nhân công ấp trứng chỉ có sân nuôi gà mới như vậy làm có thể ấp đi ra cây nhãi con chính là không nương h à i nhi không có cái nào gà mái sẽ quản lai thuận nhi lắc đầu một cái giúp đỡ phủ định gà mái đều là cố chấp chỉ có chính mình tự mình ấp đi ra cây nhãi con nó mới có thể nhận món nợ do đó hành xử khi làm mụ chiếu cố trách nhiệm và không chắc chắn sẽ không quản mà nhân công ấp trứng cần chuyên môn hàng ôn thiết bị mới ra xác con gà c o n nhãi con chăm sóc đứng dậy rất phiền thức trên đảo nhân thủ cũng không đủ hơn nữa mặc dù dài đến mười mấy hai mươi ngày linh bởi không có gà mái bảo vệ Cũng chỉ có thể v ẫ tình tình sau, con con có có sau đó lựa công tác kế tục lục tục lại phát hiện bốn con thụ tinh trứng gà tuy rằng không nhiều nhưng mọi người vẫn như cũ rất vui vẻ nếu mở đầu mặt sau tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều đ ê m này năm con đặc biệt chứng thu thập được đồng thời đơn đ ộ c gửi lai thuận nhi bổ sung nói lấy trước mặt khí hậu điều kiện chứng giống bảo tồn thời gian bình thường không thể vượt quá hai tuần lễ qua thời hạn thì lại ấp suất giảm nhiều bất quá cũng không cần lo lắng trên đảo gà mãi có chừng năm mươi chỉ theo khí trời càng ngày càng ấm áp xuất hiện ấp tử cũng không phải là việc khó đại gia cùng nơi đem cái dương thu thập trở về vị trí cũ thưa dịp h ư n g thú thì tử nói về trước đây ở quê nhà chuyện lý thú gà mái loại này r a cầm thông minh phân biệt năng lực kỳ thực rất có hạn nhưng trời sinh mẫu tính nhưng mạnh phi thường chỉ cần bắt đầu ấp đem bất kỳ trứng giao cho nó nó đều hội đ à n g hoàng địa ấp nhẫn nhục chịu khó hơn nữa ấp đi ra bất kể là tiểu con vịt cũng tốt tiểu nga cũng được đần độn gà mái đều sẽ cho rằng những vật nhỏ này là chính mình thân sinh con mà ở nông thôn mẫu con vịt cùng mẫu nga môn thông thường hết ăn lại nằm không chịu trách nhiệm mẫu tính cũng khiếm khuyết không muốn sinh dục dưỡng dục hải tử mọi người bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đưa chúng nó trứng giao cho gà mái khi làm h、so、từ đây nó trở thành mẫu thân đối với tiểu nga nhãi con sùng ái rất nhiều che chở đầy đủ hoàn toàn không có ý thức đến những ngày nếu máu tiểu tử nhi cùng mình có cái gì không giống chờ bốn con tiểu nga tể hời lớn ước châu hắc gà mái mang theo chúng nó ở trong sân chung quanh đi bộ một có gió thổi cò lay liền cảnh giác khanh khách đều mở ra cánh bắt chuyện bọn nhỏ mau tránh đi vào còn làm mẫu dùng móng v u ố t b à o địa khanh khách đều giáo bọn nhỏ học tập sinh tồn bản lĩnh bảo ra sâu lại đ e u cho tiểu nga ăn đáng tiếc tiểu nga đối với b à o địa cùng sâu đều không có hứng thú chúng nó chỉ đồng ý mổ bên tường n ộ n thảo thấy bọn nhỏ như thế không nghe lời không muốn học bản lĩnh gà mái vẫn rất mất hứng tiểu nga lớn lên rất nhanh không bao lâu chỉ cần thân, thân cái cổ đều có thể bởi tới gà mái độ cao nhưng vẫn là cả ngày theo gà mái chạy khắp nơi đuổi tới trời mưa gà mái chạy đến dưới mái hiên tránh né lớn tiếng hô hoán bọn nhỏ mau mau lại đây lông chim lâm v ớ t hội cảm bạo sinh bệnh có thể tiểu nga môn nhân trời sinh thân kỹ năng ơi đứng ở giữa sân lẫn nhau nô đùa đem nước mưa mật trước hoàn cảnh cho rằng là sân chơi chơi đến vô cùng phấn khởi đối với d ư ỡ ngẫu m cấp thiết triệu h o á n không dành chú ý gà mái đứng ở dưới mái hiên nhìn nước mưa bên trong vui sướng chơi đùa bọn nhỏ ánh mắt nhi mờ mịt sau đó lại quá một quãng thời gian tiểu nga giáng vóc đã vượt xa gà mái b ậ ngoài sai biệt cũng càng lúc càng lớn. song mới dần dần rõ ràng lẫn nhau không phải đồng loại cuối cùng kết thúc mẹ con quan hệ từng người tách ra quá thì từ nói cố sự này giang giật thần cùng lai thuận nhi đều cảm giác rất thú vị nghị luận gà mái nhận biết sự vật năng lực s á t thực tương đối thấp dưới t r ứ n g ngẫu ngược lại cũng dễ nói nếu như đổi thành là rùa đen trứng hoặc là diều hâu trứng nó có thể hay không như thế nhận lãnh ấp sau thì lại làm sao dưỡng d ụ n g đó mới việc vui lớn t i n h t i n h thì lại khác nàng cho rằng gà mái rất đáng thương ngậm đắng nuốt cây địa đen con nuôi lớn mới phát hiện những hải tử kia dĩ nhiên không phải là của mình này nên có bao nhiêu thương tâm a lão vương đầu nhi liền không nên như thế làm đây là lừa dối gà mái cảm tình nay cũng không có cách nào à ai bảo những k i a mẫu con vịt mẫu nga chỉ lo ham muốn hưởng lạc không chịu trách nhiệm nếu như không cho gà mái làm rút ở nông thôn con vịt nga không phải tuyệt c h ủ sao giang giật thần khai đạo nói muốn nói cũng là à những k i a vị h o à n g tử giã nga liền không có chuyện gì các quản các hải tử nhà này dưỡng sao liền dáng vẻ đạo đức như thế cơ chứ lai thuận nhi khá có chút một mực không biết những này gia cầm thiên tính là làm sao đánh mất đúng vậy tình, tình. sau đó cối say từ thôn mẫu vịt mẫu nga không muốn ấp trứng liền tập trung đứng dậy thỉnh ngươi đi làm lao sư cho chúng nó trên tư tưởng phẩm đức giáo dục hóa thì tử cũng ở một bên treo g ẹ o tình tình thấy mọi người bắt đầu đậu nàng liền không lại tiếc lời song tóc thắt bím đuôi ngựa vùng một cái xoay người ra khỏi phòng đến trong sân tìm y uy ngoạn nhi đi tới uy uy bởi ban ngày hứng chịu kinh hãi vào lúc này biểu hiện thành thật vẫn nằm nhoài đại đầu gỗ trong phòng dưỡng thần nghe được tình tình h o a n nó lúc này mới đứng dậy đi ra đưa điện thoại di động bắt được chở một bên chuẩn bị trên một lúc võng ngủ lại đi dạo hai cái tạp vụ website sau khi hắn đổ bộ lân giang môn hộ trang web muốn nhìn một cái bản địa có cái gì mới mẻ sự tình phát sinh lúc này một cái báo cáo tin tức hấp dẫn sự chú ý của hắn tin tức bên trong nói kinh thành nào đó ba vị trí đầu chuyên gia của bệnh viện đoàn hôm nay đến vốn là đem khai triển trong khi một tuần y học học thuật giao lưu cùng với hiện trường nghĩa trần hoạt động địa điểm liền thiết lập tại lân giang thị đệ nhất bệnh viện nhân dân chuyên gia đoàn danh sách bên trong có một vị nhi tị hầu khoa triệu tính chủ nhiệm kỹ sư theo giới thiệu người này ở câm n i ế c bệnh nghiên cứu cùng lâm sàng chẩn đoán bệnh phương diện rất có chiến tích quốc nội quốc tế trên đều cũng khá nổi danh một chữ không rơi xuống đất xem qua t ư ờ n g tình sau khi tâm tình của hắn nhất thời chập trùng đứng dậy tự từ, từ khi biết hiểu dai m ộ i từ tới nay nàng ách bệnh vẫn là đặt ở nhóm người mình trong lòng thống cương ngô đại nương nói tô i hiểu dai cũng không phải là tiên thiên tính ách trứng nàng ở rất khi còn vẽ hoạn một cơn bệnh nặng mấy ngày kéo dài sốt cao không lùi từ đây mất đi nói chuyện năng lực sau đó nhiều lần cần y d ỉ đều tay trắng trở về giang giật thần lúc đó khuyên các nàng có cơ hội đi kinh thành bệnh viện lớn nhìn một cái không muốn xem thường từ bỏ bởi vì dựa theo lẽ thường hậu thiên chứng bệnh đối lập tiên thiên tính mà nói trị liệu hy vọng phải lớn hơn nhiều nhưng sau đó nhân công tác bận rộn chuyện này liền tạm thời bị cắt dưới không ngờ bây giờ cơ hội nhưng đưa tới cửa mọi người đều biết kinh thành danh y tập trung mà ba vị trí đầu trong bệnh viện chuyên gia càng là đại biểu cho quốc nội y học giới tối tài nghệ cao có thể đến đây lân giang thị giao lưu nghĩa trần thực sự là hiếm thấy nghĩ tới đây hắn lập tức đánh ra chim cánh cụt thông tin bạn tốt danh sách tôi hiểu ra i ảnh chân dung không ra dự liệu điệp nhưng ở phía trên sáng giang giật thần c ỡ lập khởi s ư ớ n g đối thoại đem kể trên sự tỉnh tỉ mỉ báo cho đối phương làm cho nàng dành thời gian đi xem xem cũng nói rõ đây là một phi thường cơ hội hiếm có tôi hiểu ra im i lặng một hồi rốt c ụ c đáp lời nàng nói nàng sẽ đi nhìn một cái nhưng bị bệnh thời gian đã lâu đã không ôm cái gì hy vọng giang giật thần thì lại cổ vũ nàng hiện đại y học phát triển rất nhanh biến chuyển từng ngày rất khả năng lại có cái gì kỹ thuật mới xuất hiện tuyệt đối không nên dễ dàng bông tha t ô hiểu ra nói cẩn thận chương ba trăm hai mươi ba trở về thành đỉnh hương viên kinh doanh tình hình hai ngày sau buổi chiều đỉnh hương viên bên kia ê n ô đại nương cho tỉnh tỉnh gọi điện thoại tới nói thuế vụ phương diện có chuyện đồ cần dùng phải xử lý làm cho nàng tận mau trở về toàn toàn tháng này g i a n giật thần cùng tỉnh tỉnh đã lên đảo mười mấy ngày s ắ c thực cũng nên về lân giang liền hai người thương nghị một thoáng đêm đó liền đem món đồ tùy thân thu thập lưu loát dự định sáng sớm ngày mai liền rời đi lai thuận nhi cùng hỷ tử nghe nói sau lại nắm chặt thu dọn ra một nhóm đồ gia vị cùng r a u dưa đóng gói sắp xếp gọn chuẩn bị để bọn họ theo thuyền mang đi sáng sớm hôm sau giang giật thần cùng tình tình dùng qua bữa sáng từng người đeo ba lô đi tới hải đảo phía đông thiên nhiên tiểu bến i tàu lai thuận nhi ba người đẩy một chiếc thu hoạch lớn bao lớn bao nhỏ tấm ván gỗ xe cùng nơi từ trên núi hạ xuống đại bạch nga uy uy đi theo tình tình bên người thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng tâm tình có chút bất an tựa hồ ý thức được cái gì mọi người tới đến tiểu b ế n tàu lai thuận nhi liên lụy v a n g cầu trước tiên trên tàu mở ra buồng lái này mồn chui vào kiểm tra dáng vẻ thiết bị có hay không bình thường thì tử cùng thạch tỏa nhi thì lại đem xe đẩy tay trên đ ồ vật dỡ xuống lần lượt bản trên sau b o n g tàu tinh tinh đứng ở bên mở, túi người xuống vớt ve uy uy cổ cùng đầu uy uy ta phải đi về ngươi ở trên đảo có thể muốn ngoan ngoan a lần tới, tới nữa nhìn ngươi nàng nhẹ giọng nói cùng uy uy cáo biệt ách nhi ách nhi u i u i nhìn thấy ngoài khơi cùng cano cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây nó vũ cánh dôi thẳng cái cổ cao r ộ n g kêu to trong thanh âm tràn ngập b i thương giây lát nó lại dùng nếu máu kẹp lấy tình tình gốc áo tinh tính nhất thời chỉ cảm thấy v i ề n mắt tầm ướp nàng hít sâu một hơi cố nén không cho nước mắt chảy xuống tinh tình cái này đảo là chúng ta chính mình lại không giống những kia cảnh điểm chỉ cần có thời gian lúc nào cũng có thể tới được giang giật thần ở bên cạnh khai đạo tinh tinh túi đầu nhìn uy uy im lặng không lên tiếng thạch tỏa nhi cùng hỉ tử chạy tới chạy lui vài chuyến đem hàng hóa toàn bộ trang xong nhìn thấy đại nga bộ dạng này cũng không khỏi trong lòng cảm khái kỳ thực lẽ ra uy uy theo nhóm người mình thời gian dài nhất nhưng cảm tình lại tựa hộ như còn lâu mới có được cùng tình ca nhi như thế thâm tình tình ngươi nếu như không nỡ bỏ ngốc đầu nga thẳng thắn hai ta thay đổi được ta đi tọa văn phòng mỗi ngày gõ gõ bàn phím tử ngươi lưu ở trên đảo làm việc nhi nấu nước làm cơm dưỡng kê này nga cái gì t i ể u gì nhi thì tử chế nhạo nói hừ ngươi việc ta cũng có thể làm công tác của ta ngươi làm được không tinh tinh dùng ngu bàn tay ở khoe mắt nhẹ nhàng lau một thoáng sau đó dùng một loại ung dung tự phụ khẩu khí nói rằng này không phải là cái phòng thu chi tiên sinh sao có cái gì khó ta sơ chung số học học được cũng khá tốt thì tử d ừ n g dưng như không điện nói cái gì khá tốt ta ta nhớ tới thi lại đến mấy lần đi lai thuận nhi từ buồng lái này bên trong đi ra nghe xong lời này không chút khách khí địa yết hắn gốc gác vậy còn không như ta đây hồi đó tốt xấu cũng không thấp quá bảy mươi p h ầ n thạch tỏa nhi cũng xuyên vào một câu ta chính là tam giác bao nhiêu kém một chút nhi đại số cái gì học được vẫn khỏe hỷ tử ngụy biện nói mọi người đều nhặt lên t i n h t i n h bị bọn họ một trận nhi nói c h ê m c h ọ c cười tâm tình ngược lại cũng ung dung rất nhiều mở ra dây t h ừ n g nhổ neo phát động tất cả chuẩn bị sắp xế p t i n h t i n h cùng giang giật thần cùng nơi leo lên cano h uy h uy kêu to muốn theo sau lại bị hỷ tử mạnh mẽ nhân trụ thạch tỏa nhi mau mau triệt đi văn cầu cánh quạt thôi t i ế n khí hào hào địa chuyển động cấp tốc quần quận màu trắng b ọ t nước lai thuận nhi lái xe cano từ từ lui ra tiểu bến tàu tình tình đỡ lấy lan can đứng ở đầu thuyền vung vẫy tay phải cùng uy uy cá o biệt đô k h í địch thanh cùng uy uy tiếng kêu hỗn tạp cùng nhau l a m tiễn 630 t h a y đổi đầu thuyền từ từ r a tốc lôi kéo một đạo thật dài màu trắng vĩ lưu ở bao la trên mặt biển chạy như bay giang giật thần cùng tình tình trở về lân giang lại bắt đầu quen thuộc thành thị sinh hoạt cùng công tác ở hải đ ả o trúc lâu tiến thiết trong lúc trong thành mấy chỗ sản nghiệp còn đang vững vàng có thứ tự địa vận doanh thứ ngô đại nương cùng lưu mẫn tú nơi đó hiểu rõ đến đỉnh hương viên tổng thể điếm tiến vào bốn tháng phân tới nay nhân khí lại lên một cái tân bậu thang hiện nay đỉnh cao đoạn ghế trên suất tăng lên tới chín phần m ộ ư ơ i khoảng t r ư ờ n g trái phải cuối tuần thậm chí đã đạt đến đầy n g ậ p khách trạng thái giang giật thần biết được tin tức này trong lúc nhất thời trong lòng khá hơi kinh ngạc phải biết đỉnh hương viên tổng thể điếm có thể không thể so trước kia hợp lâm nhai trên cái kia tiểu điếm nó nắm giữ bốn trăm linh m hai doanh nghiệp diện tích hai trăm bảy mươi cái chỗ ngồi cái này quy mô bất luận thả tới chỗ nào đều toán cái chung đẳng trở lên nhà hàng bởi trong điếm thực phẩm giá cả thiên quý thực lực kinh tế nhược khách hàng tiêu phi đứng dậy khá là vất vả đến thăm tần suất cũng vô cùng có hạn hơn nữa vị trí hẻo lánh trên căn bản đều dựa vào khách hàng quen cùng với danh tiếng lan truyền năm ngoái cuối năm khai trương thì cùng ngày đỉnh cao đoạn đạt đến năm phần m ộ ư ơ i ghế trên suất cũng đã lệnh đại gia cảm thấy vui mừng không nghĩ tới lúc này mới ngăn ngắn ba cái bán n g u y ệ t đi qua lại cũng đã tiếp cận ngồi đấy thực sự là ra ngoài nguyên lai、like、d ự liệu lưu mẫn tu thân là đại s ả n h quản lý cùng khách hàng tiếp xúc khá nhiều đối với này đúng là cảm thấy rất bình thường nàng nói cho giang giật thần nói đỉnh hương viên sản phẩm tuyến đã ngày càng hoàn thiện phổ thông cấp bậc ma cây năng thêm vào điện biên hương tình tinh phẩm x u a di ba loại món ăn phẩm làm cho không giống tiêu phí năng lực cùng với không giống khẩu vị thiên tốt khách hàng đều có thể ở đây tìm tới tối thích hợp bản thân mỹ thực hơn nữa đỉnh hương viên gánh chịu công năng cũng là càng phức tạp cái gì người nhà đoàn tụ bằng hữu ăn liên hoan chuyện làm ăn mời khách học sinh sinh nhật tốt nghiệp tan vỡ cơm v v sốt xếp không thiếu gì cả nói như thế cũng chính là khuyết cái tệ cưới cái khác trên căn bản đều đầy đủ hết mặt khác c ư nàng hiểu rõ trước mặt khách hàng từ lâu không giới hạn nữa với phụ cận một vùng khu vực trải qua khẩu khẩu tương truyền tiếng tăm càng lúc càng lớn gần đây đã có tương đương bộ phận từ bắc thành bên kia tới được khách hàng tới cửa dùng cơm còn hướng về điếm phương cố vấn bắc nội thành lúc nào có thể có đỉnh hương viên chi nhánh khai trương tỉnh cho bọn họ chạy xa như vậy như vậy như vậy thêm vào trong điếm đồ ăn bản thân chắc việt phẩm chất cùng ngày càng quy phạm hóa quản lý tam ô đầy ngập khách trạng thái tự nhiên là nước chạy thành sông sự t ì n h hơn nữa căn cứ nàng chắc toán dựa theo hiện nay xu thế phòng chừng chẳng bao lâu nữa đỉnh hương viên tổng thể điếm sẽ tái hiện năm ngoái lao cửa tiệm hàng trước hàng dài cảnh tượng g i a g i ậ t thần nghe song thuyết phát này cũng thuận theo thoải mái theo xã hội kinh tế phát triển mọi người đối với ăn mặc ở đi lại yêu cầu ngày càng tăng cao đặc biệt là ở thực này cùng nơi tương đương bộ phận người đã sớm thoát ly cơ bản nhất sinh lý nhu cầu ngược lại ở nguyên liệu nấu ăn nấu nướng tài nghệ khẩu vị hàng hiệu khỏe mạnh các phương diện đại thêm chú ý soi mói đầy đủ cái gọi là thực không nghệ tinh tốt tiệm ăn chịu đến vây đỡ cũng quá bình thường bất quá cho tới trương phượng lan bên kia khẩu phúc đa thiên tầng bính tình huống cũng đại thể sắp xỉ mỗi ngày duy trì hai n trương sản lượng nhưng cung không đủ cầu đã như vậy như vậy gần đây hiển nhiên không cần ở những phương diện này quá bận tâm dựa theo hiện nay con đường đạp chân thật thực ổn định vận doanh một đoạn nhi thời gian suy nghĩ thêm cái khác chương 324, r h a n trần đoán bệnh kết quả tiểu khu hạ độc sự kiện giang giật thần cùng đinh vũ tỉnh trở lại lân giang hiểu rõ đến trước mắt kinh doanh tình hình hài lòng cũng là yên lòng bất quá hãng tử ngô đại nương chỗ ấy cũng được biết một cái không được tốt tin tức. tức nàng lập tức mang theo tôn nữ tô hiểu giai đi lân giang thị đệ nhất bệnh viện nhân dân tham gia kinh thành chuyên gia đoàn nghĩa trần hoạt động cũng thấy được vị kia họ triệu chủ nhiệm y sư trải qua bao quát điện tử tị h ết hầu kính ở bên trong các hạng kiểm tra biểu hiện kết quả vì là bên trái dây thanh cổ xưa tính tổn thương dẫn đến không thể khép kín thịt thừa tăng sinh cùng với bộ phận thần kinh ma túy triệu y sư nhìn qua phim nói loại bệnh trạng này khá là vướng tay chân khoảng cách bệnh phát thời gian quá lâu đã bỏ qua tốt nhất trị liệu thời cơ căn cứ hắn nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng đến xem chữa trị độ khó hệ số khá lớn đương nhiên hiện nay vẫn còn không thể vọng hạ tối hậu kết luận người bệnh tốt nhất sau đó có thể đi chuyến kinh thành đến bản thân của hắn tương ứng kinh thành hiệp đồng bệnh viện làm tiếp tiến một bước kiểm tra đ ế nô l ú đại nương nói tới chỗ này trong mắt cầu đầy lão lệ tự trách năm đó không có chiếu cố tốt tôn nữ khởi đầu chưa hề đem nóng dần lên coi là chuyện to tắc nhi sau đó phát hiện tình huống không đúng cũng chỉ là đi tìm hai nhà tiểu bệnh viện liếp nhìn nhìn không nói chuyện nói hồi đó cũng không có tiền không cách nào nhiều lần thanh toán các loại đắt giá kiểm tra cùng tiền chữa bệnh dùng kinh thành chạy chữa loại hình sự t ì n h liền lại không dám lớn giang giật thần nghe vậy trong lòng thầm thở dài một tiếng xem ra tình huống vẫn là không thể lạc quan a liền hắn an ủi ngô đại nương một phen kiến nghị muộn chút thời gian đi chuyến kinh thành chạy chữa có được hay không hay nói chí ít cũng có thể cầu cái an lòng ngay kế sáng sớm quảng bình ngai tiểu khu cho thuê trong phòng chính đang ngủ say giang giật thần bị ngoài cửa sổ một trận ồn à thanh đánh thức n ắ m quá tủ đầu giường trên điện thoại di động nhìn lên mới bảy giờ chung hiển nhiên vẫn chưa tới rời giường thời gian hắn vốn định tụy cái hấp lại rác nhưng không ngờ bên ngoài ồn nào động tĩnh càng lúc càng lớn còn kèm theo tiếng khóc từ mở ra cửa sổ không ngừng truyền bảo nhìn ra thế này hiển nhiên là không ngủ được giang giật thân bất đắc dĩ cơ cơ đầu ba tầng lâu trinh là điểm này không được được bên ngoài ảnh hưởng quá to lớn hắn không thể làm gì khác hơn là từ trên giường bỏ lên phủ thêm áo khoác đi tới bệ cửa sổ một bên đem đầu dò ra hướng về dưới lầu vọng nhìn một cái chuyện gì xảy ra chỉ thấy lâu trước trên đường tụ tập một đống người tùm la tùm lôn địa chính đang la hét cái gì trong đó bắt mắt nhất chính là một vị vóc người mập mạc năng đại hoa quyển đầu trung niên bác gái bị người nâng nước mắt một cái nước mũi một cái địa vừa khóc lại mắng ồ ồ ồ bảo bối của ta nhi đô đô a ngươi bị chết thật thê thảm a n à y g i ế t ngàn đ a u thiếu mất tám đời đức thực sự là chó lợn không bằng a thực sự quá thiếu đạo đức tốt xấu cũng là một cái mạng ngày hôm qua còn đầy sinh lực thật có thể nhận tâm xuống tay được để chúng ta biết là ai làm ra không phải cùng tên k h ố n kiếp này liệu mạng không thể bên cạnh một vị chừng năm mươi tuổi đại thuốc căn vẫn sụp sôi địa mắng có loại liền công khai đến lén lút chơi âm chính là loại nhát gan đúng có loại đứng ra lượng ngươi cũng không cái kia cầu đảm nhi Giang、giật a n g thần nghe được đầu góc mơ hồ đây là chuyện già sao nhi sáng sớm liền làm ầm ĩ mở ra lại nhìn chăm chú nhìn lên dưới lầu đám người kia có chút q u o n mắt đúng rồi trước đây mang theo nga tể uy uy ở tiểu khu trong vườn hoa tàn bộ thời điểm đã từng đụng với quá mấy vị này đại thúc bác gái bên người đều là đủ loại sùng vật cầu cầu lúc ấy có một cái màu trắng quyển bao quý khách quyển chạy tới hướng về uy uy khiêu khích sau đó bị uy uy d ọ a chạy thật giống liền tên g ì đô đô bảo bới nhi lẽ nào con chó kia x ả ra chuyện lúc này hai vị thân mang chế phục tiểu khu bảo an đi tới hỏi dò tình huống những đại thúc này bác gái môn bản r a tán vào về phía bảo an cáo trạng cũng m á n h liệt yêu cầu vật nghiệp tham gia điều tra tìm ra hung phạm cũng mưu đưa công an cơ quan nguyên lai、like, tối ngày hôm qua vị kia n ă n g bánh bột mì đau đầu mụ ái khuyển đô đô ở trong hoa viên lưu thời điểm không cẩn thận nuốt bị người rơi xuống thuốc chuột khối thịt dẫn đến sau nửa đêm miệng s ù i bấm ép căn bản còn đến không kịp đưa bệnh viện liền đ ộ c phát thân vong hưởng thọ năm tuổi bán tin tức chuyên gia tiểu khu sùng vật liên minh các thành viên người người tự nguy dồn dập đem chính mình cầu cầu toàn bộ nhốt ở trong phòng chỉ lo dẫm lên vết xe đổ đồng thời tập hợp đứng dậy ở bên trong tiểu khu chúng quanh ồn ào muốn cho hung thủ không được c an bình hai vị bảo an khuyên bảo vài câu nói trở lại hội hướng cấp trên báo cáo tình huống nhưng xin mọi người tối thật là bình tĩnh một chút không muốn chặn ở trên đường ảnh hưởng nhỏ khu giao thông đại thúc bác gái môn đối với thuyết pháp này rất bất mãn ý nghi vấn bảo an là muốn qua loa cho xong còn la hét thủ đoạn gì đê hèn đến cực điểm ngày hôm nay vào cầu ngày mai là có thể gặp người muốn đánh từng cái linh báo cảnh sát v v hơn nữa một ít nhìn náo nhật cư dân cũng tiến tới dưới lầu người càng tụ càng nhiều tiếng bàn luận tiếng mắng chửi k h cầu n g á ba cầu mụ môn vấn đề tuy rằng không ít nhưng hạ độc người cũng quá tàn nhẫn điểm nhi bất quá ở pháp luật của nước ta bên trong chỉ có hoang dại động vật mới chịu đến chính thức phân cấp bảo vệ Mà như những người khác công sinh sôi nảy nợ, nuôi nấng sùng khác sôi v ậ trước nếu như bị thương tổn, nhiều nhất tổn nhân không lượng nhất định quy mô, ngành công an là sẽ không lập án quy điều theo hại tư bị tài vật đạt tới t là lập xử lý, mô, số sẽ a n h t r ư mặt phát sinh sự kiện bởi không có bắt được hiện hành đầu độc giả khẳng định lại không dám lộ diện cũng không thể nào tra lên vì lẽ đó này nhất định là một hồi không có kết quả không đầu bàn xử án chính là có đến làm ở mỹ giam giật thần đưa tay đem cửa sổ đóng lại họ hét loạn lên t ạ m tâm nhất thời nhỏ đi trong thành phố huyên náo sinh hoạt cùng hải đảo thanh tịnh hình thành sự t r a n lệch rõ ràng hắn đi ra phòng ngủ tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt cũng đem môn khép hở trên trong chốc lát theo một trận dép xoạch xoạch thanh truyền đến phòng vệ sinh môn bị kéo dài ha ha thần tử hiếm thấy á ngươi kẻ này còn có thể dậy sớm như thế một con rối b ờ i tóc ăn mặc áo ngủ mã đắt thao đứng ở bên ngoài kinh ngạc kêu lên phải biết bình thường ở khoảng thời gian này là rất khó gặp đến vị này bạn cùng phòng mẹ kiếp gõ gõ cửa được không giang giật thần nhũ lên lông mày hàm hồ reo lên tiếp theo sau đó vận động trong tay bàn trải đánh răng gõ cái gì a ngươi lại không phải đại cô nương đúng rồi tốt ít ngày s a o không nhìn thấy n g ư ờ i nên không phải thiêu bao s u ấ t ngoại du lịch đi tới chứ nói một chút lại dẫn theo mấy cái tiểu m ậ ta mã đắc thao dửng dưng như không địa vừa nói một bên chui vào đứng ở bồn cầu bên cạnh bắt đầu n h ư ờ n g cô n g ủng c ủng đừng vô nghĩa ta đi ra bên ngoài làm việc chân tay nhi đi tới mỗi ngày nhấc đồ gỗ giang bọc lớn giang giật thần xấu mấy lần khẩu nửa thật nửa giả địa đ á p lại chương ba trăm hai mươi lăm một củ sen canh liên quan với điện thương đề tài quảng bình ngai cho thuê trong phòng mã đắc thao hỏi giang giật thần gần nhất đi làm gì người sau trả lời ra ngoài bàn đồ gỗ giang b ộ c lớn lại nói ở trên đảo kiến trúc lâu kể trên việc chân tay nhi s á c thực làm không ít ngã cũng cũng không có thể toán nói bậy thôi đi tận theo ta mò mẩm người cái eo triển bạc triệu ông chủ lớn còn có khả năng cái này mã đắc thao hiển nhiên không tin giang giật thần cũng không cùng tranh luận thủ khăn mặt rửa mặt liền rời đi phòng vệ sinh đi đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng bộ này hai thất một thính phòng ở là năm ngoái tốt nghiệp đại học xong cùng mã đắc thao cùng nơi thuê lại bên trong trang trí đồng bộ cùng với tiểu khu hoàn cảnh đều rất bình thường kỳ thực y hẳn trước mặt thực lực kinh tế hoàn toàn có thể mặt khác thay cái đẳng cấp cao điểm nhi tiểu khu thậm chí trực tiếp mua một bộ nội thành thương phẩm phòng cũng không có vấn đề nhưng vừa đến hắn tạm thời còn vô tâm suy nghĩ lự cái này tìm phòng ký kết dọn nhà một dây chuyện đều rất phiền phức hơn nữa muốn hưởng thụ tốt hoàn cảnh nghỉ phép đi vân xa đảo là có thể thứ hai nếu như hắn mang đi mã đắc thao tự nhiên không cách nào một mình gánh chịu toàn bộ tiền thuê còn phải khắp nơi tìm người h ợ p tô tiểu tử này khẳng định đau đầu cực kỳ vì lẽ đó tạm thời trước tiên liền như vậy đối phó đi giang i ậ t thần đi tới nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng dùng điện thủy hộ nhận hệ thống cung cấp nước uống lại tập trung vào một đoạn không gian băng máng cắm điện vào đông nóng ở tủ bắt bên trong tìm một phen lấy ra một túi bột củ sen cùng một bao cải bẹ lại mở ra tủ lạnh tủ lạnh thất nhảy ra mấy cái bánh đậu bao tuy rằng đơn giản điểm nhi nhưng là có thể được thông qua một thoáng một quãng thời gian rất dài tới nay thông thường hắn đều là ở đỉnh hương viên tổng thể điếm giải quyết một ngày ba bữa vấn đề bình thường cũng lên không được như thế sớm hiếm thấy cùng mã đắc thao loại này đi làm tộc đối với dùng chó đem bánh đậu bao chưng trên đốt tan thủy đổ vào trong chén điều thành hai chén bột củ sen canh sẽ đem cải bẹ bao xé ra xâm nhập đĩa nhỏ tử cho dù tề việc ạc giang ông chủ lớn tự tay chế tác sớm một chút ta thực sự là vinh hạnh a mã đắc thao xuất hiện ở cửa phòng bếp khuyết đại điệu nói rằng ít nói nhảm trước đây ăn ta làm gì đó còn thiếu sao nhạ bưng ra đi giang giật thần sai khi nói mã đắc thao cũng không để ý lắm đi tới đem hai chén bột củ sen canh bưng đi ra ngoài mấy phút sau hai người ngồi vào món ăn trên ghế bắt đầu dùng bữa sáng hô ta thực sự là phục rồi liền này nấu nước hướng về cái bột củ sen mùi vị đều có thể kém nhiều như vậy quả thực bất thường cực độ a mã đắc thao uống trong veo sảng khoái nhu còn như thủy tinh đống bình thường bột cụ sen canh không khỏi than thở liên tục n à y túi bột cụ sen là hắn mua chính mình cũng biết quá hai vệ mùi vị cùng trước mặt cái này cách nhau rất xa hơn nữa vẹn vẹn chính là một cái nước sôi hướng về điều quá trình còn không như trước kia cái kia đậu phụ tiêm đậu hũ thang tốt xấu còn có mấy đạo công tự không nghĩ tới lại đều có thể làm ra lớn như vậy sai biệt nếu không là tự mình trải qua hắn tuyệt đối không thể tin được điều chế bột củ sen canh ngươi cho rằng liền không muốn kỹ thuật ta trước tiên muốn thêm chút ít nước ấ m đem bột củ sen t ă n g ra sau đó sẽ gia nhập nước sôi một bên thêm một bên quái dạo quân mới có thể điều ra dao đồng răng dốc giang giật thần lập tức giảng giải kỹ thuật yếu lĩnh thành ngươi là chuyên gia mã đắc thao một hơi đem bột củ sen canh uống cạn một nửa lại đã nắm trong cái mâm bánh đầu bao liền cải bệ đại tức đứng dậy ngươi chỗ ấy hiện tại kiểu gì thời đại này nhi điện tử thương vụ rất họa nghe nói đều sắp đem truyền thống thương mại cho pha tan g i a n giật thần thuận tiện hỏi lên đối phương tình trạng gần đây mã đắc thao ở một nhà cỡ chung mua sắm trang w p đảm nhiệm vận doanh chuyên viên công tác lẽ ra thuận theo thị trường thủy triều hẳn là sinh sống tạm ổn không sao thế điện thương là hỏa có thể cạnh tranh cũng kịch liệt đ a gia nhập cá s ấ u lớn càng ngày càng nhiều đem out đều quá đủ công ty chúng ta thực lực cũng theo người ra không có cách nào nhi so với a ai lợi nhuận quá thấp khó thực hiện mã đắc thao lắc đầu một cái trên mặt vẻ mặt cũng không lạc quan cái kia ngược lại cũng đúng là chỉ cần không phải lũng đoạn ngành nghề cạnh tranh đều thoải mái không được giang giật thần đối với này đúng là biểu thị lý giải ai muốn nói ngươi mới là lạ ở trường học học chính là điện tử thương vụ đi ra ngã cũng làm nổi lên t i ệ m cơm đây chính là truyền thống ngành nghề bên trong tối ngoan hãng cố cùng nơi điện thương vĩnh viễn cũng không cách nào n h ì thay thế được mã đắc thao đối với giang giật thần con đường vẫn không có làm thấu vốn là đại học vị trí thứ ba năm chính là bình thường một người thành tích giống như vậy gia cảnh cũng không kiểu gì nhi không nờ g bốn năm cấp thời điểm lại đột nhiên trù nghệ tăng mạnh làm được đồ vật mỹ vị nhi cực kỳ nếu như không biết con tưởng rằng hắn trên chính là nấu nướng trường học lý sau khi tốt nghiệp lợi dụng cái này sở trường làm nổi lên cùng bạn chuyên nghiệp cực kỳ xa ăn uống hành hơn nữa rất nhanh sẽ thu được thành công đem hai lẻ sáu ký túc xá những h u y n h đệ khác môn xa xa bỏ lại đằng sau g i a hỏa này trải qua quái dị như vậy khiến cho người khác hoàn toàn không tìm được manh mối lẽ nào là từ nơi sâu xa tự có thiên ý có cái gì quái thời đại này có mấy người sau khi tốt nghiệp có khả năng bàn chuyên nghiệp bất quá tiệm cơm đúng là tối không t r u ộ t điện thương ngươi cũng không thể để nhà xưởng dây chuyển sản xuất sinh sản mùi cá nhục kia cơm giang trứng cái gì sau đó khiến người ta đưa nhanh đệ đi ha ha g i a giật thần cười nói nhà xưởng chỉ có thể chế tắc bánh m í c quy mì ăn liền ruột hun khói loại hình đóng gói thực phẩm vĩnh viễn không thể thay thế được trong phòng ăn xuất hiện sao xuất hiện bán cùng với đi ăn cơm hoàn cảnh cùng lý cơ khí cũng không cách nào thay thế bếp trưởng vì lẽ đó tiệm cơm chịu đến điện thương sung kích hầu như có thể bỏ qua không tính không sai nhi thế nhưng có thể đem đầu bếp nhanh đưa tới mã đắc thao cũng vui vẻ giang giật thần cùng hắn hàn huyên một hồi điện thương đột nhiên nghĩ tới tô hiểu g a i lam hải tinh hàng mỹ nghệ điếm điếm chỉ tuy rằng nằm ở đối lập phồn hoa đoạn đường nhưng tân điếm vô danh khí vừa mới bắt đầu lưu lượng khách lượng khẳng định rất có hạn hiện tại vong điếm thịnh hành không bằng nhiều đi một con đường từ t h ử xem ai đúng rồi ta có cái bằng hữu là một nhà hàng mỹ nghệ điếm bán chân trâu san hô vỏ sò cái gì trực thuộc một thoáng cấp ngươi trang web được không hỏi hắn cái này à chúng ta trang web đúng là cũng có một chút bên ngoài và ở thương gia giao điểm nhi chi phí là có thể trực thuộc t h ủ sau chính mình phụ trách bất quá nói thật liền ta biết hiện tại hàng mỹ nghệ trâu đáo những thứ đồ này ở điện thương khối này nhi có thể không sao thế ngọn nhi không chuyển ngươi muốn à năm đó nguyệt liền trúc này châu đáo hành hàng giả nhiều nhất giá cả lại từ quý liền điểm nhỏ nhi thực thể điếm cũng làm cho người không yên lòng thú n g chi thấy không được đổ vật vong điếm ngược lại ta còn chưa từng nghe nói ai dám vong mua mấy viên đại kim cương cao phẩm phỉ thúy cái gì ân nếu như tiện nghi hóa đi lượng loại kia đúng là không đáng kể mã đắc thao suy nghĩ một chút nói ra tường tình sau đó đem mâm bên trong cái cuối cùng bánh đậu bao ăn đi đồng thời trong chén bột củ sen canh cũng bị tiêu diệt sạch sẽ giang giật thần nghe xong lời nói này nhữ mày cân nhắc một thoáng thao tử lời giải thích xác thực rất có đạo lý Hiện nay, mạng lưới tiêu nay mạng chương tối v ba trăm hai mươi sáu lam hải b i ể n sao dương hàng mỹ nghệ đ i ể m hiện trạng hai người dùng cơm xong xuôi tự nhiên là do mã đắc thao phụ trách thu thập rửa chén giang giật thần trở lại gian phòng của mình đem cửa sổ mở ra hóng mát một chút ai biết bên ngoài tàu xảo tiếng mắng chửi lại truyền vào xem ra những này sùng vật liên minh người rất nhiều thể không bỏ qua sức mạnh nhi bên ngoài ra chuyện gì mã đắc thao vội vã rửa chén đ u a xong ở đi ra bên trong hỏi giang giật thần ngắn gọn mà đem vừa nãy hiểu rõ đến sự t ì n h tự thuật một lần mẹ kiếp người này cũng quá ác độc đi liền không sợ gặp báo ứng mã đắc thao lập tức tức giận mắng này nếu như bị cha ra là ai làm không làm được bên ngoài đám người kia có thể đem cái kia ra đều cho đập phá giang giật thần nói rằng hiện tại rất nhiều xã hội mâu thuẫn cũng không tốt giải quyết cánh của người cũng là càng ngày càng táo bạo làm việc tỉnh thường thường bất chấp hậu quả đập phá đó mới gọi đáng đời đây ta kiên quyết ủng hộ ngày hôm nay có thể cho cậu hạ độc cải ngày mai sẽ có thể làm cho người ta hạ độc ai u có chút phiền phức mã đắc thao đột nhiên nhớ ra cái gì đó làm sao giang giật t h ầ n hỏi cái kia quên đi còn không định đây quay đầu lại nhi rồi hay nói ai ta đến mau tới ban được bóc lột đi tới với ngươi tư cách này ra so với không được à. mã đắc thao muốn nói lại thôi ngầm đầu nhìn một cái trên tường đồng hồ thạch anh mau mau trở về phòng của mình đội tốt quần áo s á c h trên bao da vội vã đẩy cửa mà ra giang giật thân có chút không tìm được manh mối không biết kẻ này cả kinh một xạ làm lý lẽ gì bất quá cũng lười phí cái này đầu góc hắn lắc đầu một cái trở về nhà chậm rãi thu thập đồ vật của chính mình sau hai mươi phút hắn từ thang lầu hạ xuống đi ra đơn nguyên môn chỉ thấy người bên ngoài quần nhưng chưa tán đi nhưng so với vừa này ít một chút hai tên bảo an còn đang cùng sùng vật liên minh đám người tiến hành giao thiệp giang giật thần trực tiếp hướng đi bãi đậu xe mở ra đại chúng đồ quan cửa trước tới ngồi lên khởi động lái xe rời đi tiểu khu đi tới hoành quang phố lớn ngày hôm nay muốn đi nhìn một cái hiểu dai mội từ trù bị hàng mỹ nghệ đ i ế hiện nay thế nào rồi trên đường lại bắt đầu kẹt xe cũng không xa khoảng cách nhưng đầy đủ đi nửa giờ mới đến đạt xe chậm rãi đứng ở ven đường giang giật thần mở rộng cửa hạ xuống ngầm đầu nhìn tới chỉ thấy không lớn môn trên mặt phương đã lắp đặt mới tinh quảng cáo hộp đèn bảng hiệu màu lam đậm đẫy biển thế giới bối cảnh màu vàng nhạt nghệ thuật thể lam hải tinh ba chữ có vẻ rất bắt mắt cạnh cửa sạch sẽ sáng sủa pha lên tủ kính bên trong để mấy bức phong cách khác nhau một k h ô n g v ò so h ò a cùng một bộ phận đồ cần xạ cờ hàng mỹ nghệ vị trí phối hợp chẳng t r ị có hứng thú có một phen đặc biệt ý nhị nhi xem ra là trải qua một phen thiết kế tỉ、mỉ. giang giật thần đi lên trước đẩy cửa mà vào trong đại s ả n h chỉ có khâu tâm di một người trên người mặc một bộ xanh xám sắc công tác váy ngắn trong tay chính cầm một khối khăn lau lau chùi quầy hàng thấy có người vào cửa n g n g đầu nhìn lên mau mau tới đón giang lão bản sớm a nàng mặt mỉm cười đ ị a thăm hỏi cử chỉ tao nhã tự nhiên hào phóng hiển nhiên được quá phương diện này chuyên nghiệp v ấ n luyện sớm ngươi vội đi ta tùy tiện nhìn một cái giang giật thần gật đầu đáp lễ sau đó ngắm nhìn một phía thính bên trong đã bố trí đến gần đủ rồi bối cảnh trang trí phương diện rất đơn giản chính là mặt tường tiếp h thiện sắc bích chỉ mặt đất trải màu xám đen địa gạch cửa thang lầu thiết nghệ lan can cập một bài bước lại có thêm trên trần nhà b u ô n g xuống hai ngọn vỏ sò、so、đèn treo chứ thứ này ra không còn cái khác trọng điểm hiển nhiên đều tập trung vào hàng mặt trên hai bên dựa vào tường thiết lập hai hàng pha lê trên quỹ vỏ sò、so、hoa đồ c ẩ n s ạ cờ c san hô các loại chờ lần lượt trưng bày trong đó trong nhà ương là một tấm hình chữ nhật làm bằng gỗ sân k ấ u n u hỏa đèn chiếu sáng quanh dưới pha lê cháo bên trong một chuỗi xuyến trân trâu dây chuyền dây xích tay ngược trơm nhẫn n h ị đinh các loại chợ chân châu chế phẩm có vẻ đặc biệt êm dịu n h ạ trí khí chất bất phẳng những này chân châu chế phẩm trong đó có t r ư ớ c k i a từ vân xa đảo đáy biển chân châu bạn bên trong lấy r a tồn kho hóa cũng có sau đó thông qua bán s ỉ con đường chọn mua đương nhiên cái k i a bốn viên to lớn nhất c ự c phẩm chân châu tạm thời vẫn không có gia nhập trong đó hiện tại nhưng nằm ở hàn băng không gian trong lối đi ngủ ngon bởi vì nếu muốn làm cái môn này chuyện làm ăn tình hình kinh tế trong tay nhi trên thế nào cũng phải chừa chút nhi ép đáy hòm đồ vật không nhìn thấy chân chính khách hàng lớn liền không đáng giá lộ diện tối gần bên trong cái kia diện tường đặt một tấm tiện h mục sắc cái bản mặt trên tạm thời vẫn là không g i a n giật thần rõ ràng đó là chuyên môn cho đại xà c ử s á t tử an thân sử dụng vì lý do an toàn cái kia tên to xác hiện nay còn đặt ở trong phòng làm việc của mình chờ đợi chính thức khai trương thời điểm mới có thể trở tới đây toàn bộ trong điếm hoàn cảnh bầu không khí xây dựng đến không sai phong cách ngắn gọn thanh thoát trưng bày hàng không ít nhưng ngay ngắn có thứ tự không chút nào r á c hỗn độn cũng không tệ lắm h i ể u dai mọi tử hiển nhiên là phí đi một phen tâm tư Tiếp theo. hắn hướng về khâu tâm di hỏi dò tô hiểu dai ở nơi nào người sau chỉ chỉ trên lầu nói tô quản lý chính ở phía trên thu dọn phòng làm việc giang giật thần hơi gật đầu sau đó xoay người hướng về cửa thang lầu đi đến lên tới cửa hàng lầu hai đường nối nơi này so với dưới lầu tới nói nhưng là đơn sơ hơn nhiều mặt tường soạt đại bạch xị măng ép qua n g mặt đất bất quá đúng là tỉ mỉ từng làm vệ sinh nhìn đĩnh sạch sẽ phòng làm việc môn mở rộng có thể rõ ràng đ ị a nhìn thấy bên trong một tấm thật dài công tác đài chiếm cứ phần lớn địa phương mặt trên để vỏ sò đánh bóng kia đánh bóng kia khoan kia các loại chờ Các thức l o giam n h giật thần g nhất g với n a u h p thời cảm n c giác nội tâm một trận còn đau ông trời đối với cô gái này thực sự quá không công hiểu g i a i sớm ai trong cửa hàng làm cho man không sai mà ha ha ta nhưng lại yên tâm làm hất tay trưởng quỷ a h á n giả vờ dễ dàng chào hỏi t ô hiểu rai h é miệng nở nụ cười kéo qua một cái ghế dùng khăn lau xoa xoa gác qua giang giật thần bên người giang giật thần cũng không k h á c h khí lấm lấm liệt liệt địa ngồi xuống hắn đầu tiên là hướng về t ô hiểu rai hỏi d o cửa hàng c h ù bị tình huống t ô hiểu rai đầu tiên là ra giấu tay nhưng cảm giác đối phương năng lực phân tích thực sự là có hạn liền đổi phương thức đem một đài máy vi, tính sách tay mới mua máy vi tính chuyển tới trước mặt trực tiếp ở phía trên đánh chữ bây giờ nàng máy vi tính thao tác trình độ từ lâu vượt xa quá khứ chỉ thấy cái kia linh xào đầu ngón tay ở trên bản gõ nhanh chóng nhảy nhót từng hàng văn tự l i ề n cấp tốc xuất hiện ở trên màn ảnh nếu như nói riêng về đánh chữ tốc độ nàng đã vượt xa quá đã từng máy vi tính thầy giáo vỡ lỏng giang dật thần phải biết người sau nhưng là v ị ưu tú thâm niên thợ l ạ n lên mạng thời điểm đại thể tình h u ố n g dưới đều chỉ xem nội dung không hồi tiếp khuyết tiếu h rèn luyện tốc độ tay dĩ nhiên là không lên được tôi hiểu ra i nói cho hắn hàng mỹ nghệ điếm đã chủ bị sắp xếp kế hoạch sau ba ngày chính thức khai t r ư ờ n g trong điếm nhóm đầu tiên hàng bên trong vừa có nguyên lai、like、chữ hàng cũng có gần nhất tân tiến bảo bởi vì hiện nay vẫn còn không thể xác định khai trương sau kinh doanh tình hình vì lẽ đó vẫn là lấy ổn thỏa vì là nghi tồn kho số lượng chuẩn bị đến cũng không nhiều đặc biệt đáng nhắc tới chính là năm ngoái giang giật thần giao cho nàng cái kia bình đặc chế dinh dưỡng thủy hiện tại nhưng bảo lưu ở trong tay nàng đến nay hiệu quả vẫn như c ũ phi thường l ưu tú khi thì những kia mở bạn lấy ra c h â n c h â u trải qua dinh dưỡng thủy thanh khiết thẩm thấu mặt ngoài độ sáng đầy đủ gia tăng rồi một đẳng cấp sau đó nàng định kỳ vì là những n à y c h â n c h â u làm bảo dưỡng chúng nó trạng thái đều duy trì đến không sai đến nay nhưng sáng loáng thoải mái nhưng chỉ dựa vào những n à y hạt trâu hiển nhiên là không đủ ứng phó mở cửa tiệm liên nàng cùng tiểu khâu đi ra bên ngoài chọn mua một nhóm người công nuôi trồng trâu n ắ m sau khi trở về tuyển trong đó phẩm so sánh lẫn nhau tốt dùng tương đồng phương pháp tiến hành bảo dưỡng xử lý kết quả làm người mừng rỡ những n à y chân c h â u cũng đồng dạng tăng sáng một đẳng cấp giá trị ở nguyên cơ sở trên tăng mạnh chỉ là cái k i ê u bình đặc chế dinh dưỡng thủy đã sắp tiêu hao hầu như không còn không biết giang giật thần có thể hay không lại mua một ít trở về mặt khác nhân không được đến hắn cho phép bí mật này nàng cũng không hề để khâu tâm di biết được cho chân trâu làm bảo dưỡng thời điểm đều là có lấy người sau tiến hành giang giật thần ngủ nói hiểu d a i mọi từ cực khổ rồi còn dịch dinh dưỡng là thông qua quan hệ từ bằng hưu c h â ấy làm ra công nghệ cao sản phẩm hiện nay chỉ ở phòng thí nghiệm tiểu lượng lớn sinh sản cũng không hề dùng cho thị trường mở rộng vì lẽ đó cái khác đồng hành thương hộ nơi đó khẳng định là sẽ không có bên ngoài xe c ố p sau bên trong chứa một dũng chính mình lập tức đi cho mang lên vật này nhất định phải bảo mật quay đầu lại nhi phong tới sắt lá ngăn tủi bên trong thu cẩn thận chỉ có thể do hiểu d a i mọi từ tự mình sử dụng ghi nhớ kỹ sau đó Tô trong Hiểu Giai lại đem chương ử a à hàng n khoản cùng hàng định g ra d điều ba đi cho trăm công việc t o n tổng cộng tiêu tốn g tiêu hai mươi bảy cùng t ô hiểu giai giao lưu khai trương chuẩn bị trước công tác lam hải biển sao dương hàng mỹ nghệ điếm lầu hai t ô hiểu giai đem khoảng thời gian này tới nay khoản từ máy vi tính bên trong điệu đi ra để giang giật thần xem tổng cộng tiêu tốn hai mươi mấy vạn đối với giang g ậ t thần tới nói hiện tại điểm ấy nhi tiền đã không tính là gì cũng không có tâm sự đi tỉ mỉ kiểm tra liền hắn nói cho đối phương biết trong điếm khoản cùng đinh tổng giám bàn giao rõ ràng liền có thể đàm xong chuyện công việc giang giật thần đem đ ề tài chuyển tới chữa bệnh tới đúng rồi hiểu dai ngươi cái kia bệnh không cần phải gấp từ từ đi các loại chờ này điếm mở ra an ổn một quãng thời gian ta nhìn ngươi cần phải lấy sạch đi chuyến kinh thành đi đến cái kia cái gì hiệp đồng bệnh viện lại triệt để kiểm tra một chút tôi hiểu dai ngay vậy trong mắt xẹt qua một tia bi thường nhưng lóe lên liền qua nàng châm mặc chốc lát sau đó lắc, lắc đầu biểu thị không muốn đi ý tứ không lớn còn đ ổ tăng phiền não lại nói đã qua nhiều năm như vậy nàng đã quen thuộc từ lâu mỗi ngày tháng ngày trải qua cũng thật vui vẻ không cần vì nàng lo lắng g i a n giật thần vốn định khuyên vài câu nhưng trong lúc nhất thời lại cảm thấy bất luận lý do gì đều có vẻ trắng s á m vô lực chỉ được gâm thầm thở dài quên đi quá một trận rồi hay nói l i ê n hắn đem cái này trầm trọng đề tài rời đi chỗ khác hướng về t ô hiểu giai cố vấn công tác trên đài vài loại vỏ sò r a công thiết bị công dụng cùng phương pháp sử dụng t ô hiểu g a i t o ạ i trục vừa giới thiệu trước mặt vài loại thiết bị tên gọi cùng công năng sau đó nối liền nguồn điện đem cơ khí thúc đẩy lại nắm quá một con b i ể n rộng loa làm làm mẫu thao tác đối mặt công tác này sắc mặt nàng chuyển tốt hơn rất nhiều động tác thông thạo mà chuẩn xác xem ra ở phương diện này dưới không ít công phu nàng đưa tay sơ long một cái bên thai tóc ngắn khép chặt đôi môi một bộ tập trung vào ánh mắt chuyên chú thiến xảo tinh xảo mặt bên đường v i ề n làm cho người ta mang đến một loại điểm đạm t ĩ n h mỹ bầu không khí vào giờ phút này giang giật thần trong phút chốc sản sinh một loại vi d i ệ u tựa hồ có thể nói là tìm đập thỉnh thịch cảm giác hắn lắc đầu một cái đem tạp n i ệ m loại bỏ tùy theo đưa ra yêu cầu chính mình cũng tới tay thao tác hai cái còn xưng hô đối phương vì là hiểu giai lao sư lệnh t ô hiểu giai hé miệng nở nụ cười lại sửa lại hắn không chính xác thủ pháp cùng tư thế trong phòng bầu không khí cũng thuận theo trở nên ung dung rất nhiều đem lấy một trận cơ khí g i a n giật g thần tùy theo ngừng tay đứng dậy quan sát phòng ốc bốn phía tình huống cân nhắc một lúc đưa ra hẳn là ở trong cửa hàng lắp đặt một bộ báo cảnh sát hệ thống bởi vì nơi này buổi tối không được người mà rất nhiều hàng có giá trị không nhỏ vạn nhất bị tặc khiêu mở khóa cửa sông tới liền phiến phức tổn thất cũng không nhỏ t ô hiểu g i a đối với này đúng là biểu thị tán thành chỉ là có chút nhi thành h là lo lắng p ẩ mở gia tăng. Không chúng hàng nghệ tương Giang Giật liên loại điếm, lai lợi giải quan, ta tay thể bắt rất tốt. Thần thích. này cần nhuận chỉ làm, là có vào mỹ m hàng mỹ nghệ điếm ban đầu là muốn thỏa mãn hiểu ra i mọi t ử hàng m u ố n bởi vì ma cây năng điếm cũng không quá thích hợp cho nàng nhưng theo ở vân s a đảo phụ cận hải vực phát hiện c h â n châu bạn quần lạc cùng đại xà cử cùng với không gian nước đá đối với c h â n châu tăng lượng hiện ra tác dụng suy tư của hắn cũng thuận theo mở rộng rất nhiều kỳ thực cái nghề này là rất có khả năng hàng mỹ nghệ châu báu những thứ đồ này thuộc về lời cao hàng xa xỉ phạm trù cùng ma cây năng thiên tầng bính những kia dựa vào đi lượng đông đông hoàn toàn thuộc về không giống lĩnh vực mở cửa tiệm ban đầu trước tiên kinh doanh phổ thông chất lượng thường thứ cấp bậc thương phẩm thăm dò sâu cạn lấy tăng cường kinh nghiệm các loại chờ thời gian dài điểm nhi tích lũy nhất định khách hàng cập danh tiếng là có thể cân nhắc trên một ít đẳng cấp hơi cao hóa sự t ì n h xác định được giang giật thần cũng không trì hoãn ngay tại chỗ sử dụng tô hiểu rai máy vi tính sách tay lên mạng trải qua khá là tìm một nhà chuyên môn kinh doanh ăn bảo vệ quản chế thiết bị công ty mặt khác để cho tiện bất cứ lúc nào thủ dùng không gian nước đá còn chuyên môn mua một nhóm to nhỏ dung lượng khác nhau tợ lặt tiệp mạch dũng rót vào hòa tan sau nước đá sắp xếp gửi ở vách đá bên cạnh hắn đem hữu dỗi tay một cái từ trong không gian sách ra một con năm thang tợ lặt tiệp mạch dũng bên trong chứa đầy lục nước đá sau đó nhấc theo trở về lam hải tinh khâu tâm di chính từ bên trong đi ra trong tay nhấc theo một con nhiều tầng hình tròn giữ ấm hộp đồ ăn nhìn thấy hắn vội hỏi giang tổng thể ngài buổi trưa ở đây dùng cơm sao h ả được rồi người đi ra ngoài mua hộp cơm sao giang giật thần đáp ứng một tiếng lại hỏi tiếp tiểu điếm bên trong không có thiết chí nhà bếp giải quyết cơm chưa cũng chỉ có thể ra ngoài không phải ta về định h ư ơ n g viên công nhân căng tin đi lấy khâu tâm di đáp lại nói sau đó hướng về đứng ở người đi đường một bên đại dương thụ dưới một chiếc chạy bằng điện xe đạp đi đến giang giật thần gọi lại nàng làm cho nàng nói cho ninh liên quý một tiếng buổi t r ư a đơn độc sao hai cái món ăn mang tới khâu tâm di gật gù đem giữ ấm hộp đồ ăn để vào xe đạp phía trước trí vật công sau đó dùng chìa khóa mở khóa cưới lên xe rời đi giang giật thần cũng trở về đến trong cửa hàng lầu hai đem t ỡ lặt tiệc bẹp dũng giao cho t ô hiểu dai t ô hiểu dai vội vã nhận lấy vặn ra cái nắp đi vào trong nhìn đúng là loại kia quen thuộc đạm chất lỏng màu xanh biết bất quá trước đây chỉ là một cái mấy trăm hào thang bình thủy tích nhỏ bây giờ nhưng có lớn như vậy một dũng thực sự là làm người mừng rỡ loại này chất lỏng phi thường lợi hại đối với chân c h â u tầng ngoài t ầ m bổ hiệu quả nhất lưu có cái này lợi khí cũng làm cho nàng đối với lam hải tinh điếm tiền cảnh tràn ngập tự tin giây lát tôi hiểu d a i hỏi do giang giật thần loại này đặc biệt dịch dinh dưỡng nhập hàng giới cụ thể là bao nhiêu các kế nhân thương phẩm thành phẩm cái này giang giật thần ngay vậy trong lúc nhất thời còn phạm vào khó trước đó còn không có suy nghĩ qua vấn đề thế này nếu làm như công nghệ cao dịch dinh dưỡng quá tiện nghi tự nhiên cùng với thân phận không tương xứng Nghĩ đến một trận, hắn ra cái một thăng ngàn nguyên giá cả. Phòng trưng không nhiêu đánh tính bàn giá gật ghi hiểu sách phím, đâu. đem một một kém máy Tôi tay ra báo bao cái dai cả. cụ, vi lúc ạ lại i dinh trong tường sắt vào danh dưỡng dũng bên dùng lên. dịch Sau chìa khóa khóa sách. lá quỹ, đó đem bẹp bỏ l này giang giật thần ánh mắt lạc đang làm việc trên đài vừa n ã y làm đánh bóng làm mẫu cái tiêu b i ể n rộng loa trên người trong lòng đột nhiên lại bay lên một cái tân chủ ý đúng rồi loa s ò hến hàng mỹ nghệ ngoại trừ hình thai ở ngoài mặt ngoài màu sắc cùng hoa văn càng là quyết định đẳng cấp phẩm chất trọng yếu nhân tố trước đây từng nghe hiểu g a i mọi t ử giảng dài quá đẳng cấp cao loa bẹt ở bên trong đại dương sinh khi còn sống thiên nhiên màu sắc tươi đẹp hoa văn rõ ràng xinh đẹp làm người say sưa một khi rời đi nước biển tiếp xúc được không khí k h i ế m khuyết trong nước biển dinh dưỡng thành phần t h ầ m thấu hơn nữa nhiệt độ cùng tia sáng biến hóa vỏ sò、so、mặt ngoài màu sắc thì sẽ dần dần sản sinh mất đi phẩm chất hạ thấp cái này cũng là vỏ sò、so、thu gom ham muốn giả cho tới nay đối mặt nan đề vì bảo vệ loa bẹt thiên nhiên bản sắc nhân sĩ chuyên nghiệp muốn hết tất cả biện pháp tỉ như hiện nay thông thường đánh bóng đánh bóng trên trá các loại chờ c như ô、so、như nhưng g tự, ở nhân sĩ chuyên nghiệp hoặc là nóng dần lên cấp cỡ lỡ trong mắt nay trước sau là một cái tết mới không ít người mỗi khi đạt được ra biện không lâu đẳng cấp cao loa bẹt liền dành thời gian chụp ảnh lấy một loại mặt bằng phương thức lưu lại này trong biện tinh linh xinh đẹp nhất thời khắc như vậy không gian của mình nước đan nếu đối với c h â n c h â u mặt ngoài có phi thường ưu tú thẩm thấu hiệu quả như vậy theo lý mà nói đối với loa sò hến cũng có thể đồng dạng hữu hiệu mới là cố gắng có thể vượt qua hiện nay hết t h ể kỹ thuật thủ đoạn bảo lưu lại loa bẹt bản sắc thậm chí tăng thêm một bước cũng có chút ít khả năng nghĩ tới đây trong đầu của hắn rộng mở sáng sủa trước đây thực sự là quá hạn chế giang giật thần lập tức đem ý đồ này nói cho tô hiểu giai làm cho nàng quay đầu lại nhi làm làm thí nghiệm đặc biệt là loại kia ra biện thời gian không lâu loa bẹt mặt khác bởi vì loa sò hến giá trị đối lập trân trâu thấp hơn số lượng lại nhiều có thể thử xem đem đặc chế dinh dưỡng thủy cùng dũng trang tinh khiết thủy dựa theo so sánh hai hoặc là so sánh ba tỷ lệ tiến hành pha loãng nhìn hiệu quả làm sao trên thực tế cái tỷ lệ này đối lập với đúc trong ruộng thu hoạch thì hơi một tí so sánh hai trăm ba trăm pha loãng nồng độ đã lớn hơn nhiều lắm tôi hiểu dai nghe vậy ánh mắt sáng lên lập tức ở trên c h á n mình vỗ nhẹ nhẹ một cái lại khoa tay một cái thủ thế biểu thị chính mình thực sự là quá buồn liền chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ tới ta cũng giống vậy buồn thời gian dài như vậy còn không là vừa nhớ tới g i a n giật thần nói chương ũ n g ọ c g ba trăm hai mươi tám tiểu ngân h ồ khuyển lam hải tinh hàng mỹ nghệ điếm hai tầng giang giật thần cùng tô h i ể u d a i chính đang thương nghị sử dụng đặc chế dinh dưỡng thủy đối với vỏ s o mặt ngoài tiến hành bảo dưỡng sự tình Lúc lâu. Liệu cơm mắm, 3 người rửa tay một cái, đang làm nhấc cơm cái, này, bên ngoài trong nhiều tầng ăn người đang tay tay khâu theo hộp tâm từ trở tới một tỏa ấm mắm, di giữ đi gắp rửa về, đồ vừa nghe liền biết dùng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị mỹ thực trước mặt tôi hiểu dai tâm tình cũng sung sướng đứng dậy chỉ chỉ hộp đồ ăn dùng tay ra hiệu t r e o g ẹ o trừ đại thúc vẫn rất hội lấy lòng ông chủ khâu tâm di cũng nhịn không được giang giật thần thì lại cười không nói không tỏ rõ ý kiến 47. Ngày kế hơn 7 giờ tối chung, Giang giật thần ở đỉnh hương viên tổng thể điếm dùng hết bữa tối, lái xe mang tình tình tình tình nơi ở, sau đó lại trở lại Quảng Bình giờ giật kế điếm hết thể theo tối tối, lái rời đi. đuổi lại lại Trước trở sau bữa ở ở, đêm đó về xe c h ậ n nghe một trận lưng t r ọ n g ô lưng t r ọ n g tiếng tê âm thanh vẫn rất non nớt hơi một phân b i ệ n là từ căn phòng cách vách bên trong chuyền tới hắc thao tử gia hỏa này đang d ở trò q u ỷ gì giang giật thần nghĩ tới đây t ọ a xoay người hướng đi đối diện gian phòng môn khách ở hắn hô một tiếng vào đi ta đẳng không ra tay theo ta còn khách khí cái cái gì trong phòng chuyền đến mã đắc thao thanh âm quen thuộc giang giật thần đẩy cửa mà vào mắt tình hình trước mắt làm hắn lấy làm kinh hãi chỉ thấy mã đắc thao ngồi chồm hôm trên mặt đất trong tay cầm cái chém nhỏ dùng chiếc đua quấy bên trong dính nhơm nhớp đồ vật sau đó đặt ở một con lông bù xù màu trắng tiểu con chó con trước mặt cậu tể nhi cẩn thận từng ly từng tí một địa n g ư ờ i một cái sau đó r u ộ i ra hồng nhạt đầu lươi chậm rãi l i ế m thực ạc thao tử chỗ làm ra chó con giang giật thần kỳ quái hỏi cái này a công ty chúng ta có một mới tới phân cho ta khi làm trợ thủ này không nơi quen sao tán gâu thời điểm hắn nói trong nhà chó mẹ một thai sinh sáu t h ẳ n g n ã i con đều là thuần chủng hỏi ta có thích hay không ta cảm thấy cũng đính thú vị này không liền cho làm ra mã đắc thao nói rằng đồng thời ngồi dậy vui dạo dựng địa thu chính đang ăn uống tiểu tử ha ha sống đến mức không tệ lắm lại bắt đầu còn có người hiểu kính cũng coi như là đ ố t lót nhận hối lộ chứ giang giật thần t r e o k ẹ o nói đừng mò mẩm đây là người bình thường tình gặp vỡ đồng sự trong lúc đó thuần khiết hữu tình người đây chính là nói xấu mã đắc thao nghĩa chính ngôn từ địa giúp đỡ bắt bỏ giang giật thần cũng không cùng hắn tranh chấp ngược lại cúi người xuống tò mò tỉ mỉ quan sát tiểu tử chỉ thấy chó con mọc ra một thân xóa tung bạch bao đột hình tam giác lỗ hai chưa đứng lên một đôi tròn vo con mắt màu đen trong suốt sáng sủa mọi nhọn đầu trên d à i d a viên lại tròn vừa đen tiểu mũi nhi nhìn qua phi thường đáng yêu đây là cái gì giống a vẫn rất đẹp đẽ g i a n giật g thần tự đáy lòng địa khích lệ một câu không hiểu đi loại này cho sủa ngân h ồ q u y ể n có nửa tháng lớn thu thu như không giống hồ ly tiểu tử kia nói với ta cậu ba cậu mụ đều xuất thân danh môn huyết thống thuật k i ế t muốn mua vẫn rất quý đây ha ha ta cũng không nên xuyến xuyến nhi mã đắc thao khá là đắc ý giới thiệu chỗ như hồ ly a hồ ly xấu vóc người thon g i i miệng cũng rất tiêm tên tiểu t ử này nhi cùng viên quả cầu lông giống như giang giật t h ầ n lắc đầu một cái tuy rằng trong cuộc sống hiện thực chưa từng thấy hồ ly nhưng ở trên t v động vật thế giới tiết mục bên trong hồ ly da kính xuất cũng không thấp ngoại hình cùng loại này cái gọi là ngân hồ k h u y ế n cách nhau rất xa hơn nữa hồ ly con mắt dài nhỏ ánh mắt nhi lộ ra g à o hoạt mà trước mặt tên tiểu t ử này ánh mắt lại là tròn g o còn có một bộ ngốc bẩm sinh manh thần thái ha ha ngươi hiểu cái cái gì n à y vẫn là c ầ u tệ các loại c h ờ lớn lên đ i ể m nhi chí ít cũng là cái bạch mập hồ ly mã đắc thao cười nói hai lòng nhìn chó con tể liếm dùng ngăn sữa bò cùng khuyển lương hỗn hợp mà thành cháo tiểu tử cũng không để ý tới hai người đối với nó đánh giá nghị luận chăm chú dùng cơm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ai đúng rồi n g ư ờ i sao đã quên trong tiểu khu có thể mới ra độc cầu sự tình n g ư ờ i còn dám dưỡng giang giật thần nhìn một hồi đột nhiên nhớ tới nơi này chuyện mới vừa phát sinh kiện cái nhóm này sủng vật liên minh người có thể không dễ chọc ngày hôm qua ở trong tiểu khu không ít làm ở mỹ khắp nơi thăm hỏi hung thủ tám đời tổ tông còn ở các đơn nguyên cửa dán bô cáo nguyên rùa hạ độc g i ư người ra ngoài bị xe va toàn g i a không chết tử tế được đời sau đầu cái chư thai v â n v â ngược n lại bố cáo trên cực điểm ác độc sở trường bởi bản tiểu khu kiến thiết nhiên đại tương đối sớm không có lắp đặt quản chế máy thu hình tự nhiên cũng không cách nào cung cấp cụ thể manh mối chỉ có thể để hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật sùn g vật liên minh các thành viên đối với này rất là bất mãn còn tập thể đến thăm công ty vật nghiệp quản lý hướng về hắn đưa ra nghiêm chính giao thiệp chất vấn tiểu khu vật nghiệp phí như thế quý tại sao liền an toàn bảo đảm cơ bản nhất quản chế ca mê ra hệ thống đều không có là không phải đều tiêu xài đến sông phong túng dựa bót mặt trên đi tới quản lý mau mau bảo đảm công ty vật nghiệp các h ạ n g chi đều là trong suốt cũng không dám loạn hoa toàn bộ có khoản có thể tra lại cùng phụ tá của hắn cùng nơi rất khuyên bảo cũng bảo đảm sau này đem tăng mạnh bảo an tuần tra hao hết miệng lưỡi mới đem bọn họ hứng đi tận tới đêm khuya có thể là những đại thuốc này bác gái muôn đều nháo mệt mỏi bên trong tiểu khu mới tiêu dừng lại có cái gì không dám dưỡng liền hướng về hai ngày nay cái kia đậu tĩnh vào lúc này cái kia hạ độc người cặn bà khẳng định chính xúc rùa đen đầu ở nhà ngồi sồn cái nào đại khí nhi cũng không dám nhiều thở một cái còn dám trở ra làm án trừ phi giải ra tám cái cầu đảm nhi mã đắc thao thấy hắn n h ắ c lên sự tình ngày hôm qua trên mặt nhất thời hiện ra sắc mặt giận dữ giang giật thần nghĩ lại vừa nghĩ cũng với lúc này chính trực danh tiếng đình sóng trái lại là an toàn nhất thời điểm hai người một bên quan sát c ầ u tể cùng ăn một bên liền như vậy để tài trò chuyện g i ế t thì giờ giang giật thần lo lắng mã đắc thao làm như đi làm bộ tộc có thể không sắp xếp ra tương ứng thời gian chiếu cố c ầ u c ầ u có thể hay là nhất thời tâm huyết dân trào phải biết nuôi cho không phải là một cái chuyện dễ dàng phòng bệnh tám cho ăn lưu loan huấn luyện thanh lý bài tiết v ậ t v v cần làm công tác đa dạng cũng không đủ kiên trì cùng ái tâm có thể chơi không chuyển không ít người vừa mới bắt đầu đồ thú vị nhưng này cô mới mẻ sức lực vừa qua liền bắt đầu phiền c h á n chính mình sùng vật thậm chí vứt bỏ trên đường những kia lang thang miêu cầu đại thể chính là như thế đến đã trở thành rất phiền phức xã hội vấn đề mặt khác phòng đông lão lưu thủ lĩnh sẽ có hay không có ý kiến cũng không biết được mã đắc thao thì lại vỗ ngực biểu thị chính mình có năng lực chiếu cố tốt cầu cầu làm cái mang thủy lót thủy bình cùng bài liền khay chuyên dụng lồng sắt ban ngày giam ở bên trong Buổi tối chương ba trăm hai mươi chín lam hải tinh điếm chính thức khai trương hai ngày sau buổi sáng chủ bị đã lâu lam hải biển sao dương hàng mỹ nghệ điếm chính thức khai trương trải qua tu sửa trang sức cùng thanh k h i ế t toàn bộ cửa hàng diện mạo rực rỡ hẳn lên hàng mỹ nghệ điếm cùng tiệm cơm ăn uống nghiệp không giống không thể lợi dụng cơm nước mùi thơm mùi vị thì ăn các loại chờ nguyên tố nhanh chóng hấp dẫn lượng lớn khách hàng thuộc về đ i ể n hình chậm công gia việc tinh tế nhân khí tích lũy cũng cần một cái đối lập khá dài quá trình không cách nào một lần là xong hơn nữa làm như một cái tiểu điếm cũng không dùng tới thả pháo cắt băng thỉnh ban nhạc loại hình nghi thức chỉ là ở trước cửa bày ra hai cái đẹp đẽ lăng hoa liền như thế lặng lẽ địa bắt đầu doanh nghiệp cho tới cái gì giảm t chín chiếc thương mại mánh lưới cũng không có ăn bài bởi vì châu b á o hàng mỹ nghệ hết giá bình thường đều khá là hư mà tân điếm ở ngành nghề bên trong hào vô danh khí phổ biến đánh gây không hẳn có thể hấp dẫn nhãn cầu còn không bằng cùng có mua ý đồ khách hàng liền cụ thể hàng trực tiếp tiến hành có kẹ mặc cả làm đến càng thực tế một ít còn có loại kia thông thường nhân viên cửa hàng đứng ở người đi đường trên phân phát tuyên truyền đan hình thức cũng không có bị chọn dùng hàng mỹ nghệ không thể so đồ ăn được trúng diện có hạn trên đường đi ngang qua người đi đường có tương quan nhu cầu tỷ lệ cũng không lớn hiệu quả có thể tưởng tượng được t ô hiểu giai cùng c â u tâm di đều ăn mặc một thân mới tinh đồng phục làm việc đứng ở lầu một phòng khách l ặ n g lặng chờ khách hàng tới cửa giang giật thần cũng ở tại chỗ giúp đỡ sửa sang một chút hóa giá điều chỉnh quầy hàng ánh đèn cái gì lại thỉnh thoảng cùng t ô hiểu giai nói chuyện t i ế m để hóa giải nàng h i ệ n nhiên có chút căng thẳng tâm tình quá một trận hắn thấy không có chuyện gì liền chắp tay sau lưng ở trong cửa hàng đi bộ chậm rãi xem xét hóa giá trên vỏ sò hàng mỹ nghệ cùng vỏ s ò họa không có chuyện trước sở liệu đặc chế dinh dưỡng thủy lần thứ hai phát huy tác dụng bôi lên với loa bẹt bề ngoài sau mười mấy tiếng tầm bộ hiệu quả mới hệ ra loa b ẹ t mặt ngoài ánh sáng lộng lấy độ tăng lên hoa văn màu sắc càng tươi đẹp nhìn qua so với trước k i a đẹp không ít đương nhiên bởi những ngày vỏ sò rời đi nước biển đã có thời gian không ngắn nữa màu sắc tự nhiên suy giảm trở thành nhạc mặc dù dùng tới đặc chế dinh dưỡng thủy cũng không cách nào khôi phục lại ban đầu trạng thái nhưng này đã để tô hiểu giai cảm thấy cao hứng vô cùng tối ngày hôm qua ngay khi chim cánh cụt thông tin thượng tướng tin tức tốt nói cho hắn cũng xưng đây là lam hải tinh cùng với những cái khác đồng hành so với ưu thế lớn nhất cái này đại xà cừ xác tử ngày hôm qua cũng làm cho hậu cần bộ từ đỉnh hương viên văn phòng trở tới bày ra ở tối đừng có gấp chúng ta này hành là ba nguyện không khai trương khai trương ăn ba nguyện có thể chớ cùng cái kia ma cay năng so với giang giật thần an ủi là a ta nhìn trong thành những kia đồng hành điếm đại đa số thời điểm cũng là không người nào khâu tâm di cũng ở một bên phụ h o ạ n tôi hiểu ra gật gù hướng về hai người đánh thủ thế biểu thị chính mình không có gì đang lúc này có khách hàng xuất hiện ở bên ngoài khâu tâm di liền vội vàng tiến lên kéo dài pha lê cửa tiệm mời khách người vào nhà hoan nghênh u a n lâm mời theo ý nhịn nàng nói một câu sau khi liền lùi tới bên cạnh hàng mỹ nghệ điếm cùng với nó không giống khách hàng đi vào thường thường là trước tiên muốn xem lướt qua xem xét một p h e n mới có thể đối với cảm thấy hứng thú hàng đưa ra cố vấn lại sau này mới có thể cân nhắc mua vì lẽ đó khi làm khách mời mới vừa mới vừa vào cửa nhân viên cửa hàng tốt nhất không nên gấp với tiến g lên chào hàng biểu hiện phi thường nhiệt tình như vậy ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại vào là hai tên khoảng ba mươi tuổi thiếu phụ trang phục hợp thời u nhà này là mới mở a là a i trước kia ta nhớ tới người này là cái tiệm bán hoa hai người một vừa trò chuyện một bên hết nhìn đông tới nhìn tây đại xa cừ làm các nàng sáng mắt lên phát sinh liền tiếng thốt lên kinh ngạc nhưng điều này hiển nhiên không phải người bình thường có thể chịu đựng thương phẩm xem xét một lúc Các nàng đem trong ầ m mắt chuyển đến ử a v à t ư ờ trưng bày giá trên. Ai? Lưu tỉ, rất lưu ngươi nhìn, này giá bày Ai, họa vỏ đó ẹ p phòng phải để đ a ta quải nhà chúng ngăn nhỏ trên tường cũng không tệ lắm phải không? Trong tệ lắm một vị vóc người cao g ầ y nữ tử nói rằng cùng sử dụng ngón tay hướng về trưng bày giá trên một bức hơn ba mươi c mở khoan nạm khung vỏ xò、so、họa dáng vẻ nhìn vẫn được u muốn ba trăm hai mươi khối nào này có thể quá đắt q u y ề n tóc lưu tỷ nhìn thấy giới thiêm lắc lắc đầu n à y có cái gì hiện tại cái nào điếm không phải trước tiên tiêu cái giá cao sau đó sẽ khảm cao gậy nữ tử không phản đối địa nói rằng liên năng hướng về khâu tâm di tuần giới h ỏ i thực giá là bao nhiêu khâu tâm di trả lời nói thấp nhất hai trăm tám mươi nguyên không thể lại hàng q u y ề n tóc lưu tỷ lôi kéo cao g ầ y nữ tử đi tới một bên nhỏ giọng nói chỗ khác khẳng định không như thế quý không có lời có thể những khác điếm ta cũng xem qua không ít nói thật màu sắc vẫn đúng là không người này đẹp đẽ đều phát tám phát hôi cao g ầ y nữ tử nhìn hàng trên mặt c h ả y ra yêu thích vẻ mặt màu sắc toán cái cái gì tám phần mười là nhân công nhiễm hiện tại khối này nhi thủ đoạn có thể hơn nhiều ngược lại như thế quý chính là không đáng lưu tỷ nói một bộ rất có kinh nghiệm dáng vẻ hai vị tỷ tỷ tiệm chúng ta hết thể hàng đều tuân theo thiên nhiên nguyên tắc hàng thật đúng giá không có một kiện là thông qua hóa học thủ đoạn t ă n g lượng nhuộm màu khâu tâm di nghe nói như thế liền vội vàng tiến lên tiến hành giải thích hai vị thiếu phụ đối diện một chút chỉ thấy vị kia lưu tỷ b u môi hàng thật đúng giá thời đại này nhi vốn bán nhà ai không phải nói như vậy à trên thực tế chuyện ra sao nhi ai biết được dứt lời nàng kéo cao gầy nữ tử cánh tay liền đi ra ngoài cao gầy nữ tử quay đầu lại nhìn cái kia bức vỏ xò họa vài lần có chút không l n nhưng vẫn là theo lưu tỷ ra ngoài vẫn ở bên cạnh quan sát tô hiểu g i a i có chút thất vọng nhưng cũng không hề làm ra cái gì biểu thị hai vị nữ khách hàng đi rồi thẳng tới giữa trưa đều không có cái mới khách mời tới cửa khâu tâm di hướng về tô hiểu g i a i hỏi thăm một chút ra ngoài cưới lên chạy bằng điện xe đạp đi tới đỉnh hương viên thủ cơm chưa đi tới sau giờ ngọ môn điếm kế tục doanh nghiệp buổi chiều đúng là tới mấy làn sóng khách mời đối với trung ương quầy hàng biểu diễn chân châu chế phẩm biểu hiện g i hứng thú không nhỏ nhưng lam hải tinh định vị cao cấp xa hoa chân châu giá cả tự nhiên không ít mặt ngoài mỹ lệ chân bóng ánh sáng lộng lấy lại làm người lòng nghi ngờ sử dụng cái gì đặc trùng hóa học thủ đoạn xử lý dẫn đến mua dục vọng cũng không mãnh liệt theo khách hàng ý tứ đồ vật đúng là rất đẹp đẽ nếu như tiện nghi bất luận kinh không trải qua đặc thù xử lý mua cái vui l ù a một chút cũng không thể gọi là nhưng như thế quý giá tiền nếu như mắc mưu tổn thất nhừng lớn hơn rồi giang giật thần cũng bắt đầu cảm thấy này hàng mỹ nghệ chuyện làm ăn độ khó thực tại không nhỏ kỳ thực cũng không có thể hoàn toàn quái khách hàng ở trước mặt xã hội trong hoàn cảnh thương mại bên trong giả mạo nghị liệt hành, hành các loại lựa gạt thủ đoạn tầng tầng lớp lớp khiến cho người tiêu thụ nhiều lần rút lui bị lừa một lúc sau mọi người khó tránh khỏi đối với này cảnh giác tăng nhiều mặc dù đối mặt hàng thật cũng là lòng nghi ngờ tầm tầng hơn nữa những này hàng mỹ nghệ chỉ là dùng để khi làm bài biện thưởng thức khách hàng kể cận lực có hạn không giống ma cây năng thiên tầng bính ăn ở trong miệng chiếc kia cảm tư vị nhi không cách nào làm bộ có thể khiến tốt cái này nhi các thực khách không cách nào chống cự khâu tâm di rất cố gắng hướng về những khách cũ trào hàng hòa giải thích các loại vấn đề nhưng cuối cùng nhưng chưa thành công chạm vạn sáu giờ dưới chung cùng ngày doanh nghiệp thời gian kết thúc giam giật thần cùng tô hiểu giai đồng thời kéo xuống cửa quấn sau đó ba người ở trong cửa hàng lầu hai mở ra cái tổng kết biết toàn thiên không có bán ra một cái hàng doanh nghiệp ngạch là số không cái này bắt đầu hiển nhiên cũng không thành công làm cho tô hiểu giai cùng khâu tâm di sắc mặt đều khó coi khâu tâm di cân nhắc một lúc bảo hôm nay vào điếm này mấy nhóm khách hàng cũng không phải là không có tiêu phí năng lực nhưng doanh tiêu thất bại nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đối với trong cửa hàng hàng thật giả không tín nhiệm nếu như vậy kiến nghị đi vào thành phố tương quan quản lý bộ ngành làm cái giấy chứng nhận chứng minh cái gì tôi r trong e o ở bắt mắt nhất địa phương. Cái này, ta cảm thấy tác hàng phương. này, dụng cửa Cái cảm địa h k n g p h ả rất lớn.、Tôi、hiểu ệ n n a ra nhữ í lên lông mày suy nghĩ một trận cũng cảm thấy rất có đạo lý còn muốn phí miệng lưỡi hướng về khách hàng giải thích giấy chứng nhận lai lịch thật giả đúng là làm điều thừa ba người thảo luận một lúc tạm thời không đầu mối gì không thể làm gì khác hơn là kế tục trước tiên theo hiện nay phương thức kinh doanh quan sát mấy ngày nhìn tình huống rồi hay nói chương ba trăm ba mươi không xứng t r ư ớ c chủ nhân lam hải biển sao dương hàng mỹ nghệ t r o n g điếm giam giật thần ba người mở xong tổng kết thời gian ngắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị ban hoành quang phố lớn là điều giao thông thân cây đạo buổi tối cũng tương đương phồn hoa náo nhiệt rất nhiều cửa hàng vẫn muốn doanh nghiệp đến ban đêm m ộ ư ơ i giờ mới đóng cửa nhưng lam hải tinh là mới khai trương tiểu điếm vẫn còn nằm ở tích lũy nhân khí mới bắt đầu giai đoạn nhân viên cửa hàng cũng chỉ có hai tên tạm thời chính ò n k ô không n cần thiết khiến cho khổ cực như vậy. Trước khi đi, vừa cẩn thận kiểm tra bên trong báo cảnh sát trang bị. Đây là hai ngày dụng hình, không có thể、so、sánh đơn giản. g gia có cho cực Trước trước thuộc cập có c thiết tra sát đặt, thể khổ khi phủ h đi, kiểm báo so vậy. vừa vừa về Đây mua bị. là lắp là ở cửa sổ mấy cái then chốt vị trí nơi trang thượng phát động trang bị chủ nhân trước khi rời đi đem hệ thống khai quan mở ra nếu như ban đêm có tặc nhân khiêu đóng cửa hoặc là khiêu cửa sổ muốn xuống tới xúc động cơ quan lập tức sẽ cảnh linh mánh liệt đèn hiệu cảnh sát lấp lóe cái kia trận thế đủ để đem không rõ nội tình tặc nhân dọa chạy ba người từ hậu viện ra ngoài vòng qua một cái hẻm nhỏ đi tới phía trước trên đường cái khâu tâm di cùng hai người nói tạm biệt cưới lên chạy bằng điện xe đạp rời đi giang giật thần thì lại mang theo tô hiểu g a i lái xe đổ quan đi tới tây tỉnh nhai đỉnh hương viên tổng thể điếm ngã tư đường kẹt xe thời điểm hắn quay đầu thấy nữ hải tâm tỉnh có chút hạn liền mở lời an ủi nói hiểu g a i có câu nói vạn sự khởi đầu nan làm ăn đều là như vậy đừng nằm trí ngày sau còn dài mà tô hiểu g a i khẽ gật đầu một cái cũng ra giấu tay biểu thị chính mình rõ ràng ở đỉnh hương viên dùng qua bữa tối giang g ậ t thần lại trở về, về quảng bình nhai cho thuê phòng vừa mới lên đến lầu ba ở ngoài cửa liền nghe thấy bên trong chuyền đến lưng tròng ố u âu p h ả gọi cầu cầu ở cư dân lâu bên trong kêu to q u o y n h i ề u dân chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam nhi rất dễ dàng gặp phải hàng xóm láng giềng trách cứ trước mặt hắn liền vẫn lo lắng cái này hắn nhũ nhũ mày mau mau móc ra chìa khóa mở ra h ồ môn đi tới mã đắc thao bên ngoài phòng gõ gõ môn bên trong không có trả lời nhưng cầu cho sửa đến lợi hại hơn quay đầu nhìn mặt tường trên đồng hồ thạch anh kim chỉ nam đã chỉ đến bảy giờ rưỡi muốn như vậy thao tử tên kia sao vẫn chưa trở lại cầu khẳng định là đói bụng mới cả ra động tĩnh lớn như vậy giang giật thần nghĩ tới đây lấy điện thoại di động ra cho mã đắc thao gọi một cú điện thoại cái kia cái gì ta chính ở đơn vị tăng ca tính toán mười giờ trước đây là trở về không được thân tử ngươi giúp đỡ cho chiếu cố một chút đi xin nhờ a mã đắc thao đầy cõi lòng áy n ấ y giải thích ngươi kẻ này thật là có thể mấy ngày trước còn theo ta vô ngực tử nói không thành vấn đề lúc này mới mấy ngày a liền đi dây xích lại nói ta cũng không phòng ngươi chìa khóa không chú ý nổi giang g ậ t thần bất mãn mà reo lên không có cách nào a ta liền một cái khổ ha ha làm công sao có thể với ngươi ông chủ lớn so với đây người khác có thể cũng phải nhìn mắt của ngươi sắc ta người này không để ý phải mất chén c ơ n tử cái kia chìa khóa dễ làm a liền cắt ở h u y ề n quan hải trong cày phía dưới cùng một cách ở cặp kia màu xám dày du lịch dưới đáy đẻ lên đây trong điện thoại mã đắc thao một trận nhi tố khổ mẹ kiếp còn để lại hậu chiêu ngươi kẻ này sớm có dự mưu chứ còn dùng x ú hài đẻ lên chìa khóa cố ý muốn cách đứng người đúng hay không giang giật thân mắng gia hỏa này thực sự quá bất hợp lý nhi ta nào dám a này không phải lo lắng tặc vào nhà sao thả chỗ ấy hắn cũng không dễ tìm không phải lại nói cái kia đôi giày vừa tẩy quá còn không có mặt đây khẳng định không ý vị không tin ngươi liền để sát vào văn văn thủ lĩnh chúng ta tới không với ngươi nhiều lời a mã đắc thao dứt lời liền c ú p điện thoại giang giật thần nhìn điện thoại di động màn hình bất đắc dĩ lắc đầu một cái không thể làm gì khác hơn là đi vài bước kéo dài hài quý môn quả nhiên từ giày du lịch dưới đ ấ y tìm tới chìa khóa mở cửa phòng một chút liền nhìn thấy bên dưới b ệ cửa sổ bảy một con đại thanh sắt lồng sắt tiểu ngân hổ nhãi con chính ở bên trong lo lắng xoay quanh nhi nhìn thấy có người tới có thể là bởi vì số tuổi quá nhỏ duyên cớ chó con cũng không sợ người lạ hướng về hắn liên tục r u n g động đôi đồng thời trong cổ họng phát sinh ố ô, ô âm thanh con đem lồng sắt dắm đến cạch lang cạch lang hưởng được rồi được rồi đừng có gấp chủ nhân của ngươi thực sự là không xứng trước a giang giật thần nói mở ra lồng sắt phía trên hoạt động môn đưa tay đi vào nắm đã g i n g tuyết thực quản chó con đem hắc mũi tập hợp tới cứu lẹ lơi liếm tay của hắn vẫn g i ấ lấy ra thực quản ánh mắt bốn phía r ò xét tìm tới khoản lương cùng sữa bột lại cùng bắt được nhà bếp dùng nước nóng tiến hành hướng về phao điều thành canh hình c ư mã đắc thao giảng n à y chó con dạ dày không tốt lắm tạm thời vẫn còn không thích hợp ăn lương khô mặc dù là hy một lần cũng không dám thả quá nhiều nếu như ăn no thương tổn càng to lớn hơn thử xem nhiệt độ sau đoan trở về phòng đem thực quản c á t ở góc tường lại đem cậu tể hai tay ôm ra phóng tới thực quản trước mặt chó con ngoan ngoan mặc hắn thao túng vừa thấy đồ ăn lập tức vùi đầu bắt đầu ăn phòng trưng thực sự là đói bụng lắm ngày hôm nay nhiều nhất chỉ ở sáng sớm này quá dừng lại một trận giang giật thần yêu thương địa nhìn một chút con vật nhỏ lại từ lồng lớn dưới đáy rút ra vợ lặt tiệp béo phệ khay bắt được phòng vệ sinh tiến hành cỏ rửa nói thật ở loại này cho thuê trong phòng vẫn đúng là không thích hợp nuôi chó tiếng kêu quay nhiễu dân là một chuyện nhi mặt khác địa phương tiểu cũng cũng không đủ để nó hoạt động mừng rỡ nơi hơn nữa thiếu người chăm sóc nếu như t h ắ n g ngày dài ra đối với cậu cậu khỏe mạnh rất bất lợi quay đầu lại nhi vẫn phải là cùng thao tử cố gắng nói một chút đem lồng lớn thu thập xong lúc này tiểu con chó con cũng ăn no cái bụng Ô ô â kêu đi tới giang giật thần bên chân ngậm hắn ống quẩn đồng thời hai con đen lay lấy con mắt nhìn hắn một đ ộ ngốc manh v ẻ mặt tựa hồ là yêu cầu cùng nhau chơi đùa sái cái kia cái gì đúng rồi ngươi vẫn không có tên đây giang giật thần đang muốn hoang cầu lúc này mới nhớ tới mã đắc thao tiểu tử kia thật giống còn chưa kịp cho nó thủ cái tên có thể chính mình bao biện làm thay tựa hồ cũng không lớn cũng không lắm thích hợp dù sao cũng là nhân gia sùng vật giang giật thần ngồi xổm xuống, xuống xoa xoa c h o con đầu cùng c ằ m chó con phải mái hử hử gọi sau đó ở trên sàn nhà lan lộn nhi trồng vó nằm ngửa lộ ra cái bụng ha ha lại là cái công giang giật thần cười nói đưa tay ở bụng của nó trên vỗ nhẹ nhẹ mấy lần nhắc tới cũng kỳ quái hai năm qua gặp phải phạm là cùng mình có chút quan hệ động vật t h như nhà cầu đoàn đoàn đại nga h uy uy hơn nữa trước mặt tiểu tử rõ ràng đều là công lẽ nào từ nơi sâu xa tự có thiên ý đương nhiên trên đảo những tia gà mái không tính chơi một lúc giang giật thần dự định rời đi ôm lấy cầu tể nhi phải đem nó thả lại trong lồng tre chó con lập tức bốn chân loạn đạp âm thanh cũng thay đổi ô ông, ô ông, ô ô phảng phất đầy bụng oan ứ tiểu tử cũng thật là niêm người bởi lo lắng nó kế tục cổ nào giang giật thần bất đắc dĩ chỉ được đưa nó thả xuống đi ra ngoài hai bước chó con lập tức đổi tới lại như cái tiểu đôi liễn như vậy một đường cùng đến giang giật thần gian phòng của mình quên đi trước tiên làm một lúc cầu cầu bảo mẫu đi các loại chờ thao tử tên kia trở về cho dù tốt tốt giáo hấn một chút hắn giang giật thần tìm đến cùng nơi cựu cái đệm phô ở bên bàn đọc sách một bên mặt đất đem chó con ôm vào mặt trên lại từ trong ngăn kéo nhảy ra một con cựu tuyến găng tay q u y n thành cầu ném cho tiểu từ khi làm món đồ chơi chó con thật cao hứng lập tức hé miệng dùng hai hàng trắng đoán tiểu nhũ nha cắn vào găng tay cầu ở cái đệm trên l a n lộn n h ì chơi đến không còn biết trời đâu đ ấ đâu giang giật thần chính mình thì lại mở ra máy vi tính sách tay bắt đầu lên mạng chó con tể nhi chơi đùa một lúc hơi mệt chút liền nằm n g o à i cái đệm trên meo mắt lại nghỉ ngơi trong miệng nhưng ngậm cái kia găng tay cầu ngoan ngoãn không gọi cũng không náo chực đến một ư ơ i một giờ khuya mã đắc thao rốt cục trở về mặt bỏ hồng còn mang theo một thân mùi rượu người kẻ này còn gạt ta nói tăng ca náo loạn nửa ngày là đi uống rượu giang giật t h ầ n nhìn thấy hắn bộ dạng này nhất thời khí nhi không đánh một chỗ trong nhà có cậu cũng mặc kệ đến thăm chính mình khoái hoạt thực sự là quá không chịu trách nhiệm cái gì à ta đúng là tăng ca song việc nhi cùng quản lý cùng nơi đi người tiếp khách hộ ăn cơm còn không đến uống hai bội à. mã đắc thao dựa vào hải quỹ đổi giày lại liếc chéo hắn một chút tựa hồ biểu thị thực sự là hiếm thấy nhiều quái sau đó thì sao lại vạn bất đắc dĩ tẩy snad đi tới lại cố hết sức địa xoa bóp chân tùng tùng cốt thuận tiện cứu lại một thoáng trượt chân phụ nữ cái gì g i a n giật thần tức giận nhi điệu nói rằng、Hít. những k ê u mỹ sự tình chỗ đến phiên ta cấp bậc không đủ á i chỗ có thể với n g ư ơ i ông chủ lớn so với mã đắc thao nghe được lắc đầu liên tục được không với ngươi xả những khác ngươi cái kêu cầu đói bụng đến phải một hô h o a lên còn tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị trách cứ ngươi nói sao làm chứ g i a n giật thần tiến vào chủ đề kế tục chất vấn cái kia cái gì ta sau đó tận lực sớm một chút nhi trở về không ở thời điểm ngươi liền giúp một chuyện chứ ách coi như làm việc thiện mã đắc thao nạo nạo sau bên hai lúng túng nói rằng lại ở một hơi rượu giang giật thần thấy g i a hỏa này còn ở tiểu sức lực trên biết cũng xả không rõ ràng chỉ được quay đầu lại nhi rồi hay nói liền trở về nhà đem chó con tể nhi ôm ra phóng tới chủ nhân hắn trước mặt bảo bối nhi theo ta về nhà đi mã đắc thao bắt chuyện chó con tể nhi ồ chó con dầm gì địa tựa ở giang giật thần bên chân chùi tựa hồ cũng không mong muốn ý với hắn trở lại ha ha trả lại cho ta dung mạo nhìn liền một ngày còn trường tính khí mã đắc thao thấy thế khá là bất mãn sau đó túi người xuống đem chó con ôm lấy đi trở về úc đem nó bỏ vào lồng sắt đúng rồi ngươi sao cũng không cho cậu cậu làm cái tên kêu gọi đến vậy thuận tiện a giang giật thần đến gần hai bước hỏi Khi, còn chưa kịp muốn đây a bạch bạch mao đầu lương trỏng ai thật không e g h m hay thân tử n g ư ơ i siêu chủ ý nhiều quay đầu lại nhi giúp đỡ cho cân nhắc một cái đi mã đắc thao nhữ mày suy nghĩ một chút cảm thấy cũng thật là không tốt lên theo ngươi liền dứt khoát gọi mã đến u h ô n g được giang giật thần thuận miệng biên cái cùng cậu chủ nhân tương quan tên mẹ kiếp ngươi liền như thế yêu thích bố trí ta a mã đắc thao căm tức l ư ờ n hắn một cái sau đó ngã t r ỏ n g vó lên trời ngã ở trên rừng ngã cũng khí nhi giang giật thần cũng mặc kệ hắn tự mình trở về nhà đi tới bất quá mã đến ô n g danh tự này trung quy chỉ là vui lừa mã thôi cân nhắc một trận tiểu tử một thân trắng như tuyết mau hai con viên con mắt càng như pha lê đậu đen kết hợp này đặc t h ủ hắn cho chó con tể nhi nổi lên cái tuyết đậu tên sáng sớm hôm sau báo cho mã đất thao người sau cũng lời động não liền vui vẻ tiếp thu từ đây tuyết đậu học hỏi thức trở thành ngân hồ chó có tên chương ba trăm ba mươi mốt gà mái ấp đại thùng ô i o n g vân xa đảo trên lai thuận nhi đám người từ thu hoạch trứng gà bên trong lục tục phát hiện hơn hai mươi viên thụ tinh trứng hầu như cùng lúc đó chuồng gà bên trong xuất hiện hai con ớp gà mái một con hoa lau một con bạch kê cả ngày n g o ạ ở góc tường đồng cỏ khô bên trong không nhúc ních hầu như không ăn không uống đã có muốn làm nương vậy thì hẳn là thuận theo tự nhiên như chúng nó mong muốn liền lai thuận nhi cùng hỷ tử dùng trúc làm chứa cái k i a hơn hai mươi viên thụ tinh trứng tiến vào chuồng gà đi tới góc tường đem cái kê hai con ớp gà mái mạnh mẽ nằm lên đến ôm đi ra bên ngoài tiếp theo mau mau đóng lại xá môn hai con gà mái đột nhiên bị dã man trục xuất tâm tình phi thường nôn nóng ở bên ngoài khanh khách lớn tiếng kêu to còn không đình dùng miệng một môn lấy biểu thị m á n h liệt kháng nghị lai thuận nhi hai người thì lại hào không để ý tới trở về gà mái ấp nơi đem thảo trồng bên trong mấy con gà trứng toàn bộ tịch thu phải biết gà mái đầu góc đều là thẳng thắn không cách nào nhận biết trứng gà có hay không trải qua thụ tình, cũng không cách nào phân chia qua hay không cách phân không cũng nào có bị đánh cháo phản chính một lòng một dạ liền b i ế t ấp sau đó đem trúc lam bên trong thụ tinh trứng chia làm hai nhóm lần lượt để vào hai cái thảo tòa bên trong kiểm tra xong xuôi thì từ một mở môn. lần nữa mở ra xá、môn. đi thôi, đi t lại Sớm ộ mau mau đi đi. thuận c nhi chào hỏi đổi chứng nhiệm vụ hoàn thành hai người không quấy giày nữa gà mái nhấc theo chúc lam rời khỏi chuồng gà phòng trưng quá cái hai chừng mười ngày một nhóm tân con gà con liền muốn ở trên đảo sinh ra ba mươi lăm hỷ tử vẫn nhớ kỹ bách vườn trái cây phía nam cái k i a giã tổ hóng mật d ụ c thạch tỏa nhi lấy sạch làm nhanh lên một cái đầu gỗ thùng mưa phong thạch tỏa nhi trước đây chưa từng ăn o n g rừng mật ở hỷ tử sinh động như thật điệu miêu tả dưới không khỏi tim đập thình thịch l i ê n lên mạng tuần tra một phen tài liệu tương quan làm rõ kết cấu nguyên lý sau đó chính mình tiện tay phát họa một tấm thảo đồ xét nhà hỏa khởi công có nhiều chức năng loại nhỏ nghề một cỗ máy hỗ trợ gia công quá trình trở nên đơn giản mà cấp tốc hơn hai giờ sau khi một cái trường hơn tám mươi cm độ cao 4 0 c mở tủng tấm ván gỗ thùng nuôi ong liền tuyên c a o hoàn công nóc s a o không áp bản cửa ra vào các loại chờ kết cấu trang bị đầy đủ mọi thứ có người nói là siêu tiêu chuẩn 16 không thùng nuôi ong cho tới cái khác như là lên dao cạo diện võng bạch mau phong soạt lấy mật ong đao cùng với viên đồng quay mật ong kỳ các loại chờ phụ trợ đồng bộ công cụ thì lại các loại chờ đàn ong thành công dọn nhà sau này hay nói đi đồ vật làm xong thạch tỏa nhi gọi tới thuận nhi cùng h ỷ tử lại đây quan sát cùng nghiệm thu ạc khá lắm sao làm lớn như vậy dán v ọ ca lai thuận nhi nhìn trước mắt tùng dương gỗ khá là giật mình trong ấn tượng những k i a giã ngoại lưu động nuôi ong người thùng nuôi ong cũng không có lớn như vậy cái k i a cái gì ta suy nghĩ phòng này rộng rãi một chút nhi liền có thể làm cho ong c h ú a ở thoải mái này trong lòng một vui vẻ đi không có chuyện gì liền khiến cho sức lực đẻ trứng trứng có thêm ong thợ liền nhiều thải mật đương nhiên cũng là càng hơn nhiều lại nói còn phải lưu ra một nhóm kho hàng vị trí t ố t tồn mật ong mà thạch toả nhi chuyện đương nhiên điệu giải thích đúng đúng nói tới có lý người này đều yêu thích chủ căn phòng lớn ông mật cũng giống vậy ai nhỏ có thể có t ức hãy cùng chúng ta ở công trường trụ lều vải như thế thì tử vội vã biểu thị tán thành ông mật mở rộng gia tộc tự nhiên mật ong sản lượng liền có thể trên diện rộng tăng cao nhóm người mình nhưng là có có lộc ăn cố gắng vì các ngươi cả đi cẩn thận một chút nhi đừng cho chập n g ã xuống lai thuận nhi cũng không nói cái gì nữa nâng lên cái cuốc đi đất trồng rau làm việc nhi đi tới giang điểm nhi may mắn có được hay không thật là sang thì tử nhìn lai thuận nhi bóng lưng bất mắn nói cái kia cái gì công việc này ta có thể làm xong còn lại đều là sự tình của ngươi thạch toả nhi vỗ vỗ thùng nuôi ong trên cái nhắc nhở hỷ tử cho tới làm sao đào tổ hong cho hong mật dọn nhà những kia việc hắn nhưng làm một chữ cũng không biết cái gì liền làm xong lúc này mới vừa một nửa nhi đoàn tổ hong tử việc ta một người có thể làm không được à ngươi đến cho ta khi làm trợ thủ hỷ tử trừng mắt lên reo lên cũng không thể để thợ một bỏ gánh ngươi có thể đừng nghĩ hại ta nắm ta khi làm thấm khiên cái gì thạch toả nhi dứt lời dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát hỷ tử sớm phòng hờ mật ong tuy điểm nhưng đàn ong đuôi trên con vật nhỏ kia không phải là dễ chọc ai biết gia hỏa này có thể hay không đem mình đẩy lên phía trước làm người thuẫn bia đỡ đạn muốn nói ngươi cái gì được một cái đại lao gia nhi dáng góc cùng nộ có thể nhị sư huynh giống như sao như thế đảm hơi nhỏ đây cho dù cho chập hai lần cũng không chết được người yên tâm được rồi thì tử đối với này lại mề gia hỏa rất là hèn mọn da dày thịt béo vừa vặn bị chập mấy lần có thể sao thế ngươi lại nói nhị sư huynh ta liền mặc kệ thạch tỏa nhi cả giận nói cố gắng không nói nhị sư huynh đừng có chạy lung tung lộn xộn liền thành thật đúng chúng ta trên đảo đ ô n g cải cây ăn quả hoa đều là tốt nhất quay đầu lại nhi ủ ra bách hoa mật tuyệt đối phẩm chất nhất lưu các loại chờ hồi đó còn không là tiểu tử ngươi ăn được nhiều nhất hỷ tử kế tục triển khai mỹ thực mê hoặc thạch tỏa nhi nghe xong lời này quả nhiên chịu vừa đáp ứng làm trợ thủ của hắn cũng ở hỷ tử dưới sự chỉ huy bắt đầu làm các hạng chuẩn bị công tác sau giờ ngọ hỷ tử hai người cùng đi tới phát hiện ong rừng và địa điểm hỷ tử đi ở phía trước trên lưng con lấy một cái trúc k ô n g trong tay nhấc theo thùng nước cây gậy t r ú c những vật này thạch tỏa nhi thì lại ôm cái kia tùng một đại thùng môi hong một đường theo ở phía sau chờ tới mục đích thì từ phóng tầm mắt nhìn tới tìm tới cây kia méo cổ du thụ cũng còn tốt cái kia con thoi hình thiện màu nâu tổ hong còn đang tại chỗ bất quá đàn ong thật giống xảy ra chút nhi tình hình từ tổ hong dưới quả thực lỗ hổng ra ra vào vào nhưng ở ngay gần một vùng bay lượn cũng không hề ra ngoài thải mật nhìn tình hình này tựa hồ là xảy ra cái gì rối loạn đây là chuyện g i sao nhi thật giống cùng trong kế hoạch bước đi sản sinh sai lệ một đ lát sau chỉ thấy ở khoảng cách cây kêu méo cổ du thụ hai mươi m ở ngoài khác một gốc cây dương trên cây một đoàn ong mật chen trúc cùng nhau trở thành một cái khổng lồ phong quả bóng nhỏ như nghiêm chỉnh huấn luyện thể dục đồng diễn thì tự rốt cục hiểu rõ nguyên lai、like, ong mật đây là muốn ở riêng a không trách đều không kiếm sống n h ư đây xuân thiên vạn vật thức tỉnh sinh sôi tổ hong bên trong môi khi gặp cái này thời tiết hội sinh sôi ra mười mấy hai mươi con ấu hong chúa đi ra sau đó lao hong chúa nhất định phải mang tới một ít bộ hạ rời đi đi ra bên ngoài thành lập tân quê hương nguyên lai tổ hong để cho ở cạnh tranh bên trong thắng được tân o n g chúa loại hiện tượng này được gọi là ong mật phân đoa chương ba trăm ba mươi hai cho ra ong mật dọn nhà khỉ tử cùng thạch tỏa nhi đi tới méo cổ du thụ ong rừng vào trước nhưng đúng dịp đổi tới ong mật phân tổ khỉ tử một bên quan sát tình thế phát triển một bên trong lòng âm thầm tính toán nếu là như vậy vậy thì bất việc nhi trước kia lão tổ h ong tạm thời không cần đi động thẳng thắn đem phân ra đến này quần ong mật một lưỡi bắt hết rời vào vì chúng nó chuẩn bị phòng mới bên trong hoàn thành do h ong rừng chuyển biến thành ra phong vĩ đại tiến hóa lịch trình như vậy ong mật môn tránh khỏi kiến tạo nơi ở khổ cực đảo dân lại có thể định kỳ thu hoạch mật v n g cái này kêu là theo như nhu cầu mỗi bên đôi bên cùng có lợi song thắng chuyện tốt hỉ tử nghĩ tới đây quay đầu đem tân kế hoạch báo cho thạch toà nhi cũng để hắn đến bách vườn trái cây bên kia giang cái cây thang lại đây cái gì muốn đem cái kia một đại đống đưa hết cho bắt được thạch toả nhi nhìn cái kia lít nha lít nhít do vô số ong mật tạo thành đồ sộ đại phong quả bóng nhỏ t r ự c cảm thấy da đầu phát nổ trên người nổi da gà hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy bực này trở thế không do hối hận theo hỷ tử đi tới nơi này sợ cái cái gì thiệt thòi ngươi còn trường lớn như vậy vóc ta đến động thủ ngươi ở một bên hỗ trợ là được hỷ tử liếc treo đối phương một chút khinh thường nói bây giờ hiện ra nhưng đã lên tập t u y ể n còn có thể nói cái gì chỉ có thể nhắm mắt xuống tới thạch toả nhi lắc lắc đầu hạ quyết tâm không thèm đến xỉa chờ hắn đem cây thang bàn lại đây sau đó hắn đem trúc không bên trong c vạch thèm thanh không nắm quá một cái bình nhỏ vặn ra bên trong chứa chính là mật phỏng đổ ra một ít lau ở t h ú c không trong rách đây là đưa cho ong mật môn đặc biệt lễ vật có thể hấp dẫn sự chú ý của bọn họ lực tận lực giảm thiểu đối với phe mình để ý đương nhiên loại này mật ong là lần trước t ừ trong thành mua được hàng bình thường tính chất cũng không t h u ầ n bên trong đường đỏ hàm lượng không ít nhưng phỏng chừng ong mật môn không sẽ quá lưu ý sau đó hai người cầm chúc không cây thang đi tới bên cạnh cây kia đ ạ i dương thủ dưới đem cây thang khoát lên trên cây khô ta đi tới ngươi phủ tốt đi thì tử thử một chút m ộ t thê vững chắc trình độ lập tức phát sinh chiến đấu chỉ lệnh nhấc lên chúc không trèo lên trên thạch tỏa nhi dỗi ra một hai bàn tay đem cây thang vững vàng đỡ lấy đồng thời ngựa đầu hướng về mặt trên nhìn khỉ tử b ò đến có thể đến phong quả bóng nhỏ độ cao dừng lại lúc này hong mật môn còn đang dối gen bên trong như không đầu con rồi bình thường bò tới bò lui tính cảnh giác giảm nhiều cũng không hề lập tức đối với hắn phát động công kích khỉ tử đem c h ú t không đ ổ tới gác ở phong quả bóng nhỏ tà phía trên vị trí trên cành cây lại bẻ đi một cái mang diệp cành cây đem ong mật hướng về k h u ô n bên trong cản bắt đầu cũng không thuận lợi rất nhiều hong mật bị cản tiến vào k h u n bên trong rồi lại rất nhanh bay ra có vẻ như rất không tình nguyện khung trên vách này điểm nhi mật ong sức hấp dẫn thật giống cũng không phải rất lớn khỉ tử cũng không được trí kế tục x u a đ u ổ i động tác tần suất tăng nhanh đem phong quả bóng nhỏ trung gian bộ phận nổ ra một lỗ hồng lớn ánh mắt ở bên trong qua lại tìm tòi giây lát một con hình thể khổng lồ ong mật hiện ra ở trong tầm mắt đĩnh bắt mắt như h ạ c đứng trong b ầ y gà tình hình này khá như trên địa cầu cái kia độc nhất vô nhị toàn quốc chỉ có một nhà tên béo quốc gia lao ong chúa ha ha lần này liền dễ làm khỉ tử thật cao hứng cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước chỉ cần lao đại đi vào khuôn phép chúng tiểu nhân tự nhiên sẽ ngoan ngoan theo tới bộ phận cảnh giác o n mật phòng trưng là vương thất cận vệ đội loại hình tinh nhuệ vũ trang nào tới diện internet bắt đầu hướng về kẻ xâm lấn khởi xướng tiến công nhưng công kích nhưng hết thể mất đi hiệu lực cũng có trách tiểu tiểu vĩ đâm làm sao có thể đối kháng dùng công nghệ cao trang bị đứng dậy nhân loại thì tử thì lại chuyên môn thu thập lao ong chúa phí đi lao đại sức lực rốt cục đem lão g i a hỏa cho cản tiến vào trúc không cái khác ong mật cùng nhau tiến lên liệu mạng đoàn kết ở lao ong chúa chu vi rất nhanh sẽ ở trúc k ô n g bên trong một lần nữa kết thành một cái tân đại cầu thậm chí ngay cả giải rác ở, ở ngoài ong mật cũng tuần tích mà đến việc nghĩa chẳng từ nan địa hướng về khung bên trong phi coi là thật mỗi người trung thành tuyệt đối vượt xa quá những kia truy t ì n h những người hái mộ thạch tỏa nhi n g ử a đầu nhìn tất cả những thứ này không khỏi âm thầm l i ễ u lưới loại nguy hiểm này động tác hắn cũng không dám ngọn nhi đồng thời cũng với hỷ tử này thông thường vô căn cứ ra hỏa sản sinh một k i a ý kính nghệ hỷ tử thấy h ong mật cơ bản trên đều bị bắt sạch sẽ liền đem chúc k h ông chậm rãi thay đổi lại đây lại từ trong lòng rút ra một đại khối bố cấp tốc đem khung khẩu che lại hướng về thạch tỏa nhi đánh cái ok thủ thế sau đó chậm rãi từ cây thang trên leo xuống t h ỉ tử ông trúc ông bước nhanh hướng về làm bằng gỗ thùng nuôi ong nơi đi thạch tỏa nhi s á c h cây thang theo ở phía sau đi tới gần t h ị tử để thạch tỏa nhi mở ra thùng nuôi ong trên nắp chết h ồ i che chắn bố đem khung ô bên trong phong cầu đổ vào thùng nuôi ong lại che lên cái nắp như vậy đại công táo thành ong mật môn hỉ di chuyển nhà mới hội tự mình sắp xếp không gian bên trong c ư thất cùng với lao ong chúa hoàng cung phòng sinh v â n v â n không dùng tới người đến bận tâm trúc ông bên trong còn có một chút giải rác đi đội ong mật điều này cũng không cần phải để ý đến chúng nó hội căn cứ đặc biệt khí tức chính mình đi tìm phong vương lao đại thốt đi đem cái dương n h ấ t đến bên kia đi thì tử lấy xuống mang mặt nạ mũ dơm kế tục chỉ huy thạch toà nhi đem lại thùng nuôi ong chuyển tới bách vườn trái cây cùng đất trồng rau trong lúc đó một chỗ trên sườn núi quan sát bốn phía tìm khối b ằ n g thẳng khuất gió nham thạch diện đặt sẽ đem thùng nuôi ong hai khối áp bản nhẹ nhàng kéo mặt bên dài nhỏ x à o cửa hiện lộ ra nhưng tạm thời vẫn không có ong mật trôi ra phòng chừng vào lúc này đang bề bộn xây dựng hình lục giác phòng ở đây bất quá không cần phải gấp bản năng sinh tồn hội thúc đẩy những n à y cần lao bọn tiểu từ rất nhanh điều động hơn nữa vì khất cấp, trong dương bích cũng mặt một chút vừa nãy loại kia tính chất không thuần mật ống miễn cho lão h ong chúa không chịu nổi chết đói mặt khác vị trí này khoảng cách mấy chỗ có hoa địa phương cũng không quá quan tâm xa thuận tiện ong mật môn thải mật hoạt động có lợi cho tăng cao công tác hiệu suất làm xong những chuyện này t h ị tử hoạt động một thoáng cánh tay chân nhi đồng thời bắt chuyện thạch tỏa nhi thu công về c h ú t lâu đi nay liên xong việc nhi rồi thạch tỏa nhi đưa ra nghi vấn đúng vậy ngươi còn muốn làm gì t h ị tử đáp lại nói cái kia cái gì ngươi không phải nói có ong rừng mật ăn sao thạch tỏa nhi nhất thời có một loại bị lửa rút lui cảm giác không sai a nhưng đến chờ thêm một đoạn nhi tháng ngày này mới vừa b ả n ra chỗ đến mật ong ngươi ngày hôm nay loại lương thực lập tức liền có thể có thu hoạch sao khỉ tử dứt lời dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn đối phương ngươi cây k i a méo cổ trên cây không phải có ong rừng h m a sao thạch tỏa nhi căm tức reo lên ngày hôm nay vừa mới bắt đầu kế hoạch là nói phải đem ong rừng h m a móc ong mật dọn nhà xào t ừ bên trong mật ong tịch thu trước đó cũng không hề dự liệu được có thể đụng với ong mật phân tổ khỉ tử cân nhắc một lúc trước mắt da hỏa này là cái thuần túy kẻ tham ăn như mong muốn thất bại chỉ sợ sẽ không giảng hòa thẳng thắn cực khổ nữa một thoáng đem nguyên lai、like、cái kia láo tổ ong cũng cho cắt trên một khối đi chương ba trăm ba mươi ba đến không dễ ong d ừ n g mật thì tử nhân được thạch tỏa nhi cỡ bức không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp l i ê n tìm một chút khô cảnh lại lần nữa mặc vào hộ cụ nhấc theo thùng nước đi tới cây kia méo cổ du thụ đi tới ong rừng hoa phía dưới thì tử móc ra cái bật lửa nhen lửa khô cảnh không lâu lắm mang theo nhựa thông mùi thơm sang người khói t r ắ n g lượng lớn bốc lên hắn đem một đám lớn cành tùng nâng cao đặt khoảng cách tổ ong từ phía dưới cửa ra vào chỗ không xa k hắn ó i đi tới, hiện đuổi đi dưới thời gian tiến hành bước kế tiếp đặc đông đảo động. chạy lược cành thợ thường tư tán, trường tương thợ, thì tử tùng, bước hong dường như nổ bình hôn loạn bừng. Huân Yên hong sấn loạn dành hành hành hoa h kế để thạch tỏa nhi giá trên cây thang chính mình leo lên đi rút ra đường đằng sau l ư n g đao cấp tốc từ mặt bên cắt lấy một đại khối tổ hóng ném vào thùng nước bên trong lại mau mau lưu đi thạch tỏa nhi d ư ớ n cổ lên hướng về thùng nước bên trong t h ă m viếng chỉ thấy bên trong tổ hóng tiết diện chảy ra màu da cam trong suốt mặt hóng một luồng hương vị ngọt ngào khí tức trước mặt kéo tới quả nhiên là thứ tốt hắn cổ hóng trên giới di động không khỏi nuốt ngủ nước miếng lúc này bị yên vụ hun đến đầu góc c h o n g váng bộ phận ong mật môn bắt đầu tỉnh lại phát hiện quê hương bị hủy nhất thời giận không kèm được cũng không cần ai phát hiệu lệnh lập tức tập thể từ trước đến giờ phạm c h i địch khởi xướng mãnh liệt đ i ệ u tiến công nhưng phần lớn công kích như t r ư ớ c chăn cháo ngăn trở không có sản sinh bất kỳ hiệu dụng gì đi đi thì tử trao hỏi nơi đây không thích hợp ở lâu thạch tỏa nhi quan sát lâu như vậy vào lúc này lá gan cũng lớn lên đúng vậy muốn không thế nào nói nhân loại là vạn vật tri linh đây tùy tiện động, động suy nghĩ liền để những này mang đâm xuẩn đám ra hỏa bó tay hết cách hắn đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng b ắ n ra diện internet ong mật môn rồn d ậ p bị đẩy lùi làm hắn lòng mang đại sướng ai biết vui quá hóa b u ồ n hắn vừa n ã y d ư ỡ n cổ lên k h ô n g lưng quan sát thùng nước bên trong tổ ong thời điểm không ngờ trên cổ cổ áo cùng diện vong trong lúc đó bị thân mở ra một cái khe bị hắn coi là xuẩn da hỏa ong mật nhưng vào thời khắc này cho thấy đặc biệt trí tuệ bén ngậy phát hiện chiến đấu cơ xuất hiện ba cái cường tráng máy bay tiêm kích phi công lập tức không chút do dự mà thừa cơ mà vào thạch tỏa nhi chỉ cảm thấy gáy trên bỏ tiến vào đồ vật gì sau đó ngay sau đó làm ấy lần đấm nói hắn nhất thời đau đến kêu to đứng dậy lấy tay l o a n đến mặt sau đi đảo cái kia vài con đánh lén đắc thủ tiểu tử bị móc ra rơi xuống ở trên đất trên hơn người h o n g mật sau hai ba tiếng liền sẽ tử vong cũng coi như là hoàn thành này một đời sứ mệnh trên cổ một mảnh nóng bỏng vừa đau lại dương cực kỳ khó chịu xem ra này ra h o n g mật độc tính cũng không nhỏ thì tử thấy hắn này tấm quen thuộc dán dấp lập tức rõ ràng xảy ra cái gì mau mau chạy tới lôi hắn hướng về xa xa chạy tốt vào hôm nay bởi tân vương kế vị đàn ong trật tự vẫn khá là hỗn loạn cũng không hề đổi tận cùng không ông hai người rất nhanh thoát ly cùng ong rừng t ử tiếp xúc đến an toàn mang thì tử lấy xuống mũ dơm đưa tay lay mở thạch tỏa nhi sau bột cổ áo kiểm tra chỉ thấy ba cái cuối cùng mang theo tiểu ngăn chặn ruột phong đâm đâm vào trên da còn đang n g ọ a ngoại hướng về nhục bên trong xuyên trên da một mảnh x ư ơ n g đỏ đang hoang một chút coi chớ lộn xộn t h ỷ tử ra lệnh đồng thời dùng móng tay đem phong đâm lần lượt bắt được t này sao cả a ngươi không phải nói mang theo lồng liền không có chuyện gì sao ai ngươi rút sạch sẽ không có còn đau lắm thạch tỏa nhi trong miệm đánh cảm lãnh khí lớn tiếng chất vấn ngươi tự mình không cẩn thận nay bột cổ áo mở miệng chẳng trách có thể chui vào vẫn tính gặp may mắn nếu như đi vào mười cái hai mươi đó mới gọi hưởng thụ đây đi đi trở lại lao cho ngươi điểm nhi tỏi chấp liền không có chuyện gì khỉ tử giải thích phong đâm có độc mặc dù nhổ ra cũng lập tức yên tĩnh không được tốt xấu đến khó chịu trên một trận mẹ kiếp liền này còn gọi gặp may mắn lại tới tiểu tử ngươi làm thạch toả nhi căm tức hét lên khỉ tử cũng không dây dưa với hắn thu thập trên đất đồ vật hướng về chúc lâu phương hướng đi đến thạch toả nhi bất đắc dĩ nhấc lên để cho hắn t h n g nước theo ở phía sau trở lại c h ú t lâu hỷ tử dùng thủy thanh tẩy thạch tỏa nhi vết thương lại đập nát hai biện tỏi cho hắn phu trên lúc này mới dễ chịu điểm nhi lai thuận nhi nghe tin lại đây chờ biết do tình huống sau khi dợ khóc dợ cười đ i ệ u lắc đầu một cái đi qua hắn cùng hỷ tử ở cối x â y tử thôn thời điểm cũng tham ăn tốt này một cái nhi cái gọi là thường ở bờ sông đi nơi đó có không thấp hải vì thế bị thương bị thương số lần cũng không ít không nghĩ tới hôm nay tình hình này vừa nạp diễn bất quá tuy rằng trả giá cái giá không nhỏ nhưng thu hoạch cũng không kém thùng nước bên trong khối này đến không dễ chiến lợi phẩm chảy ra vàng xanh xanh óng ánh mật mùi thơm mê người q u a n g nhìn dáng dấp kia liền có thể xác định phẩm chất nhất lưu lai thuận nhi tìm tới một người rửa sạch sẽ bình thủy tinh tử đem tổ hong bên trong mật thu thập được trong đó còn lại xông tới ba chén mật phong thủy mật phong thủy trong veo n g o n miệng tính chất tương đương thuần khiết đặc biệt là ẩn chứa trong đó từng trận mùi hoa như sợi tơ giống như ở chóp núi xoay quanh đi khác thấm nhân tâm tỷ khiến tâm tình của người ta trong lúc vô tình sung sướng đứng dậy tốt sảng khoái ba người sau khi nếm thử đều nói tán thưởng đối lập trong thành trên đường những kia đóng gói hoa lệ gia nhập các loại nhân công chất phụ da đồ uống đây mới là ưu tú nhất thiên nhiên ẩm phẩm khỏe mạnh mà lại mỹ vị nhi mặt khác loại này h ong rừng mật rõ ràng muốn so với cối x â y từ thôn phía sau núi trên đồng loại cao hơn một đoạn dài nghiên cứu nguyên nhân ngược lại cũng không khó lý giải tổ h ong phụ cận một vùng có bách vườn trái cây cùng đất trồng rau đều thường thường dùng đặc chế dinh dưỡng tuy đúc phỏng chừng những thực vật này nở hoa sau、so、sản sinh phấn hoa cũng không giống bình thường phẩm chất càng thuần cao hơn dù sao ong mật bản thân chỉ tương đương với một cái gia công phân xưởng không giống địa phương không giống giống trong lúc đó sai biệt hẳn là sẽ không rất lớn thạch tỏa nhi hai cái liền đem trong chén mật ong nước uống xong còn không ngừng táp ba tư vị nhi đã có dương lớn bên trong long mật gia tộc vậy sau này loại này mật ong sẽ quần quận không ngừng mà đến trở thành trên đ à o kinh điện bảng hiệu ẩm phẩm thực sự là quá sáng liễu nghĩ tới đây khoe miệng của hắn không khỏi nứt ra nhất thời tâm tình đại sướng gãy trên ngứa thống cũng cảm giác giảm nhẹ đi nhiều bất quá cùng hương vị ngọt ngào mật ong so với cái kia phong đâm tư vị nhi thực sự không dễ chịu khiến cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi cái kia cái gì nói do mất lòng trước được lòng sau à ta việc nhưng là đến người này sau đó lại làm mật ong cái gì ta cũng mặc kệ thạch tỏa nhi nói rằng nhắc nhở hỷ tử đừng tiếp tục có ý đồ với hắn thành sau này lấy mật ong bay mật ong việc ta bao hết tiểu tử ngươi chỉ để ý hưởng thụ khi làm đại gia lúc này thoải mái chứ hỷ tử vỗ vỗ thạch tỏa nhi vai cam kết trước mặt này vai rộng đ ố i khoát ra hỏa là chúc con lựa đến theo vớt bằng không một khi tính khí tới bỏ gánh lại nghĩ để hắn làm điểm nhi nghề một ngoạn ý nhi nhưng là khó khăn nay con tạm được thạch tỏa nhi sắc mặt triển khai chuyện đương nhiên địa đáp ứng nói lai thuận nhi cân nhắc một thoáng bổ sung nói sau đó có thể khai phá ra các loại tân khẩu vị nhi đ ổ uống bách vườn trái cây sớm muộn muốn kết quả tử đến thời điểm đem nước trái cây đoái nhân mật ong s ẵ n uống liền trở thành tranh vị mật ong thủy đào chấp mật ong thủy lê chấp mật ong thủy v v trò gian đa dạng còn có thể căn cứ mùa không giống làm thành băng lẩm hoặc là thức uống nóng nghe được thạch tỏa nhi ngụm nước thiếu một chút chảy ra đối với này tự nhiên là đại thêm tán thành cho rằng rất tất yếu chương ba trăm ba mươi bốn đỉnh hương viên cùng lam hải tinh so sánh rõ ràng Ở trong lúc này tổng cộng bán ra một bước ba trăm linh nguyên vỏ xò họa cùng với một cái một trăm sáu mươi nguyên đồ cần xạ cờ tiểu vật trang trí tuy rằng cũng coi như mở ra t r ư ờ n g bất quá này công trạng thực sự là t ạ n được cái này đại xà c ư đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người hấp dẫn đông đảo nhãn cầu hầu như mỗi cái vào điếm khách hàng đều muốn nghỉ chân xem xét một lúc lâu trà trà than thở một phen đương nhiên cũng có người hỏi cái này xả cử có hay không là dùng người công vật liệu hợp thành vì thế khâu tâm di rất phiền phức hướng về khách hàng tiến hành rồi giải thích cũng vạch ra thiên nhiên sản phẩm cùng người công hợp thành hóa một ít then chốt khác nhau vị trí hàng bên trong từ đầu chân c h â u chế phẩm đẹp đẽ vẻ ngoài cũng rất làm người khác chú ý nhiều lần ứng khách hàng yêu cầu từ tủ kiếm bên trong lấy r a cầm trong tay tỉ mỉ thưởng thức yêu thích tình thường thường lộ rõ trên mặt nhưng những n à y chân c h â u chế phẩm cũng không phải là quán nhỏ trên giá rẻ đồ t r a n sức hay là bởi vì vấn đề giá cả tính đến hiện nay mới thôi còn chưa thành công giao một cái dù sao trong cửa hàng tiếp đón những n à y khách hàng đều cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp không có chỉ dựa vào ánh mắt và xúc cảm liền có thể giám định thật giả năng lực vừa đến chân chính muốn móc tiền túi thời khắc tự nhiên miễn không được mang trong lòng nghi ngờ ngày nay t r ạ n g v ạ n g đóng cửa sau giang giật thần cùng tô hiểu g i a i khâu tâm di ở môn điếm lầu hai lần thứ hai tổ chức thảo l u ậ n biết thương thảo hiện nay tình hình đối sách t ô hiểu g i a i tâm tình rõ ràng có chút hạn cái tiệm này là nàng một tay tỉ mỉ chế tạo vì thế trả giá tâm huyết có thể tưởng tượng được bây giờ kinh doanh hiện trạng nhưng hiển nhiên vượt qua nàng trước kia dự đoán giang giật thần trước tiên là nói về cái tiểu chuyện cười sinh động một thoáng bầu không khí sau đó tiến vào chủ đề lưu lượng khách lượng thấp cái này đúng là rất bình thường tân mở tiệm mà, người biết không nhiều chỉ có thể là đi ngang qua người đi đường ngẫu nhiên hương khởi vào cửa tùy ý đi dạo nhân khí đ ồ cần dùng phải từ từ dưỡng theo thời gian trôi đi theo lý sẽ phải từ từ chuyển biến tốt đứng dậy dù sao điếm chỉ thân ở hoành quang phố lớn thân cây đạo vị trí cũng không kém cho tới trong cửa hàng đồ vật căn cứ mấy ngày nay quan sát bất kể là tạo hình cảm xúc hoặc là ánh sáng lộng lây v, v. vẫn là rất chiêu những khách cũ yêu thích trở ngại vẫn là giá cả cùng hàng thật giả vấn đề khâu tâm di nhìn dáng dấp mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi suy nghĩ không ít nàng phân tích nói lân giang là cái tên tân hải du lịch thành thị c ư hiểu rõ hiện nay rất nhiều hàng mỹ nghệ điếm du lịch vật kỷ niệm điếm đều là dựa vào nơi khác du khách sinh tồn trong đó điển hình nhất phương thức chính là cùng cơ quan du lịch móc đối do đạo du đem du lịch đoàn mang tới môn ở trong thời gian quy định mua sắm sau đó điếm phương dựa theo doanh nghiệp ngạch cho đạo du trích phần trăm phương thức này làm việc giới phi thường lưu hành bởi vì trong tình huống bình thường du khách so với người địa phương ra tay xa hoa hơn nữa đạo du xảo miệng du thuyết thậm chí còn lấy cá nhân cập cơ quan du lịch tín dự làm bảo đảm thương phẩm thường thường có thể hư tiêu bán ra rất cao giá tiền bởi vậy đạo du đ i ể m phương song song thu lợi phong phú thuộc về cộng thắng trạng thái đương nhiên nghiệp giới thương gia tự nhiên là vàng theo lẫn lộn ngựa cơ hội giá cao buôn bán ngụy liệt hàng cũng không ít đạo đến trách cứ vụ án tầng tầng lớp, lớp nhưng nhân địa phương bảo vệ chủ nghĩa ở toàn quốc các nơi đều thịnh hành có quan hệ quản lý bộ ngành đối với này đại thể lấy ba phải thái độ cuối cùng thường thường sống chết m à bay lại nói nơi khác du khách đông đảo lại như cắt r a u h ẹ tể một nhóm lại hội trở lại một nhóm tân vì lẽ đó nàng kiến nghị lam hải tinh không ngại cũng thử xem phương thức này tìm xem cơ quan du lịch con đường đương nhiên dùng giả mạo ngụy liệt sản phẩm tể khách loại kia áp tha sự khẳng định là sẽ không làm giang giật thần cùng tô hiểu giai cảm thấy tựa hồ cũng là con đường cơ quan du lịch lưu ị c h l lượng khách lượng đó cũng không là nắp hơn nữa khách hàng còn không lại tiếp tục khâu tâm di thấy bọn họ đồng ý liền lại nói mình có một cái biểu tỷ nhận thức cơ quan du lịch đạo du q u a bốn mươi bốn cùng lam hải biển sao dương hàng mỹ nghệ điếm quặn cũ é、e、so với định hương viên tổng thể điếm nhưng làm mặt khác một phen cảnh tượng trung tuần tháng bốn tổng thể điếm độ hot bạc phát lần thứ hai leo lên một cái tân bậc thang ngồi đầy rốt cục trở thành mỗi ngày doanh nghiệp đỉnh cao đoạn thái độ bình thường những khách cũ cũng không bao giờ có thể tiếp tục như dĩ vãng như vậy bất cứ lúc nào ung dung thích dí địa đi ăn cơm mỗi khi gặp buổi trưa cùng chạm vạng cơm điểm hai tầng bên trong đại s ả n h toàn bộ món ăn vị không còn chỗ ngồi cửa lớn cầu thang t r ư ớ c quầy rộn rộn rằng ràng, ràng người người n ô n não bưng bàn ăn không tìm được chỗ ngồi khách hàng cũng là càng ngày càng nhiều tự nhiên là h oán giận không ngừng cùng lúc đó mâu thuẫn sản sinh tỷ lệ cũng thuận theo tăng mạnh nhân tranh đoạt chỗ ngồi lẫn nhau va chạm các loại chờ nguyên nhân mà phát sinh tranh cãi mỗi ngày đều ở trình diễn c đương nhiên k u u g quy định này chỉ là bãi ở nơi đó làm như nhắc nhở ở thực tế thao tác bên trong là không thể thật sự phái công nhân viên đi vào kháp biểu tính giờ chủ yếu vẫn phải là dựa vào những khách cũ tự giác lại có thêm căn cứ kinh nghiệm thợ xưa giáo huấn vì phòng ngừa xung đột thăng cấp xuất hiện thiền phức không tất yếu còn gia tăng rồi đặc biệt cành kỳ vậy thì là phạm là có can đảm ở đỉnh hương viên động thủ h ậ u đà khách hàng ngoại trừ bồi thường tổn thất kinh tế ở ngoài còn sẽ bị không chút khách khí địa xếp vào không được hoan n g h ê n danh sách đen cũng cước từ tới cửa trừng phạt kỳ hạn vì là nửa năm lấy này áp chế một ít người hỏa khí cùng lệ khí kể trên biện pháp tuy rằng gây nên bộ phận khách hàng bất mãn nhưng ở đại đa số người ủng hộ vẫn bị cưỡng chế phổ biến xuống nhân viên phục vụ lượng công việc cũng là tăng nhiều vội vàng duy trì trật tự điều giải các nơi mâu thuẫn tranh cãi nhà bếp t h a o t á c bọn tiểu nhị càng không cần nhiều lời đối mặt thật cao chất lên thực đơn thận không thể mọc ra hai đôi tay đương nhiên bận rộn công tác cũng cho bọn họ mang đến phong phú thu vào hiện nay mỗi tháng tiền thưởng cùng năm ngoái khai trương ban đầu so với đã tăng lên mấy cái đẳng cấp vì giảm b ấ t đỉnh cao đoạn chỗ ngồi thiếu tình hình điếm vương lại ở đại sảnh dựa vào tường trống r ỗ n g nơi lâm thời trang bị thêm một chút trồng chất ghế t ự ợ để những khách cũ tọa ở phía trên bưng mâm đi ăn cơm tuy rằng không lắm thư thích nhưng dù sao cũng tốt hơn vẫn đứng mặt khác còn hướng về những khách cũ tiến hành tuyên truyền dẫn dắt đại gia tách gia đình cao đoạn tới cửa lựa chọn đối lập thanh nhàn thời gian ung dung đi ăn cơm lại có thêm chính là xin mọi người tận lực không phải lái xe đến đây bởi vì cửa tiệm trước bãi đậu xe đã sớm không đủ dùng rất nhiều xe cộ bị ép đ ì n h đến phụ cận người đi đường cùng cái khác hàng xóm cửa hàng cửa bởi vậy còn t r e o chọc không ít phiền phức cùng tranh cãi như vậy nóng nảy kinh doanh trạng thái báo lại tự nhiên cũng là thẳng tắp tăng lên trên căn cứ tài vụ mới nhất thống kê trước mặt đỉnh hương viên tổng thể điếm nguyệt lãi dòng nhuận đã đột phá trăm vạn cửa hải lớn đạt đến hơn một trăm hai mươi vạn nguyên trình độ tăng trưởng tốc độ có thể nói mạnh mẽ hơn nữa khẩu phúc đa mỗi tháng sáu chừng mười vạn lãi do nhuận cùng với đỉnh hương viên lao điếm loại hình gần một tháng qua giang g i ậ t thần cá nhân có thể vận dụng vốn lưu động tân tăng một trăm năm mươi mấy vạn tổng số thì lại đạt đến ba trăm tám mươi vạn khoảng chừng trái phải của cải tương bước tăng dày làm cho tâm thái của hắn cũng thuận theo thả đến ung dung đứng dậy mặc dù tương lai xuất hiện cái gì không thể dự kiến t h a i h o ạ tin tưởng chính mình cũng có đầy đủ sức mạnh ứng đối như thường ngoài ra vân s a đảo bức kế tiếp kiến thiết tài chính khởi nguồn xem ra cũng không còn là việc khó có thể tiến vào quy hoạch giai đoạn cho tới cụ thể hạng mục sớm chút thời gian cũng đã cân nhắc được rồi vậy thì là bến tàu kiến thiết hiện nay trên đảo chỉ ở phía đông có một cái thiên nhiên hình thành tiểu bến tàu địa phương rất nhỏ vẹn vẹn có thể bỏ neo cái kia chiếc lam tiễn sáu trăm ba mươi cano hơi lớn chút thuyền cũng không được hơn nữa các loại phương tiện đều không dỡ hàng hàng hóa rất không tiện lần trước vận tải trúc lâu kiến thiết cần thiết các loại vật liệu đều chỉ có thể sử dụng trúc thiệt tiểu thuyền tam bản từ trên thuyền lớn n ổ i vận như gỗ sam đại trụ loại hình càng là trực tiếp căng đến hải lý tiến hành tha duệ phí đi lão đại sức lực xem ra vẫn phải là kiến tạo một cái chính quy tiểu bến tàu địa điểm ở quy hoạch đồ trên đã xác định liền thiết lập tại hải đảo phía tây đá vụn than một vùng như vậy sau đó các loại thuyền cũng có thể ngừng cho vật tư vận tải cùng nhân viên xuất hành mang đến rất lớn thuận tiện tuy nói chúc lâu vừa dựng thành người trên đảo đều thật cực khổ tạm thời còn chưa thích hợp kế tục khởi công nhưng b ê n tàu kiến thiết tiền kỳ phải đi thăm dò thiết kế ra phương án đàm phán thi công chuẩn bị các loại chờ tốt mấy bước quá trình của nó cũng không ngắn đúng là có thể cân nhắc trước tiên cùng thi công đơn vị bàn bạc tìm hiểu một chút cụ thể công việc khâu tâm di cùng t ô hiểu ra i phân công nhau tìm người tìm hiểu liên quan với đạo du mang đoàn mua sắm sự tỉnh hai ngày sau từng người tin tức truyền quay lại lại phát hiện này nghề thủy coi là thật là vừa thâm lại hồn vừa xa ra bọn họ trước kia hiểu rõ cùng tưởng tượng từ mấy phương diện thu được trong tin tức biết được từ xa xưa tới nay cơ quan du lịch đạo du làm như một cái nghề nghiệp đặc thù trong đó tương đương một số người cơ sở tiền lương rất thấp thậm chí không có thu vào khởi nguồn chủ yếu chính là dựa vào du lịch đoàn du khách mua sắm tiền đoa trích phần trăm nhưng đối với các tương quan hàng mỹ nghệ vật kỷ niệm các loại chờ cửa hàng tới nói đạo du vậy thì là siêu cấp bánh bao bình thường tồn tại thời đại này to nhỏ thương gia đông đảo lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh kịch liệt bởi vậy nắm giữ rất nhiều khách hàng đạo du tự nhiên là nóng b ỏ n g tay bị được vây đỡ các lộ thương gia vì tranh cướp cơ quan du lịch đạo du cập sau người khách hàng mở ra hậu đãi điều kiện đem giá trị bản thân càng n h ấ t càng cao lân giang thị du lịch thị trường hiện nay giá thị trường đại thể như sau do đạo du mang đoàn vào điếm tiêu phí điếm phương thì lại dựa theo du khách tiêu phí kim n g ạ c mấy từ đó lấy ra ba phần mười đến năm phần mười phản cho đạo du cập khách xa tư cơ làm như thù lao có câu nói lông dê xuất hiện ở dương trên người như vậy kết xù tiền đoa những kia thương phẩm giá cả đầy nước lượng tự nhiên là có thể tưởng tượng được dù vậy những kia bị quán mắc lỗi đạo du môn thường thường còn một bộ ái có làm hay không sát mặt ngược lại muốn cầu cạnh bọn họ thương ra nhiều chính là vênh váo cực kỳ biết được tình huống cụ thể giang giật thần cùng tô hiểu ra i gần như cùng lúc đó lắc đầu đường này tự h i ệ n nhiên đi không thông lam hải tinh định vị bên trong cao cấp hàng phẩm chất tốt đẹp lấy danh dự làm như lập điếm gốc dễ không dự định làm giá cả lừa gạt theo thứ tự hàng nhái các loại chờ hoạt động đương nhiên càng không thể đem lớn như vậy bút lợi nhuận hiếu kính cho mang đoàn đạo du tài xế xem ra chỉ có thể mặt khác lại nghĩ chiếp bất quá tô hiểu rai còn mang đến một cái khác tin tức vậy thì là lân giang thị cục du lịch gần nhất tân thành lập một cái châu báo giám định trung tâm do thâm niên tương quan chuyên gia giám định tòa c h ấ n giám định phạm vi bao quát các loại p h ỉ thúy ngọc thạch c h â n châu san hô kim ngân v v đối mặt toàn thể người tiêu thụ mở ra có người nói đây là lân giang thị chính phủ tận sức với chế tạo ưu tú du lịch thành thị kế hoạch chiến lược bên trong then chốt một nước g năm gần đây theo vốn là du lịch ngành nghề bồng bột phát triển ở mang đến lượng lớn thuế thu cùng thường kỳ đồng thời liên quan với tương quan thương gia buôn bán giả mạo n g u y liệt sản phẩm giá cả lựa gạt tể khách trách cứ vụ án cũng là càng ngày càng nhiều thì cục du lịch làm như ngành nghề chủ quản bộ môn mỗi khi đáp ứng khống x u ể cũng p h ả i ra công nhân viên xét xử quá một ít nhưng nhân không đủ nhân lực hiệu quả thường thường l à như mối b ỏ biển hơn nữa trách cứ du khách đại thể là đã rời khỏi l ầ n giang mới phát hiện rút lui bị lửa tạo thành điều tra độ khó gia tăng khó có thể xử lý vì thế hứng chịu lượng lớn phê bình cùng chỉ trích bộ phận bị thiệt thòi du khách còn thường xuyên ở trên internet hô hào hiệu triệu mọi người tập thể chống lại đi lân giang du lịch rút kinh nghiệm sương máu cục du lịch trải qua nhiều mặt nghiên cứu cuối cùng quyết định thành lập trực thuộc châu b á o giám định trung tâm mặt hướng công chúng mở ra trung tâm thuộc về bán công ích tính chất người tiêu thụ chỉ cần thanh toán chút ít chi phí là có thể hưởng thụ chuyên gia giám định phục vụ cũng thu được quyền uy tính giám định báo cáo nếu như cùng thương gia sản sinh lùi hóa tranh cãi liền có thể cầm này báo cáo cùng hàng hóa đơn làm như căn cứ hướng về cục du lịch tiến hành trách cứ hơn nữa giám định kết quả đều muốn ghi lại trong danh sách sau đó hàng năm dưới đây làm đánh giá đối với ghi chép tốt đẹp thương gia tiến hành khen ngợi cũng ban phát người tiêu thụ tin được ưu tú thương hộ nhãn hiệu giang giật thần sau khi nghe xong cảm thấy này ngược lại là cái tương đương tin tức không tồi nếu như có thể mở rộng xuống có thể bỏ đi khách hàng nghi ngờ yên tâm mua giá cả không ít châu báu hàng mỹ nghệ các loại đ ả kích gian thương đối với thị trường phồn vinh đưa đến rất tốt thúc đẩy tác dụng giả lấy thời gian phía bên mình lam hải tinh cũng sẽ nhờ đó được lợi chính sở vị vàng thật không sợ lửa nhưng bởi giám định trung tâm vừa thành lập người biết rất ít viễn thủy không rõ gần khác bốn mươi chó con tuyết đầu bị bệnh thượng thổ hạ tạ thoi thót mã đắc thao mau mau suốt đêm đưa nó ôm vào phụ cận sủng vật bệnh viện liền trần bị đại phu trần đoán bệnh vì là cấp tính dạ dày viêm kết quả lại là điếu thủy lại là tiêm ở trong bệnh viện hành hạ một đêm h ư n g đông thời điểm cuối cùng cũng coi như hoa tới nhưng thân thể nhưng rất suy yếu mã đắc thao cũng một đêm không ngủ mệt đến ngất ngư chỉ là tựa ở bệnh viện trên ghế híp mắt ngủ gật buổi sáng trở lại quảng bình ngay được đem tuyết đ ầ u phóng tới trong lồng tre nhuyễn lót trên mặc nó nằm út sấp chính mình thì lại vội vã rửa mặt mang theo một đôi mắt gấu trúc nhi ra ngoài đi làm trên buổi trưa mã đắc thao không yên lòng tuyết đậu lại cho giang giật thần gọi điện thoại đem sự tình ngọn nguồn báo cho lại nói mình thực sự không đi được cầu hắn buổi chưa trở lại giúp đỡ chiếu nhìn một chút còn có như thế nào mâm thuốc cho ăn v â n v â n n g ư ơ i kẻ này không có vàng mới vừa xuyên còn thiên lãm đồ xứ việc sớm từng nói với ngươi không cái này tinh lực còn nhất định phải làm con chó trở về nuôi ngọn nhi g i a n giật g thần nghe vậy hơi có chút căm tức làm được bản thân đều sắp thành bảo mẫu cái kia cái gì ta trước đó cũng không nghĩ nuôi chó có phiền t o i như vậy cái nào đều sắp đổi tới khi làm cha ai t h ầ n tử ngươi là ông chủ lớn đi làm cũng chỉ chính là động, động miệng lưỡi chứ cùng chỗ đợi không phải như thế giúp đỡ đi nếu không tuyết đậu can thúy đưa cho ngươi đạt được ngươi cho nó khi làm cha mã đắc thao cầu k h ẩ n đạo còn đem khi làm cha mũ chắp tay d â n g tạo mẹ tiếp ngươi kẻ này thật là có thể ta nhìn ngươi sau đó nếu như thật sinh n h ư tử một vội đứng dậy tám phần mười cũng đến chuyển giao cho người khác giang giật thần trách mắng cái k i a chỗ có thể như thế đây ai chúng ta quản lý có chuyện t ì m ta không hàn huyên a mã đắc thao nói xong liền cúp điện thoại giang giật thần lắc lắc đầu bất luận thế nào cũng không thể bỏ mặc không quan tâm a hắn không thể làm gì khác hơn là thu thập một thoáng Từ văn chó ò n đứng g dậy ra con tuyết đậu mở ra mắt đ ra nhìn thấy là hắn âu âu kêu hai tiếng tựa hồ là đang kể hoàn ước giang giật thần đưa tay lùn vào trong lồng sờ sờ tuyết đậu đầu người sau mất công sức địa ngước cổ lên trước tiên dùng lành lạnh tiểu nuôi khứu khứu lại lẻ lưỡi liếm ngón tay của hắn muốn nói tiểu tử cũng thật là quái đáng thương đổi tới như thế một cái không chịu trách nhiệm thao tử nếu không thẳng thắn chính mình nhận lấy quân đi các loại chờ đem nó thân thể dưỡng cho tốt sẽ đưa đến vân xa đ ả o trên cho đại bạch nga huy huy làm bạn đi một đôi bạch mà rất s ư ớ n g tuy nói đại nga tính khí có chút táo bạo nhưng phòng chừng cố gắng dạy dỗ dạy dỗ hai tên này mới có thể sống chung hòa bình chương ba trăm ba mươi sáu chiếu cố bệnh nhân quảng bình ngai cho thuê phòng mã đắc thao trong phòng giam giật thần ngồi xổm ở thanh sắt lồng sắt trước quan sát cho con tể tuyết đậu tình huống giấy lát hắn đem tuyết đ ầ u từ trong lồng tre ôm ra dựa theo mã đắc thao bàn giao dùng mãi bình cho nó mớm thuốc d ư ợ c mùi vị tự nhiên không được tiểu tử không yêu uống đem đầu lắc qua lắc lại hống liên tục mang khuyên mới quán đi vào một ít còn trên đất tung không ít sau đó lại đi nhà bếp làm đồ ăn bệnh nhân chỉ có thể ăn bán thức ăn lỏng muốn dùng thủy đem hạt tròn khuyển lương t ă n g ra điều thành canh hình giang giật thần đem điện thủy hồ dội lên nước lạnh xuyên nguồn điện bắt đầu đúng nóng hơi một tư sấn từ trong không gian lấy ra một đoạn màu xanh lục băng máng tập trung vào ấm nước bên trong lại cân nhắc một thoáng thẳng t h ắ n hạt tròn khuyền l chính mình có sẵn co đặc chế tiểu bánh màn thầu bất kể là đại nga vẫn là nhạc cầu đều yêu thích cực kỳ tẩm b ộ hiệu quả không phải là những tia thức ăn cho chó có thể so với liền hữu rôi tay một cái từ đường hầm không gian nơi lấy ra một cái tiểu bánh màn thầu xé nát bỏ vào trong bát chờ thủy đốt tan đổ vào nước sôi ngâm bánh màn thầu pha mở thủy cũng biến thành ôn vô cùng giang giật thần bưng h o ả n trở lại tuyết đ ầ u bên người tìm cái băng ngồi xuống đến tuyết đ ầ u ăn cơm đi hắn nhỏ giọng chào hỏi đồng thời đem đồ ăn đặt ở cầu cầu núi phía trước tuyết đậu ngửi một cái lẹ lơi thử nếm thử một miếng lập tức ô ô lên tiếng này so với ban đầu khuyển lương có thể cường quá hơn nhiều liền hương vị ngọt ngào địa miệng lớn bắt đầu ăn quả nhiên đặc chế tiểu bánh màn thầu đối với động vật tới nói đó là thông ăn tồn tại giang giật thần thấy nó dáng vẻ ấy cũng yên lòng mỹ thực trước mặt tuyết đậu vốn là hệ vải khẩu vị cũng bị kích thích đứng dậy nó không ngừng nghỉ mà đem trong chén đồ ăn ăn sạch s a n h xanh Cuối cùng liền nội đều liếm đến sạch sánh xanh xong việc nhi còn chưa đã ngứa địa ngựa đầu nhìn giang giật thần hừ hừ ô ô nhị kia hẳn là lại cho ta đầy tới một bát giang giật thần tự nhiên không thể thỏa mãn nó yêu cầu Đặc chế toàn i ể u thầu bánh màn h c dù dạ d tốt, ăn nhiều cũng sẽ để bệnh nhân sẽ để y k h ô g thẳng lồng những chịu chó con Hắn thử thắn phẩm quản, sau nổi. liên này toàn đi tới lấy lót đó đem điệu sát vật bộ chuyển tới gian phòng của cùng khách phòng mình, không dùng tới cùng thao tử tên kia khách khí. gian dùng tên Toàn tới tới tử kia buổi ộ b chiều hắn không tiếp tục đi làm chỉ là ở trong phòng nhận hai cái trong cửa hàng gọi điện thoại tới cái khác thời gian đều ở bồi tiếp tiểu tử mãi đến tận lúc chạm vạng tuyết đầu bệnh trạng rõ ràng giảm bớt đã có thể ở trên sàn nhà chậm rãi cất bước ngập găng tay cầu chơi đùa mã đắc thao mãi đến tận ban đêm hơn chín giờ mới về nhà giang giật thần vốn định mạnh mẽ trách cứ hắn vài câu nhưng nhìn hắn một mặt h ề bại thần thái trong lòng mềm nún còn chưa tính mã đắc thao đi giang giật thần gian phòng vấn an quá tuyết cầu cũng không hề ôm đi ý tứ sau đó chính mình đi phòng vệ sinh rửa mặt trở về nhà sau trực tiếp ngã ở trên giường trong chốc lát liền truyền ra tiếng ấy giang giật thần lắc đầu một cái đi tới đem đối diện mở rộng cửa phòng mang tới nói đi nói lại thao tử bọn họ những n à y người làm công cũng xác thực không dễ dàng công tác khó tìm rất nhiều tình huống dưới đều là không thể làm gì thân bất g i kỷ so sánh với đó chính mình tuy rằng chỉ là mỗi người thể tiểu lão bản nhưng những ngày tháng này trải qua nhưng tự do tiêu sái hơn nhiều ở thuốc cùng không gian thủy cùng với đặc chế tiểu bánh màn thầu cộng đồng ảnh hưởng chó con tuyết đ ầ u khôi phục đến mức rất nhanh hai ngày sau là có thể chung quanh chạy bất quá thân thể còn có chút hư không giống cái khác cùng tuổi chó con như vậy hăng hái cả ngày đầy sinh lực chạng vạng g i a n giật thần mang theo tuyết đ ầ u ra ngoài đến tiểu khu bên trong vườn lưu lưu hóng mát một chút nhi tổng thể chờ ở trong lồng đối với khỏe mạnh bất lợi tuyết đậu vẫn là lần đầu tiên tới bên ngoài đối với hết thệ đều cảm giác rất mới mẻ chung quanh người tới người lui còn không thì khoái hoạt địa lương t r ỏ n g têu lên vài tiếng đi tới thụ dưới nó lại nết lên một bên chân sau ở dễ cây nơi lưu lại điểm nhi thấp tí ký hiệu giang giật thần thì lại tỉ mỉ quan sát phụ cận mặt đất không phát hiện có khớ thịt bánh bao loại hình đồ ăn bất quá mã đắc thao nói tới cũng với trước mặt chính đang trên đầu sóng ngọn gió p h ỏ n g chừng không ai dám vào lúc này liên tục gây án trừ phi nước chạy vào đầu hắn hô hoan tuyết đậu tên để nó cùng lên đến đừng rời bỏ đi chính mình quá xa tuyết đậu vẫn rất nghe lời vui vẻ đ i ệ đổi tới đi theo chủ nhân bên chân giang giật thần tiếp tục tiến lên đi tới tiểu khu trung tâm xanh hóa nơi nơi này có cái cái nấm đỉnh mấy vị kia sùng vật liên minh thành viên chính tụ tập cùng nhau tán gấu trong đó vị kia năng đại hoa quyển tóc bác gái thật giống không có mặt cũng k h ó trách thống thất tái quyển đoán chừng phải tiêu tốn một quãng thời gian đến điều chỉnh tâm tình mấy cái to nhỏ sùng vật cầu tán đặt ở cái nấm đỉnh phụ cận hoạt động cũng không hề đổi dây xích cầu chủ môn tựa hồ định yên tâm nhìn chăm chú lại nhìn giang g i ậ t thần nhất thời mỉm cười chỉ thấy cầu cầu môn đều có một cái điểm đặc trưng chung vậy thì là toàn bộ đội khẩu trang đủ mọi màu sắc đủ loại kiểu dáng trong đó tôi có sáng tạo muốn trúc một cái l ấ m tấm quyển nó khẩu trang là màu vàng đại con vịt miệng tạo hình nhìn qua vô cùng quái dị mà buồn cười có bộ này trang bị cậu cầu môn không cách nào loạn kiếm trên đất đồ vật an là có thể bảo đảm tính mạng không lo xem ra cậu chủ môn vẫn là lấy đầy đủ phòng bị biện pháp tiểu tử đây là chó của ngươi a thanh âm của một nam nhân truyền đến giang giật thần theo tiếng kêu nhìn lại hóa ra là cái nấm trong đ ỉ n h một vị mặt tròn bảng đại thúc tuổi trung niên chính hướng về hắn nói chuyện là a bằng hữu vừa đưa giang giật thần đặc cù đáp lại nói ta nói trước đây sao chưa từng thấy đây ạc tiểu ngân hồ còn rất đẹp đẽ một vị khắc bác gái khích lệ nói còn hướng về tuyết đ ầ u đập vô tay tuyết đ ầ u ngựa đầu nhìn nàng không có hè răng cũng không có n h ê n h đón ý tứ chó này vẫn rất thận trọng hiếm thấy ai tiểu tử ngươi sao không cho cậu mang cái khẩu trang nhiều nguy hiểm nào ta này tiểu khu vừa từng ra sự ngươi không có nghe nói sao vị k i a đại thúc t u ổ i trung niên kê tục hỏi trong giọng nói mang theo một tia trách cứ giang giật thần vội vã biểu thị nghe nói qua nhưng mình là người mới còn không biết phải như thế nào phong bị ai nếu không nói các ngươi người trẻ tuổi làm việc chính là không bền chắc cố gắng một con chó cũng đừng làm cho rác rưởi cho reo và đi đến đến ta người này vừa vặn còn có cái có dư chính là hơi lớn hơn một chút nhi trước tiên thích hợp khiến một chút đi mặt tròn bằng đại thúc tuổi trung niên bắt chuyện giang giật t h ầ n đi qua cũng từ bên người túi sách bên trong móc ra một con màu trắng khẩu trang tố không quen biết như vậy tiếp thu đồ của người khác tựa hồ không được tốt giang giật thần hơi có chút do dự nhưng mấy vị khác đại thúc bác gái nhưng ở một bên liên tục giục để hắn mau mau cho cậu cầu đội nếu thịnh tình không thể chối tử giang giật thần cũng chỉ đ á n h biết thời biết thế nhận lấy giấy lát một con màu trắng khẩu trang chụp vào tuyết đậu ngoài miệng chính giữa ấn cái màu xanh lục đầu heo đồ án hẳn là game phẫn nộ chim nhỏ bên trong u rất tốt xem đại thúc bác gái môn một trận nhi khen ngợi khẩu trang hơi lớn nhưng còn sáo được chỉ là tiểu t ử không quá thích ư ớ n g vật này trong miệng ô ô k ê còn dùng chân trước đi đảo muốn lấy xuống giang giật thần mau mau ngăn lại hành động của nó sau đó hướng về sủng vật liên minh chư vị đại thúc bác gái môn nói cảm ơn mang theo tuyết đậu rời đi chương ba trăm ba mươi bảy mang tuyết đậu đi đỉnh n g viên chó con tuyết đậu thân thể suy yếu cho thuê trong phòng bạch trời bình thường không a i không tiện chiếu cố liền ở sáng ngày thứ hai giang giật thần lái xe đem nó cùng với lồng sắt bắt nước thực quản cái đệm các loại chờ một bộ đầy đủ gia sản mang tới đỉnh hương viên tổng thể điếm chuẩn bị phóng tới hậu cần bộ trầm chủ quản trong phòng kho lâm thời thu xếp ngang tử dưỡng cho tốt liền cân nhắc đưa tới vân sa đảo đồ quan lái vào hậu viện giang giật thần mở rộng cửa ô m tuyết đậu xuống xe trùng hợp đụng với vừa từ trên thang lầu hạ xuống tài vụ đinh tổng giám nha thần tử ca chỗ đến chó con a thực sự là quá đáng yêu tình tình vừa thấy tuyết đ ầ u nhất thời hai mắt t r ợ to chạy tới đưa tay trộm chó cầu đầu chó con nhìn nàng sợ hãi có chút sợ người lạ nhưng nằm ở giang giật thần cánh tay h o a bên trong không động đậy n à y tấm gốc manh r á n g r ố p càng làm tình tình hai mắt đưa ra ngôi sao nhỏ thẳng thắn đưa tay đem tiểu từ âu tới tuyết đ ầ u không lớn tình nguyện ô ô â kêu dãy ruột nhưng ở giang giật thần động viên l ê n dưới rất nhanh cũng là tùy ý bài bố giang g i ậ t thần giản minh nói tóm tắt điệu giảng giải tuyết đ ầ u thân thế lai lịch cũng nói muốn tìm trầm chủ quản hỗ trợ tìm cái gì trầm chủ quản a phóng tới tài vụ thất được rồi ta đến quản là、được. tinh tinh chủ động t ì n h anh nàng có thể yêu thích nhất loại này trắng non nạ lông bủ xù động v ậ t nhỏ đinh tổng giám người đảm nhiệm nhưng là tài vụ m u ố n trước trong phòng làm việc thả con chó còn thể thống gì g i a n giật g thần sừng sộ lên trách cứ tinh tinh tính cách có thể không giống hiểu giai mọi t ử như vậy t h ậ t trọng nên gõ thời điểm phải gõ một thoáng v ằ n g không nếu như bỏ mặc không quan tâm theo tính tình của nàng rất có thể sẽ một bên ôm cậu cậu một bên làm công chính mình tài vụ tổng giám nếu như dáng vẻ ấy chẳng phải chiêu người chê cười thật đúng liền biết nói ta tinh tinh mân mê miệng nhỏ đầy mặt mất h ứ n giang Nhưng nhưng Không nỡ thả Được ôm tuyết đầu. Không nỡ bỏ thả ra. r ồ được, rồi, được rồi. Tuyết đầu đặt Ngươi ư cần rồi, bồi tuyết hậu ở kho hàng. bộ lúc h ỉ n giật ơ có nó thể tìm ngọt thần kiên trì nguyên tắc bất luận thế nào l ầ u chính ba tầng văn phòng đều không thể trở thành nuôi chó nơi t i n h tính bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ôm tuyết đ ầ u cùng giang giật thần đi tới ở vào hoạt động phòng lầu một hậu cần bộ trơ t i m tới trầm chủ quản giang giật thần nói do nguyên do bàn giao hắn đem chó con dàn xếp đến kho hàng đi bình thường chủ yếu do chính mình đến chăm sóc nếu như có chuyện không ở tình huống dưới xin mời hắn giúp đỡ chiếu nhìn một chút mặt khác nếu như hậu viện muốn làm cái gì diệt thử loại hình hoạt động phải đặc biệt coi chừng chú ý thời gian khoảng chừng là nửa tháng đến một tháng các loại chờ tiểu tử thân thể dưỡng cho tốt sẽ đưa đến vân s a đảo đi tới tinh tinh ở bên cạnh vội vã bổ sung nói mình cũng sẽ lấy sạch lại đây chăm sóc trầm chủ quản nhìn thấy tuyết đậu cũng phi thường yêu thích sảng khoái đồng ý lại từ giang giật thần trong tay tiếp nhận lồng sắt những vật này phẩm bắt được bên cạnh kho hàng bắt đầu thu dọn đặt chó con tuyết đậu tạm thời liền ở đây ăn ra tuy rằng p h ô i cảnh có chút ở mỹ nhưng sân đều có thể lấy thỏa thích chơi đ ù a còn không cần lo lắng có người kê đơn làm hại nói tóm lại xem như là hiện nay tốt nhất được chỗ 37. lam hải biển sao dương hàng mỹ nghệ điếm đã khai trương hơn một tuần lễ doanh nghiệp tình hình vẫn cứ không có cái gì khởi sắc giá cả không quá đắt vỏ so họa cùng đồ cẩn xạ cờ hàng mỹ nghệ đúng là bán ra vài món nhưng chân châu chế phẩm từ đầu đến cuối không có đột phá linh ghi lại bởi loại này thương phẩm tính đặc thù hữu hiệu, hiệu khách hàng tỷ lệ vốn là tiểu cần có đầy đủ lưu lượng khách lượng làm như chống đỡ nhưng đối với một cái tân điếm tới nói hy vọng trong ngắn hạn lưu lượng khách số lượng lớn chướng h i ệ n nhiên là một loại hy vọng xa vời mặt khác ý theo tình huống trước mắt đến xem lúc trước lam hải tinh k i ê n trì tựa hồ cũng không l à m lý tưởng nếu như nằm ở cảnh khu thương mại n g a i nơi đó du lịch vật kỷ niệm cửa hàng tập trung du khách như mây có cái gọi là tạo thế hiệu ứng mặc dù rất nhiều là đạo du mang đoàn vào đ i ể m chọn mua nhưng bên cạnh hàng xóm chí ít có thể theo chiêm tâm lây xuống hồ cũng không có thiếu tán khách cũng yêu thích chung quanh du lịch mà lam hải tinh hàng xóm đều là không liên hệ nghề thuộc về sái đan nhi t r ạ thái nơi khác du khách quan g lâm tỷ lệ cũng rất thấp khâu tâm di dựa theo lần trước mở hội thỏa thuận kế sách hướng về đối với chân châu chế phẩm cảm thấy hứng thú khách hàng để cử thị cục du lịch thuộc hạ châu đ á o giám định trung tâm cũng hứa hẹn giám định chi phí do bản điếm gánh chịu nhưng các khách nhân đại thể chỉ là không tỏ do ý kiến địa gật ngủ hiệu quả cũng không giống như là rất rõ ràng độ khó hiển nhiên vượt qua dự tính tô hiểu ra i cùng khâu tâm di tâm tình đều càng ngày càng trầm trọng cũng từng cân nhắc qua xuống giá đánh gãy nhưng loại thủ đoạn này thuộc về hạ sách cũng không thể làm ngược lại sẽ dễ dàng gây nên khách hàng lở vực tuy nói hiện nay có đỉnh hương viên làm như chỗ dựa tiểu điếm cũng không thiếu tài chính lại càng không tồn tại sinh tồn vấn đề nhưng bất luận thế nào bộ này tình hình đều là không có cách nào nhi làm người vui vẻ、37. Chiều hôm đó, Giang giật thần trong lúc cần cho con, chỗ tỉnh tỉnh chính chó con lắc lư, còn cầm cái cho nước hôm thần rảnh hậu kho hàng nhìn thấy tình tình phòng bình Giang giật rỗi, đi lại Ai biết tới liền nãi miệng nói muốn lưu lưu. uống, ôm lầm bầm. Ngoan, có gấp, A. Nơi đó, nó nó trong trong trong vừa vốn này này dẫn Bảo lư, bộ b ấy, ở thủy ngã vào trong bắt các chiến đất chính nó hội uống giang giật thần cảm giác rất buồn cười giá thế này làm sao nhìn làm sao như ô m đ ứ a bé thân t ử ca ngươi làm ta sợ nhảy một cái tình tình bay đầu nhìn thấy là hắn bất mãn nói cậu cũng không thể như thế quán vung ra giang giật thần đi lên trước từ tình tình trong lồng ngực nắm quá chó con phóng tới chiến đất tuyết đậu đúng là cũng không có vì vậy sinh khí còn lưng c h ỏ n g kêu hai tiếng thân thiết thân đầu lưới liếm tay của hắn h ừ tuyết đậu liền biết với ngươi thân tình tình thấy thế khá là ớ cao đó là nó mấy ngày trước sinh bệnh đều là ta đang chiều cố có thể không thân sao giang giật thần nói vỗ vô t i ể u từ đầu người sau bãi ra hắn hải dùng sức nhi ngoắt ngoắt cái đôi đúng rồi ngươi tình hình kinh tế trong tay không công tác sao hạ xuống đầu cầu ngoạn nhi giang giật thần quay đầu hỏi tiểu nha đầu đã xử lý xong lại nói ta cũng không phải ngoạn nhi à chiều cố tuyết đậu như thế cũng là công tác m à tình tình giải thích cố gắng cũng là công tác cái kêu một lúc ngươi cho nó này ăn tuyết đậu dạ dày không tốt lắm trước tiên cần phải đem tiểu bánh màn t h u dùng nước nóng phao mở lại này chú ý không thể quá năng cũng không có thể quá lương ăn xong trước tiên nghỉ một lát sau đó mang theo nó đến trong sân chạy chạy bộ đi sinh mệnh ở cho vận động còn có lôi béo vẹn muốn dùng cái sẻn mai một thoáng không thể xưởng lưu cầu trở về nhớ tới lại dùng khăn lông nóng cho nó xoa một chút móc v ố t sắp xếp bộ lông định kỳ còn phải tẩy tắm nước nóng giang giật thần thẳng thắn biết thời biết thế đem toàn bộ sự tình bàn giao một trận nhiều chuyện như vậy nhị a tinh tinh có chút kinh ngạc đó là đương nhiên nếu là công tác phải cẩn thận tỉ mỉ chăm chú đối xử đúng rồi ta còn có chuyện t r ư ớ chương tiên đi ra ngoài một đi ngoài ra c u chuyện y ế n Giang Thần Giật đ nhiên điệu nói rằng, đã có người đồng ý làm rút, hắn cũng vui vẻ đến đung dung. điệu đã vui có rút, ý làm vẻ ba à n o song xoay vào hoành liền người phòng, viện, hướng quang nam xuôi xe hậu khỏi lái khỏi về ra cửa chạy ở trăm ê n đường c ba mươi tám màu vàng ốc b i ể n diễn đàn giang giật thần lái xe đi tới hoành quang nam phố lớn ở lam hải tinh ngoài quán dừng lại xuống xe đẩy cửa vào nhà trong đại s ả n h chỉ có khâu tâm di một người thực sự là rất quặn cũ vẽ hai người trao hỏi g i a n ậ t thần lên lầu tìm tới tô hiệu g a i người sau chính cầm lái máy vi tính sách tay lên mạng thấy hắn tới liền vội vàng đứng lên từ bên cạnh bàn quá một cái ghế còn muốn đi nước uống kỳ nơi rót nước này theo ta còn khách khí cái cái gì ta cũng không khác giang giật thần vung vung tay ra hiệu không cần sau đó kéo qua cái ghế ngồi xuống hai người liền cửa hàng hiện trạng hàn huyên một lúc trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối gì người hiện tại lên mạng đều nhìn cái gì đây giang giật thần tùy ý thay đổi cái dễ dàng một chút nhi đề tài tôi hiểu giai làm thủ hiệu biểu thị tùy tiện nhìn mặt tôi sau đó điều ra vừa náy nhỏ nhất hóa website giang giật thần nhìn chăm chú m ộ t thu hóa ra là cái kia tên là màu vàng ốc biển b ờ bờ s bờ trước đây hiểu d a i m ộ i từ hướng về hắn từng làm đề cử chỉ là gần nhất không có đi tới quá màu vàng ốc biển là một cái khá có quy mô hải dương hàng mỹ nghệ dân gian ham muốn giả diễn đàn chủ yếu đề tài bao quát các loại loa bẹt sa cư san hô chân châu con đồi mồi v v nội dung phi thường phong phú hơn nữa có người nói nắm giữ đến từ toàn quốc các nơi hơn vạn tên đăng ký hội viên trường kỳ sinh động id là hai ba ngàn người trong đó cũng không có thiếu lân giang thị cùng giao đông tỉnh vóng hữu trên màn ảnh vừa nãy mở ra website nội dung là một vị gọi ốp mượn hồn vong hưu ở biểu diễn chính mình mới nhất đồ cất giữ chủ đề tên là tuần trước mới vừa thu đại xà cử thân môn giúp đỡ t r ư ở n g trường mắt thiếp mời tựa hồ rất nóng có ba cái hỏa diễm đánh dấu giang giật thần nhất thời hứng thú để sát vào năm q u á ở ngoài tiếp chuột đem ép sai đi xuống kéo một tấm cao thanh xích lớn thốn bức ảnh tùy theo ấn vào mí mắt đó là một cái đại xà c ử vật trang trí độ dài ghi rõ ước bảy mươi đến cm cuộn sóng khẩu đường con trôi chảy khuyết tồn nơi không nhiều phẩm trả lại toán hoàn hảo chất liệu nhắn nhủi độ giống như vậy màu sắc bạch bên trong hơi thấu hoàng vật trang trí không có làm quá phức tạp đ i ê u sức chỉ là tuần hoàn nguyên tạo hình làm một chút tu bổ tỷ như ở cạnh một bên khuyết tổn to lớn nhất địa phương điêu một con cua xào rượu mà đem tỷ vết che giấu đi qua cơ bản trên vẫn tính thuận mắt lâu chủ ốc mượn hồn nói cho đại gia cái này xà cừ vật trang trí là bằng hưu chuyển nhượng cho hắn bỏ ra mười v ạ n nguyên thuộc về trên thị trường rất hiếm thấy cao đương hóa hơn nữa tuyệt đối là đồ thật thật xinh đẹp lâu chủ cường hảo câu cháo cha cha n g ú n nước ỉm ô ô ta còn ở cho tiểu phá phòng ở còn cho vay liền mua cái Úc anh vũ đều muốn hướng về lao bà đại nhân đánh báo cáo cầu phê chuẩn người này so với người khác thật là không có pháp nhi hoặc ta thật đẹp mắt bãi ở trong phòng khách được kêu là một cái đ ề khí v ó n g hữu môn rồn d ậ p c u n g thiếp đối với ốp mượn hồn thu gom không ngừng hâm mộ phải biết như loại này nhỏ bé phẩm tương hoàn hảo đại xa cử ở trong bình nhưng là thuộc về hàng xa xỉ liền như ô tô trồng bên trong cao cấp xe thể thao như thế hạc đứng trong b y gà diễn đàn nơi như thế này mọi người thực lực kinh tế c h ê n lệch rất xa vừa có thực lực kinh tế h n g h ậ người giàu có cường hảo cũng có trong túi ngượng ngùng học sinh bất ăn bất mặc mới có thể mua trên một hai kiện giá trị không cao hàng nhưng tất cả mọi người có cộng đồng ham muốn cái này cũng là diễn đàn tồn tại quần chúng cơ sở ta cảm thấy không sao thế màu sắc ô vàng tạo hình có chút cương cũng có vong h ư u đưa ra không giống cái nhìn toan cây no h đi ngươi rắc không được h á lấy r a c h â u bỏ đổ cất giữ đi ra để mọi người nhìn một cái a lập tức liền có người phản bác đây là cái gì log dip c h í n h ta không có liền không thể nói ra cái nhìn chính mình sẽ không đá cầu liền không thể mắng cuốc túc sao chính mình sẽ không làm cơm liền không thể đánh giá đầu bếp tay nghề vài tên vong h ư u bắt đầu vì là có hay không toàn cây nho sự t ì n h bắt đầu cãi cọ có câu nói nơi có người thì có giang hồ trên internet càng là đem thuyết pháp này thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn phàm là chỉ cần hơi có chút nhi nhân khí cái bình liền không thể thiếu c á i vã dù sao mỗi người cái nhìn không thể đều duy trì nhất trí bất quá cái này x ả c ử vật trang trí đối với giang giật thần tới nói xác thực vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh nguyên nhân rất đơn giản dưới lầu b ả y tên đại gia hỏa kia không phải là vật phàm cãi nhau ngụm nước tiếp đương nhiên không cái gì có thể xem giang giật thần lui ra cái này chủ đề đi cái khác thiếp mời đi dạo trong bình nhân khi không sai đông đảo ham muốn giả tú ra bản thân tôi yêu tha thiết đồ cất giữ đảm nhiệm đại gia soi mói bình phẩm nói trường đạo đắn cái này mạng lưới diễn đàn hội tụ rất nhiều hải dương hàng mỹ nghệ ham muốn giả nói cách khác chính là khổng lồ mà tập trung khách hàng tài nguyên cùng h à n h q u a n g trên đường cái đi ngang qua người đi đường hoàn toàn không thể giống nhau khuyết điểm chỉ là vong hữu môn thân ở đông tây nam bắc như vậy có thể không có thể lợi dụng một chút đây thì như đánh, đánh quảng cáo cái gì giang giật thần một tay nâng đỡ cảm nhữ lên lông mày thầm nghĩ bất quá quảng cáo vật này ở trên internet trong cuộc sống đã sớm cỏ dại lan tràn bị đại đa số người coi là rắt rưởi vừa thấy quảng cáo mọi người thường thường vào t r ư ớ c là chủ điện sản sinh phản cảm ngay sau đó là không thể chờ đợi được nữa địa tìm nút cờ lõ sở trừ phi là loại kia giao tiền trang báo quảng cáo cùng đạn xong quảng cáo cưỡng chế tính địa mỗi ngày cho vóng hưu tẩy não cái khác quảng cáo thiếp hiệu quả có thể không sao thế ở có chút quản lý nghiêm ngặt trong diễn đàn còn có thể bị trúc hoa xóa thiếp thậm chí phong hảo cân nhắc tới đây hắn đem ý nghĩ của mình nói cho tô hiểu g a i bởi vì người s o đối với màu vàng ốc biển tương đối quen thuộc vì lẽ đó cũng muốn nghe một chút nàng cái nhìn tôi hiểu ra i về suy nghĩ một chút nói trong b ì n h đúng là có người đánh qua quảng cáo trong đó cùng diễn đàn chủ đề không liên hệ sẽ bị trúc hoa cắt bỏ mà tường quan hàng mỹ nghệ điếm loại hình quảng cáo chủ đề chỉ cần không lạm phát thì lại có thể sinh tồn nhưng nhân khí cực thấp thường thường chỉ có thể tự đạn tự sướng chẳng mấy chốc sẽ chìm xuống hóa ra là như vậy giang giật thần một bên suy tư một bên lại dùng chuột mở ra vừa mới cái kêu i a mượn hồn đại xà cừ t h í c mời lần thứ hai xem lướt qua một lần lúc này hãn đột nhiên linh cơ hơi động đã như vậy như vậy cần một chút đơn giản kỹ xảo p h ả cái loan là được rồi trước tiên lấy ham muốn giả thân phận phát chủ đề dẫn đại gia tham dự thảo luận chờ hấp dẫn đến đầy đủ nhãn cầu lại chậm rãi đem cửa hàng tung có thể lớn như vậy ra liền dễ dàng tiếp thu hơn nhiều biết được cái này dòng suy nghĩ tôi hiểu g i a i tư sấn một lúc toại cảm thấy đây là một không sai chủ ý ngược lại cũng không cái gì thành phẩm không ngại thử một lần nàng trong máy vi tính giữ một bộ đại xà cừ bức ảnh rất đẹp đó là do thiết kế chế tắc cái này hàng mỹ nghệ châu duyên các thiết kế sư đập quay chụp thời điểm dùng chính là toàn tranh vẽ đan phản camera còn mắc ánh đèn ngược lại khiến cho rất chuyên nghiệp đã có sẵn có như vậy liền lại đơn giản bất quá hai người bắt đầu liền kế hoạch chi tiết nhỏ tiến hành thương thảo sau đó quyết định do tô hiểu giai phụ trách cụ thể thực thi mặt khác bởi hiện nay chỉ có đại xả cừ một bộ bức ảnh mà chỉ muốn này đối với lam hải tinh tiến hành tuyên truyền hiển nhiên là không đủ trong cửa hàng cái khác hàng tỷ như chân châu đồ cần xa c cờ, vỏ s o họa v v đều hẳn là quay chụp bức ảnh đồ dự bị bất quá hai người đều không có chơi đùa camera tiểu khâu tựa hồ cũng giống vậy chương ba trăm ba mươi chín đại xà cừ bức ảnh tiếng vọng giang giật thần cùng tô hiểu g a i thương nghị ở màu vàng ốc b i ể n diễn đàn trên tuyên bố lam hải tinh điếm quảng cáo kế hoạch sau lại liên lụy tới quay chụp các loại hàng bức ảnh vấn đề h ừ m cái này mà nghệ thuật đều là tương thông hiểu g a i m ộ i tử ngươi ở phương diện này có thể so với ta có cơ sở cái gọi là biết lắm khổ nhiều buộc làm dạ c h ị u mà dành thời gian học tập nhiếp ảnh cùng với hậu kỳ xử lý tranh thủ sớm ngày nắm giữ cái môn này kỹ thuật ta đối với kỳ vọng của ngươi rất cao muốn nỗ lực a đúng rồi học được sau đó thuận tiện sẽ dạy dạy ta liền trở thành giang giật thần chứng làm biếng lại bắt đầu phát tác thuật lý thành trương mà đem công tác đẩy đi ra ngoài tự học có thể quá phiền phức muốn t r a tìm các loại giáo tài tư liệu không hiểu nổi lại muốn tự mình tìm tòi một chữ lui vẫn là sau đó theo sư phụ học s ắ n có tương đối ung dung tôi hiểu dai n g a y vậy vì sân đ ị a nhìn hắn một chút nhưng vẫn là thản nhiên tiếp thu hạ xuống lại nói nhiếp ảnh kỳ thực là một môn rất thú vị hoạt động học một ít cũng rất tốt tiếp theo là nhiếp ảnh khí tài c h ọ n mua sơ học xạ luyện tự nhiên không cần mua quá tốt t h như giá cả đắt giá toàn tranh vẽ đan phản cùng với các loại màn ảnh nhưng thuần xỏa qua thức thẻ nhỏ ki cũng có vẻ quá nghiệp dư hiện nay trên thị trường vi đơn tỷ so sánh đứng đầu hiệu quả sen vào trở lên giữa hai người t h ủ giới cũng không quá đắt đối với người mới học tới nói hẳn là đầy đủ nếu thương lượng được rồi vậy thì việc này không nên chậm trễ hai người ở một nhà loại cỡ lớn mua sắm trang web trên xem lướt qua một p h e n căn cứ tham số cùng người sử dụng môn đánh giá lựa chọn một bộ nhập khẩu vi đan sao k ỳ cũng rơi xuống đơn đặt hàng bộ này ki mang định tiêu cùng biến tiêu hai cái màn ảnh giá cả mới hơn ba ngàn nguyên so với thực thể điếm muốn tiện nghi không ít cho tới đèn chiếu sáng quang cùng quay trụi bối cảnh cái gì vậy thì do tô hiểu giai một bên học tập một bên suy nghĩ thêm sự tình thương nghị rõ ràng g i a m g i ậ t thần lại mân mê mấy lần loại nhỏ vỏ sò ra công thiết bị sau đó liền rời đi lam hải tinh đi về nhà t ô hiểu giai thì lại t r ư ớ c máy vi tính kế tục chuẩn bị tư liệu dự định chậm một chút chút thời gian liền đem bức ảnh đăng lên trên diễn đàn buổi tối hôm đó tám giờ màu vàng ốc biển diễn đàn trên xuất hiện một cái tân chủ đề tên là ta đại xà cử tỏa ra tác giả tên là lam hải tinh chủ t i ế p văn tự nội dung rất đơn giản chính là giới thiệu một chút đại xà c ử vật trang trí nhỏ bé tham số sát theo đó được tải lên hai tấm không giống góc độ đại bức ảnh vì phòng ngừa người khác lấy trộm còn đặc biệt thêm vào lam hải tinh thủy ấn cao thanh bức ảnh bên trong đại xà c ử tính chất trắng loáng nhắn nhụi c u ộ n sóng khẩu đường còn cùng với sát ngoài nếp nhăn lưu mỹ linh động rất có nhịp điệu cảm chỉnh thể tạo hình khác nào một cái tỏa r a bạch hoa cúc bao hàm phồn thịnh sinh cơ bức ảnh đập đến đỉnh chuyên nghiệp trực tiếp làm cho người ta mang đến chính là một loại kinh diễn quan cảm thị giác lực chủng kích tương đương cường chủ mới để tuyển ở lên mạng nhân số tối nhiều thời giờ tuyên bố rất nhanh sẽ gây ra trong bình náo đ ậ u chủ thiếp phía dưới v ó n g hữu môn r ồ n dập c u n g thiếp nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên m á ơi này không phải thật sao điếu bạo lượng mù ta thái hợp kim mắt chó thứ tốt tính chất nhất lưu thiết kế thợ khéo nối liền trôi c h ạ y tự nhiên mà thành thực sự là cao thủ a tính c h ấ t rồi xin hỏi lâu chủ là nơi nào đến cường hảo ta sau đó hãy cùng ngươi l a n lộn đời này đầu một hồi nhìn thấy như vậy xà cử Ô ô ô ồ ốc mượn hồn cái kia xà cử không có cách nào nhi nhìn đi đại xà cử lên sàn dẫn tới kinh thánh thanh vang lên liên miên nhưng mạng lưới diễn đàn là cái tự do lên tiếng địa phương bất cứ sự vật gì tuyệt đối sẽ không thiếu h ụ t dị nghị giả bản thiếp tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ ta không thể tin được độ dài một m bốn đại xà cừ nếu như ở môi trường tự nhiên bên trong sinh trường tối thiểu phải có cái năm sáu mươi tuổi muốn ở gần biển sớm đã bị người cho mọi tuyệt húng chi vẫn là loại này cao phẩm tương chỗ hội dễ dàng như vậy xuất hiện ta chơi xà cừ ít nói đều có sáu bảy năm trên thị trường từ trước tới nay chưa từng gặp qua tương tự một vị tên là con toi ngư vong hữu nghi vần nói bất quá hắn thân là xà c ử ham muốn giả xem lướt qua quá rất nhiều t ư ờ n g quan tư liệu trong ấn tượng chủ thiếp này hai tấm cao thanh hình ảnh đúng là lần đầu ở trên internet xuất hiện hẳn là sẽ không là đạo văn người khác ta cũng không tin lớn như vậy dáng vóc nếu như lên buổi đầu giá còn không đến đánh ra giá, giá trên trời ngược lại trong hình lại không nhìn ra tỷ lệ đừng nói một m bốn chính là hai m bốn còn không là tùy theo lâu chủ tùy tiện nói một vị khác tên là ta ái đại bạch sa vong hữu tiếp theo phụ họa quá giả tính chất như thế bạch hoặc là là nhân công chế phẩm hoặc là là ts không sai nhi thời đại này ts hình ảnh không muốn quá đơn giản chỉ cần ngươi đồng ý chứ bắt giới đều có thể vê thành hàng nga không hòa hài nghi vấn thiếp mời sau đó cũng xuất hiện không ít ha ha toàn cây nho lại đi ra chính mình chưa từng thấy liền nói là giả cũng với ít ở đ â y giếng dưới liền thấy quá lớn như vậy điểm n h ư tiên cho rằng vậy thì là toàn thế giới hoàn toàn có thể lý giải võ hữu hải liễu yên miệng giúp đỡ phản bác ta nhìn như thật sự đ i ề u sức không nhiều phần lớn đều là tự nhiên tạo hình nhìn thoải mái đường nét đường v i ể n một chút cũng không đông cứng đúng rồi các ngươi nhìn xa cừ dưới đáy mặt sau chỗ ấy còn dài ra một khối bớt nhân tạo tại sao có thể có vong hữu đại diêu ngư tiến hành bổ sung ặc ai là hết ngồi đ ấ y giếng bắt đầu nhân sâm gà trống a cẩn thận c h ú c hoa quan n g ư ờ i phòng gian nhỏ vong hữu con t o i ngư nói ra cảnh cáo chính là hải liệu yên miệng ngươi ở trong bình cũng coi như lão nhân nói chuyện tích điểm khẩu được a vong hữu ta ái đại bạch sa bất mắn nói bớt toán cái cái gì thời đại này làm giả có thể không ăn chay chính sở vị đạo cao một thước ma cao một trượng nhân gia còn muốn cố ý chừa chút n h ì tỷ vết đi ra chuyên môn hống thông minh không đủ rút lui lý võng hữu hôn n môi điện man phân tích nói chỉ bằng ngươi cái kia ai đi còn tú thông minh đây nhà chúng ta b u ồ n tắm lớn bên trong liền nuôi một cái đại điện man m ẫ u ngươi muốn không nên tới hôn một cái thử xem võng hữu đại diêu ngư bắt đầu đi thiên nhất thời một ít sinh động võng hữu chia làm hai phái bắt đầu tranh ẩm ý lên càng nhiều người nhưng là cảm thấy h ứ n g phấn một bên nhìn náo nhiệt vừa thỉnh thoảng địa sẽ rút gõ cổ vũ thiếp mời tầng trệ cấp tốc thêm cao rất nhanh sẽ đạt đến năm cái hỏa diễm nhiệt độ Kỳ thực trận thế này ở trong thông thường, diễn đàn cũng không thông thường, bởi vong ì đại đa số v hữu á cao, vì lẽ đó cũng không dễ dàng ra tranh a vì lẽ luận. l đó không dàng Như gợi dễ môn Hải Tinh hiện h giữ loại cất một xuất nắm này đáng cấp cao đồ cất dữ,、e、sợ nửa năm một năm cũng dữ, cao đồ cấp e sợ k g được m ộ trong cái. Ở vong hưu môn hưu t ký ức lần trước ở trong bình gợi ra tranh luận sự kiện cách hiện nay đã có mấy cái n g u y ệ n đó là một cái l ó a mắt hồng san hô hàng mỹ nghệ được rồi đừng ầm ĩ ầm ĩ không nhìn thấy lâu chủ cũng không muốn ra tới sao nữ vong hữu con của đình đình vốn là nhìn thấy đại xả cử hình ảnh cảm giác vui h a i vui mắt chính muốn nhìn một chút đại gia chuyên nghiệp d á m thưởng thiết mời hiểu thêm một ít tin tức không nghĩ tới nhưng phát triển trở thành đối với phu ngụm n nước thiếp thực sự là đầu đau quá hãn chỗ là không muốn à, đó là không dám ra đây sợ bị mọi người vạch trần tốt thật mất mặt vong h ư u ta ái đại bạch sa ngữ khí khẳng định địa nói rằng chương ba trăm bốn mươi con cua xong người tổ một vị ai đi tên là lam hải tinh vong h ư u đem hai tấm đại xà cử vật trang trí hình ảnh trên chuyện đến màu vàng ốc biện diễn đàn gây nên náo động nhưng cùng với thì cũng đụng phải tương đương nghi vấn cùng tranh luận xin mời lâu chủ đi ra giao hấn một chút này mấy cái bình xịt vong hữu đại diêu ngư bắt đầu triệu hoán tiếp chủ lam hải tinh liền càng nhiều vong hữu đều đi theo sử dụng diễn đàn triệu hoán công năng d i ụ c lam hải tinh đứng ra nhưng vị này tiếp chủ hiển nhiên là cái tính chậm chạp mọi người thiên hô vạn hoán mãi đến tận chờ đến thiếu kiên nhẫn lúc này mới còn ôm tì bà bán che mặt địa hiện thân hàng thật. nhỏ bé tham số trải qua chất lượng bức ảnh cũng chỉ là hơi hơi điều tiết một thoáng độ tỷ lệ chỉnh thể mà nói hoàn toàn là chân thực tin cậy tiếp chủ lam hải tinh nói xong câu đó cũng không cùng rất nhiều nghi vấn giả tranh luận liền lại đột nhiên biến mất rồi ha ha lời nói này đến thật nhẹ à cá nhân danh dự ngươi lại không phải cái gì đại tinh tinh danh dự rất đáng ra sao võng hữu con toi ngư đối với thiếp chủ hời h ậ n thái độ rất bất mãn ý lâu chủ m đi địa chỉ ta điều tra là giao đông tỉnh lân giang thị có hay không nơi đó võng hữu có thể cùng lâu chủ liên lạc một chút trực tiếp đi xem hắn một chút đại xà c ử thực vật tất cả liền đều rõ ràng võng hữu đại diêu ngư cảm thấy mù nói nhao nhao cũng sẽ không làm ra kết quả gì không như lai điểm nhi thực tế mọi người vừa nghe cảm thấy ý đồ này quả thật không tệ lại nói tất cả mọi người là hải dương hàng mỹ nghệ hàm mẫn giả nhìn thấy như vậy trên đẳng cấp đồ cất giữ tự nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịn cũng phi thường muốn biết chân thực đáp án lân giang thật quá khéo ta chính là lân giang người nữ vong h ư u con c a đình đỉnh vội vã đáp lại có đúng không lâu chủ thật sự ở lân giang cái kia quá tốt rồi ta cũng có thể đi nhìn một cái vong h ư u ốc mượn hồn sát theo đó xuất hiện kỳ thực hắn vừa nãy vẫn ở đây chỉ là lặn dưới nước không có lên tiếng mà thôi cùng cái này cực phẩm đại xà cừ so với chính mình cái kia đông đông thực sự là có chút khó coi hoa ốp ngượn hồn đại lao rốt cục đi ra ta còn tưởng rằng ngươi bị tức có thể đầu thường điệu đau đến không muốn s ố n g đây v o n g hữu đại diêu ngư giả vờ kinh ngạc nói rằng ta cũng không đến hồng nhãn bệnh châu đ á o thị trường tác phẩm nghệ thuật trong thị trường cao cấp đồ vật có nhiều lắm nếu như nhìn thấy tốt hơn chính mình liền phiền muộn cái kia sớm muộn còn không đến bị tức chết rồi v o n g hữu ốp ngượn hồn không phản đối đ ị a n ó i rằng ha ha ốp ngượn hồn con cua đình đình hai người các ngươi một công một mẫu hai con cua có thể coi là tập hợp cùng nơi là không phải dự định ở sau đó dài rằng giặc sinh hoạt trên đường tương kính như tân nắm đại cái cặp cộng đồng đi tới a nga không đúng hẳn là cộng đồng hoành hành vong h ư u hôn môi điện man mở tổ tiệp treo g ẹ o bản thiếp lập tức gây nên một đống c ờ i vang làm mặt quỷ vẻ mặt phù hiệu tới thiếp còn có người khen rất có đạo lý đi chết lao nương có bạn trai con c u a đình đình rất tức giận ta ngược lại thật ra không ngại tuy rằng con trai của ta đều có thể té đi vong h ư u ốc mượn hồn hiền hòa đ i ệ nói rằng mọi người nghe vậy càng là nhạc thành một mảnh bất quá b u ổ i tối hôm đó lâu chủ lam hải tinh đều không tiếp tục xuất hiện đại gia nghị luận một trận sau khi không thể làm gì khác hơn là tàn đi hẹn ước ngày mai trở lại nhưng khẩu vị của bọn họ nhưng đều bị điếu cái mười phần mười đình hương viên tổng thể điếm ba lẻ năm bên trong gian phòng tôi hiểu dai ngồi ở trước bàn gõ tay cầm chuột yên lặng mà nhìn dịch tinh màn hình máy vi tính ngày hôm nay hiệu quả không sai hẳn là đạt đến mong muốn mục đích không trải qua từ từ đi giục tốc thì bất đạt bốn mươi chín ngày kế màu vàng ốc biện diễn đàn trên nhưng có không ít vong hưu vẫn ở đình ta đại xà cử tỏ ra cái này chủ đề không cho nó chìm xuống đồng thời hô hoán tác giả lam hải tinh đi ra hướng về đại gia làm ra giải thích nhưng toàn bộ ban ngày thiếp chủ đều m i ể u không tin tức nhìn một cái ta nói cái gì tới người như thế nhìn nhiều lắm rồi về hai tấm không biết từ chỗ ấy l â y đến hình ảnh da trâu thổi đến mức c ầm ẩ m có thể vừa đến quyết tâm liền độn ha ha võ h ư u ta ái đại bạch sa bắt đầu chê cười không sai nhi trong bình công mẫu hai vị con cua còn muốn đi thu thu thật đồ đâu lúc này xem như là sóng bạc phí vẻ mặt võ hữu con t o i ngư cũng ở một bên phụ họa bất quá nói đi nói lại cái kia hai tấm hình ảnh tờ é kỹ thuật vẫn là rất có trình độ thật giống chuyện như vậy nhi ngay cả ta đều thiếu một chút cho che lại vong hữu hôn môi điện man thở dài nói cùng thiếp bên trong một mảnh tiết hận thanh muốn nói đẹp như thế đại xà cử vật trang trí trong ấn tượng từ lúc mấy năm trước diễn đàn khai trường này vẫn là đầu một hồi nhìn thấy hiếm thấy chân phẩm a nếu như thật sự nên tốt bao nhiêu kỳ thực đối với đại đa số ham muốn giả tới nói không dám hy vọng xa vời nắm giữ có thể nhìn một lần cho thỏa cũng là chuyện may mắn một việc a nhưng tiếp chủ nếu không dám lộ diện ha i nhiên liền ể n nên, như thật là trột vật gây vậy v đồ ừ xem ha i ể u n g y thấy ngày chuyện nay Thực tiếc tối thể tới. chủ khả Nhi sự cảm Cố có có là làm làm lâu mới người gắng ban nội, năng đến Gấp gì? đối. vẫn o hào n ngư nhưng không tin hình ảnh trên cái kia trông rất xứng động, hào quang tỏa ra đại xà cứ sẽ là hàng g hữu Ha ha, riêu đại đại cái kia rất tỏa cứ ra xà là sẽ dạ. v rất hội kiếm cớ vậy các ngươi cũng chậm, chậm chậm chờ xem ta muốn đi ăn cơm tối ân lao bà ta làm đường thố cá chép thật là khá tốt hương vị nhi đều bay tới trong thư phòng tới vong hữu ta ái đại bạch xa cởi nói c ò n đánh cái chạy nước miếng phim hoạt hình vẻ mặt đồ án cá chép đâm nhiều cẩn thận đừng đâm biết hầu vậy thì ha ha không được võng hữu đại diêu ngư c h à o phùng nói yên tâm ta là ăn ngư cao thủ ngày nào đó vui vẻ toàn bộ đại diêu ngư lên kho nếm thử là cái gì tư vị nhi ta ái đại bạch sa cũng không để ý lên ken len k e n len k e n len k e n len k e n coi trộm một chút nhìn một chút thứ tốt ta có tiền p h ủ n g cái tiền chẳng không có tiền p h ủ n g cá i nhân chẳng không có chuyện gì làm ra đều lại đây nhìn một cái đi to lớn cường hào kim đại xà cử tuyệt đối đệ nhất thế giới bảo quản lượng mù ngươi đôi mắt nhi cũng mặc kệ chỉ kệ A. vong hữu môn ra giang dồn làm động dập đối với vằn hổ bẹt tinh xảo tài nghệ biểu thị thán phục còn hướng về hắn thỉnh giáo liên quan với màu vàng phản quang xử lý như thế nào các loại chờ cụ thể vấn đề kỹ thuật ai biết vừa lúc đó lâu chủ lam hải tinh lại đột nhiên xuất hiện hắn mở tổ t i ị p đồng ý ốc mượn hồn cùng con cua đình đình đến chỗ ở của mình tham quan đại xà cừ thực vật cũng báo ra địa chỉ lân giang thị nam thành khu hoành quang nam phố lớn 66 hảo còn có liên lạc dùng chim cánh cục hảo vong hữu m ô n nhất thời cảm thấy bất ngờ không nghĩ tới lam hải tinh thật sự dám lộ diện còn để lại cụ thể địa chỉ để con voi ngư ta ái đại bạch xa mấy vị làm trái lại lúng túng không thôi đang muốn hỏi nhiều vài câu cái gì lâu chủ lam hải tinh nhưng lại biến mất cố làm ra vẻ bí ẩn làm cái gì mà vong hữu hôn môi điện man bất mãn mà reo lên mà lúc này ố c mượn hồn cùng con cua đình đình cũng tới tuyến nhìn thấy thiếp chủ nhắn lại cảm thấy hưng phấn biểu thị chính mình hai người nhất định đi hiện trường nhìn cái đến tột cùng sau đó trở về hướng về mọi người báo cáo cẩn thận một chút nhi đến địa phương không làm được lâu chủ đem các ngươi lưỡng đều cho bán đi ta nghe nói hiện tại bọn buôn người trò gian nhi có thể nhiều thuốc mê một hương đều là truyền thống thêm công nghệ cao sản phẩm vừa đối mặt liền có thể đem người cho thả ngã cũng chính là tốt mượn hồn nhiều nhất bị bắt đi đưa hắc diêu xưởng làm lao động con cua đình đình đúng là không chừng nhi có thể cổ cái giá tiền cao bán được cái kia địa phương nào ai c h a c h a tối tăm không mặt trời vô cùng thê thảm á có hai tên võng h ư u bắt đầu suy đoán lung tung cảnh cáo con cua xong người tổ không nên mạo hiểm đi tới tốt mượn hồn ngược lại là không có gì quan trọng cười bỏ qua con cua đình đình nhưng c n g lên cũng không cố trên ruột rẻ chửi ầm lên cái kia hai cái nói hưu nói vượn ra hỏa đình hương viên tổng thể điếm ba lẻ năm bên trong gian phòng t ô hiểu ra nhìn màn hình máy vi tính một mặt vẻ giận hiện tại internet có mấy người thực sự là quá đáng ghét há mồm liền tùy theo tính tình hộ nhất n ế t ngược lại cũng không cần phụ trách nhiệm nhất thời buồn b ự c cỡ gạch chuột muốn đăng ký một cái tân bí danh đi tới mạ hai tên h ố n trướng nhưng thao tác đến một nửa hơi một tư sớn lại ngừng lại internet mạ chiến thực sự là rất kiện chuyện nhàm chán đồ háo tinh lực quên đi đến thời điểm thanh giả tự thành không đáng sinh phần này n h ì h n d ố i trong diễn đàn vong h ư u môn h ò hét loạn lên địa xả một trận con cua xong người tổ nói bọn họ còn không tin cái này tả nhất định phải đi một chuyến ban n à y có cái gì tốt sợ lần này Đại đa số v o n chương u c ba trăm bốn mươi mốt v o n g h ư u tới cửa bãi phòng thứ bảy chừng mười giờ sáng một nam một nữ hai người khách xuất hiện tại vị với hoành quang nam phố lớn lam hải biển sao dương hàng mỹ nghệ cửa tiệm ở ngoài nam hơn ba mươi tuổi trung đẳng vóc người đeo phó độ gọng kiến màu vàng nhìn tới đi một bộ hào hoa phong nhã rắn rớp nữ thì lại muốn trẻ trung hơn nhiều hai mươi mấy tuổi màu da bạch khuôn mặt đẹp đẽ một đôi mắt phượng vừa đen vừa sáng cuộn sóng giống như tóc đen buông xuống hai vai còn là một vị rất đẹp thời thượng nữ lang hai người mang theo nghi hoặc vẻ mặt đối diện mấy giây sau đó nữ đi đầu mở miệng ngươi là ốp mật hồn ngươi chính là con cua đình đình này khá là quái dị đối với bạch khiến cho bên cạnh vừa vặn đi ngang qua người đi đường rồn dập l ư ớ t mắt không biết đây là con đường k i a tử trên giang hồ v ế t cắt chờ xác nhận thân phận hai người đều hiểu ý cười đứng dậy trêu ghẹo hòa giải tưởng tượng không giống nhau lắm phải biết ở trong tình huống bình thường vâng hưu trong lúc đó thông thường là rất ít có thể gặp mặt lần này cũng coi như là thật khó khăn được song vương lại thông báo từng người chân thực họ tên ôm mượn hồn tên là vương hạo là một nhà ở ngoại sĩ công ty tiểu trung tầng con c a đình đình tên thật gọi là giải đình đình nào đó hội kế sư sự vụ sở đăng ký hội kế sư bạn trai ngươi không ngồi tiếp vương hạo thấy vị này quen thuộc mà lại xa lạ vâng hưu bên người không có những người khác không do tò mò hỏi làm sao cảm thấy ta yếu đuối mong manh sao gặp phải nguy hiểm ngươi vọt tới phía trước đi không là được g ả i đình đẹp đẽ địa trả lời ha, ha. thật muốn như vậy bị nhân đem chịu không nổi vinh hạnh vương hạo cũng không hàng hồ thể hiện thân sĩ phong độ giải đình đình che miệng nở nụ cười một trận sau đó nhắc nhở đối phương chính mình hai người không phải là lại đây nói chuyện phiếm thiên mau mau làm chính sự sáu mươi sáu hảo chính là người này nha nguyên lai、like、lam hải tinh là một nhà tiểu điếm ác c rõ ràng này quảng cáo đánh cho có thể thật là cao minh lam hải tinh điếm vào chỗ với mặt đường trên biển số nhà hảo cũng đĩnh bắt mắt rất dễ dàng liền bị hai người tìm tới thấy cửa hàng bảng hiệu vương hảo hơi một tư sấn lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra là a náo loạn nửa ngày hóa ra là cái doanh tiêu quảng cáo bất quá cũng không thể gọi là nếu tới liền đi vào nhìn một cái đi giải đình đỉnh rộng lượng điện nói rằng hai người thoại đi tới pha lê cửa tiệm trước đẩy cửa mà vào hoan n g h ê n quang lâm mời theo ý nhìn một cái một thân sạch sẽ xanh xám sắc công tác váy ngắn khâu tâm di tiến lên đón chúng ta tìm lam hải t i n h ngày hôm qua hẹn cẩn thận giải đình đình hướng về nhân viên cửa hàng nói rõ ý đồ đến xin chờ một chút nàng ở trên lầu lập tức hạ xuống khâu tâm di nhất thời rõ ràng tôi hiểu dai sớm cùng với nàng đã thông báo chuyện này nha nguyên lai、like、liền ở chỗ này vương hạo ánh mắt ở trong điếm quét qua lập tức phát hiện cái này lại xa cử nhất thời chỉ cảm thấy sáng mắt lên khẩn đi hai bước tiến đến trước mặt hoa đẹp quá a giải đình đình thuận thế vừa nhìn lập tức phát sinh kinh thán đồ vật dĩ nhiên cùng internet hai tấm hình kia giống nhau như lúc không là còn muốn mỹ bởi vì thực vật cập ánh đèn chiếu sáng là lập thể hình thái xem xét hiệu quả xa không phải mặt bằng hình ảnh có thể so với thì giác lực chủng k í c hiển nhiên càng mạnh hơn dưới ánh đèn cái kia đúng như bạch cúc n ở dậu ngoại hình múa quay về quận s ó m khẩu đường nét cùng nếp nhăn tràn ngập linh tính làm cho người ta mang đến một loại sức sống bắn ra h à o giác ai xinh đẹp không gì tả nổi a vương hạo lắc lắc đầu vẻ nho nhã địa nói rằng sắt theo đó lại hít sâu một hơi lấy dẹp loạn trở nên hơi thở hào hẹn làm như có nhất định chuyên nghiệp cơ sở cùng thẩm mỹ tô dưỡng ham muốn giả đối mặt cao cấp như vậy cấp đại xà c ử vật trang trí phản ứng đương nhiên phải so với bình thường khách hàng mánh liệt nhiều vương hạo đưa tay ra muốn chạm đến cái này thiên nhiên tác phẩm nghệ thuật nhưng động tác đến một nửa rồi lại dừng lại cái này ta có thể nhẹ nhàng sờ một chút sao hắn quay đầu hướng về khâu tâm di thỉnh cầu nói chờ trinh rất đúng phương đồng ý tay phải của hắn tiếp xúc được đại xà c ử v à o ngoài bộ cảm giác vi lương tính chất nhắn nhủi t r ắ n g nón mặt ngoài giàu có sợi bóng trả lại cho người mang đến một loại c h ấ n an lòng thần cảm giác hết sức thoải mái lại tỉ mỉ quan sát s á c tử trong ngoài hoa văn hướng đi kết hợp kinh nghiệm thật xưa hắn rốt cục có thể xác định cái này hiếm thấy đại xà cừ là trăm phần trăm không hơn không kém thiên nhiên hàng thật không thể nghi ngờ hơn nữa còn bị được bảo dưỡng như vậy hoa mỹ giải đình đình đứng ở đại xà cừ vật trang trí một bên khác hai mắt trận lên tròn xoe cũng học vương hạo dáng vẻ dỗi da thiên thiên ngọc tay nhẹ nhàng xoa xoa cái này xà cừ cho nàng mang đến chấn động một chút cũng không thể so vương hạo tiểu nàng tuy rằng một thân thời thượng hóa trang nhưng bởi vì từ nhỏ chịu đến phụ thân ảnh hưởng đối với hải dương hàng mỹ nghệ hứng thú muốn hơn xa với hàng hiệu g i ấ y bao bao cái gì cái này cũng là nàng cùng với những cái khác cùng tuổi nữ tính điểm khác biệt lớn nhất chỗ hai vị ham muốn giả đứng ở không giống góc độ thưởng thức cái này quý giá tác phẩm nghệ thuật bất giác hồn nhiên vong ngã say sưa trong đó lúc này tôi hiểu ra i từ trên lầu đi xuống khâu tâm di vội vã vì là hai người rất kiến giải đình đ ì n h cùng vương hạo lúc này mới đã tỉnh h ồ n lại từng người làm tự giới thiệu mình tôi hiểu ra i sau khi nghe xong m ỉ m cười hướng về hai vị vong hữu chú ý khách gật đầu hỏi tham rồi hướng khâu tâm di đánh mấy cái thủ thế khâu tâm di hướng về hai vị khách nhân nói rõ tô quản lý cùng trong cửa hàng đại thể tình huống còn có lam hải tinh vừa là cửa hàng tên cũng là tô quản lý internet id vương hạo hai người lúc này mới làm rõ tình hình đồng thời cũng vì trước mặt vị này thanh tú tiểu cô nương khả á i cảm thấy tiếp hận giải đình đình tiến lên kéo tô hiệu g a i tay hỏi han khâu tâm di tìm đến hai cái ghế mời khách người ngồi xuống rót hai chén nước sau đó lại ở một bên hỗ trợ tiến hành tay ngữ phiên dịch nói chuyện phiếm một trận sau khi mấy người đem đ ề tài chuyển tới đại xà cừ mặt trên khâu tâm di dựa theo giang g ậ t thần bàn giao lời kịch nói rõ đại xà c ử là do viễn dương thuyền đánh cá mang về nhiều lần chằn trọc bị bản điếm lao bản bỏ ra nhiều tiền mua lại lại thỉnh ngành nghề bên trong cao cấp thợ thủ công t ỉ mỹ đánh bóng điêu khắc cuối cùng dàn xếp ở đây làm như chấn điếm chi bảo vương hạo đối với cái này đại xà c ử tất nhiên là yêu thích vạ phần vốn muốn hỏi hỏi giá tiền của nó nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại thu về vừa đến nhân g i a đã nói rõ là chấn điếm chi bảo không bằng hắn ra thứ hai bằng hắn đối với thị trường hiểu rõ như loại này nhỏ bé cùng phẩm tương đại xà cừ tinh phẩm nếu như trên buổi đầu giá chí ít cũng phải là trăm vạn nguyên cấp trở lên món đồ đ ầ u giá lấy chính mình thực lực kinh tế không khó có thể chịu đ ư ợ c tiếp theo hắn đưa ra muốn chụp mấy tấm hình yêu cầu tôi hiểu d a i gật đầu đồng ý liền vương hạo từ bên người mang theo bao bên trong lấy ra chữ số camera khâu tâm di thì lại đánh ra sân khấu phụ cận đèn chiếu sáng hiệp trợ hắn hoàn thành quay chụp công tác giải đình đình xem qua đại xà cử lại ở trong đại s ả n h chung quanh tham quan chỉ thấy cái k i a một kiện kiện vỏ xò h o ạ đồ cần xạ cờ các loại chờ trưng bậy phẩm màu sắc sáng rõ câu t ứ thiết kế mới mẻ độc đáo rất khác biệt thợ khéo tinh xảo làm cho người ta mang đến thư thích thanh tân cảm giác hoàn toàn khác với những kia làm ở quán vỉa hè loại kém hóa chương ba trăm bốn mươi hai chân châu chế phẩm thủ đàn chuyện làm ăn giải đình đình xem qua đại xà c ử vật trang trí lại t r u n g quanh tùy ý xem xét trong điếm cái khác vỏ xò họa đồ cần xạ cỡ các loại chờ trưng b à y phẩm nhìn ra từ nguyên liệu thiết kế cấu tứ đến thợ khéo chỉnh thể tới nói đều còn rất tốt rõ ràng không phải hàng thông thường đương nhiên nhãn mát trên giá cả cũng không rẻ bởi vậy có thể thấy được nhà này l à m hải tinh thị trường định vị hẳn là mặt hướng bên trong cao cấp tiêu phí đoàn người xoay chuyển ánh mắt lập tức đình ở lại đại s ả n h trung ương cái kia hình chữ nhật trên sân khấu pha lê lồng bên trong để đủ loại kiểu dáng chân trâu chế phẩm dây chuyền dây xích tay ngực c h â m kẹp tóc vân vân tạo hình khác nhau sốc xít để sát vào nhìn lên chỉ thấy ở sắc màu ấm ánh đèn chiếu d ọ i xuống t ừ n g viên một hạt trâu chân bóng có thể người dạng người rực rỡ tâm tình của nàng nhất thời có chút kích động đứng dậy phải biết ở hết thể hải dương hàng mỹ nghệ bên trong nàng yêu thích nhất chính là chân trâu cùng san hô có thể làm cho ta xem một chút cái đình đình thể ta một làm xem người à y n sau o g i ả đội n đình n h g sau khi mới tiếp nhận ngực châm tỉ mỉ quan sát đây là một viên cây cọ diệm tạo hình ngân chất ngực châm gốc dễ khảm nạm một viên màu nhũ bạch đại trân châu phối hợp phối hợp thợ khéo tinh thị khéo xảo, i g cái này ngực châm là thuần ngân chế tạo, mặt trên này viên chân châu là thiên nhiên nước biển châm chế châu châu, mặt là là tạo, đồ ư tường ờ n kính、14cm. chính viên, mặt ngoài ánh sáng lộng đến bên tình. này g giới khâu thá thiệu 14mm, mặt tâm một cấp Cái di đạt lấy độ đ AA ở trang sức cũng không phải là gần đây chọn mua thành phẩm mà là sớm chút thời gian do tô hiểu giai tự tay tuyển phối chế làm mà thành còn hạt châu kia là năm ngoái giang giật thần từ vân xa đảo mang về chân châu bạn bên trong lấy ra sau lại định kỳ sử dụng đặc chế dịch dinh dưỡng tiến hành bảo dưỡng tăng lượng giải đình đình đối với chân châu đẳng cấp có thể không xa lạ gì nàng dùng con mắt chuyên nghiệp chuyển đổi không giống góc độ thưởng thức trong tay n g ự ợ c trâm hạt châu cảm xúc n g ắ n nhụi màu cầu vồng mỹ lệ phản xạ quang minh lượng nhưng rất nhuận không đông cứng trói mắt chỉnh tự nhiên đều đều phân bố trạng thái ấn tượng rất rõ ràng tiểu khâu nói không uổng nhìn ra xác thực hẳn là đạt đến cấp phá a a trở lên lại cách bạc găng tay nhẹ nhàng ma sát chân châu mặt ngoài hơi có phát sáp cảm giác đây là thật chân châu chủ yếu đặc thù một trong mà hàng giả thường thường là chân tuần tuột kết hợp mấy cái phương diện đặc thủ ở thêm vào chính mình kinh nghiệm t h u ậ xưa có thể cơ bản trên xác nhận này viên c h â n châu làm t h ậ t hóa giải đình đình cầm ngực châm ở trong tay thưởng thức càng nhìn càng thích trong lòng không do bay lên mùa dục vọng nhìn một cái d ư ớ i thiêm mặt trên tiêu mười ngàn nguyên cả ạc tiệm này còn rất thú vị không có làm cái gì thông thường cái gì cựu cựu chín tám nguyên loại hình m ạ n h lưới Hửm. tỷ tỷ rất yêu thích cái này ngực châm có thể tiện nghi một chút sao giải đình đình nói hướng về tô hiểu dai đầu đi một cái hỏi ý ánh mắt tô hiểu dai hơi một tư sấn hướng về khâu tâm di đánh mấy cái thủ thế chúng ta tô quản lý nói ngày hôm nay hiếm thấy tỷ tỷ lại đây nàng thật cao hứng vốn là nàng rất muốn thấp hơn một ít thế nhưng không tốt cùng mặt trên ông chủ bàn giao tiệm chúng ta hết giá đều khá là thực vì lẽ đó thấp nhất cũng chỉ có thể đánh giảm tám thỉnh thứ lỗi khâu tâm di tiến hành phiên dịch giải đình đình nghe vậy suy nghĩ một chút lại c ú i đầu đem n g ự c c h â m t ỉ m ỉ t ỉ m ỉ giá gốc b ấ t tám vậy thì là tám ngàn nguyên giá cả tuy rằng cũng không tiện nghi nhưng hạt trâu này phẩm tương thượng thựa hầu như không chút t ì vết nào khoảng thời gian này tới nay nàng cũng không ít đại thương tràng đồ trang sức khỏe chuyên d o n h trong ấn tượng từng gặp chân châu tựa hồ cũng không sánh nổi trong tay này viên thậm chí bao gồm những tia giá cả cao hơn nó trên hai cấp bậc h à n g cũng là như thế s á c thực tương đương hiếm thấy thấy nàng có chút do dự khâu tâm di lập tức quăng x ẻ ra chuyện trước tiên thương nghị tốt ưu đ ạ i phương án thỉnh khách hàng đi thị cục du lịch thuộc hạ châu báo giám định trung tâm tiến hành hàng giám định thương quan chi phí do bản điếm thanh toán nếu như vạn nhất giám định không hợp cách bản điếm toàn khoản lùi hóa không hai thoại giải đình đình sau khi nghe xong cảm giác rất mới mẻ trước đây còn chưa từng nghe nói làm châu báo hành để cử khách hàng đi cái loại địa phương đó xem ra là định liệu trước ca tuy nói nàng có chín mươi chắc chắn có thể vững tin này viên trân châu là hàng thật nhưng chạy lên một chuyến nắm phân giám định báo cáo tiếp tục nghe nghe tương quan chuyên gia chuyên nghiệp ý kiến cớ sao mà không làm được rồi vậy thì giúp ta g ó i lên đúng rồi các ngươi trong cửa hàng có thể quẹt thẻ sao giải đình đình tùy theo hạ quyết tâm được rồi tỷ tỷ xin chờ một chút khâu tâm di trong lòng nhất thời hồi hộp trân châu chế phẩm cuối cùng cũng coi như là khai trương nhưng s ắ c mặt nhưng bình tĩnh như thường nàng từ trên quậy nắm quá tờ ốc -E、ki cùng giải đình đình hoàn thành giao dịch ở n g u y ê vương khấu trừ n n hảo mới định c phí, sau đó vừa i h đập xong bức ảnh thấy như thế một chút công phu lam hải tinh liền làm trở thành giải đình đình chuyện làm ăn không khỏi đi tới c h ê u ghẹo có câu nói tiền của nữ nhân chính là tốt kiếm thực sự là một chút không giả thôi đi chỗ có thể với ngươi so với nhà màu vàng ốc biển bên trong có tiếng cường hào một cái đại xà cử vật trang trí nhưng là bỏ ra mười vạn làm sao còn không thương lượng một chút đem trong cửa hàng cái kia đại kiện cũng mua đi giải đình đình lường hắn một cái r ồ i ra thiên thiên tay trắng chỉ về gần bên trong tường trên đ à i tên đại gia họa kia ha ha cái t i ế p nhưng là tô quản lý trấn điếm chi bảo không dám hy vọng xa vời a vương hảo cười đáp lại trong cửa hàng mấy người tiếp theo lại hàn huyên một lúc tiên vương hảo xem lướt qua một fan cũng mua hai về người h à treo đều hứng thú giặt rào nhìn một cái thời gian không còn sớm giải đình đỉnh cùng vương hạo toại hướng về chủ nhân cáo tử cũng nói trở lại còn muốn sửa sang một chút hình ảnh tư liệu hướng về trong bình cùng tốt môn làm báo cáo đưa đi hai vị khách hàng kiêm võng hữu tôi hiểu rai cùng khâu tâm di ước chế không được nội tâm hưng phấn vỗ tay tương khánh lam hải tinh mở cửa tiệm đến nay đã có sắp tới hai cái cuối tuần cuối cùng cũng coi như làm thành một đương gia giá nghiệp vụ xem ra trải qua nỗ lực tình huống chính đang chuyển biến tốt sao không làm người vui sướng và phần tôi hiểu rai lại nắm quá điện thoại di động của chính mình cho giang giật thần phát ra cái tin ngắn đem tin tức tốt báo cho đối phương giang giật thần rất nhanh trở về tin biểu thị kết quả này hắn đã sớm dự liệu được hiểu rai mọi từ thông minh như vậy lại chăm chỉ chỉ cần dụng tâm làm việc nhất định có thể thành công cũng bàn giao nàng cùng tiểu khâu sau khi tan việc đồng thời về đỉnh hương viên hắn sắp xếp nhà bếp làm thêm vài món thức ăn hơn nữa ngô đại đ ư ờ n g buổi tối cùng nơi ở ba t r ă ba trong phòng làm việc mở cái loại nhỏ tiệc khánh công chương ba trăm bốn mươi ba màu vàng ốc b i ể n diễn đàn trên tranh luận n g a y kế màu vàng ốc b i ể n diễn đàn trên vong hưu ốc mượn hồn đúng hạn phát biểu chủ đề ghi lại đi tới vốn là lam hải tinh hải dương hàng mỹ nghệ điếm khảo sát toàn quá trình còn đem ở trong điếm quay chụp bức ảnh dư để công bố ốc mượn hồn nói rõ mình đã ở trong cửa hàng thấy được cái này đại xà cừ vật trang trí thực vật chứng thực phía trước lam hải tinh trên truyền ra hai tấm xà cừ bức ảnh là hoàn toàn chân thực tin tệ. hơn nữa đó là một cái hiếm thấy cao cấp tác phẩm nghệ thuật hiện trường hiệu quả làm người kinh diễm dựa vào chính mình kinh nghiệm nhiều năm cùng ánh mắt hắn tin tưởng đại xà cừ là thiên nhiên sinh thành không thể nghi ngờ tuyệt đối không phải nhân công hợp thành chế phẩm ngoại trừ đại xà cừ ở ngoài lam hải tinh trong điếm cái khác hàng đều vô cùng tốt có điều kiện vong hữu có thể đi đi dạo có lẽ sẽ phát hiện mình yêu thích đông đông ốc mượn hồn nhếp ảnh kỹ thuật không sai cái kê một vài bức đẹp đẽ bức ảnh khiến cho vong hữu môn mở mang tầm mắt đồng thời kinh t h á n tất cả những thứ này hóa ra là càng là thật sự cũng là bởi vì ốp ngượn hồn ở trong bình tín dự cũng không t h ể bằng không còn thật không thể tin được chủ đề rất nhanh nhiệt liệt đứng dậy cùng tiếp rất nhiều xuất hiện náo loạn lửa này g nguyên lai lam hải tinh là một nhà cửa hàng a ha ha giả thân giả quỷ cố làm ra vẻ bí ẩn cái này quảng cáo bày ra rất cao minh mà vong h ư u con thoi ngư đùa cẩn nói ốp ngượn hồn khi nào cũng làm trên năm mao điếm kẻ lừa gạt việc là không phải gần nhất tình hình kinh tế trong tay nhi khẩn tìm kiếm chức nào nói một chút lam hải tinh cho các ngươi bao nhiêu lần chụt thấp h ơ ngươi phần 10 có thể h n có k ô đ á n loại này tầng thấp vấn đề ta không muốn trả lời cái gọi là thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc đến thời điểm mọi người thì sẽ nhận biết ốc mượn hồn hàm dưỡng rất tốt không muốn cùng những này trêu chọc ra hỏa làm vô vị miệng lưỡi chi tranh Ta nói hai người các ngươi là không phải khi còn bé tâm lý được quá cái gì t h ư ờ n g tích ra sao liền như vậy âm u há mồm năm mao ngậm miệng điếm kẻ l ừ a g ạ t hẳn là đi nhìn một cái thầy thuốc tâm lý vong hữu đại diêu ngư cũng không tốt như vậy tính khí lập tức mở miệng phản bác chỉ là thầy thuốc tâm lý có thể không trị được còn phải não khoa giải phâu thần kinh đại phu phối hợp Kinh trần bệnh, hai người bọn họ cùng thuộc về với hội giai trần bắn bệnh, bọn cùng hồng nhãn bệnh thêm nao tuyến yên xương to lên hội chứng. Hơn nữa bệnh đến họ thuộc thêm to về đ Thích, thích thần kinh não dẫn đến hai mắt đỏ lên thần chí không rõ nói năng lộn xộn vong hữu hải liễu yên miệng tiến hành y học chuyên nghiệp phân tích Ấc, năm m a o kẻ lừa gạt càng ngày càng nhiều cái này gọi là cái gì l à m hải tinh ra tay đúng là rất xa hoa a ta ái đại bạch sa cười nhạo nói mua cái phá hải liễu bất hút thuốc coi như chính mình là cường hào a còn hồng nhắn bệnh đại x a cừ cho dù cho dù tốt với ngươi có một mao tiền quan hệ sao thuần tuy h theo mù ồn à o nói một chút ngươi tự mình có cái gì trên đạt được mặt bàn đồ cất giữ có muốn hay không lấy ra tú một cái con toi ngư đánh ra một cái hèn mọn vẻ mặt phù hiệu trước tiên khởi s ư ớ n g khiêu chiến đồng thời còn được tải lên một cây cây san hô bùn cảnh bức ảnh cây san hô rất lớn tạo hình khí thế mặt trên chết rồi một tờ giấy rõ ràng địa viết con toi ngư đồ cất giữ chuyên dụng vài chữ lấy chứng minh không phải giả bộ khảo chứng tiếp nhất thời đã biến thành nguyễn phú so đấu tiếp khiến cho vong hưu môn cảm thấy hưng phấn dồn dập kêu la để hải liêu yên miệng ứng chiến còn có người vì thế mở ra đánh cuộc yêu năm bốn m sáu bắt chuyện đại gia dùng diễn đàn điểm đặc ư ợ n hải liêu yên miệng đối mặt khiêu chiến hơi hơi trần trờ một chút mấy phút sau được tải lên một bộ hoàn chỉnh con đổi m ố i s á c hình ảnh bên cạnh là một cái kéo dài cương tức h quận biểu hiện con đổi m ố i s á c độ dài vì là bảy mươi cm dạo hoa sơ vong hữu môn thấy đồ càng là một mảnh cổ vũ này hai vị hiển nhiên là đem bình thường dễ dàng không chịu lộ diện ép đáy hòm mặt hàng lấy ra thực sự quá ra sức rồi vài tên tự xưng thông h i ể u thị trường giá thị trường vong hữu lập tức mở tổ kịch vì là hai cái đồ cất giữ tiến hành định giá nhưng ý kiến nhưng bất nhất trí lẫn nhau trong lúc đó lẫn lộn cùng nhau cũng có người đưa ra chất vấn con đổi mồi là quốc gia cấp hai hoang dại bảo vệ đ ộ vật hoài nghi hải liệu yên miệng trộm sàn b á n hải liệu yên miệng mau mau giải thích cái này con đổi mồi không phải tân hóa đã có năm xoay chuyển vài đạo tay chính mình vẫn là từ bằng h ư u nơi đó mua lập tức cũng không có thiếu vong h ư u đánh trả vị kia nghi vấn giả là giả vờ chính đáng trang đôi u to ba lang thời đại này nhi phạm là trên điểm nhi đẳng cấp hải dương vật s i ê u tập bao quát chủ thiếp bên trong cái này đại xa cử cái nào không phải là bị xếp vào bảo vệ danh sách trên thực tế còn không chính là chuyện như vậy nhi song phương tự nhiên miễn không được lại là một phen miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm úp mượn hồn làm như lâu chủ cũng không nghĩ tới b ả n g chủ đề lại náo nhiệt như thế rất nhanh sẽ vắt lên năm cái hỏa diễm nhiệt độ cấp bậc giải đình đình ngày hôm nay có chuyện lên mạng tương đối chế đợi nàng đ ổ bộ màu vàng ốc b i ể n diễn đàn ánh mắt tùy tiện quét qua liền tìm đến ốc mượn hồn n h i ệ t t i ế p điểm sau khi đi vào vốn định phát biểu chính mình một ít kiến l u giải lại phát hiện thiếp mời bên trong các đạo nhân mã cãi nhau bẩn thiệu xấu xa khắp nơi bờ b ộ n nàng nhữ nhữ mày không muốn tập hợp cái này nhiễu loạn liền mở ra một cái tân chủ đề từ lam hải tinh trở về ta tân chân trầu ngực trâm chủ thiếp bên trong nàng được tải lên cái viên này tân mua ngực trâm hình ảnh không lâu lắm một ít vong hữu tiến vào chủ đề dồn dập đối với hình ảnh bình phẩm từ đầu đến chân đặc biệt là một ít nữ vong hữu đối với đẹp như thế đồ trang sức càng là hứng thú r ặ n r à o không ngừng hâm mộ n à y chân châu tốt lượng a sẽ không là thật sao có người hỏi chờ con cua đình đình làm ra khẳng định trả lời chắc chắn cũng trả lời vong hữu muốn đưa ra các loại cái vấn đề sau cái tia chán ghét ta ái đại bạch sa m ũ i r ấ t linh cũng nghe tin chui vào ha ha nhìn vẫn đúng là như chuyện như vậy nhi đại danh đình đình con cua xong người tổ liên thủ làm kẻ lừa gạt phô trường cũng không nhỏ nói một chút này ngực châm bao nhiêu tiền mua a hắn không có ý tốt địa nói cố vấn thắc cái đầu ngươi bỏ ra tám ngàn làm sao là không phải quá tiện nghi con c a đ ì n h đ ì n h hỏi ngược lại còn tám ngàn mông ai đó ta thu liền tám trăm đều không đáng ta ái cá mập lớn phát ra cái cười n ạ o vẻ mặt phù hiệu ngực châm thuần ngân chế tạo thiên nhiên nước b i ể n trâu đường kính mười bốn ngàn m chín h viên mặt ngoài ánh sáng lộng lấy độ cấp thá a a ngươi nếu nói liền tám trăm khối người đi mua cho ta có bao nhiêu muốn bao nhiêu thêm ra tiền liền cho ngươi khi làm khổ cực phí đi con c u a đ ỉ n h đ ỉ n h cũng không hàng hồ ta ái đại bạch sa đương nhiên sẽ không t i ế p chiêu hắn bắt đầu nghi vấn hình ảnh trải qua tờ s chính phẩm khẳng định không có như thế lượng bất quá chính là khi làm kẻ l ừ a gạt phát cái giả đồ lắc lư mọi người đi trong cửa hàng ai tệ giữa lúc cái khác vong hữu nửa tin nửa ngờ thời điểm không muốn con c u a đ ỉ n h đ ỉ n h lại đột nhiên tung nặng cân vũ khí đến từ lân giang thị cục du lịch thuộc hạ châu đ a o giám định trung tâm viết hóa đơn giám định báo cáo thư báo cáo thư chúng tổ minh ngực châm trên khảm nạn chân châu vì là thiên nhiên nước biên châu Các giám định. đoạn báo cáo này cùng ngược châm hình ảnh dẫn tới cùng tốt môn một trận tiếng than thở dù sao cao như thế phẩm tương thiên nhiên trân châu cũng ít khi thấy thực sự là quá đẹp đã có bị đánh động cùng thành vóng h ư u bắt đầu hỏi dò lam hải tinh vị trí cụ thể giám định trung tâm là có quyền uy tính hẳn là cũng không tồi nhưng này có thể thế nào ai biết ngươi đoạn báo cáo này là không phải từ đầu đường làm chứng khắc trường tiểu thương châu ấy làm đến ta ái đại bạch xa như trước không tin lại đầu xa cút ra ngoài cô nãi nãi thiếp mời không hoan nghê ngươi n con cô đình đình đánh mất kiên trì rõ ràng cùng ngựa như thế tranh luận không có chút ý nghĩa nào ngược lại bất luận ngươi nói cái gì hắn đều sẽ không tin tưởng liền trong cơn tức giận cũng bắt đầu bạo thô khẩu nhìn một cái ta nói chuyện ở giữa bị chọc vào trô đ a u chứ thời mãn kinh phải chú ý bảo dưỡng đừng luôn lớn như vậy hỏa khí đối với thân thể không tốt ta kiến nghị ngươi đi mua mấy bao tĩnh tâm khẩu phục dịch u ố n g uống ta ái đại bạch sa quái gỡ ở địa trào phùng nói nhưng con cua đình đình ở trong bình nhân duyên không sai có thể có không ít phen liền hợp nhau tấn công đem lại đầu s a chửi đến máu chó đầy đầu người sau không chống đỡ được không thể làm gì khác hơn là tránh đi khi thiên tuy rằng tiếng chất vấn không ngừng nhưng cùng lam hải tinh tương quan hai cái chủ đề thiếp đều hứng chịu tới rất lớn quan tâm lam hải tinh danh tự này nhất thời trở thành m à u vàng ốc biển trong diễn đàn sốt dẻo nhất từ ngữ chương ba trăm bốn mươi bốn bến tàu kiến tạo công việc quảng bình n g a y cho thuê trong phòng giam giật thần đang ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn máy vi tính sách tay màn hình liên quan với lam hải tinh đề tài ở trong diễn đàn khơi dậy không nhỏ sóng lớn hiệu quả so với hắn trước đây dự tính còn muốn lý tưởng có tranh luận có người phản đối cũng không phải chuyện xấu như vậy ngược lại sẽ gợi ra nhiều người hơn lòng hiếu kỳ nếu như không người hỏi thăm cấp tốc trầm đề đó mới là bết bát nhất kết quả trước đó hắn còn chuyên môn bàn giao khâu tâm gì ở màu vàng gốc biển trong diễn đàn đăng ký một cái hội viên h ả o đến lúc đó lấy phổ thông vong hưu thân phận đến tương quan chủ đ ề bên trong mở tổ tiệc giúp đỡ giúp đỡ làm nổi bật bầu không khí chính là cái gọi là kẻ lừa gạt nhưng từ tình huống trước mắt đến xem tựa hồ cũng không dùng được mặt khác như loại này ham muốn giả chuyên nghiệp diễn đàn bên trong thường thường ẩn chứa rất nhiều ẩn tại khách hàng mặc dù hiện nay người không ở lần giang tương lai cũng không phải là không có cơ hội tỉ như du lịch đi công tác loại hình nếu như lam hải tinh điếm tiến một bước bị sao nhiệt nói không chắc liền vong mua đều sắp trở thành khả năng dù sao không ít hàng giá cả cũng không cao lắm phiêu lưu có hạn nếu tình huống tiến triển thuận lợi như vậy đón lấy liền để hiểu ra ai m ọ i từ các nàng đi thu xếp đi chính mình cũng không cần quan tâm nghĩ tới đây hắn đóng lại màu vàng ốc b i ể n website ngược lại bắt đầu tuần tra cùng bến tàu kiến thiết tương quan nội dung liên quan với bến tàu sự tỉnh hắn đã nhìn hai ngày tư liệu học được không ít đồ vật trong lòng cơ bản trên cũng có bước đầu phương án thiết tưởng theo dự đoán vân xa đảo bến tàu tập khách vận hóa vận cùng kiêm tuy rằng kích thức không lớn nhưng dầu gì cũng toán cái chính thức hạng mục thuộc về chuyên nghiệp công trình có thể không giông chúc lâu như vậy chính mình mấy người lại kéo lên mấy vị làm giúp liền có thể làm được lúc này nhất định phải tìm chuyên nghiệp kiến trúc thi công đội nhận đầu n h ư đồ bảo chất bảo lượng nhất lao v ĩ n h d ự n phe mình ngoại trừ làm làm hậu cần công tác ở ngoài liền không nữa dinh hữu căn cứ tư liệu biểu hiện bến tàu từ kết cấu hình thức trên cơ bản chia làm trọng lực thức cao cọc thức cùng phiến gỗ thức ba loại dựa theo vân s a đảo vùng phía tây đá vụn than địa thế cùng với nó tình huống kết hợp rõ ràng hẳn là lựa chọn cao cọc thức bến tàu cao cọc thức bến tàu do cọc móng cùng thượng bộ kết cấu tạo thành cọc dưới bộ đánh vào đáy biển thượng bộ cao hơn mặt nước thuộc về thấu không kết cấu cuộn sóng cùng dòng nước có thể ở bến tàu mặt bằng trở xuống thông qua đối với cuộn sóng không phát sinh phản xạ không bị ẩm tịch trướng lạc ảnh hưởng cũng có thể giảm thiểu c h ấ m tích thích hợp với đất mềm nền đất vì chống lại nước biển a n mòn hiện nay cọc phổ biến chọn dùng bê tông quản trụ sử dụng tuổi thọ rất dài cho tới bến tàu mặt bằng hình thức chọn dùng hẹp đột đê thức từ trên bờ vẫn luồn vào trong biển cơ bản trên rồi cùng long loan thôn kim sương câu lạc bộ bến tàu như thế như vậy chỗ tốt rất nhiều. thì như lợi dụng suất cao bến tàu hai bên cũng có thể ngừng thuyền bởi tối đoan đầu thâm nhập ngoài khơi còn có thể dùng để câu cá khẳng định rất được lai thuận nhi bọn họ hoan n e n mặt khác cá heo nhạc ầ u cũng có thể tới gần bến tàu cùng người môn rất thuận tiện địa tiếp xúc không giống như bây giờ muốn gặp gỡ nó chỉ có thể chèo thuyền hoặc là bơi đến ngoài khơi nơi sâu xa đi lại chính là bến tàu quy mô đây chính là liên lụy tới công trình chi phí mấu chốt nhất nhân tố phải biết trên b i ể n thi công tiêu tốn có thể so với trên đất bằng quý nhiều lắm nhất định phải tính toán cẩn thận một phen vân s a đảo chỉ là cái t r ư ờ n g sáu trăm mẫu diện tích tiểu đảo không loại cỡ lớn phương tiện vì lẽ đó không có cần thiết xây dựng trọng đại bến tàu chỉ cần sau đó có thể ngừng tiểu thuyền hàng cano du thuyền công năng trên liền là đủ lần trước giúp đỡ làm vận tải trần lão đại hãn tạp hóa thuyền là hai trăm tấn trọng tải như vậy chuẩn bị nhi có dư một bên nhi lưu ra một cái ba trăm tấn nơi cập bến làm sao đều đủ g i a n giật g thần trái lo phải nghĩ lại nắm quá một tấm g i ấ y trắng ở phía trên tả tả hoa hoa đương nhiên đây chỉ là bước đầu ý tưởng cụ thể tiên trị Cùng p thi hai người ở máy vi tính chim cánh cụt thông tin bên trong hàn huyên một hồi cuối cùng giang giật thần đồng ý đem thăm dò cùng thiết kế khối này nhi công tác giao cho tiểu lưu hắn lại mặt khác tìm tới hai vị thợ đồng thời làm Như kiến như Đương nhiên, tách thiết chi phí tư vậy việc. trúc tiếp coi ra kế, là sau o loại với đi chính quy trình tự muốn tiện nghi nhiều、lắm. Bởi đây chỉ là cái tư nhân tiểu biến i đây chính chỉ trình nhân muốn quy tàu, tự tư tìm lắm. là k thi công giá cao chốt vót t giá đại công cao cỡ r n công kiến g thủy trúc đó ơ n hiện nhiên không vị c lời. Sau đó, tiểu lưu lại giới thiệu với hắn một vị cùng mình hiểu biết bao công đầu nhi tính tương thủ hạ mang theo một nhánh khá cụ công trình kinh nghiệm thi công đội làm việc nhi lĩnh chăm chú phụ trách tuy rằng không hề đơn độc thi công tư chất nhưng trước đây trực thuộc đại đơn vị dưới làm diễn hai nơi tương quan bến tàu tuyến đường loại hình công trình từng làm không ít nếu như cuối cùng x o n g mới có thể đảm định như vậy đến lúc đó hắn lại tìm một tên thi công giam lý đến hiện trường tiến hành giám sát như vân xa đảo bến tàu như vậy c ũ ly trình hoàn toàn không có vấn đề gì giang giật thần cân nhắc một thoáng cũng thuận theo đồng ý muốn nói đại công ty xây cất vẫn đúng là nhìn không vào mắt chính mình điểm ấy nhi bách mười vạn tiểu việc không đáng thượng cản cầu người cho tới tiểu lưu để tiểu tử tránh điểm nhi bồng l ộ c tiền giới thiệu cái gì cũng không có gì hiện tại người trẻ tuổi ở đại thành thị trí nghiệp an hữu cư cũng không dễ dàng lại nói quan hệ nơi được rồi sau đó lại để hắn giúp những khác đội cũng yên tâm không phải kết thúc cho chuyện giang giật thần lại gọi điện thoại đem hậu cần bộ trầm chủ quản gọi vào văn phòng đem chuyện nào cùng hắn trước sau bàn giao một lần chờ tiểu lưu cùng tương đốc công liên lạc với liền do trầm chủ quản phụ trách cùng bọn họ bàn bạc bao quát sắp xếp lên đào thăm dò cùng với mặt sau thi công báo giá đàm phán các loại chờ tương quan công việc trầm chủ quản có nhiệm vụ muốn vội tự thân lại là chỉ huy một mình hậu cần bộ kho hàng bên trong tuyết đ ầ u dĩ nhiên là đến do giang giật thần cùng tỉnh tỉnh tới chiêu cố ở đặc trùng ẩm thực điều trị dưới tuyết đậu thân thể khôi phục đến mức rất nhanh một thân xóa tung bạch mao cũng từ khô khốc trở nên thuận hoạt giàu nh t h làm làm có, có trả h được i cho con h giá tự hiếu động t nhiên cũng co báo lại tuyết đậu đối với tình tình thái độ rất nhanh trở nên thân thiết mỗi khi nhìn thấy nàng liền chạy đến lồng sắt biên giới dùng sức nhi bình khiêu đem lồng sắt g i a m đến cạch lang cạch lang hưởng không thể chờ đợi được nữa địa t h ỉ n h cầu đối phương đưa nó ôm ra vì thế tình tình đã từng cùng giang giật thần thương nghị thẳng thắn không phải đem tuyết đ ầ u nhốt ở trong lồng không tự do lại như tồn ngục giam như thế nhưng giang giật thần cho rằng lớn như vậy điểm nhi chó con còn không có gì tự chủ tùy tiện thả ra dễ dàng chạy mất hoặc là bị người khác lấy đi vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất các loại chờ hơi lớn điểm nhi rồi hay nói chương ba trăm bốn mươi năm cầu cầu khỏe mạnh trưởng thành ngày xuân đỉnh hương viên tổng thể đ ế m hậu viện dựa vào tường một loạt dương thụ cũng đã là c ả n h lá tươi tốt sức sống chẳng trề chân tường p h ụ cận cỏ dại cũng không cam lòng yếu thế địa triển khai dáng người xanh mượt địa phủ kín một đám lớn người mặc một bộ màu xám giáp khắc sam giang dật thần chắp hai tay sau lưng đang ở sân một bên chậm rãi đi bộ tàn bộ trong lòng suy tư trước kia nơi này vẫn là siêu thị thời điểm có thể là vì xe cộ ra vào vận chuyển hàng hóa thuận tiện duyên cớ hậu viện phần lớn mặt đất đều bị trải lên dày đặc xì mặc gạch nhìn mờ mịt khô cằn không thú vị ý nhưng cửa hàng là thuế lại đối với loại này không quá quan trọng vị trí tiến hành phạm vi lớn cải tạo hiển nhiên cũng không lên toán liền liền như thế chấp nhận bất quá xỉ mảng gạch cũng không hề kéo dài tới tường vây một bên khiến cái kia một vùng còn có một chút thổ địa làm cho cỏ dại có sinh tồn sinh sôi nảy nở cơ hội lúc trước giang giật thần đặc biệt bàn giao trầm chủ quản cùng ninh liên quý làm vệ sinh thời điểm không muốn tổ chức công nhân rút nơi đó thảo cho trong sân bảo lưu một khối xanh hóa nhiều nhất đợi được mùa hạ nước mưa nhiều cỏ dại sinh trưởng thời điểm đơn giản tu bổ một thoáng liền có thể hắn còn nhớ trước đây trên trung học hồi đó Cỏ dại loại đạo giáo lãnh trong này đông đông ở giáo những người ở mắt, vì ậ y cũng độc coi dường như độc thảo giống như tồn tại, luôn luôn bị coi như là thảo khấu. tại, cựu bị v thế trường học phương diện thường thường tổ chức học sinh đến thao trường bốn phía tiến hành rút thảo nghĩa vụ lao động mỗi ban phân phối trách nhiệm khu sắp xếp chuyên gia kiểm tra rút không sạch sẽ còn muốn ai phê bình thà rằng lưu lại lộ ra thổ địa diện quát phong thì cắt đ u ổ i nổi lên bốn phía cũng không cần cái kia sức sống dồi dào không cần tưới nước quản lý thiên nhiên màu xanh lục thảm thực vật dùng hiện tại ánh mắt đến xem cái kia thực sự là một loại mất công sức không có kết quả tốt vô cùng ngu xuẩn hành vi c h í nàng h l k h ô hôm nay mặc kiện xanh ngọc sắt xong bài chụp ngắn khoản giáp khác xa máo khoác phối hợp cái tiêm một đôi nhi mang tính tiêu chí biểu trưng song tóc thắt bím nuôi ngựa cả người có vẻ thanh xuân sức sống bắn ra một phía tuyết đậu tác hoa nhi kinh bay trong b ù i cỏ đại châu chấu nhất thời gây nên nó cực kỳ hưng thịnh thú chạy tới muốn cùng châu chấu chào hỏi châu chấu tự nhiên không thể nào hiểu được nó ý nghĩ nhạy c à tương liệu mạng chạy trốn châu chấu chạy trốn hành vi dụ phát cho con nguyên thủy bản năng thúc đẩy nó bắt đầu rồi từ lúc sinh ra tới nay lần đầu đi s ă n đêm thân thể dùng sức nhi c h a dược hướng về châu chấu tấn công tinh tinh thì lại ở một bên vỗ tay khen hay cổ vũ tuyết đ ầ u dũng cảm tiến tới nhưng này châu chấu hiển nhiên là cái tay già đời phản ứng n h y bén bắp đùi cường tráng mạnh mẽ một bính cao ba thước còn có thể biến hóa góc độ mấy cái qua lại liền nhảy vào phía nam một chỗ r ầ m r ạ bụi cỏ biến mất rồi tung tích tuyết đậu ngửi một trận vẫn như c ũ hảo vô s ở hạch không thể làm gì khác hơn là hôi lưu lưu trở lại tình tình bên người trong miệng ô ô lên tiếng gục đầu đủ rũ r ă n g rớp tinh tinh ngồi sủng xuống, xuống tất nhiên là một phen tốt nôn ă n ủi giang giật thần thấy thế cảm thấy rất thú vị cũng chạy đến ha ha tên tiểu t ử này vẫn rất hiếu thắng a châu chấu nếu có thể bị hai tháng không tới cho con tệ bắt được cái kia sớm đã bị thiên nhiên cho đào thải hắn cười nói tuyết đậu nhìn thấy giang giật thần vội vã ô ô kêu chạy tới trực lên trên người nằm nhoài bắp chân của hắn trên đ ầ u ngừng lên đôi trực riêu tựa hồ muốn lấy được hắn ă n ủi cố gắng có can đảm đối kháng hung mánh đại châu chấu đã rất tốt giang giật thần t ú i người xuống vô vô đầu của nó qua nhi khích lệ nói thần t ử ca ta làm sao nghe như ở trào phúng tuyết đậu a tính tính nghe có phải hay không sức lực đưa ra nghi vấn há thật sao được rồi chờ mấy ngày nữa đưa đến trên đảo đi đến thời điểm đãi con thọ cho lai、like、thuận nhi bọn họ nhìn hiện ra hiện ra ta đại ngân hồ ra tò quý phong giang giật thần cũng không để ý lắm kế tục khích lệ nói tục c h u y ê n nói ngân hồ khuyển tổ tiên là do xe t r ư ợ tuyết t khuyển cùng tuyết địa hồ ly tạp giao mà thành như vậy liền hẳn là kế thừa hồ ly đi săn bản lĩnh phải biết người sau đái t h ỏ r ừ n g năng lực vậy cũng là siêu nhất lưu tuyết đ ầ u vẫn như thế tiểu liền muốn để nó đi nắm bắt t h ỏ quả thực chính là ngược đái đồng công mà tình tình mân mê miệng nhỏ bất mãn nói lại nghĩ tới trên đảo cái kia anh em ba miệng đều thèm cực kỳ một cái tái một cái có thể ăn nếu như tuyết đ ầ u thật sự có thể bộ đến con mồi cố gắng sau đó sẽ không ngừng chịu đến điều động thậm chí không có thu hoạch liền ai phạt không cho ăn cơm chuyện này quả là quá đáng thương suy nghĩ tới đây nàng không khỏi n h í u lên loan loan l n g mi trong lòng tính toán là không phải tìm cái lý do để tuyết đ ầ u liền ở lại đỉnh hương viên quên đi đồng công ha ha thật biết điều g i a n giật g thần nghe vậy nhưng đại nợ nụ cười tình tình con ngươi nhi xoay một cái nói đỉnh hương viên quá to lớn buổi tối không an toàn có thể sẽ có tiểu thâu cái gì lưu đi vào để tuyết đ ầ u ở đây giữ nhà hộ viện thực sự thị phi thường thích hợp đó cũng không thành động vật đến ở g i ã ngoại sinh hoạt mới có linh khí lại như uy uy như thế không thể so ở nông thôn những kia đần độn ra nga mạnh hơn lại nói trong nhà này buổi tối đều có không ít người trụ sợ cái gì tiểu thâu a giang giật thần lắc đầu một cái nói rằng để cầu cầu vẫn ở trong thành đặc biệt là đỉnh hương viên loại địa phương nhỏ này đợi chỉ có thể làm như chó cảnh cùng giữ nhà khuyển sẽ không lớn bao nhiêu tiền đồ tới thiên nhiên bên trong đi sinh hoạt trưởng thành bằng trực giác hắn tin tưởng tương lai tuyết đậu nhất định sẽ trở thành một điều ưu tú cho săn cùng công tác khuyển bất quá trong này cũng có một chút cản trở tỉ như cùng người đồng thời sinh hoạt đại bạch nga uy uy thiên kia hiện tại dáng vóc cao to dài đến phiêu phì thể tráng cứ hiểu rõ nó tính khí cũng hơi có chút táo bạo ngoại trừ ở mấy vị người quen trước mặt biểu hiện vẫn tính dịu ngoan đối xử cái khác người và động vật cũng không khách khí như thế bình thường ở trên đảo thu bạo mười phần liền ngay cả những tia cường tráng đại công kê môn cũng không dám dễ dàng trêu chọc quang thời gian trước kiến tạo c h ú t lâu có một hồi mặt đen lão trương thủ hạ một tên công nhân nhìn nó rất có thú tập hợp tới muốn đ ù a đùa kết quả bị uy uy không chút khách khí địa ở đối phương trên cánh tay mạnh mẽ ninh đầy miệng lực sát thương cũng không nhỏ trên da nhất thời nổi lên một khối xanh tím sợ đến sau đó cũng không dám nữa tới gần nó cũng chính là lần trước gặp phải cá heo nhạc cầu bị thất thế nhưng nghe nói cũng không lâu lắm là tốt rồi vết sẹo đã quên đau hiện tại đã là thói cũ nảy m ầ m cả ngày chung quanh ngẩng đầu m á bước thần khí hoạt xuất hiện này nếu như đem tuyết đầu đưa tới nó có thể hay không cậy thế bắt nạt cậu t h ể đây đương nhiên loại này lo lắng tạm thời vẫn chưa thể nói cho tình tình bằng không nàng càng muốn khuyên can chính mình phải biết ở trong mắt nàng uy uy nhưng là một con nghe lời có lễ phép có giáo dưỡng ngoan ngoan nga sân một bên khác ở hai tầng hoạt động phòng cùng lầu chính hậu môn trong lúc đó các công nhân viên lui tới cảnh tượng vội vã chỉ là tình cờ hướng bên này nhìn lên một chút cùng giang giật thần bọn họ thanh thản hình thành sự tranh l ệ n h rõ ràng lúc này đ ỉ n h hương viên nhân khí càng ngày càng dồi dào ở mỗi ngày mười mấy cái giờ doanh nghiệp trong thời gian hầu như đều là lưu lượng khách như dệt gửi xét thấy công nhân viên cường độ lao động không ngừng gia tăng nô đại nương cùng lưu mẫn tu chạm chán sau khi thương nghị lại chiêu thu vài t i ề n tân công nhân giúp đỡ bổ sung trải qua điều chỉnh trước đây không lâu chính thức thực thi hoàn thiện hai ban ngã cũng chế độ toàn thể công nhân bị chia làm hai nhóm phân biệt dựa theo sớm ban cùng mượn ban cố định làm tức thời gian thay phiên trên cương như vậy mới giảm bớt các công nhân viên nhân cao gánh nặng lao động mang đến bệnh n mọc tâm tình buồn bực loại hình vấn đề chương ba trăm bốn mươi sáu lam hải tinh hiện trạng tương đốc công lên đảo thăm dò bốn tháng hạ tuần lam hải tinh hải dương hàng mỹ nghệ điếm đã khai trương hơn nửa tháng trong điếm phòng khách tuy rằng như trước có vẻ quận cũ bé nhưng doanh nghiệp tình hình đã so với trước đó vài ngày cải thiện không ít sự thực chứng minh ở màu vàng ốc b i ể n diễn đàn trên khai triển quảng cáo kế hoạch đạt được không sai hiệu quả tự con cua xong người tổ quang lâm sau khi lục tục lại có tám chín vị cùng thành vong hữu mộ danh đến đây những n à y vong hữu đều là hải dương hàng mỹ nghệ ham muốn giả chuyên nghiệp tố chất cùng thực lực kinh tế cùng hoành quang trên đường cái người đi đường so với tự nhiên không thể giống nhau khâu tâm di nhiệt tình tiếp đón mấy vị này vong hữu mang theo bọn họ ở trong điếm chung quanh tham quan xem lướt qua cũng tỉ mỉ giới thiệu hóa giá trên các loại thương phẩm cùng với trả lời vấn đề tiểu khâu tùy tùng tô hiểu giai thời gian lâu như vậy thêm vào tự thân học tập tăng cao nghề nghiệp tố dưỡng từ lâu không cùng đi tích nàng thuần thục dùng chuyên nghiệp thuật ngữ cùng vong hữu môn giao lưu thu gom tâm đắc thỉnh thoảng đùa dẫn đậu cái thú làm cho trong trong hai long hoa hợp bầu không khí đối với khách hàng tâm tình luôn có thể sản sinh chính diện ảnh hưởng n à y vài tên vong hữu ở cuối cùng trước khi rời đi hầu như mỗi người ít nhiều gì đều mua một chút hàng như đồ c ẩ n xạ cờ vật trang trí vỏ s o họa những thứ đồ này c ấ u tứ xào rượu thợ khéo tinh xảo giá cả lại không quá cao tất nhiên là rất được hoan nghênh liền ngay cả giá cả không ít chân c h â u chế phẩm cũng bán đi ba cái tổng thể kim n lạch đạt đến hơn một vạn nguyên dựa theo thông lệ khâu tâm di ở tiền hàng bên trong khấu trừ giám định chi phí cũng lần thứ hai hướng về vong hữu môn đề cử giám định trung tâm đương nhiên có nguyện ý hay không đến liền là bọn họ chuyện của chính mình tuy nói gần đây tổng thể doanh nghiệp ngạch cũng không tính quá cao nhưng dù sao cũng là thấy được chuyện cơ điều này cũng lệnh tô hiểu dai rất được cổ vũ nàng gần nhất cũng vội đến không còn biết trời đâu đất đâu lần trước đặt hàng vi số lẻ mã ca mê ra đến hóa sau nàng một rảnh rỗi ngay khi internet tìm đọc tư liệu phao nhiếp ảnh diễn đàn cũng căn cứ lý luận luyện tập thực tế thao tác đặc biệt là nhằm vào t í n h vật quay trụ kỹ thuật càng là rơi xuống một phen công phu còn từ cùng thành võng hữu nơi đó mua vài món hai tay nu quang đăng giá phản q u a n bản giá ba chân bối cảnh bố các loại chở khí tài vừa vặn trong điếm chuyện làm ăn còn tương đối quặn cũ bé liền ở khâu tâm di dưới sự giúp đỡ tô hiểu giai bắt đầu ở trong đại s ả n h thử nghiệm dùng định tiêu màn ảnh tiến hành tĩnh vật quay chụp đánh ra đến bức ảnh lại phát đến nhiếp ảnh trong diễn đàn cầu tay giả đời môn giúp đỡ chỉ điểm tìm gặp sự cố c h n g ấ u chốt cùng với phương pháp giải quyết bởi nàng bản thân liền có nhất định mỹ thuật tố dưỡng hơn nữa vong tình tập trung vào nhiếp ảnh kỹ thuật có thể tăng nhanh như gió đồng thời ở này quá trình học tập bên trong nàng phát hiện mình đã sâu sắc yêu cái môn này qua n g ảnh nghệ thuật dự định chờ sau này cửa hàng đi tới quỹ đạo chính mình có nhàn rỗi liền cóng lấy n h ế p ảnh bao đến g i ã ngoại đi nhiếp ảnh t ỷ như vân sa đảo vẫn chỉ nghe tên cư thần tử ca cùng tỉnh tình nói nơi đó đẹp như thế ngoại đào nguyên thực sự là rất làm người ngong trông thật muốn đi du ngoạn một phen lại đập trên một ít bức ảnh cho tới màu vàng ốc biển diễn đàn không khác nào một cái ưu tú tuyên truyền miễn phí trận địa hiện nay lam hải tinh ở phía trên gây nên tranh luận cũng không nhỏ con cua xong người tổ cùng mặt sau đã tới trong cửa hàng vài tên cùng thành võng hữu bởi vì sái chính mình tân đồ cất giữ cùng với phát biểu một chút có lợi cho lam hải tinh ngôn luận bị đối diện vong hưu nói xấu vì là năm ao điếm kẻ lừa gạt song phương còn không thì bạo phát n g ụ m nước chiến mỗi khi gặp chiến đấu khai hỏa đông đảo khán giả r ồ n r ậ p cổ động vì là song phương nỗ lực lên khuyến khích nhi tình cảnh vô cùng náo nhiệt tốt đẹp như vậy cục diện tự nhiên không thể lãng phí tôi hiểu ra chuẩn bị các loại chờ đánh ra một ít thỏa mãn hàng bức ảnh sau khi lại tiến hành thiện độ gs sau đó liền lợi dụng lam hải tinh hiện nay nổi tiếng ở diễn đàn trên đơn độc mở một cái cửa hàng tuyên truyền chủ đề đem các l che che hai ngày hình t r sau là cái cuối tuần lai thuận nhi công tương đội lái hệ, n hai xe làm i viên n quan lên đ tiễn h sáu trăm ba i t h u ậ mươi đi tới kim sương câu lạc bộ bến tàu đem thiết kế sư tiểu lưu cùng tương đốc công một nhóm bốn người nối liền trở về vân xa đảo đến thiên nhiên tiểu bến tàu mọi người lục tục lên bờ nhân thăm dò công tác dự tính đặc dụng hai ngày nói cách khác cần trụ một đêm trên đảo bây giờ đã c o i c h ú c lâu có nhất định tiếp đón năng lực nếu như ngoại lai khách mời không nhiều liền không dùng tới dựng lều vải lai thuận nhi đã sớm để h ỷ tử cùng thạch tỏa nhi đem c h ú c lâu hai tầng chữ T ê người truyền đạt đằng đi ra chuẩn bị kỹ càng dường trúc dùng cho tiếp đón về phần bọn hắn hai người thì lại tạm thời cùng chính mình cùng nơi ở bính tên cửa hiệu bên trong gian phòng trên một chút lai thuận nhi mang theo các khách nhân đi cục đá trên đường nhỏ sơn con đường này trải qua vài lần tu trình hiện tại đã rất tốt đi mặc dù kết cục mưa to cũng không có vấn đề đến chúc lâu ngoài cửa viện nơi này duyên dáng phong cảnh mọi người một phen thắng thở nói người này thật là một a n dưỡng địa phương tốt ách nhi ách nhi giang giang theo tiếng kêu chỉ thấy trong viện một đoàn bóng trắng vội vội vàng vàng chạy tới mọi người nhìn chăm chú nhìn lên hóa ra là đầu hùng tráng đại bạch nga cánh mở ra cái cổ dối dải khí thế hùng hộ một bộ muốn mổ người tư thế mấy người đều là từ ở nông thôn đi ra tự nhiên rõ ràng đây là đại nga rất không hữu hảo biểu thị hơn nữa ra hỏa này nếu máu ninh người cũng rất thống liền r ồ n dập lùi về sau hai bước đi ra đi ra n à y đều là khách mời v ậ tự mình s a o huyệt nhi ngồi x u ố n g đi lai thuận nhi đi lên tre ở uy uy trước người một bên răn dậy một bên đem nó hướng về sân một góc cản một cái đỉnh nhọn đại đầu gỗ phòng ở các ở nơi đó ách nhi ách nhi uy uy đem cái cổ hướng về trên loan một đôi tiểu viên con mắt xem xét thu lai thuận nhi rõ ràng ý của hắn liền rất không tình nguyện lung lay lúc lắc hướng đi một phòng ở chui vào thuận thế ngoã ngã cũng Chỉ chờ cái tốt vì đại nga chà chà hồi trước về nhà có năm trong nhà liền nấu một con con to bỏ thêm chính mình sản hoa tiêu cùng tiêm cây ớt được kêu là một cái ma tay tiên hương tương đốc công một tên đồng bạn nhìn đại bạch nga nhất thời nghĩ tới chính mình cơm tất nhiên trên bàn cái kia buồn vô cùng đã nghiền đôn nga nhục hầu kết không do trên dưới giật giật đi chớ nói lung tung nhân ra đây là giữ nhà nga cùng các ngươi ra ngốc đầu nga có thể là một hồi sự tình sao cẩn thận chọc giận nó lại đây giáp ngươi tương đốc công nghe vậy sợ chủ nhân ra mất hứng vội vã giúp đỡ n g ă n lại lai thuận nhi khẽ mỉm cười đúng là cũng không để ý tiếp theo trước tiên hướng về cửa thang lầu đi đến uy uy tự nhiên cũng nghe không hiểu chỉ là mở to một đôi mắt cảnh giác dán mắt vào những n g mới tới người xa lạ t thu thu lúc này kỳ tử cùng thạch tỏa nhi chính buộc vào tạp dề ở trong phòng bếp bận rộn nhặt rau rửa rau đánh trứng gà thiết lục phiên sao v v vội đến không còn biết trời đâu đất đâu xuất hiện ở trên đảo sản nghiệp hạng mục từ từ tăng nhanh khắp nơi cần quản lý nhưng liền như thế ba người đã càng ngày càng có giật gấu vá vai cảm giác hồi trước lai thuận nhi cũng đem tình huống này báo cho giang dân thần hai người thương nghị một phen người sau đồng ý lại tăng thêm một người nhiệm vụ chủ yếu chính là phụ trách trên đảo hậu cần công tác tỉ như làm cơm mở máy giặt quần áo quét tước vệ sinh giữ gìn c h ú c lâu phương tiện v v đương nhiên công tác phạm vi cũng không giới hạn ở đó có thể do lai thuận nhi căn cứ tình huống thực tế tiến hành sắp xếp như vậy nguyên lai、like、ba người là có thể đẳng ra tinh lực chăm chú với trên đảo trồng ngôi trồng nghiệp cho tới ứng cử viên tất cả mọi người có thể đi thác người quen tìm xem yêu cầu điều kiện rất đơn giản chính là thành thật tin c ậ hội làm cơm không việc xấu cập bất lương ham mê hiện nay còn đang tuyển mộ bên trong nửa giờ sau một bàn phong phú tiếp đón cơm chưa đặt tại lầu hai nhà chính ở giữa tổng cộng bảy người ngồi vây quanh ở trước bàn ăn bắt đầu dùng cơm trên đảo nguyên sản nguyên liệu nấu ăn phối hợp đặc trùng đồ gia vị hơn nữa hỉ từ từ từ thành thục nấu nướng tay nghề làm ra cơm nước tự nhiên không tầm thường thiết kế sư tiểu lưu cũng còn tốt bởi vì quãng thời gian trước đã từng gặp qua mà tương đốc công ba người nhưng rất là kinh ngạc không nghĩ tới hòn đảo nhỏ này trên đồ ăn dĩ nhiên mỹ vị như vậy ngâm miệm v ừ a xa quá bọn họ ở lân giang trong thành đến thăm quá hết thẻ t i ệ m cơm trong lúc nhất thời khẩu vị mở ra quá nhanh căn ăn thì t ử nhìn thấy bọn họ bộ dạng này trong lòng cười thầm cũng khá là đắc ý liền lại đem bộ kia cái gì thiên nhiên hữu cơ màu xanh lục khỏe mạnh hồ l ô hoa chất lượng tốt nước suối các loại chờ lời giải thích lấy ra trần thuật một lần tương đốc công đám người nghe xong cảm giác sâu sắc cơ cao còn nói người nào sinh một đời ăn mặc hai sự nếu như mình có thể thiên thiên ăn trên thức ăn như vậy chính là rời xa thành thị ở trên đảo chờ cả đời cũng đồng ý lai thuận nhi thì lại mượn cơ hội nói kỳ thực một chút cũng không khó vậy thì hy vọng đối phương đem kiến tạo bến tàu báo giá khiến cho giàu nhân ái một chút như vậy liền dễ dàng thuận lợi đạt thành hợp tác thỏa thuận đến thời điểm mở ra công là có thể thiên thiên ăn những thứ đồ này lại có thêm trên đảo không chỉ có riêng chỉ là cái bến tàu công trình mặt sau còn muốn ở chính giữa phúc bình địa nơi kiến tạo một tòa tiểu lâu cái này tiểu lưu thiết kế sư rõ ràng nhất nếu như bến tàu việc xong mới có thể hợp tác vui vẻ như vậy căn cứ ông chủ tính nết mặt sau tiểu lâu công trình cũng chính là thuận theo tự nhiên sự tình chư vị ngồi ở đây nghe vậy đều n ở nụ cười tương đốc công cùng tiểu lưu đều t r e o g ẹ o lai thuận nhi hội nói chuyện làm ăn liền mọi người rót bia một trận nhi cũng chén c ả ly lẫn nhau trong lúc đó quan hệ ở trong lúc vô tình thân cận rất nhiều giang giật thần đã từng nói cho lai thuận nhi sau này theo trên đảo kiến thiết hạng mục trải ra bên ngoài người đến cũng sẽ càng ngày càng nhiều tuy nói đều chỉ là phổ thông buôn bán nhận thầu nghiệp vụ nhưng là đến tận lực giữ gìn mối quan hệ phải biết mặc dù đồng dạng việc đồng dạng công trình khoản nếu như thi công nhân viên tâm tình khoác khoái cái kia làm đi ra chất lượng có thể rất khác nhau đây là có dấm vào vết xe đổ vì lẽ đó ở lần trước kiến tạo trúc lâu thời điểm hắn ở các công nhân thức ăn trên nhưng là hào không keo kiệt tương đốc công cùng thiết kế sư tiểu lưu thời gian đều không dư dả dùng hết cơm chưa nghỉ ngơi trong chốc lát liền bắt chuyện thủ hạ thu dọn cầm trong tay sóng siêu âm chắc thâm nghi lấy cùng cái khác công cụ máy móc đựng vào ba lô trên lưng đi tới đá vụn than tiến hành bến tàu thăm dò công tác lai thuận nhi thì lại tùy t u n g đi tới đem than trên bỏ neo cái kia làm bằng gỗ tiểu thuyền tam bản cùng với hao can dây thừng cung cấp cho bọn họ làm như công cụ giao thông tương đốc công đám người thừa dịp tiểu thuyền tam bản ở đá vụn than cùng phụ cận trên mặt biển vẫn bận lục đến t r ạ m vạn g làm các hạng thăm dò chụp ảnh cùng với số liệu ghi chép mãi đến tận ngày kế bởi chiều bọn họ sơ kỳ công tác có thể xem hoàn thành con tỉ m ị dự toán cùng công trình báo giá phải đi về mới có thể làm n h ấ t tiểu lưu thứ hai còn phải đi làm mọi người cũng không có dự định ở trên đảo kế tục chỉ hoãn liên t h ì n h lai thuận nhi lái khoái đĩnh đem bọn họ đổi về long loan thôn kiến tạo một tòa chính quy tiểu b ế tàu cũng là lai thuận nhi đám người chờ đợi đã lâu sự tỉnh trên đảo công tác sinh hoạt điều kiện chính đang từng bước cải thiện hiện nay đã có phong quang bổ sung phát điện hệ thống có đồng bộ phương tiện đầy đủ hết chút lâu đối lập với năm ngoái mới vừa lên đảo thì cái kia bức nguyên thủy tình cảnh biến hóa có thể nói to lớn bất quá ở vận tải dỡ hàng phương tiện phương diện này trước sau là khối ngắn bản phía đông cái kia thiên nhiên tiểu bến tàu nói thật cũng chính là miễn cưỡng được thông qua dùng dùng nhưng khác không nói riêng là mỗi hồi lái xe cano trên lệnh cái kia chật hẹp lỗ hổng cũng phải đánh tới m ư ơ i phần tinh thần cẩn thận từng ly từng tí một địa thao tác hơi không lưu ý sẽ cùng nhàm tiểu phát sinh va chạm thực rất t hào sự là ổ năm tinh thần. Bất quá x loại này phiền não ở không mươi mười lăm cuối tháng tư ngày cuối cùng chuồng gà bên trong truyền gia tin vui cái kia hai con ấp gà mái đi ngang qua hai chừng m ư ờ i ngày khổ cực sau khi hai ba con gà c o n n h ã i con rốt cục bị thành công ấp đi ra hơn nữa toàn bộ hơn hai mươi con thụ tinh chứng không một đề xót không có một con biến thành bại h o ạ i lai thuận nhi bọn người thật cao hứng những ngày sinh trưởng ở địa phương gà t r e hai đời sinh ra đối với vân s a đảo r a cầm nuôi trồng nghiệp tới nói mang ý nghĩa mở ra một cái giai đoạn mới con gà con môn chít chít chít tức tiếng tê ư cũng tỉnh lại mơ mơ màng màng vẫn ở ấp hai con gà mái nó lương rốt cục rời khỏi đống cỏ khô mang theo bọn nhỏ đi ra chuồng gà đi ra phía ngoài rộng rãi trên cỏ đại bạch gà mái cùng hoa lau gà mái ngẩng đầu đỡ ngực ngẩng đầu ma bước một bộ mới lên cấp mẫu thân kiêu nạo gián dấp phía sau từng người theo chừng mười cái tiểu quả cầu nhung nhi màu vàng màu trắng màu đen còn có hoa từng cái từng cái hoạt bát hiếu động nhìn tới đi rất là khả quan gà mái rất nhanh từ vui sướng bên trong tỉnh lại bản năng xúc khiến cho chúng nó bắt đầu hành xử giám hộ i trách nhiệm chúng nó cảnh giác quan sát bốn phía tìm tòi có thể sẽ đối với con gà con sản sinh nguy hại các loại nhân tố con gà con vừa ra đời không lâu cực dễ chịu đến ngoại địch thương tổn tỉ như thảo xạ chuột đồng chim khách v v thậm chí mặc dù là những kia giải rác các nơi kiếm ăn các đồng loại cũng quyết không có thể xem thường cây tử môn vừa thấy được cái này thế giới mới tự nhiên là hưng phấn không thôi nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ mổ lá cây bao h ạ t cát lần theo con k i ế n nhỏ vỗ tiểu cánh lẫn nhau truy đuổi nô đùa chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu hai con gà mái nhân lần đầu khi làm nương vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao chúng nó trong miệng thỉnh t h o ả n g k h e n khách đều bắt chuyện bọn nhỏ tập trung lại đây không nên chạy loạn có một con con gà con đuổi theo hồ điệp thoát ly trông nom phạm vi gấp đến độ hoa lau gà mái mở ra cánh tê u to chạy tới đưa cái này tiểu tử nịch ngậm cho n ắ m trở về lai thuận nhi cùng hỷ tử đứng ở cách đó không xa bãi cỏ bên cạnh vừa quan sát con gà c o n tình hình một bên mật thiết chú ý chu vi biến hóa nếu như phát hiện nguy hiểm lập tức giúp đỡ ngăn cản khi làm nương cũng thật là rất khổ g a gà mái ứng đối không rảnh tình hình khiến cho hỷ tử không do lòng sinh cảm khái là à giống như ngươi vậy nhi nếu như nhiều hơn nữa trên mấy cái trong nhà của ngươi nhưng là hỏa phòng hào hạng lai thuận nhi nghe xong lời này khoe miệng không khỏi trên loan thì tử khi còn bé có thể so với những ngày con gà con nhãi con bướng bình hơn nhiều a n mặc tân q u ầ n liền dám leo cây xuyên sơn động một đôi tân hải không mấy ngày liền có thể lộ đầu ngón chân cũng không thiếu để mẹ của hắn sốt ruột sinh khí may là chỉ có một cái hoa mà thôi tiểu tử ngươi hồi đó còn không là một cái đức hạnh thật giống người nào không biết giống như thì tử biết n ô i bất mãn nói đại gia cùng nơi lớn lên cũng vậy lai thuận nhi thì lại cười không nói trong ký ức mình quả thật cũng không khá hơn bao nhiêu bên kia gà mái khiến xuất hồn thân thế võ hướng về bọn nhỏ lại là g i n dạy lại là hống Đối đó đ với vào trong ặ chương biệt ba trăm bốn mươi tám cây tử vườn trẻ tuyển mộ người mới vân xa đảo chuồng gà mặt đông trên cỏ hai vị mới lên cấp cây mụ mụ chính từng người dẫn dắt một đám trẻ con tàn bộ lai thuận nhi cùng hỷ tử ở bên cạnh đầy hứng thú địa quan sát còn không thì giao lưu l ờ i bình v à i câu quá một trận lai thuận nhi ngửa đầu nhìn sát trời sau đó không lưng đem các trên đất cờ l ạ t t i ệ c bẹp dũng đề ở trên tay cái kia bên trong chứa chuẩn bị nuôi n ấ n g con gà con đặc chế hỗn hợp dinh dưỡng thủy là dựa theo một trăm so với một tỷ lệ tiến hành pha loãng điều chế gần đây thần tử ca chưa có tới chế nào hồ lô hoa bên cạnh cái kia xúc thủy t h ạ c h h à n h vẫn luôn là do hắn phụ trách sử dụng dinh dưỡng thủy nguyên dịch tiến hành điều phối đi thôi đem chúng nó đều chạy tới vườn trẻ đi nên cho ăn hắn lũ mặt đối với hỷ t k h ì t ử g á t c ù cũng nhắc lên một cái khác mang có thể tháo rỡ để tay làm bằng gỗ thực tạo cái máng bên trong dùng gạo kê cùng r a u dưa cha đ i ề u thành cháo nay tự nhiên là thạch thợ m ộ t tân làm ra việc muốn nói trên đảo có người như vậy cũng s á c thực định thuận tiện đồ cần dùng phải làm gì đồ vật bắt chuyện một tiếng liền có thể cái gọi là vườn trẻ chính là mấy ngày trước đây bọn họ ở khoảng cách lao chuồng gà chỗ không xa vừa dựng một cái tân chuồng gà đồng dạng là dựa lưng nham thạch bích bên ngoài thêm một l o n g cốt trúc tịch rào chắn kết cấu mặt trên mang c ọ tranh giả vũ trần nhà diện tích thì lại muốn so với trước tia tiểu chủ yếu chính là cho yếu mang là gà mái bởi ọ n nhỏ l ạ sử dụng, vì lẽ đó được gọi là ở ở ẽ đó đ ư người i là v v n quen gà mái ngược lại cũng lúc liền không vô cùng kinh hoàng chỉ là mở ra cánh khanh khách kêu to bắt chuyện bọn nhỏ lại đây muốn đưa chúng nó bảo hộ ở dưới thân c o n gà con môn lần đầu gặp gỡ người sống đúng là dối loạn sáo chít chít chít một trận nhi gây dối có một con tiểu hoa quả cầu lông nhi thậm chí hoàng không c h ọ lộ chui vào một vị khắc gà mái c á n h phía dưới loại này phi pháp xâm lấn vô lễ hành vi lập tức gặp phải đối phương những người bạn nhỏ tập thể bài xích cùng công kích bị mổ đến chạy chối chết thật là buồn người mẹ ruột ở chỗ này nhìn rõ ràng đi nhanh như vậy đã nghĩ tìm mẹ kế hay sao thì tử mau mau xông lên trước đem con kia nhận sai nương tiểu hoa quả cầu lông nhi nắm bắt ở trong tay lẩm bẩm đưa trả lại cho mẫu thân của nó vào lúc này hai con gà mái đã có một chút quản lý kinh nghiệm không lâu lắm liền đem trận tuyến ổn định lại liền tuần hoàn người ý đồ từng người mang theo chừng mười con gà con tự hướng về nhà mới đi đến đến vườn trẻ rào chắn ở ngoài lai thuận nhi mau mau kéo dài viên môn bắt chuyện gà mái đi vào con gà con môn thì lại ở theo sát phía sau tùy tùng thì t ử ở phía sau áp trận chờ to nhỏ kê một cái không rơi xuống đất toàn bộ tiến vào mình mới theo vào đến đóng lại cửa lớn tiếp theo chính là cho ăn nước uống cho tân các trụ hộ bổ sung dinh dưỡng gà mái trước tiên nếm chảy mấy cái phát hiện vô cùng mỹ vị đúng là thứ tốt liên bắt chuyện bọn nhỏ mau mau lại đây hưởng dụng con gà con môn đã sớm lại khát lại đói bụng nghe thấy hiệu lệnh lập tức phân dũng mà lên dùng vàng nhạt mỏ nhọn mổ gạo kê r a u dưa cháo ngon miệng cơm nước làm chúng nó hưng phấn không thôi cũng không kịp nhớ cái gì ăn tương chít chít kêu nhét chung một chỗ mân mê cái mông thường thực ha ha từng cái từng cái vẫn rất thèm thì tử thấy thế rất là thỏa mãn nói khích lệ nói có thể ăn liền nói minh thân thể không lông bệnh dĩ nhiên là có thể khỏe mạnh địa tiếp tục sống sót không đến nỗi chết trẻ、Hừng. t a thu so với đời trước cường lai thuận nhi gật g ủ nghĩ tới năm ngoái một đời kê tử mới lên đảo thì tình hình trước mắt này kê hai đời môn tình trạng cơ thể tựa hồ muốn so với bậc cha chú cường không ít xem ra ưu tuyển ra vài con loại kê cũng không tệ lắm hắn quan sát một trận sau đó lại đưa mắt đầu đến rào chắn cùng trần nhà trên kê hai đời vượt nhưng đã xuất hiện hai hoa như vậy phỏng trừng mặt sau cũng không thể thiếu kê quần đại khoách dùng là chuyện rõ rành rành tình cái này vườn trẻ chỉ có thể toán lâm thời sau đó còn phải tăng gia cùng xây dựng thêm lại đi về phía nam vừa đi đều là đồi núi cùng nham thạch hỗn tạp khu vực l ù ồ n g cây sinh địa thế phức tạp từ nhóm người mình lên đảo sau khi liền vẫn không có tiến hành khai phá cùng lợi dụng xem ra vì n ê n tiếp càng nhiều con gà con môn tân chuồng gà cũng nhất định phải kế tục hướng nam bộ mở rộng chỉ là hiện nay trên đảo tính gộp cả hai phía liền như thế ba người hạng mục lại càng ngày càng nhiều thực sự là nhanh sắp xếp không tới quay đầu lại nhi còn phải lại cho thần tử ca gọi điện thoại hỏi một chút chiêu tân người sự t ì n h hai người xử lý xong kê tử vườn trẻ sự tỉnh bắt đầu trở về phản đường dốc quá đất trồng rau thời điểm không trung truyền đến một trận o n g long long, long âm thanh theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một đoàn ong mật phe phởi cánh từ phía đông bay đến lao thẳng tới nhân đất trồng rau rất nhanh biến mất rồi tung tích kỳ tử khi nào có thể thu gặt mật ong a lai thuận nhi hỏi những ngày d ạ ong mật bây giờ đã trở thành gia p h o n g toàn thể ở tại phía đông trên sườn núi cái kia siêu tiêu chuẩn dài tám mươi cm mười sáu không xa hoa đại biệt thự bên trong hiện tại mùa này bách vườn trái cây bên trong đoá hoa đã cơ bản điều tản những địa phương khác hoa dại cũng so với vì là phân tán chỉ có đất trồng rau ở đặc chất dinh dưỡng thủy thẩm t ấ u vào Các loại thạch u h o n thợ mộc tên quả quá t lắc lắc kia từ khi lần trước nếm trải ong rừng mật tư vị nhi vẫn nhớ kỹ này đại thùng nuôi ong tử đã từng thúc hỏi qua hắn đến mấy lần Muốn biết điểm nhi mật giải đỡ thèm, nhưng đều nhi nhưng hắn đanh Gần nhất biết bị bác bỏ. giải lời giúp thép đỡ địa đỡ lẽ sao ấ n b n ngày n g mật môn vội không i còn sống, hắn đã từng h đã t qua trên h hong khẩu xem qua tình hình ù n nồi quan bên g qua sát t xem o Sao n không g t r liên miên lục rắt trong phòng mật vẫn không tính là nhiều hơn nữa hiện tại vẫn còn cao tiêu hao giai đoạn mặt khác là a o n g chúa mới đổi mới rồi hoàn cảnh khả năng còn phải thích thứng một quãng thời gian không như vậy nhanh liền đẻ trứng ông mật bộ tộc số lượng trong ngắn hạn cũng sẽ không trên diện rộng tăng trưởng vậy thì chờ xem lai thuận nhi sau khi nghe xong không tỏ ra ý kiến lại tiếp tục hướng phía trước diện đi đến năm mươi ba vẫn xa đảo trên thiếu người tay hiện trạng giang giật thần tự nhiên rất rõ ràng liền mở ra điều kiện để thủ hạ mấy vị nhân viên quản lý chung quanh hỏi thăm năm một tiết vừa qua khỏi đỉnh hương viên đại s ả n h quản lý lưu mẫn tú liền đem một vị đại thúc mang tới ba t l i n ba văn phòng để ông chủ nhìn có thích hợp hay không giang giật thần dương mắt tỉ mỉ quan sát chỉ thấy người tới mặt to bản k híp lại mắt màu da đỏ lên thế cái đầu t r ọ c bụng vi lồi vóc người có chút phát tướng lưu mẫn tú hôm qua đã với hắn báo cáo quá vị đại thúc này tên là đậu phúc thành bốn mươi ba tuổi lân rằng người địa phương c ũ n giang là một vị nguyên quốc sĩ d ư ớ c ư c n giật chức. Những năm trước đây cùng lão bà thần một cái con gái cũng làm cho đối với vị này hán tử trung niên bước đầu ấn tượng còn có thể cảm giác đĩnh thần trọng hiện nay trên đảo đều là mao đầu tiểu tử cũng xác thực cần một vị lớn tuổi điểm nhi cân đối một thoáng liền xin hắn ở trên ghế xa lông ngồi xuống cùng hắn hàn huyên một lúc lôi vài câu việc nhà sau khi giang giật thần hỏi đối phương làm cơm tay nghề làm sao cái này cũng là hắn vấn đề quan tâm nhất đậu phúc thành nói vậy thì phải xem nói như thế nào cùng những k i a tiệm cơm chính kinh đầu bếp so với tự nhiên không được nhưng ở láng giềng quê nhà trong lúc đó đúng là khá có danh tiếng đều nói mình làm cơm nước hương mỗi khi đến chủ thời điểm hàng xóm đều nghe được bất quá nói thật chính mình cũng chính là hội làm một ít việc nhà món ăn mà thôi cao cấp điểm nhi món ăn phẩm có thể n g o n nhi không chuyện g i a n giật thần sau khi nghe hơi gật đầu này đã đầy đủ hiện nay trên đảo cũng không cần chuyên nghiệp bất trưởng sau đó hắn đem vân xa đảo đại thể tình huống cùng muốn làm trong công việc dung báo cho cũng nói rõ nơi đó chủ yếu vấn đề chính là rời xa lục địa có chút hẻo lánh q u ặ n c ũ vẽ hơn nữa một khi trên cương liền có rất ít cơ hội trở lại trong thành ngoại trừ công phái ra kém ở ngoài liền chỉ có thể chờ đợi đến tết xuân trước sau nghỉ đông đương nhiên ưu điểm cũng không ít trong đó tôi hiện ra chính là công nhân thức ăn nhất lưu điểm ấy tin tưởng trong thành không có bất kỳ một công ty đơn vị có thể so sánh được với hơn nữa toàn bộ đều chọn dùng tự loại màu xanh lục thiên nhiên nguyên liệu đ ấ u ăn hơn nữa hải đảo hoàn cảnh ưu mỹ không khí mới mẻ ở nơi đó công tác đối với thân thể khỏe mạnh rất hữu ích nơi liên quan với tiền lương đãi ngộ lo ăn trụ tạm định vì mỗi tháng ba bốn không nguyên cái khác tiền thưởng phúc lợi k h á c kế xin hắn suy tính một chút đậu phúc thành đối với vị này tuổi còn trẻ nói chuyện hòa khí lại phú có khí chất tiểu lao bản đúng là rất có hào cảm còn thức ăn phương diện lời giải thích cũng tin tưởng hơn nữa năm ngoái để thời điểm con gái từ thật xa sang đây xem hắn kinh hàng xóm khuyến khích hắn mang theo con gái đến thăm quá một lần đỉnh hương viên cái kia ma cay năng mùi vị làm hắn đến nay khó quên chính là giá cả quá đắt bữa cơm kia cha và con gái chỉ ăn cái lửng dạ còn để tình hình kinh tế trong tay không dư giả hắn đau lòng đến trực cán dụng răng sau đó cũng không còn cam lòng đã tới cho tới hẻo lánh quần cũ bé ngược lại cũng không phải vấn đề lớn lao gì lấy hiện tại hắn số tuổi này từ lâu không giống người trẻ tuổi như vậy yêu thích đại đô thị huyên náo náo nhiệt lại nói cha mẹ mình mất sớm hiện nay tôi cút một người cũng không có gì lo lắng hắp mắt cân nhắc một lúc sau đó nói vậy trước tiên làm thử một tháng đi đến lúc đó nếu như song phương đều cảm thấy thích hợp liền kế tục làm tiếp không được chính mình sẽ trở lại giang giật thần gật đầu đồng ý đúng là như vậy hợp tác vui vẻ cơ sở cần chủ và thợ song phương cũng phải tâm tình khoác khoái liền hai người ước định cẩn thận đậu phúc thành về nhà trước làm chuẩn bị thu thập hành lý hai ngày sau sáng sớm ở đỉnh hương viên chạm c h á n sau đó cùng nơi đi tới vân sa đảo đưa đi đậu phúc thành giang g i ậ t thần cũng coi như hiểu rõ một việc sự tình hắn ra ngoài đi bộ xuống lầu đi hậu cần bộ kho hàng n h ì n cầu tệ tuyết đậu tình hình chương ũ n n g dự đ ị ta cơ hội l này ba nó đưa trăm bốn mươi chín đậu phúc thành báo danh câu lạc bộ bến tàu tình trạng gần đây hai ngày sau sáng sớm đậu phúc thành dựa theo ước định mang theo hành lý đi tới đỉnh hương viên tổng thể điếm hậu viện hướng về giang giật thần báo danh giang giật thần mở ra đồ quan xe cốt sau để hắn đem túi hành lý khỏa đều cắt đi vào hậu cần bộ kho hàng cửa đậu i n tỉnh chính đem cho con h cho Vũ đem đậu như thế tiểu liền muốn đi trên đảo độc lập sinh hoạt thật đáng thương a nàng một bên xoa xoa cầu cầu bối một bên thương cảm địa thầm nói thực sự là loạn giảng nó có thể độc lập sinh hoạt cái cái gì trên đảo lại không phải không a i giang giật thần nghe xong cảm giác dở khóc dở cười cái kia hỉ tử cùng l a thuận nhi đều là sơ ý bất cẩn chip bông tao táo, táo. đậu đậu thân thể lại yếu bọn họ có thể chiếu cố tốt sao nói không chắc tùy tiện hướng về trôn em đi cơ dừng lại một trận báo dừng lại một trận cũng mặc kệ tinh tinh rất là không yên lòng trên thực tế tuyết đậu hiện tại mỗi ngày đầy sinh lực ăn được ngủ được cùng lúc trước con kia bệnh sau mới khỏi c ầ u tể đã sớm phán như hai quyển cái kia lương tiểu tử nếu như dám như thế đối xử tuyết đậu ta khẳng định không tha cho hắn môn nghiêm trị không tha lại nói còn có lao đ ầ u đây đừng lo lắng không nhìn thấy uy uy hiện tại dài đến phi ê u phi thể tráng chẳng bao lâu nữa không chừng nhi tuyết đậu cũng như vậy đến thời điểm ngươi còn muốn bận tâm nó sao giảm béo đây được rồi thời điểm không còn sớm c h ú n giang ta nên xuất phát. nên g giật thần vội mang theo tuyết đậu đi tới tường viện một bên một gốc cây đại dương tụ dưới vỗ đầu một cái ra hiệu nó trước tiên thuận tiện thuận tiện tiếp theo đưa nó dàn xếp đến ô tô châu ngồi phía sau trên do đậu phúc thành giúp đỡ chăm sóc một thoáng tuyết đậu bắt nước thực quản cùng với cái đệm loại hình thẻm đều phóng tới cóp sau bên trong còn cái kia thanh sắt lồng sắt liền không dùng tới trên đảo không giống trong thành khắp nơi bị hạn chế còn muốn lo lắng quấy nhiễu dân vấn đề chỗ ấy có chính là địa phương có thể tùy tiện đến đất hoang bên trong t á t hoang đi lúc này hậu cần bộ trầm chủ quản đi tới đem một cái đại bệnh túi để vào c ố t sau cái kia bên trong chứa một ít dây thường xuân cùng leo dây cây hoa hồng yêu vẫn là phái trầm chủ quản từ quản lý học viện vườn ươm liêu lao đầu nhi chỗ ấy làm ra đương nhiên đi thời điểm lễ ra mắt cũng không thể thiếu mấy bọc nhỏ đặc trùng hoa tiêu phấn cùng cây ớt diện hữu tình dân liền là đủ để lão đầu nhi hài lòng có thể hưởng dụng một lúc lâu có l ự c ăn này hai loại xem xét tính thực vật chuẩn bị mang đi vân xa đ ả o trong đó dây thường xuân trồng đến trúc lâu hai bên thứ này sinh trưởng tốc độ rất nhanh phỏng chừng không tốn thời gian dài sẽ mọc đầy hai bên vách núi còn leo dây cây hoa hồng nhưng là vì là ly ba tường viện dự bị cứ như vậy trúc lâu tiểu viện liền nắm giữ dây thường xuân cây hoa hồng chuối tây thanh trúc bốn loại thực vật một khi trưởng thành khắp nơi xanh tươi sẽ vì trúc lâu tăng thêm không ít giạt rào sinh cơ cùng l ạ t ú xuất phát trước giang giật thần lấy điện thoại di động ra cho lai thuận nhi gọi một cú điện thoại xác nhận một thoáng người sau nói hắn đã giá ca n o rời đảo chính đang hướng về k i m s ư ơ n g câu lạc bộ bến tàu cản g ô tô chậm rãi thúc đẩy tuyết đậu cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây lưng tròng lưng tròng nó đem hai cái chân trước khoắt lên mở ra cửa sổ xe trên hướng về tỉnh tỉnh lớn tiếng kêu to đậu đậu nhất định phải ngoan ngoan nghe lời a không nên chạy loạn đi địa phương nguy hiểm ta quá một trận liền sẽ đi gặp ngươi tình tình dùng ống tay trả sát một cái ướt ác khỏe mắt sau đó vung lên cánh tay phải cùng chó con cá biệt ô tô chạy khỏi cửa viện giang giật thần ấn xuống đóng cửa sổ xe cái nút tuyết đ ầ u trong miệng ô ô lên tiếng chính ở chỗ này bắt trên ngã xuống tâm tình rõ ràng có chút h ạ ha ha tên tiểu tử này vẫn rất trọng tình cảm đậu phúc thành cảm giác rất có thú r ồ i ra q u ạ t hương bổ giống như bàn tay lớn ở tuyết đ ầ u trên đầu sở soạn mấy lần chó con tể mà vào lúc này vẫn không có chân chính nhận chủ ai mang hãy cùng ai thân giang giật thần đáp lại nói đồng thời tay cầm tay lái mắt nhìn phía trước tuyết đậu ô ô một trận lại r ư n cổ lên ở giang g ậ t thần sau tuổi trỏ trên ngửi một cái quen trong h u ộ c m tựa lòng à hắn âm thầm suy nghĩ ô tô từ tây tỉnh nay hợp lâm lộ sử lên hoành quang phố lớn một đường hướng nam tiến lên khoảng chừng sau bốn mươi phút đi tới long loan thôn kim sương câu lạc độ ngoài cửa lớn phóng tầm mắt nhìn to lớn bãi đậu xe cơ hồ bị c h i ế m đầy xem ra ở này xuân về hoa n ở thời kỳ rất nhiều hội viên đều dồn dập điều động mở du thuyền cano ra biển du ngoạn đi tới giam giật thần đang tìm chỗ trong xe chỉ nghe phía trước bên trái chuyển tới một thanh âm quen thuộc thần t ử ca nơi này theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy mặc vào đơn qua kiện s á m n h ạ t giáp khắc sam lai thuận nhi đang đứng ở xe chồng bên trong hướng về bọn họ vây tay ra gia hiệu giam ậ t thần đạp cần ga đem xe xử đến phụ cận lúc này mới phát hiện lai thuận nhi trước mặt đặt một con đại trúc gông nguyên lai đã sớm cho hắn chiếm một cái chỗ trong xe hặc tiểu tử ngươi đĩnh cơ linh m à còn có thể nghĩ tới lây cái giang giật thần ở lai thuận nhi dưới sự chỉ huy đem ô tô đổ vào chỗ trong xe đình được mở rộng cửa khích lệ nói cái kia cái gì ta lại đây đến sớm nhìn bến tàu trên được kêu là một cái náo nhiệt tính toán bên ngoài chỗ trong xe cũng yên tĩnh không được liền mau mau lại đây chiếm cái trước ha ha mới vừa rồi còn có cái ra hỏa xông thẳng ta ồ nào đây ta cũng không để ý tới hắn lai thuận nhi nhắc lên chúc ông cười nói sau khi xuống xe giang giật thần lại đem đậu phúc thành dẫn kiến cho lai thuận nhi hai người nắm tay đơn giản hàn huyên vài câu lại có thêm chính là chó con tể tuyết đậu nhìn thấy người xa lạ lại bày ra cái kia phó bảng hiệu nốc manh răng dấp không gọi không náo cũng không diêu đôi lai thuận nhi đúng là rất yêu thích cái này một thân trắng như tuyết lông bù xù tiểu tử nói trên đảo lại có thành viên mới càng ngày càng nóng náo loạn ba người cầm lấy hành lý ả i thèm đi ra bãi đậu xe từ câu lạc bộ và miệng lối vào hướng về bến tàu bước đi Thuyết đầu thì lại thật chặt đi theo đầu đi lại giang giật thần cũng h từng đ ư chạy chậm, hạ bị x ở internet g xem qua một ít tương quan tư liệu này hai chiếc tên to sắc có vẻ như đều là nhập khẩu hàng hiệu hàng xa xỉ nhìn ra giá cả hẳn là quá ngàn vạn xem ra được lợi với xã hội kinh tế phát triển người có tiền đại quân lại khoách d ù n g đương nhiên giàu nghèo trên lệnh cũng là tiến một bước kéo miệng lớn theo của cải không ngừng tăng cường bộ phận giàu có nhân khẩu đã không lại thỏa mãn với trước kia hào xe biệt thự bắt đầu tìm kiếm tân cao cấp tiêu phí nhàn nhã phương thức máy bay tư nhân nhân chịu đến nghiêm ngặt hàng không quản chế đồ cần dùng hành chính phê duyệt hơn nữa cần thuê sân bay dẫn đến ngưỡng cửa hơi cao mở rộng khó khăn mà tư gia du thuyền l i ê n thuận lý thành trương địa tiếp nhận vậy trước mặt bất kể là toàn gia du lịch bằng hữu tụ hội cũng hoặc là thương vụ nhàn nhã hiệp đàm các loại chờ hoạt động sắp xếp đến du thuyền hàng hải chúng cử hành mới mẻ mà lại thời thượng bởi vậy loại mô thức này cấp tốc trở thành cao tiêu phí thị trường tân nhiệt đ i ể m cùng con cưng chính lấy làm người l i u lơi tốc độ tiến vào đại giai đoạn phát triển vì thích hướng tiêu phí nhu cầu đông đảo trong ngoài nước chế tạo s ư ở thương bán ra thương rồn dập đổ bộ vùng duyên hải phát đạt khu vực thị trường du thuyền câu lạc bộ cũng còn như sau mưa xuân g i n giống như không ngừng hiện lên mà căn cứ các trường hợp đến xem hiện nay này cố dậy sóng mới vẹn vẹn nằm ở mới bắt đầu giai đoạn giang g ậ t thần nhìn bến tàu cùng ngoài khơi tình cảnh trong lòng không khỏi cảm khái lại nhìn chính mình lam tiễn 630 ca n o tuy nói có 6 m 3 độ dài năm ngoái mua thời điểm còn cảm thấy dáng vóc không nhỏ nhưng lúc này nhi ở một đám tên to s ắ c đối chiếu bên dưới không thể nghi ngờ cũng thành người bạn nhỏ cấp bậc năm nay đầu xuân qua đi này trên biển du thuyền ca n o cái gì có thể hơn nhiều có đều chạy đến chúng ta đảo phụ cận một vùng mà nhi mở lộ thiên b ắ t đề câu cá t h i ê u đốt này vô cùng mấy ngày trước có về chính đổi u tới nhạc cầu ló đầu ra du thuyền trên những tên kia từng cái từng cái hô to gọi nhỏ n h ắ m trong nước v ư t ăn cũng còn tốt nhạc cầu đối với bọn họ không có hứng thú trong chốc lát liền chìm xuống đi lai thuận nhi thấy thần tử ca ánh mắt quét mắt ngoài khơi du thuyền liền giới thiệu gần nhất tình huống đi là tốt rồi loạn ăn cái gì là rất nguy hiểm sau đó thì sao giang giật thần nghe vậy lập tức liên tưởng đến quảng bình nhai tiểu khu hạ độc sự kiện không khỏi nhịu nhữ mày năm đó nguyệt cái gì người chim đều có ai biết vứt đồ vật tìm niềm vui ra hỏa có hay không lòng mang ác ý mặc dù không có trên thuyền những kia đồ ăn có hay không thích hợp cá heo vị cũng chưa biết chừng nói chung không phải chuyện tốt lành gì quay đầu lại nhi đến tính toán tính toán đối sách tương n g nhưng mình lúc trước chỉ là mua lại vần s a đảo năm mươi năm quyền sử dụng mà quanh thân hải vực cũng không hề đồng thời bắt vì lẽ đó dựa theo tương quan pháp luật quy định nhóm người mình không có bất kỳ quyền lực gì ngăn cản cái k h á c thuyền tiếp cận hòn đảo quanh thân một vùng nói tới hải vực quyền sử dụng món đồ kia giá cả có thể so với hải đảo bản thân m u ố n quý nhiều lắm bình thường làm thêm vì là kinh tế nuôi trồng khu sử dụng tỉ như vong hỏng hải sản phẩm loại hình đừng nói lúc đó mặc dù chỉ bằng hiện tại thực lực kinh tế mà nói phòng chừng đều mua không xuống bao lớn diện tích sau đó du thuyền trên người thả rơi xuống bị xuồng hướng về ngân xa than bên kia đi giá thế kia nhất định nhi chính là muốn lên đảo tới chơi nhi thì t ử nhìn thấy năm cái sắt lá lạt bá bỏ đến trên đá ngầm gọi nói cho bọn họ biết nơi này là hợp pháp tư nhân hải đảo chưa cho phép cấm chỉ lên mở. hô một lúc lâu lúc này mới lão đại không muốn địa đi lai thuận nhi tiếp tục nói hừng không thể để cho người ngoài tùy tiện lên đảo quay đầu lại nhi làm hai cái đại điểm nhi một bài tử mặt trên tả rõ ràng đứng ở dễ thấy địa phương làm như c ả n h kỳ g i a n giật g thần gật g ủ mọi việc nhất định phải phòng hoãn với chưa xảy ra bằng không chỉ bằng hiện tại những khách du lịch kia tố chất nếu như bỏ mặc không quan tâm không tốn thời gian giải ngân trên bờ cắt sẽ trở nên rác rưởi khắp nơi tàn tạ không thể tả chương ba trăm năm mươi thành viên mới lên đảo n g a khuyển gặp mặt kim sương câu lạc bộ bến tàu mọi người một đường đi tới lam tiễn sáu trăm ba mươi nơi cập bến trước thông qua ván cầu lần lượt đăng tàu chó con tuyết đậu lần thứ nhất thấy phun trào nước biển có chút sợ sệt tại chỗ đứng trong miệng ô ô chực gọi nhưng giang giật thần cũng không hề ôm lấy nó chỉ là hướng về nó bắt chuyện một tiếng lập tức tự mình tự lên thuyền tuyết đậu sốt ruột ở tại chỗ liên tục đảo quanh cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lấy d r n g khí dọc theo tà đắp ván cầu chậm rãi trèo lên trên bỏ ra tốt mấy phút rốt cục lướt qua mép thuyền bước lên trước bông tàu ha ha làm rất tốt ngươi nhưng là điều ngân hồ c h ó săn lá gan muốn lớn một chút nhi mới như cái dạng mà giam giật thần xoay người lại khích lệ nói đồng thời không lưng thân tay sờ soạn tuyết đậu đầu tuyết đậu được sự cổ vũ tâm tình cũng trở nên hưng vấn ngựa đầu hướng về chủ nhân phát sinh lưng tròng vui vẻ tiếng tê ơ lai thuận nhi thuần thục mở ra dây thừng tiến vào buồng lái này động cơ khí cano lui ra nơi cập bến thay đổi phương hướng r a tốc hướng nam bộ ngoài khơi chạy tới ngày hôm nay khí trời sáng sủa trên mặt biển sức gió không lớn ca n o một đường bay nhanh liền nửa giờ đều vô dụng liền đến vân x a đảo kỳ tử cùng thạch tỏa nhi đã ở phía đông thiên nhiên tiểu bến tàu chờ đợi dùng sao hiệp trợ ca n o nhân vị quay xong dưới miêu quang dây thừng đ á p văn cầu một loạt công tác xe nhẹ chạy đường quen địa hoàn thành vẫn rất nhanh n a đậu phúc thành chui ra khoang thuyền ánh mắt nhìn phía cái này xa lạ tiểu đảo trước kia hắn còn tưởng rằng định viễn phải đi trên một lúc lâu không từng nghĩ tới đây sao nhanh liền đến xem ra sau này cho dù muốn tới trong thành cũng không tính lao lực nhi hơn nữa nơi này phong cảnh nhìn tới đi còn rất tốt không khí cũng thanh tân khiến cho người tâm thần sảng khoái lên mờ giang giật thần đem mọi người ngay tại chỗ triệu tập đứng dậy đem đậu phúc thành giới thiệu cho hỷ tử cùng thạch toàn nhi trên đảo dân bản địa lần lượt cùng thành viên mới n ắ m tay lại tự mình báo một phen gia tộc đậu hữu thành ha ha đậu hữu khi nào có thể mà thành a hỷ tử cảm thấy thú vị lập tức liền cho mới tới đại thúc cấp đồng sự lấy cái tên tuổi đi miệng lưới sao liền như thế không đem môn nhi lao đậu đừng để ý a tiểu tử này liền d á n g vẻ đạo đức như thế thấy ai cũng không cái chính hình lai thuận nhi thấy hỉ tử không giữ mồm giữ miệng bệnh cũ lại phạt vào mau mau mạnh mẽ lường hắn một cái lại cho đậu phúc thành giải thích ha ha không có gì trước đây cũng có người gọi ta như vậy muốn nói ta tuổi trẻ hồi đó vẫn đúng là ở tự mình ra từng làm đậu hũ vẫn là nước c h ắ c điểm chính là sau đó số tuổi đại nhân cũng biến lại thời gian thật dài đều không có động thủ đi đậu phúc thành đúng là cũng không ngại khẽ mỉm cười nói rằng thật sự a cái kế hóa ra không sai ta trên đảo này có thể có tốt thủy hôm nào cho ma một hồi đậu hũ kiểu gì nhi thì tử cũng không để ý tới lai thuận nhi trách cứ kế tục hỏi lại nói bởi vì nơi đây rời xa thị trường cũng thật là rất lâu chưa từng ăn đậu hũ thì tử ngươi yên tĩnh điểm nhi cũng là đổi tới lao đậu là tốt tính khí không đáng với ngươi tiểu t ử vắt mũi chưa sạch tính toán được rồi được rồi thu dọn đồ đạc trở về rồi hay nói giang giật thần nhất thời cảm giác thấy hơi dở khóc dở cười thì tử gia hỏa này cũng quá như quen thuộc cũng mặc kệ người khác chịu hay không chịu được giữa lúc hắn bắt chuyện đại gia lên núi thời điểm phía sau chuyển đến lưng tròng tím tê、ư. này nhìn ta cái này tính không để ý đem tuyết đ ầ u nhốt tại buồng lái này bên trong lai thuận nhi vỗ một cái sau đầu liền vội vàng xoay người chạy về bông tàu một lần nữa mở ra cửa máy chỉ thấy một đạo bóng trắng nhảy ra nhanh chóng chạy lên n ạ đến g i a n giật g thần bên chân một đôi móng nuốt nhỏ liên lụy bắp chân của hắn trong miệng ố ố không nớt được rồi được rồi đến thăm nói chuyện ta cũng thiếu chút nữa nhi đem người quên đi g i a n giật g thần đem tuyết đ ầ u ô m l ấ y ấ y nay nói rằng ạc thật là đẹp cậu tệ ta thích nhất mỏ nhọc c u đây là cái gì giống a thì từ ánh mắt sáng lên tiến đến phụ cận thạch toả nhi thì lại đứng ở một bên quan sát không có lên tiếng hắn đối với loại này chuyển khoa động vật cũng không cái gì hào cảm nguyên nhân cũng rất đơn giản khi còn bé hắn đã từng bị cối xay từ thôn đại hắc cầu truy được quá không cẩn thận ném tới chữ phân bón ao bên trong một cái bộ đồ mới thường bị làm bẩn không nói còn bị s o n g cây liếu cùng cối xay từ thôn những kia hùng bọn nhỏ chuyển vi tiếu đàm rất dài một quãng thời gian đều cảm thấy không mặt mũi gặp người thậm chí ngay cả cửa lớn cũng không muốn bước ra sau đó nhìn thấy đại cầu đều tận lực làm tránh vòng quanh đi lớn lên sau đó tuy nói không lại sợ chó nhưng trong lòng ít nhiều gì vẫn là lưu lại một ít tấm ảnh thuần khiết ngân hộ khuyển đến tuyết đ ầ u cho mọi người chào hỏi giang giật thân nói đem cậu tể chuyển hướng mọi người tuyết đ ầ u giở lại cho cũ đem cầm t r ô n ở hắn cánh tay hoa bên trong meo mắt lại tới cái hở h ữ n g ạc vẫn rất thẹn thùng là thư chứ này thân mau đúng là thật sự không lại làm điều da lông cổ áo thích hợp nhất thì tử cười c ậ t đạo đồng thời đưa tay trộm chó cầu đầu cùng bị mau còn da lông cổ áo ta thu ngươi là da lông n g a tìm sửa chữa nào lại nói cái gì thư a chỉ u tiểu n ngươi g tử p í a dưới m ộ chốc lát sau mọi người đi tới trên sườn núi chúc lâu tiểu viện đại bạch nga uy Chó uy chính canh giữ ở cửa viện bên cạnh đem đầu dò ra ly ba ra bên ngoài nhìn xung quanh vừa thấy giang giật thần lập tức hưng phấn ách nhi ách nhi lớn tiếng kêu to v ớ i cánh thì tử tiến lên kéo dài t r ú c môn uy uy lung lay lúc lắc địa c h ạ y đến v ọ tới t giang giật thần phụ cận ưỡn ngực bô từng đám va chạm bắp chân của hắn đồng thời đem cái cổ hướng lên trên dối thẳng dùng nếu m á u mổ ống tay háo của hắn cố gắng để ta thu thu có ít ngày không gặp g i a n g vóc thật giống lại dài ra đứng thẳng đầu đều có thể đến ngực của ta giang giật thần lược chuyến về lý không người vui cười hớn hở địa xoa xoa đầu của nó cùng cái cổ da hỏa này lông chim lại đĩnh lại sạch sẽ thuận h o ạ c cảm giác lại như lau một lớp mỏng manh cao cấp dầu bồi tr xem ra dinh dưỡng không sai khỏe mạnh trạng thái hài lòng này ngốc đầu nga liền biết cùng thần tử ca ngươi cùng tình tình thân thiết bình thường ở bọn ta trước mặt cả ngày dương lên cái đầu lôi kéo cùng tháng hai năm tám không ngàn giống như kỳ tử thấy thế khá là ước ao cùng không cam l ò n g phải biết năm n g o à i nháo cầm lưu cảm hồi đó nhưng là hắn liều lĩnh phiêu lưu đem tiểu nga tể từ nông mậu thị trường bên cạnh bụi cỏ bên trong cứu r a nhưng giá hỏa này hiện tại thật giống đều đem cái kia việc sự tình quên đến sạch xanh xanh liền ngay cả tìm hắn muốn ăn thời điểm cũng là vang đắc ý không cho liền cây gậy teo to còn đánh cánh đem trên mặt đất bụi đất tắt đến đâu đầu cũng có thực sự là một con khinh thường như nga ô lương trọng giữa lúc giang giật thần cùng uy uy thân thiết thời điểm phía sau đột nhiên chuyển ra cậu cậu tiếng kê ơ quay đầu nhìn lên chỉ thấy tuyết đậu chính t r ậ n tròn cặp mắt nhìn chằm chằm đại nga uy uy thần thái khá là căng thẳng thân thể căng thẳng bốn chào c h à o địa tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn giang giật thần mang theo đậu phúc thành cùng tuyết đậu leo lên vân xa đảo đi tới chúc lâu ngoài cửa viện tuyết đậu lần đầu nhìn thấy đại bạch nga rất là căng thẳng lưng c h ồ n g hô hoán lên u i u i cũng tương tự nhìn thấy mới tới tiểu tử nó lung lay lúc lắc đi về phía trước hai bước cổ hối lượn hình bầu r ụ c đầu nhìn từ trên hướng cao xuống mà quan sát đối phương ha ha tuyết đầu ngươi vẫn rất có đảm nhi dám t r e o chọc ngốc đầu nga này nếu máu ra hỏa tính khí có thể không tốt lắm thì t ử nói ra cảnh cáo theo tuổi tắc tăng trưởng thân thể cường tráng u i u i từ lâu không còn là lúc trước ngoan ngoan tiểu nga tệ tính cách trở nên hiếu thắng hiếu chiến không chỉ có bắt nạt c h í n khách thảo xà thọ loại hình động vật nhỏ cùng phía nam những k i a mỏ nhọn lợi chảo gà c h ố n g môn đều trải qua hai trượng lấy quả địch chúng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thậm chí đối mặt người sống đều rất có công kích dục vọng con chó nhỏ này tệ tân lên ảo sợ là khó tránh khỏi được nó bắt nạt tám phần mười còn phải dựa vào người lúc nào cũng chú ý bảo vệ lai thuận nhi cùng đậu phúc thành cũng khá là lo lắng tạm thời các chuyến về lý nghỉ chân quan sát giang giật thần thì lại ngồi s ù n xuống bắt chuyện hai cái động vật tới gần đồng thời hai tay mở rộng một tay sờ soạn một cái đến đến biết nhau một thoáng vị này chính là đại nga uy, uy. vị này chính là ngân hồ khuyến tuyết đầu lượng anh chàng đẹp trai nhi a sau này đều là toàn g i a muốn tương thân tương ái làm hình đệ tốt ở trung hòa thuận c ậ u kiến mỹ hảo hài hòa xã hội không cho lấy lớn ép nhỏ có nghe hay không giang giật thần vì là hai con động vật làm giới thiệu thần thái rất chăm chú những người bên cạnh nghe xong đều muốn cười nhưng lo lắng ảnh hưởng đến bọn họ giao lưu lại mạnh mẽ n h ì n xuống uy uy trừng mắt một đôi tiểu viên con mắt có vẻ như ở chăm chú nghe giảng đột nhiên đem cái cổ hướng về trước ruỗi một cái sợ đến tuyết đậu lưng tròng t i ê to liên tiếp lui về phía sau nó có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này cao to vi mãnh cái cổ thật dài đ ộ n vật đặc biệt là cái k i a m à u da cam đại n ề m máu phòng trừng mổ ở trên người nhất định sẽ rất đau thần t ử ca từ từ đi đi quay đầu lại nhi ta trước tiên đem tuyết đậu dẫn lên lầu đi theo ta cùng nơi trụ không cho chúng nó đơn độc chạm mặt nhi lai thuận nhi phòng trừng hai tên này một chốc rất khó hòa thuận cùng tồn tại liền nói đưa ra phương án giải quyết ha ha không sai nhi n ố c đầu ngang nếu như khởi s ư ớ n g phong đến tiểu tử có thể giang không được lập tức nhi l ạ cái đầu đầy bao vẫn là cẩn thận một chút nhi tốt thì tự phụ h ò a nói giang giật t h ầ n vung vung tay ra hiệu bọn họ chớ có lên tiếng tiếp theo đưa tay đem tuyết đ ầ u kéo trở về lần thứ hai tới gần đại nga vẻ mặt ôn h ò a địa cùng nó lượng nói chuyện tiếp theo lại không ngừng nuốt đại nga đầu cảm cùng cổ dẹp an phủ tâm tình của nó giây lát hắn đem tuyết đ ầ u lại đi trước đẩy một chút để nó cách uy uy gần hơn một ít đương nhiên đồng thời cũng chuẩn bị kỹ cảng một khi phát hiện đại nga có công kích l í đ ổ lập tức ra tay ngăn lại tin tưởng lấy mình làm quá ma thuật sư tốc độ tay hẳn không có vấn đề t u y ế t đầu rất là sợ sệt t hết hầu bên trong phát sinh ô ô âm thanh nhưng một lát sau thấy đại nga chỉ là nhìn nó đáng sợ kia đại nếu máu nhưng vẫn không có rơi xuống liền tâm tình trên hơi hơi ổn định một chút lại đang chủ nhân an ủi cổ vũ dưới tráng lên là gan hắt trên chót núi dương khíu khíu đại nga bộ ngực cao vút bên cạnh khán giả đều không do ngừng thở sốt u sáng mà quan sát tình thế phát triển một phút hai phút đi qua theo dự đoán mổ đánh cùng têu thảm thiết cũng chưa từng xuất hiện kỳ tích xảy ra chỉ thấy uy uy túi xuống đầu chậm rãi dùng nếu máu ở chó con nào trên đỉnh phủi đi mấy lần thuận thế lại gậy nó độn hình tam giác l ô thai hoa sơ quá khuyết đại không thể nào thì t ử đại kêu thành tiếng chưa từng có nghĩ tới ngốc đầu nga càng hội trở nên n ôn nhu như thế nếu không là tận mắt nhìn thấy thật khó có thể tin ha ha thật tốt lúc này có thể b ấ t lo hai cái động vật đồng bọn nhanh như vậy liền chống lại mắt khiến cho lai thuận nhi cảm thấy thập phần vui vẻ tuyết đầu thấy đại nga cũng không để ý lá gan cũng lớn lên tiến thêm một bước đem vui tìm được đối phương cánh nơi ngửi tới người lui đại nga thì lại tùy ý hành động của nó cũng không hề bãi xích tốt, tốt. mọi người lộ sự vui mừng ra ngoài mặt dồn dập vỗ tay khen hay ha ha đúng rồi mà đây mới là huynh đệ tốt như vậy thành quả để giang giật thần cảm giác sâu sắc thỏa mãn rồi hướng một lớn một nhỏ hai tên này cổ vũ một phen sau đó đứng lên bắt chuyện đại gia tiến vào sân tuyết đậu cùng đại nga thì lại đồng thời đi theo chân của hắn sau lai thuận nhi vừa đi một bên bàn giao thạch tỏa nhi nắm chặt làm một cái tân tấm ván gô khuyền xá cũng cắt ở trong sân nhỏ bé muốn lưu lớn một chút bởi vì cậu cậu sinh trưởng tốc độ rất nhanh thạch tỏa nhi gật đầu đồng ý nói công việc này không khó buổi chiều liền có thể hoà n công đi tới t r ú c lâu cầu thang dưới thạch t ỏ a nhi lưu lại nhìn nga khuyển dù sao hai tên này mới vừa quen n à y không cùng loại tộc trong lúc đó hữu tình vững chắc độ vẫn còn, còn chờ ò n c quan sát cùng thử thách những người khác khuân đồ lên lầu đậu phúc thành giường ngủ đã an bài xong cùng hỷ tử cùng nơi trụ chữ tê người truyền đ ạ t thạch t ỏ a nhi thì lại chuyển tới bính tên cửa hiệu cùng lai thuận nhi làm x a hữu g i à n xếp xong xuôi uống chén nước lai thuận nhi mang theo đồng nghiệp mới tham quan chúc lâu mỗi cái vị trí để hắn trước tiên làm quen một chút nhận, nhận người sai vặt t r ú c lâu nắm giữ đầy đủ hết thủy điện đồng bộ phương tiện cùng các loại gia cụ thiết bị điện phương diện này đúng là ra ngoài đậu phúc thành bất ngờ hắn trước kia còn tưởng rằng sinh hoạt ở nơi này điều kiện hội tương đương nguyên thủy lạc hậu tới c h ố c nhất đến nhà bếp kỳ tử cùng thạch tỏa nhi chính đang vội vàng chuẩn bị cơm trưa nhà bếp diện tích rộng lớn nấu nướng phương tiện đủ đậu phúc thành nhất thời hứng khởi muốn sao cái món ăn để mọi người nếm thử loại yêu cầu này tự nhiên hẳn là đạt được thỏa mãn hiện trường chư vị cũng vừa hay muốn mở mang chủ nghệ của hắn dù sao việc này quan mọi người sau này có lộc ăn vấn đề trọng yếu cực kỳ có thể không qua loa được. hai phút sau t r o n g lên một cái tạp d ề đậu đại t h ú c cầm trong tay dao phay đứng ở thao tác thai trước chỉ nghe xì xì xì xì một trận nhịp trống bầu tia hồng tiêu tia dồn dập xếp mà ra độ lớn còn khá là đều đ ề u sau đó đ ổ i thành trào có cán lệch vị trí đến táo trước đài ngã c u n g dầu đổ gia vị sang hoa lần lượt dưới tài liệu chính vật liệu phụ phiên sao các nói tự đều đâu vào đấy thông thạo trôi chảy nhìn ra được là thường thường làm công việc này rất nhanh một bàn nóng hổi bầu hồng tiêu bầm mới mẹ ra hoa hiện ra ở trước mặt mọi người chỉ thấy màu sắc tươi đẹp cấp độ phong phú tản ra mùi thơm mê người vẻ ngoài tương đối khá thì tử cầm chiếc đũa tiến lên cắp lên một đũa nhét vào trong miệng nhất thời chỉ cảm thấy hương tay ngon thúy nộn nhiều c h ấ p miệng đầy sinh tân liền tán một tiếng tốt nguyên liệu n ấ u ăn đồ gia vị ưu tú tự không cần nhiều lời người trên đảo từ lâu tư không nhìn quen then chốt là xào r a u hỏa hầu k h ô n g chế đồ gia vị phối so với loại người vì là nhân tố rõ ràng muốn so với mình cùng lai thuận nhi cao một cấp bậc xem r a này đậu h ữ thành vẫn có, có chút tài năng lai thuận nhi cùng thạch tỏa nhi cũng tới trước thi ăn sau đó dồn dập gật đầu nếu như lao động cái khác thức ăn đều có thể duy trì trình độ này đảm nhiệm được hậu cần công tác hiển nhiên không vấn đề chút nào nhóm người mình cuối cùng cũng coi như có thể từ phòng bếp lao động bên trong giải thoát đi ra đậu phúc thành thấy mọi người đều nói cẩn thận trên mặt không do chất lên ý cười hắn cũng tìm đôi đ u ô n đếm thử chính mình thành quả lao động nhìn một cái là không phải so với bình thường ở nhà sao mạnh hơn một ít ai biết này thử một lần dưới làm hắn rất là khiếp sợ đồ ăn mỹ vị vượt xa ra tưởng tượng của hắn thậm chí so với hắn năm ngoái để đến đỉnh hương viên tổng thể điếm ăn qua cái kia đốn ma cay năng càng hơn đương nhiên, lấy hông của hắn bao chỉ có thể là tiêu phí phổ thông cấp thực phẩm điện viên hương tình tinh phẩm xuya di loại kia cao đương hóa tự nhiên vô phúc h ư ở n g thụ đến trước đó tiểu giang lão bản cũng đã với hắn giới thiệu quá trên đảo nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị phi thường cao cấp là đương đại công nghệ cao nông nghiệp sản phẩm xem ra xác thực nói không bao a sau đó đậu phúc thành lại liên tục s a o hai cái việc nhà món ăn đối mặt xuất sắc như thế nguyên liệu nấu ăn để hắn hứng thú tăng v ọ g đồng thời nấu nướng tay nghề cũng vô cùng n h u n nhuyễn địa phát huy được mắt thấy ngày sau có lộc ăn đạt được bảo đảm lai thuận nhi bọn người là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt lúc này g i a giật thần không có ở trong phòng bếp tham gia trò vui hắn đang ở sân một góc chăm sóc tuyết đậu cùng uy uy chúng nó từng người hưởng dụng trước mặt đồ ăn không ảnh hưởng lẫn nhau tuyết đậu trong chén chứa đặc chế bánh màn thầu mảnh vỡ nhi hôn hợp một chút ruột h ư n khói uy uy thực tạo bên trong thì lại cái đĩa đặc chế bánh màn thầu mảnh vỡ nhi hôn hợp tự sản r a u dưa về số lượng tự nhiên phải lớn hơn nhiều đều là lượng thân định chế chế tạo mỹ thực khiến cho đại nga cùng cậu cậu đều vùi đầu chăm chú cùng ăn không để ý tới cái khác hai tên này cho đến hiện nay mới thôi trung đụng được tựa hồ còn có thể tuy nói không thể lập tức liền trở nên thân mật không kẽ hở nhưng ít ra không có phát sinh xung đột đây đối với tính khí không nhỏ đại nga mà nói làm đến một bước này đã rất không dễ dàng nghiên cứu nguyên nhân cố gắng là bởi vì hai người cùng là màu trắng thẩm mỹ quan tương đồng bị coi là nửa cái đồng loại gây nên đi chương ba trăm năm mươi hai hoan n g h ê n lao đậu đón gió ngọ yến đại bạch nga uy uy cùng cậu tể tuyết đ ầ u ở sân một góc từng người ăn uống lẫn nhau trong lúc đó nơi đến vẫn tính hòa thuận tình hình này cũng lệnh giam giật thần cảm giác sâu sắc vui mừng phải biết động vật chúng quy không phải là loài người dạy dỗ đứng dậy phi thường khó khăn lại sinh sống ở đồng nhất cái dưới mái hiên cả ngày ngẩng đầu không gặp túi lầu thấy người cũng không có thể không có chuyện gì tổng thể chiêu khán nếu như lẫn nhau xem không vừa mắt nhi mâu thuẫn t ầ n g tầng thậm chí tạo thành thân thể thương tổn vậy coi như phiền phức hơn nữa một khi kết làm sông núi sau đó nếu muốn người vì là giúp đỡ hóa giải có thể tuyệt đối không phải chuyện đơn giản đã có tốt bắt đầu vậy thì kế tục duy trì xuống cũng may hai vị ẩm thực quen thuộc khá có sự khác biệt đại nga không chút nào chiêm thức ă n m ạ n chỉ cần lợi dụng đặc điểm này thì sẽ không gợi ra tranh thực dẫn đến xung đột tỷ lệ tự nhiên rất là hạ thấp ngọ trên bàn ăn ngày hôm nay vài món thức ăn để mọi người luôn miệng khen hay thì tử càng là gọi thẳng đậu phúc thành vì là đậu bếp trưởng người sau mau mau nói không dám làm này món ăn ăn ngon hơn nửa muốn quy công cho nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị chính mình có bao nhiêu cân lượng trong lòng biết rất rõ cũng không pháp nhi theo người già chuyên nghiệp đầu bếp so với lai thuận nhi cùng thạch tỏa nhi cũng là cao hứng vô cùng có lao đ ậ u đồng chí phụ trách trưởng quản hậu cần công tác nhóm người mình không chỉ có ung dung rất nhiều hơn nữa càng có thể tận hưởng có luật ăn nay cuộc sống gia đình tạm ổn đúng là lướt qua càng có tư vị g i a n giật thần cũng hơi gật đầu này lao đ ầ u tay nghề cũng thực không tội so với lai thuận nhi thì tử cường đó là không thể nghi ngờ mặc dù cùng đỉnh hương viên nhà bếp chủ q u ả n đ ninh liên quý so sánh lẫn nhau tựa hồ cũng hơn một chút phải biết người sợ a đã là chính mình trong phạm vi chủ nghệ nhân v ậ n tốt nhất đương nhiên bởi vì đỉnh hương viên là lấy ma cây năng làm chủ đến nay cũng không có xào giao h à n g mục vì lẽ đó vẫn cũng không có tuyển mộ chuyên nghiệp đầu bếp gia nhập liên minh đậu phúc thành ăn vài miếng món ăn đột nhiên nhớ ra cái gì đó đứng dậy cách tòa hướng về trong phòng đi lao đổ, Ta không đậu i nhà cầu. đ phúc thành âm thanh từ trong phòng chuyên r a l á m miệng lai thuận nhi bất mãn mà xì hắn một câu ta quan tâm đậu hữu thành còn không được ca h ì tử về chừng một chút đậu phúc thành rất mau trở lại trong tay còn cầm một bình rượu thật không thiện ta người này có cái bệnh cũ chính là thấy thức ăn ngon đi con sâu rượu tử liền nhắm trên cùng không uống hai cái không có cách nào nhi đẻ xuống đúng rồi có chung rượu sao hắn nói đem rượu bình gác qua trên mặt bàn có thạch toán nhi tẩy mấy cái đi lai thuận nhi quay đầu chỉ thị nói thạch toả nhi đáp ứng một tiếng đứng dậy đi xuống lầu để ta thu thu cái gì rượu ngon a ân vũ xuân thuần lão đ ầ u bình thường liền uống cái này à ta còn tưởng rằng này thích uống rượu đế sao cũng đến toàn bộ lân giang đặc khúc cái gì đi thì tử ló đầu liếc nhìn nhìn t i ể u tiêu địa phương tiểu phẩm bài không có gì tiếng tăm rượu đế khối này nhi ngươi hiểu cái cái gì cho dù cho ngươi m a u đài ngũ lương dịch ngươi phẩm đến ra tốt xấu sao thực sự là mù ổn nào lão đậu đừng nghe hắn rượu này rất tốt lai thuận nhi vội vã ngăn cả nói sợ làm cho đậu phúc thành mất hứng mặt khác nhóm người mình cùng thần tử ca như thế bình thường rất ít uống bạch gặp gỡ liên hoan bình thường cũng chính là bia bắt chuyện bạch trong rượu môn đạo nhi cũng thật là biết rất ít ai lân giang đặc khúc ta cũng yêu thích ta nhưng món đồ kia đến bảy tám mươi mốt bình ta tiểu dân chúng có thể tiêu không chịu nổi nào đậu phúc thành khẽ lắc đầu thản nhiên đ ị a nói rằng đối với này thật không có biểu thị chú ý lân giang đặc khúc ở bản địa khu thuộc về chất lượng thường cấp bậc ỉu danh tiếng rất tốt nhưng cũng chính là tình cờ nếm thử phải được thường uống này hầu bao thật là còn không thể chịu đựng được, được ha, ha. không đến nôi đi l ã o động ngươi chỉ cần ở chỗ này đạp chân thật thực làm sau này đừng nói lân giang đặc khúc chính là lân giang láo diếu cũng như thường tùy tiện bắt chuyện đúng không thần tử ca thì tử thấy đ ầ u phúc thành rõ ràng là tốt t u người liền nói dụ d â nói không nói những cái khác chỉ bằng vào hắn ngón này nấu ăn tay nghề đã đáng giá lưu lại kỳ thực trên đảo công nhân viên cơ bản tiền lương đều không cao lắm cũng là ba bốn ngàn nguyên trình độ nhưng tiền thưởng quan hệ phí các loại chờ không cố định thu vào vẫn có chút phong phú hơn nữa lo ăn chăm sóc bình thường hầu như không hoa gì tiêu phần lớn thu vào cũng có thể t ồ n hạ xuống vì lẽ đó mặc dù đơn giá một trăm sáu bảy mươi nguyên lân giang l ã o diếu chỉ cần không phải loại kia n h ậ n quán một bình sâu rượu tiêu phi đứng dậy cũng có thể không thành vấn đề lân giang l ã o diếu đậu phúc thành nghe xong cái này hầu kết trên dưới giật giật món đồ kia hắn cũng uống quá trần n ư u à, mùi vị có thể so với lân giang đ ặ c khúc thuần hậu nhiều lắm không khỏi theo bản năng nghiêng đầu nhìn phía tiểu giang lão bản giang giật thần thu cái kia bình vũ sân t ầ n khẽ mỉm cười không t ỏ rõ ý kiến bất quá hơi suy nghĩ nhưng tùy theo bước lên lên một cái ý nghĩ lại nói hắn kỳ thực đối với những k á i hàng hiệu rượu đế cũng không cảm thấy rất hứng thú số ghi quá cao không nói ai biết bên trong pha chế rượu bao nhiêu hóa học chất phụ da các lộ xưởng đúng là động một chút là tuyên truyền cái gì thiên nhiên nguyên tương năm xưa cất vào hầm cái gì nhưng ở trước mặt loại này toàn bộ thương mại xã hội khuyết t h i ế u tín dụng hoàn cảnh lớn hơn dưới có thể tin độ đến tột cùng có bao nhiêu vẫn còn không biết được trên đảo bách vườn trái cây nắm giữ các loại cây ăn quả một trăm sáu mươi dư khỏa tuy rằng tuổi tắc vẫn còn tiểu không quá dài thế cấp tốc nếu như tình huống thuận lợi năm nay cũng có thể có thể kết không ít trái cây người mình dùng ăn một phần trong đó nhưng số lượng khẳng định có hạn còn đại đa số c ầ n cử đi cái khác chính kinh công dụng cùng r a u dưa đồ gia vị như thế nguyên trái cây chắc chắn sẽ không trực tiếp nắm đi ra bên ngoài buôn bán cái này cũng là chính mình thương mại nguyên tắc nhất định phải trải qua thâm gia công lấy tăng cao lợi dụng suất bước đầu thiết tưởng có thể trước tiên đưa một ít đến đỉnh hương viên tỉ như làm điểm nhi hoa quả xa kéo quả bàn loại hình bán ra hoặc là cái khác quay đầu lại để ngô đại nương lưu mẫn tú các nàng giúp đỡ cho suy nghĩ một chút tiếp thu ý kiến quần chúng m à lại có thêm còn lại ý, ý nghĩ của hắn tốt nhất chính là dùng để chế riêng cho rượu trái cây ở không gian nước đá tầm bộ dưới phòng trừng trái cây phẩm chất sẽ không kém gây thành tựu i nhưng là chỗ tốt nhiều mỹ vị dinh dưỡng khỏe mạnh mại chứa đựng hơn nữa màu xanh lục thiên nhiên vân vân nguyên sản rượu trái cây có thể tập đông đảo ưu điểm cùng kiềm thành vì tương lai trên đảo thậm chí trong cửa hàng kinh đ i ể n bảng hiệu đồ uống chẳng phải so với cửa hàng bên trong bán ra những tia rượu muốn mạnh hơn nhiều cho tới cất rượu công nghệ cùng phương tiện này ngược lại là cần phí một phen công phu không qua loa được đến thời điểm lại tường thêm cân nhắc đi chuyện gì cũng phải từng bước từng bước giữa lúc hắn đang suy nghĩ sự tình thời điểm thạch t ỏ a nhi giạt sạch năm cái tiểu trung rượu lên lầu khỉ tử thu xếp đem l á o đ ộ u vũ sơn thuần vật ra cho đang ngồi mỗi người rót một chén giang giật thần thì lại đoan bôi mà lên nói một phen hoan n g h ê n l á o đ ộ u lên đảo hy vọng sau này đại gia cùng nơi hiệp lực hợp tác lẫn nhau phối hợp cộng đồng đem tiểu đảo kiến thiết thành mỹ h ả o thế ngoại đảo nguyên trúc tự tử mọi người sau đó cùng nơi chạm cốc uống rượu dùng nữa bầu không khí hòa hợp lao đ ộ n cũng thả lòng rất nhiều hắn mang đến bình rượu này tuy rằng rất phổ thông nhưng ở tốt cơm thức ăn ngon trước mặt làm cái phối hợp diễn lên chợ hứng tác dụng ngược lại cũng có thể đảm nhiệm được trong lúc nhất thời cũng chén cạn ly lẫn nhau đ à m tiếu người người tận hứng chương ba trăm năm mươi ba huấn luyện cầu cầu bến tàu công trình báo giá đón gió cơm chưa kết thúc mọi người thu thập cọ rửa bắt búa sau đó về từng người gian phòng nghỉ ngơi giang giật thần đi tới giáp tên cửa hiệu gian phòng bên trong sáng sửa sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi ga trải giường đệm chăn cũng phô đến trình tề rõ ràng là trước đây không lâu mới từng làm vệ sinh mặt bàn thích nước nóng bên trong thủy cũng là nhiệt bên cạnh khay bên trong còn đặt hai con ngã cũng chụp ly thủy tinh lai thuận nhi tiểu t ử kia còn thật để ý cố gắng đã sắp cáo biệt m a u đầu tiểu hỏa nhi niên đại hắn thầm nghĩ nói lại từ từ đạc đến bên cửa sổ vọng hướng về cảnh sắc bên ngoài khiến cho người tâm thần sảng khoái thật có một loại trụ cao cấp hải cảnh khách sạn cảm giác hai giờ đồng hồ trái phải toàn thể nhân viên rời giường bắt đầu rồi buổi chiều công tác đậu phúc thành đổi một thân cựu đồng phục làm việc xem như là chính thức t r ê n cương lai thuận nhi sắp xếp hắn trước đem lần này theo tàu mang đến dây thường xuân cùng cây hoa hồng trồng đến trong sân t h ạ c h h tỏa n i thì bạch i sân nga uy uy bị n c thả bận v i ra nó cũng có nhiệm vụ của mình vậy thì là kế tục hành xử hải đảo tìm chứng viên chức trách lại nói trải qua thời gian lâu như vậy uy uy đối với bản hạng công tác đã có thể hoàn toàn đảm nhiệm được không tân quy củ gà mái môn khả năng ở giã ngoại sản chứng mỗi cái địa phương từ lâu rõ r à nhưng g trong lòng. n vậy tìm kiếm đ ứ đây tự nhiên là huế a n n h h i lần đắc thủ. xót càng càng huy huy bộ ê n n g sinh lý cấu tạo gây nên không cách nào thông qua huấn luyện để đền bù thì từ nói này phải hy vọng tuyết đ ầ u đương nhiên còn phải các loại chờ tiểu tử lớn lên chút mới được tuyết đ ầ u vào lúc này mới chừng hai tháng lớn khoảng cách có thể tham gia công tác tuổi tác hiển nhiên còn kém xa trước mặt hàng đầu nhiệm vụ huấn luyện là định điểm thuận tiện đỡ phải ảnh hưởng trong phòng vệ sinh đặc biệt là chúc lâu hai tầng rừng chân khu đại nga h uy h uy chân ngắn cái b ụ n g lớn không lên được cầu thang nhưng cầu cầu nhưng là không vấn đề chút nào giang giật thần vì thế chuyên môn lên mạng tuần tra liên quan với huấn luyện cầu cầu phương pháp kỳ thực cũng không phức tạp chính là nếu như ở, ở lại khu phát hiện cầu cầu để lại vật lập tức đem nó gọi hiện trường chỉ vào tội chứng t i ế n hành quát lớn phê bình ngữ khí muốn nghiêm khắc thanh lý để lại vật sau lại dùng d ế t trùng tề phun tại chỗ lấy thanh trừ mùi nhi cho tới định điểm thuận tiện địa phương ở bên ngoài liền không còn quan trọng ngược lại chỉ có một con chó trên đảo địa phương cũng miệng lớn ở trong sân vẫn là cần dạy dỗ một thoáng chí ít không thể xếp ở trên lối đi xuất hiện ở trong viện mới trồng thanh trúc cùng chuối tây hơn nữa lần này mang đến dây thường xuân cùng cây hoa hồng xem xét tính thực vật cũng không ít liền huấn luyện tuyết đầu ở những n à y lục thực gốc dễ nơi tiến vào tạo thuận lợi là được rồi nhất cử lương thiện còn có thể làm thiên nhiên phân phương án cố định l i ê n giang giật thần ở trên đảo dò xét một vòng sau khi xế chiều hôm đó liền bắt đầu rồi đối với tuyết đ ầ u đặt hấn nhiệm vụ tuyết đ ầ u cũng không tệ lắm tôn ngồi dưới đất ngựa đầu vểnh hai lên trứng mắt một đôi hắc lưu lưu tiểu viên con mắt tỉ mỉ quan sát chủ nhân nói chuyện cùng thủ thế cũng nỗ lực phỏng đoán hàm nghĩa trong đó có thể không chính xác lý giải là một hồi sự tình chỉ riêng bằng phần này nhi chăm chú thái độ xác thực đáng giá biểu dương trong quá trình huấn luyện tinh lại gọi điện thoại tới hỏi do tiểu tử tình huống có hay không say tàu khí k hậu tinh tinh thầm nói đối với đáp án này hiển nhiên cũng không hài lòng ta cố gắng giáo dục giáo dục nó quay đầu lại nhi lại cho nó phối cái điện thoại di động để nó sau đó không có chuyện gì liền cho ngươi gọi điện thoại phát cái tin ngắn email cái gì đến trước tiên cùng tình tình t ỷ t ỷ chào hỏi thỉnh an giang giật thần cam kết lại đưa điện thoại di động bắt được tuyết đầu bên mép ra hiệu nó kêu to vài tiếng tuyết đầu chấp mấy lần con mắt thân g á i m ú i người khíu điện thoại di động sau đó tựa hồ ý thức được cái gì quả nhiên lưng c h ồ n g gọi lên buộc buộc buộc đậu chết ta rồi tinh tinh ở trong ống nghe cười to đứng dậy đúng rồi thần tử ca ta nghe hỉ tử nói hiện tại uy uy tính khí tăng trưởng nó không có bắt nạt tuyết đậu chứ chờ ngưng cười thanh nàng đột nhiên lại nghĩ tới cao to uy mạnh b ạ c h nga vạn nhất xem c ậ u c ậ u không vừa mắt vậy coi như thảm liền mau đuổi theo hỏi không có chuyện gì ngày hôm nay vừa tới ta liền cho nó lưỡng lên đường tư tưởng phẩm đức giáo dục hóa nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu địa trình bày lẫn nhau tôn kính hòa thuận cùng tồn tại đạo lý cùng ý nghĩa trọng yếu cũng còn tốt đều có thể nghe lọn đối với với mình dạy học trình độ giang giật thần khá là tự á c hô vậy thì tốt thần từ ca ngươi sau đó có thể phải được thường giáo dục nó l ư ỡ n a tính tính nghe vậy thở phào nhẹ nhõm lại dặn dò hai cái đều là tâm can của chính mình bảo bố i nhi nếu như đánh vỡ đầu chảy máu vậy coi như quá tệ kết thúc cùng tình tình trò chuyện giang giật thần đang chuẩn bị kế tục đối với tuyết đầu tiến hành huấn luyện không ngờ chung điện thoại di động lại văng lên nhìn lên màn hình hóa ra là hậu cần bộ trầm chủ quản dây số liền ấn xuống nút nhận c ủ a gọi trong điện thoại trầm chủ quản báo cáo thiết kế tiểu lưu cùng vị kia tương đốc công đã làm ra khỏi biển đảo tiểu bến tàu bước đầu phương án cùng thi công báo giá chính hắn trước tiên nhìn một lần phương án cơ bản trên phù hợp tiền kỳ đưa ra yêu cầu giang giật thần suy nghĩ một chút để hắn đem toàn bộ văn kiện gửi đi đến email chờ chính mình nhìn qua sau làm tiếp định đ o ạ n sau đó giang giật thần không lưng vô vô tuyết đ ầ u đầu để nó tự mình chơi n g ồ đi sau đó trở về trúc lâu hai tầng giáp tên cửa hiệu gian phòng đường hầm không gian nơi gửi một máy vi tính sách tay r ố i tay một cái đem máy vi tính lấy ra c á t ở trên mặt bàn mở ra ấn xuống chốt khởi động tiến vào email đem văn kiện đao loạn đến phần cứng sau đó lần lượt mở ra thiết kế đồ cùng báo giá đan bởi vì trước đó đã trải qua đầy đủ giao lưu thiết kế đồ không có vấn đề lớn lao gì chỉ làm ấy chỗ chi tiết nhỏ cần điều chỉnh một chút liên hắn ở phía trên từng cái làm đánh dấu lại nhìn công trình báo giá đan bên trong minh tế trước tiên bỏ qua chỉ xem tổng giá trị công liêu bao hết tổng cộng là một trăm ba mươi hai văn nguyên căn cứ phía trước hiểu rõ đến thị trường giá thị trường cái này báo giá vẫn tính đáng tin bất quá dựa theo trình tự thông lệ đàm phán cũng là cần phải giang giật thần lại đem thiết kế đồ cùng báo giá đan tiền tiền hậu hậu tỉ mỉ nhìn một lần sau đó đem chính mình lời chú giải cùng ý kiến truyền bay lại trầm chủ quản hồng thư lại gọi điện thoại Bàn giao trầm c đi đi hai ủ q ngày đi h ư qua thành viên mới gia nhập hiệu quả liền thể hiện ra ngoài bởi phần lớn hậu cần nhiệm vụ bị đậu phúc thành gánh chịu lai thuận nhi đám người lập tức liền cảm thấy ung dung rất nhiều an bài công việc cũng biến thành thành thạo điêu luyện Kinh quan sát, lao người i quan này lao sát, làm đậu v ệ chỉ n i vẫn là đ n h ma là ợ i bất luận l m cơm, cho Nga cho các làm khuyển thu thập nhà bếp các loại, Nga ăn, đều bếp đ ư ợ c Chỉ ngay ngắn rõ ràng. rõ là m ớ i đến đối với hoàn cảnh còn khá là xa lạ có một số việc cần công nhân viên kỳ cựu đội tiếp bất quá có thể có thể thấy hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được hậu cần cái này cương vị hơn nữa lao động tính cách khá là thận trọng không giống người trẻ tuổi như vậy xúc động có hắn ở trên đảo sinh hoạt tựa hồ càng tăng thêm mấy phần chân thật cảm giác một vị khắc thành viên mới ngân hồ ấu khuyển tuyết đ ộ n mặc dù mới vừa mới lên đảo nhưng đã rất nhanh thích cái này tân hoàn cảnh rộng rãi sân có thể để cho nó tận tình chơi đ ù a đóng kín thanh sắt lồng sắt cũng bị một tòa đẹp đẽ đỉnh nhọn nhà gỗ thay thế hơn nữa có thể tùy ý tranh l ệ n h đã không còn lung gác cầm cố trong sân ở ngoài xung xuê thanh trúc chuối tây cỏ dại hồ điệp châu chấu hoa thơm chim hót hơn nữa ăn ngon đồ vật tất cả những thứ này đều làm nó khoái hoạt cực kỳ thậm chí liền ngay cả vui vẻ lưng tròng kêu lên vài tiếng chỉ cần không phải ở thời gian nghỉ ngơi chúc lâu các cư dân cũng rộng lượng địa giúp đỡ con dung nhưng bởi nó số tuổi còn nhỏ xuất phát từ an toàn cân nhắc một mình hoạt động phạm vi bị hạn chế chúc lâu trong sân chỉ có theo người thời điểm mới có thể đi ra bên ngoài giang giật thần lúc rảnh rỗi đúng là mang theo tuyết đậu ở trên đảo đi không ít địa phương để nó quen thuộc các nơi hoàn cảnh đồng thời rèn luyện can đảm sáng sớm ngày hôm đó tuyết đậu như thường ngày từ cái đệm trên bò lên đi ra nhà gỗ ánh mặt trời sáng rỡ tung ở trong sân thảo diệp lá trúc trên giọt s ư ơ n g sáng lên lấp lóa càng thêm có vẻ hóng ánh long lanh các loại thực vật vụn vặt triển khai một phái sức sống chẳng trề tân trồng dây thường xuân cùng cây hoa hồng đều đã thuận lợi sống đang cố gắng mở rộng vòng e o trèo lên trên tuyết đậu đưa mũi tò mò chung quanh khữ lại chạy đến một t ù n g thành trúc bên bắt chân nhi thả điểm nhí thủy sau đó dọc theo sân ly ba tường gắn hai vòng hoang nhi còn lưng tròng ông luyện một chuyến cổ họng đại bạch nga uy uy nhưng họa ở cự này không x a m ộ t trong phòng đem đầu dò ra quan sát cầu tể đ ộ n g tĩnh không biết đang suy nghĩ gì tuyết đ ầ u đừng kêu to uy uy đi ra a n điểm tâm đi a n mặc bạch tạp d à đậu phúc thành từ phòng bếp bên trong đi ra trong tay nhấc theo sắt lá d u n g cùng ấm nước đi tới sân chỗ r ử a biết nơi phân biệt cho hai tòa một phòng ở trước mặt cái máng t h ự quản bắt nước bên trong bỏ thêm liêu bắt xứ bên trong tản ra quen thuộc mùi thơm khiến cho tuyết đầu rất là hưng phấn vội vã chạy tới vùi lầu hưởng dụng thuộc về mình cái kia phần bữa sáng h uy h uy cũng ách nhi ách nhi địa kêu hai tiếng từ trong nhà gỗ đi ra liết chéo chính ăn như hùm như sói tuyết đầu một chút lúc này mới đi tới chính mình một cái mang trước bắt đầu ăn uống bất quá nó có vẻ như có nhiều va chạm xã hội giống như vậy tư thái muốn so với cầu cầu tao nhã nhiều lắm quá một trận trên lầu dùng hết bữa sáng đám người lục tục xuống lầu bắt đầu một ngày làm việc kỳ tử bắt chuyện một tiếng đại bạch nga uy uy theo sau Lung lúc lắc địa đi ra cửa viện đi ra bên ngoài tuyết đ ầ u cũng muốn đi theo ra n g o ạ n nhi ai biết lại bị hỉ tử một cái đóng lại l y ba môn tuyết đ ầ u thành thật ở trong sân đợi các loại chờ thần tử ca rời giường lại mang ngươi n g o ạ n nhi đi hỉ tử hướng về cầu tể vung vung tay lập tức xoay người đi tuyết đ ầ u không cam lỏng ố ố kêu vài tiếng chân trước b á i ở trên cửa lại đang biên giới nơi cùng cùng nhưng không cách nào lay động thế là nó từ bỏ cửa viện bắt đầu dựa vào tìm kiếm lối ra mở miệng tim một trận rốt cục ở cạnh phía nam li ba tường nơi phát hiện một cái so sánh khoan kẽ hở đem đầu đưa tới thử xem kết quả rất thuận lợi địa dò ra ngoài tường bởi trong sân không hề gieo trồng rau dưa qua quả vì lẽ đó ly ba tường cũng không giống đất trồng rau c u ố n lại như vậy chặt chẽ lúc này mới để tiểu tử chui chỗ trống đâu có thể quá thân thể tự nhiên cũng có thể thông qua tuyết đậu đã sớm rõ ràng đạo lý này liền hướng về trước m ộ t cùng quả nhiên dễ dàng thoát ly tường viện tuyết đậu hưng phấn lưng chòng gọi sau đó t á t hoan nhi hướng về dưới sườn núi chạy đi dọc đường kinh bay một đám chính đang trong đùi cỏ kiếm ăn chim sẻ nhưng trong lúc vô tình cứu vài con thiếu một chút song đời đại châu chấu thành vì chúng nó ân công tuyết đ ầ u một đường đi về phía nam hoàn cảnh của nơi này kỳ thực cũng không xa lạ gì bởi vì giang giật thần h ô m qua đã dẫn nó đi qua phải biết mặc dù là ấu khuyển k h i u giắc cũng là rất nhạy bén trí nhớ không kém chỉ dựa vào cái môn này từ lúc sinh ra đã mang theo bản lĩnh tìm lộ phán đoán phương hướng liền không dễ dàng phạm sai lầm rất nhanh đến hồ lô hoa đến bên cạnh ao đi uống vào mấy ngụm mát m ẻ nước suối lại rửa một chút móng vớt tiếp theo duyên hạ du đi tới một mảnh trống trải bãi cỏ nơi này cây gia tộc thiên đường rất náo nhiệt đủ loại gà trống gà mái phân tán các nơi hoặc tích cực bảo địa kiếm ăn hoặc lười biếng nhàn nhã tùy ý toàn bộ còn có vung lên đầu ác gác đánh vài tiếng hí d à i hùng kê lấy khoe khoang khắc với tất cả mọi người nam cao âm đương nhiên khiến người chú ý nhất chính là nhất b ạ c h một hoa hai con gà mái từ người n g mang theo một đám đủ mọi màu sắc tiểu mao quả bóng nhỏ ở du hành dường như chúng tinh củng nguyệt giống như vậy trận thế khí thế phi phạm gà mái đầu nhìn chung quanh thỉnh thoảng khí n h k h á c h kêu to, gian dậy bướng bình thoát ly quản chế phạm vi tiểu tử tuyết đầu thấy thế ánh mắt sáng lên nó nhưng là thích nhất loại này lồng xù tiểu cầu cầu nhi liền không chút nghĩ ngợi địa chạy tới muốn thu cái đến tột cùng thuận tiện chào hỏi nhận thức một thoáng nhưng bị vướng bởi ngôn ngữ không thông nó thiện ý nhưng rõ ràng bị đối phương xuyên tạc hai con gà mái lập tức phát sinh bột bộ t bộ t kêu to âm thanh gấp gáp mà nghiêm khắc đồng thời mở ra rộng lượn cánh giục bọn nhỏ mau mau trốn vào con gà con bọn nhãi đối với loại này cảnh báo hình thức đã diễn luyện quá nhiều thứ liền từng cái từng cái nhanh nhẹn địa chạy vào g à mái cánh dưới bị che chở đứng dậy tuyết đầu có chút bồn trồn xem tình hình này đối phương cũng không giống như quá hoan g h ê n h ắ n hữ hảo p h ỏ n vấn nó chạy đến con kia bạch mẫu kê mặt b ề n to mò muốn nhìn một cái ở vào phía ngoài cùng không có m ề n kín lông tơ quả bóng nhỏ bạch mẫu kê hí lên kêu to như gặp đại địch đồng thời chuyển chuyển động thân thể đem mỏ nhọn nhắm ngay kẻ s â m lấn p h n g vị tùy thời chuẩn bị p h ả n kích thật thú vị mang theo như thế một đống lớn lông tơ quả bóng nhỏ còn có thể xoay quanh tuyết đầu rất bội phục gà mái kỹ xảo càng ngày càng cảm giác thú vị vì vậy tiếp tục tới gần đang lúc này chỉ nghe một trận khanh khách tiếng kêu vang lên pha tạp và huỳch lăng cánh gỗ đồng thời vài cỗ khí lưu từ phía sau chết chuyển đến chưa kịp nó làm thanh chuyện gì xảy ra liền chỉ cảm thấy sau đầu nhi cùng trên lưng bị bén nhọn gì đồ vật mạnh mẽ đánh mấy lần đau quá tuyết đậu l ư n g tròng kêu to cấp tốc xoay người lúc này mới phát hiện phía sau tới ba con đại công kê cầm đầu một thân đại hồng lồng chim hùng tráng cực kỳ cái kêu phó khí thế hùng hồ tư thế hận không thể đưa nó đưa vào chỗ chết đến lúc này mặc dù là có ngốc c ầ u cũng có thể rõ ràng tình cảnh của mình nguy hiểm tín hiệu nhất thời lan khắp toàn thân bản năng cầu sinh thúc đẩy nó quay đầu liền chạy đến đi ra bên ngoài chơi đ ù a không ngờ nhưng nhân ở chuồng g à trước t r e o chọc mang hài từ gà mái đưa tới gà trống trả thù g à trống rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng tuyết đ ầ u lập tức xoay người chạy trốn nhưng n à y ba con hung ác đại công kê hiển nhiên không muốn b u ô n g than nó phe phởi cánh liền chạy mang t h o á n toàn lực truy đuổi muốn tàn nhẫn mà cho kẻ xâm lấn một bài học tuyết đ ầ u mất mạng địa hướng về đường cũ chạy ô ô ô không nghĩ tới nhìn những k i a tiểu lông tơ quả bóng nhỏ cũng sẽ đưa tới t h i họa sớm biết như vậy còn không bằng ngoan, ngoan chờ ở đại mục trong phòng sành ăn nhiều thoải mái a bên ngoài thực sự là quá nguy hiểm đáng tiếc trên đời không có t h u ố c hối hận có thể bán chó con chân ngắn địa hình lại không quen tốc độ thực sự là có hạn không lâu lắm liền bị gà trống môn đuổi theo cũng trình bọc đánh trạng thái mắt thấy sắp là dừng lại một trận thấu ngầu ách nhi ách nhi giang giang ngay khi tuyết đậu bi thảm địa cảm giác thế giới tận thế giáng lâm thời khắc một trận giống như đã từng quen biết tiếng kêu ở bên thai văng lên dường như tiên nhạc sắp theo đó một đoàn đại bạch cái bóng từ bên người xẹt qua vọt thẳng đến mặt sau tuyết đậu sợ hãi không thôi cũng không chạy nổi thở hổn xoay người vọng hướng về phía sau tình cảnh chỉ thấy một con thân thể khôi ngô trắng như tuyết đại nga mở ra giày rộng cánh p h ả n phất một đài xe tăng hạng nặng xe giống như mở đủ mã lực va về phía hung hăng bá đạo gà trống môn hóa ra là một phòng ở hàng xóm đại bạch nga h uy uy mới vừa quen vẫn không tính là quá thuộc tuyết đầu kinh ngạc không thôi đại hồng bào các loại chờ bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn mau mau khiêu qua một bên tách ra va chạm chờ nhìn chăm chú quan sát lúc này mới phát hiện càng là đối thủ cũ tới oan ra ngõ hẹp đại hồng bào giận không kèm được mào đứng thẳng trên cổ mau dựng thẳng lên thân thể trước cung làm ra muốn tấn công tư thái hai gã khác mã tử cũng xứng hợp lão đại hai bên trái phải chuẩn bị tiến công uy uy bất chấp tất cả ỷ vào trọng t à i miệng lớn cũng không cần nói cái gì chiến thuật đấu đá lung tung là chắc chắn lựa ba tên kia cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ gà chống môn khanh khách đ ề u một bên né tránh một bên lợi dụng mỏ nhọn lợi c h ả o mổ đánh nhưng đối mặt bị tháo m a u hậu đối thủ nhưng sản sinh không được bao nhiêu hiệu quả song phương ngắn ngủi giao chiến hai cái hiệp bay về đối lập kỳ thực đều biết thời gian dài như vậy lẫn nhau có bao nhiều cân lượng lại quá là rõ ràng sau một phút đại hồng bào ý thức được nếu ngốc đầu nga ở đây e sợ không tiện nghi gì có thể chiếm l i ề n o á n giận địa cao giọng hí hai tiếng bắt chuyện hai vị hoa lao mã tử lui lại uy uy đứng tại chỗ nhìn theo chúng nó rời đi lập tức đem trường cảnh thẳng tắp trên thân cưỡng ự c hai cánh vuông góc về phía sau triển khai lại bày ra cái kia phó kinh điện phao tia tạo hình ách nhi ách nhi cao vút to rõ thắng lợi tuyên ngôn lại vang lên nhìn đại bạch nga này tấm cao to uy mảnh anh hùng tư thái tuyết đầu nội tâm nhất thời bay lên vô hạn sùng bái tỉnh nó cẩn thận từng ly từng tý một thử thăm dò chậm rãi tới gần đại bạch nga sau đó ha ha ha địa phun ra đầu lưỡi lấy lòng riêu nổi lên tiểu đôi đại nga kết thúc bãi phao kia thu hồi cánh đem đầu chuyển qua đến liếc chéo cầu tể vài lần cũng không hề phản cảm biểu thị tuyết đậu lá gan càng to lớn hơn nó đem trên người đứng lên hai cái chân trước khoắt lên đại nga trên lưng theo lay nó bối vũ đại nga cũng không có ngăn cản nó giấy lát lúc lấy lúc lắc hướng về sườn núi phương hướng đi đến tuyết đậu đổ mau đu ổ i theo vẫn là theo nga lão đại được ráng v ó c đủ an toàn có bảo đảm ai những t i ê mỏ nhọn lợi trảo trường cánh g a hỏa thực sự là rất xấu rồi uy u i chính đang thi hành tìm chứng viên nhiệm vụ nó kiên trì cẩn thận địa ở rừng cây rừng trúc cùng hồ lô hoa quanh thân một vùng tìm một vòng ngày hôm nay vận khí không tốt lại không có phát hiện một cái chứng cả tuyết đậu vẫn theo nó nhưng bị vướng bởi ngôn ngữ không thông cũng không biết vị này nga lão đại đang tìm cái gì đông đông bằng không chính mình cũng có thể giúp đỡ uy u i có chút thất vọng liền đình chỉ tìm tòi bắt đầu hướng về trúc lâu tiểu việt đi hắc ngươi nhìn a tuyết đậu sao chạy đến không được ta đến đãi nó trở lại chính đang đất trồng rau làm việc nhi hỷ tử vương n đầu nhìn thấy từ pha dưới tới cậu tể cùng đại nga lấy làm kinh hãi bởi vì thần tử ca chuyên môn đã thông báo cậu tể con nhỏ đơn độc ở bên ngoài hoạt động dễ dàng xảy ra nguy hiểm bình thường nhất định phải để nó trở ở trong sân thì t ử lược dưới cái quốc chuẩn bị đi vào bắt này không thành thật t i ể u tử lại bị lai thuận nhi một cái kéo lại cánh tay quên đi không nhìn thấy nó cùng đại nga ở cùng nơi mà thật giống chính đi trở về đây lai thuận nhi quan sát đến khá là tỉ mỉ hơn nữa dựa theo thông lệ đại nga duyên trên con đường này đến bình thường cũng là muốn về nhà thì tự t o ạ dừng lại động tác tại chỗ quan sát chỉ thấy h uy h uy ngẩng đầu mà b ư ớ c địa đi ở phía trước chó con dập q u â n từng b ư ớ c địa vui vẻ cùng ở phía sau một tấc cũng không rời lại như một cái tiểu đôi ặc ngốc đầu nga giá thế này sao thu cùng cái lao đại giống như nay lương gia hỏa khi nào trở nên như thế nóng hổi hai ngày trước ta còn lo lắng ngốc đầu nga tính khí bạo hội đ ố i lông tìm vết bắt nạt cầu tể nhi đây thì tử thấy thế đĩnh bồn u chồn ngươi đừng nói vẫn đúng là như như vậy về nhi sự vốn một cái mặt công phu tuyết đầu liền bị thu hoạch tiểu đệ ha ha thú vị lai thuận nhi cảm giác rất thú vị bất quá nghĩ lại vừa nghĩ uy bình thường nhìn như vi phòng nhưng bởi trên đảo không có cái khác nga loại kỳ thực cũng đ ỉ n h cô độc này mới tới một cái tiểu đồng bọn lại là như thế màu trắng tính toán tám phần m ộ ư ơ i bị đại nga cho rằng đồng loại như vậy ngược lại cũng rất tốt tuyết đầu số tuổi quá nhỏ nhận vị đại ca cháo tính an toàn tăng cao rất nhiều nhóm người mình ngược lại cũng b ấ t lo lai thuận nhi kế tục quan sát một lúc thấy tuyết đầu cùng đại nga quả nhiên là hướng về trúc lâu phương hướng tiến lên liền quyết định t h u ậ n theo tự nhiên không đi quấy dậy chúng nó x u n hỉ từ phất phất tay ra hiệu hắn kế tục làm việc nhi giang giật thần đi bắc bộ ngọn núi kiểm tra phong quang bổ sung phát điện hệ thống chậm rãi đi bộ trở về vừa đi vào cửa viện liền nghe đến ách nhi ách nhi lưng tròng lưng tròng một trận nhi hôn tạm tiếng ơ đại nga cùng cậu tể cùng nơi nên tiếp tới h ừ m không tồi không tồi đều là con oan hắn dội ra hai tay phân biệt xoa xoa hai cái đầu nhỏ trong lòng cao hứng vô cùng nhìn tình hình này hai tên này trung đụng được vẫn rất hòa hợp sự tình tiến triển chi thuận lợi ra ngoài chính mình dự liệu buổi trưa ở trên bàn cơm lai thuận nhi nói cho giang g ậ t thần trên đảo lại có ba con gà mái bắt đầu ấp nhóm người mình chuẩn bị đem chút thời gian trước dự chữa thụ tinh trưng kê tục giao cho gà mái tiến hành ấp mặt khác kê tử vườn trẻ cũng đến xây dựng thêm g i a n giật g thần gật g ụ suy nghĩ một chút sau đó nói nếu kê hai đời liền còn nhiều hơn sinh ra như vậy ngoại trừ lấy trước định ra vài con loại công ở ngoài cái khác gà trống là có thể lục tục toàn bộ đưa đến đỉnh hương viên đi theo đỉnh hương viên nhân khí không ngừng lên cao đ i ề n viên hương t ì n h tinh phẩm xuya di dựa vào chắc viện phẩm chất hứng chịu càng ngày càng nhiều các thực khách yêu thích tuy rằng giá cả không ít nhưng lượng tiêu thụ so với đầu năm đã thực hiện phiên hai phiên tăng trưởng điển viên hương tỉnh x i a di bên trong cái khác mấy thứ còn nói được chỉ là này tinh phẩm hoa thức thịt gà khảo xuyến nhân chịu đến nguyên liệu cung cấp hạn chế thường thường nằm ở có giới không hóa trạng thái một khi xuất hiện liền lập tức bị cướp mua hết sạch trước sau không cách nào thỏa mãn thực khách nhu cầu sau đó thậm chí bị các thực khách quan tri lấy đỉnh hương viên khó nhất mua được thực phẩm vinh dự tên gọi cũng có người cho rằng đây là đ i ể m phương cố ý chơi trò gian nhi làm đói bụng tiêu thụ pháp mục đích là vì kích thích khách hàng tiêu phí dục vọng lấy thu được siêu lợi nhuận đương nhiên, đối với những thuyết pháp này điếm phương lấy ứng đối phương thức chính là bỏ mặc thanh giả tự thanh không quá mức một đ ờ i gà chống số lượng thực sự là có hạn nếu muốn gia tăng cung cấp chỉ có thể chờ đợi đến hai đ ờ i môn lớn lên nhưng này đoán chừng phải là nửa cuối năm sự tỉnh buổi tối hôm đó hậu cần trầm c h ủ quản cho giang giật thần gọi điện thoại tới nói hắn cùng tương đốc công đám người tiến hành rồi một vòng đàm phán đem bến tàu toàn bộ công trình chi phí rơi xuống một trăm hai mươi lăm v ạ n nguyên mặt khác dựa theo giáp phương ý kiến thiết kế sư tiểu lưu đem phương án đồ tiến hành rồi sửa chữa tất bản vẽ đã chuyển tới giang g ậ t thần email giang giật thần suy nghĩ một chút căn cứ hiểu rõ đến thị trường giá thị trường cảm thấy cái giá này hẳn là gần đủ rồi nếu như ép tới quá thấp cũng không phải chuyện gì tốt rất khả năng bị thi công phương ăn b ấ t nguyên vật liệu thì như sử dụng hải xa bê tông loại hình khó lòng phòng bị l i ê n hắn nói cho trầm chủ quản bàn giao hắn ngày mai cứ dựa theo cái giá này cùng tương đốc công ký kết thi công hợp đồng tìm lô đại nương muốn đỉnh hương viên hợp đồng trương là được sau đó để tài vụ thanh toán công trình thủ kỳ khoản cùng với tiểu lưu một nửa thiết kế phí cũng đốc xúc tương đốc công sớm ngày tiếp liệu khởi công kết thúc trò chuyện h ắ n ở máy vi tính sách tay trên mở ra chính mình email đáp loạt sửa chữa sau tân phương án đồ tinh tế kiểm tra một lần lần trước đưa ra vài điểm chỗ không ổn cũng đã đủ số sửa chữa bản đồ có thể định án chương ba trăm năm mươi sáu cuộc sống nhàn nhã lam hải tinh trí đỉnh chủ đề v â n xa đảo tiểu bến tàu thi công phương án cùng công trình chi phí đều xác định ra bởi nắm giữ đỉnh hương viên cùng khẩu phúc đa hai đại sản nghiệp làm như chống đỡ thanh toán một trăm hai mươi năm vạn nguyên công trình khoản cũng không còn là cái gì chuyện khó khăn đem trước mặt các hạng công tác đều sắp xếp đi ra ngoài những ngày kế tiếp giang giật thần mỗi ngày ngủ thẳng tự nhiên t ỉ n h ở trên đảo quá nổi lên ưu thai du thai nhàn nhã sinh hoạt t r u n g quanh đi bộ hưởng thụ săn co m i thực xuống biển lặn dưới nước cùng nhạc cầu du lịch nô đùa trên bờ cắt phơi nắng hoa tiểu thuyền tam bản ra biển câu cá huấn luyện tuyết đ ầ u cùng mỹ uy đều trở thành hắn sinh hoạt tạo thành nội dung nếu như tới hưng thú rồi cùng lai、like、thuận nhi bọn họ cùng nơi làm điểm như việc vì là cây ăn quả mũi tên c h í c h món ăn cho con gà con tể nhi cho ăn vân vân có lúc cũng theo thạch tỏa nhi học một ít nghề một, kỹ thuật, như thao loại nhỏ nghề một cô may cái gì ở địa bàn của mình đợi chính là tự tại muốn làm cái gì làm cái gì thích làm gì thì làm cũng không ai có thể quản được hắn cho tới trong thành mấy cái cửa hàng bên kia đều có người chuyên phụ trách ngoại trừ tình cờ gọi điện thoại lại đây xin chỉ thị một ít như là thanh toán khoản tiền phát thưởng kim loại hình hơi lớn một chút sự tình ở ngoài cái khác h à n g ngày việc v ậ t đều do các nơi người phụ trách tự mình xử lý quyết định trên thực tế trước mắt hắn đã nằm ở hơn một nửa cái hất tay trưởng quy trạng thái đại nga h uy h uy cùng chó con tiết đ ầ u từ khi cùng gà trống môn một trận chiến sau khi quan hệ tựa hồ trở nên càng ngày càng mật thiết đứng dậy mỗi ngày phạm là giang giật thần không có mặt thời điểm tuyết đậu đều muốn đi theo đại nga trái phải như hình với bóng uy uy ra ngoài chấp hành tìm chứng công tác tuyết đậu cũng không ngoại lệ địa muốn hộ tống đi vào khi làm bị lai thuận nhi đám người ngăn lại nhốt tại bên trong cửa việt thì liền tâm tình buồn b ự c nhảy cả tương lưng chòng tiêu to lấy biểu đạt mãnh liệt kháng nghị hoặc là lập tức từ ly ba tường mặt bên tìm khoan khe hở chạy trốn ra đi tìm nga lão đại lai thuận nhi rất nhanh phát hiện sơ hở liền lập tức đem ly ba tường cục bộ tiến hành rồi mã hóa xử lý để cầu, cầu không cách nào trôi ra sau đó lại đem tình huống này báo cáo cho giang giật thần hỏi có hay không cần đối với c ậ u c ậ u chặt chẽ chống giữ người sau cân nhắc một thoáng cân nhắc đến căn cứ thời gian dài như vậy tới nay quan sát kỳ thực trên đảo các nơi có uy hiếp tính động vật cũng không nhiều tuy rằng năm ngoái ở chuồng gà phía nam đã từng nhô ra quá một cái đại phúc x à còn cắn chết gà mái nhưng bị gà chống môn giết chết sau khi liền cũng không còn phát hiện cái khắc rắn độc tung tích mà đại nga thông thường hoạt động khu vực cũng chính là từ chúc lâu hang đến chuồng gà hồ lô h a cùng bách vườn trái cây trong p h ạ vi bản thân có thể dùng nhất định sức chiến đấu tuyết đầu theo nó Phòng bữa rèn luyện, rèn luyện đi đi. tối sau lai thuận nhi kỷ tử đám người theo thường lệ ngồi ở nhà chính xem tv kết quả lại vì là tiết mục kênh xảy ra tranh chấp ngươi là thủ lĩnh trong phòng cái kia tv chính là cho lãnh đạo chuyên dụng trở lại nhìn được h ỷ tử đem lai thuận nhi hướng về trong phòng nghiện trước kia bộ kia hai mươi thốn tiểu lở cờ giờ tv liền cắt ở bên trong đi ngươi ngã cũng mơ mộng đẹp người nào không biết thu lại thoải mái bên trong cái kia để cho ngươi chuyên dụng đi đừng k h á c h khí lai thuận nhi đem hộp điều khiển tv siết trong tay cũng không nội bộ thì tự lại chỉ trích lai thuận nhi ngồi ở vị trí cao tư tưởng nhưng rất không thuần t h ủ không hiểu phát triển phong cách quan á i thuộc h ạ thực sự không phải một cái hợp lệ lãnh đạo đâu cần dùng phải tăng cường học tập cải tạo lai thuận nhi cũng không yếu thế tương tự phê bình đối phương mục vô thượng cấp không tôn trọng lãnh đạo này nếu như đổi ở trong thành công ty rất sớm nên quyển cuốn chăn màn cuốn gói thạch tỏa nhi ôm cánh tay ngồi ở bên cạnh vẻ mặt h ờ h ữ n g đối với tình hình như thế từ lâu không cảm thấy kinh ngạc bất quá hắn tự biết không tư cách tham dự cạnh tranh chỉ có thể là các loại chờ ai thắng ra liền nhìn ai chỉ định kênh đậu phúc thành đem nhà bếp thu thập lưu loát dùng đại pha lê khẩu bôi rót một chén nước trà bưng lên lầu tiến vào nhà chính kéo qua một cái ghế sang bên ngồi xuống hắn làm người rất hiền hòa nhìn cái gì tiết mục đều thành ngược lại chính là đồ cái náo nhiệt nhà ca lên đảo mấy ngày nay tới nay hắn đã dần, dần thích đứng trên đảo công tác cùng sinh hoạt người đã trung niên trải qua nhiều chuyện tâm thái cũng một cách tự nhiên mà trở nên đạm bạc đứng dậy đại đô thị phồn hoa cùng huyên náo đối với hắn sức hấp dẫn đã sớm kém xa với những người trẻ tuổi kia ngược lại cái này phong cảnh tú lệ không khí trong lành tiểu đảo vẫn rất đối với khẩu vị của hắn không có chuyện gì thời điểm rong chơi ở giữa thổi thổi tiểu phong làm hắn lúc nào cũng sản sinh chính mình chính đang cao cấp ven biển viện dưỡng lao an dưỡng ảo giác hắn cũng không hề một số cái gọi là rộng lớn lý tưởng trong xương chính là cái tùy ngộ nhi ăn người người sống một đời ăn mặc hai sự Cái khác cả quá rồi cũng quá nghi không dùng. rồi đến ặ c Thực, càng làm cho hắn kinh thán không Mới bắt đầu còn biệt bắt kinh Mới i trên thán ớt. tưởng t là làm là rằng hắn không đảo đầu Mỹ p p h o g yến chuyên môn lấy môn Nhi điểm tận h nhiên như ứ tốt, ai biết mặt sao dĩ nhiên đốn đốn ai sao dĩ v y đ ế tận đây hắn có thể nhận định nơi này công nhân món ăn đẳng cấp là trong thành những kia công ty đơn vị hoàn toàn không thể so với coi là thật có lộc ăn không cạn quay đầu lại nhi lại đi mua hai bình tốt một chút nhi rượu đế sau đó mỗi món ăn đều tiện thể cả trên hai vợ chồng cha cha này rượu ngon thức ăn ngon phối hợp đứng dậy thực sự là nhân sinh hưởng thụ g i a n ậ t thần mang theo tuyết đầu đi bên ngoài đi bộ một vòng lên lầu đi vào nhà chính thì thấy lai thuận nhi cùng hỷ tử lại đang l n g nhà l n g nhẳng hồ biếm đối phương yêu thích đều là nhược trí tràn dịch nào tiết mục hắn khẽ lắc đầu một cái hai người này thực sự là không yên tĩnh bất quá người trẻ tuổi tinh lực dồi dào hành hạ hành hạ ngã cũng cũng không thể gọi là hắn cũng không thèm để ý trực tiếp về giáp tên cửa hiệu gian phòng đi tới đóng cửa p h ò n g uống ngủ nước dưới trướng mở ra máy vi tính sách tay muốn nhìn một cái hiện nay lam hải tinh ở internet tình hình làm sao đ ồ bộ màu vàng ốc biện diễn đàn rất dễ dàng liền tìm đến lam hải tinh tuyên bố chủ mới đề tên là lam hải tinh hải dương hàng mỹ nghệ thế giới đã bị trúc hoa giúp đỡ trí đỉnh cũng thêm lên bắt mắt màu đỏ đương nhiên cái này trí đỉnh tư cách là mấy ngày trước kinh tô hiểu giai liên hệ diễn đàn nhân viên quản lý thanh toán ba nguyên tài trợ chi phí sau thu được kỳ hạn là năm tháng mở ra chủ mới đề từng cái từng cái tinh mỹ hải dương hàng mỹ nghệ bức ảnh lập tức hiện ra ở trên màn ảnh quay trụ góc độ ánh đèn chiếu sáng sắc điệu bầu không khí cơ bản trên đều nắm giữ cũng không tệ lắm thị giác hiệu quả xuất chúng con mắt cũng rất thoải mái xem ra gần nhất hiểu giai mọi từ ở nhiếp ảnh kỹ thuật trên dưới một phen khổ công học tập tiến triển cấp tốc muốn nói tiểu nha đầu này ở mỹ thuật phương diện chính là có trời sinh linh tính chính mình thúc ngựa cũng không đội kịp giam giật thần một bên sự trượt chuột xem xét một bên âm thầm cảm khái chủ đề phía dưới là đông đảo vong hữu môn nhắn lại đại đa số người đều đối với hình ảnh biểu thị tán thưởng cùng với phát biểu giải thích của mình đương nhiên cũng không thể thiếu có người quái gở địa trào phúng bức ảnh quá độ tờ s mỹ hóa l ừ a gạt không từng va chạm xã hội liệu bị v v nhưng lâm tử lớn hơn tự nhiên là cái gì đ i u đều có chẳng có gì lạ bến tàu công trình khởi công lặn dưới nước nộ kim thương t r ú c lâu giáp tên cửa hiệu trong phòng giang giật thần hưu tay cầm chuột đối mặt máy vi tính sách tay màn hình chính đang màu vàng ốc biển trong diễn đàn xem lướt qua lam hải tinh trí đỉnh chủ đề thiếp tính đến hiện nay mới thôi đã có mười mấy vị võng hưu cùng với thân bằng đến tham quan ở vào hành quang nam phố lớn lam hải tinh điếm bởi những người này đều có nhất định tương quan thẩm mỹ giám định năng lực ở tham quan xong đại xà c ử sau khi trong điếm cái khác trưng bày hàng hóa không vật phẩm chất đối với bọn hắn sản sinh sức hấp dẫn cũng là không nhỏ vong hữu môn sau khi ra cửa một phần trong đó đi tới thị cục du lịch thuộc hạ giám định trung tâm kinh nhân viên chuyên nghiệp đo lường sau bắt được hàng giám định báo cáo giám định kết quả trên căn bản đều rất tốt khiến cho chủ hàng môn tâm tình sung sướng sau khi về nhà liền dồn dập đem hàng cùng giám định báo cáo trong hình chuyện đến trong diễn đàn bởi vì có nhiều người tiến hành bằng chứng hơn nữa phía trước con cua xong người tổ tuyên truyền thích mời lam h ả i tinh tiếng tăm ở màu vàng ốc b i ể n trong diễn đàn độ họp ngày càng tăng vọt phải biết thời đại này nhi xã hội trên thành tín đánh mất phiến thụ giả mạo ngụy liệt cửa hàng càng ngày càng hung hăng ngang ngược làm giả thủ đoạn cũng là biến chuyển từng ngày t ầ n g t ầ n g lớp lớp thân là hàng mỹ nghệ ham muốn giả đối với này có thể nói ghét cay ghét đắng mà lương tâm thương gia hầu như đã trở thành vật hy hãn hiếm như lá mùa thu một khi xuất hiện tự nhiên là bị được quan tâm bằng vào ta ái đại bạch sa làm đại biểu người chống lại tựa hồ cũng dần dần không còn sức lực gần nhất ở t ư ờ n g quan thiếp mời bên trong rất ít lộ đầu tình thế chính đang phát triển chiều hướng tốt đáng tiếc bị quản chế ước chính là ở màu vàng ốc b i ể n trong diễn đàn lân giang cùng thành v o n g h ư u số lượng cũng không nhiều lắm mặc dù khả năng do bọn họ kéo lên một nhóm thân bằng bà tốt nhưng bởi vì số đ i ê m ít nhân khí tích lũy cũng cần thời gian không ngắn nữa quá trình này xem ra tạm thời vẫn còn không thể vượt qua tôi hiểu ra từng cùng giang giật thần thương lượt qua vừa nhưng đã ở trong diễn đàn chính thức đánh ra quảng cáo cũng tích góp một chút tiếng tam như vậy mục tiêu tự nhiên không thể vẹn vẹn hạn chế với cùng thành v o n g h ư u phạm trù kết quả tốt nhất chính là tranh thủ có thể đem điện từ thương vụ khai triển đứng dậy làm được thực thể điếm cùng v o n g điếm đồng tiến đương nhiên bởi hàng mỹ nghệ tính đặc thù mạng lưới tiêu thụ này cùng nơi hiện nay xem ra độ khó như trước không nhỏ nhưng chuyện như vậy không thể xuất ruột độ cần dùng kiên trì vững bước tiến hành chậm rãi bồi dưỡng lam hải tinh danh tiếng danh tiếng tin tưởng chỉ cần có thể kiên trì các nơi ham muốn giả môn sớm muộn sẽ bị thành ý đánh động 38. Trung tuần tháng tương đốc công ở ký kết hợp đồng cùng với các hạng tiền kỳ công làm chuẩn bị sắp xếp sau khi mang theo một nhánh do tám người tạo thành đội ngũ đến vân xa đảo bắt đầu rồi đá vụn than tiểu bến tàu công trình thi công tác nghiệp hộ tống đến đây còn có hai chiếc thuê đến loại nhỏ công trình thuyền trọng tải vẹn vẹn mấy chục tấn dáng vẻ khéo léo linh hoạt rất thích hợp đá vụn than một vùng địa hình hai chiếc công trình thuyền chủ trên b o n g thuyền phân biệt trang bị cần cầu đón g có ky liên đấu đào nê ky bùn náo tuyển cả bình ky các loại chờ công trình máy móc bên trong bồn phi cơ thiết có cung cấp động lực dầu mạ tốt máy phát điện dịch ép tiền trạng ngoài ra thiết kế sư tiểu lưu giúp đỡ tìm một vị họ trịnh trung niên giám lý phụ trách đối với toàn bộ thi công quá trình tiến hành giám sát giam g i ậ thần t tiểu lưu tương đốc công cùng trịnh giám lý ở đá vụn than trên mở ra cái nhiều mặt hiện trường họp hội ý để xác định cuối cùng thi công phương án chi tiết nhỏ tiểu bến tàu ngoại trừ cọc trụ đ u cần dùng ở ngoài m u a định làm dự chế kiện ở ngoài còn lại chủ thể bộ phận đều chọn dùng xi măng cốt thép đổ bê tông công nghệ ở đá vụn than mặt đông triều kém mang tới phương tuyển một khối bình địa làm như trụ sở tạm thời đem làm dựng rừng chân liều vải đặt vật liệu công cụ các loại chủ thể kiến tạo công kỳ dự tính vì là nửa tháng đến hai mươi ngày m ặ t sau còn có nửa tháng trái phải x ì mảng diện bảo dưỡng kỳ trong lúc này do giác phương phụ trách cung cấp một ngày ba bữa cùng với sinh hoạt rác rưởi thanh vận còn lại công tác thì lại không cần nhúng tay như thế thứ nhất trên đảo các cư dân bản địa cơ bản trên nhưng có thể duy trì vốn có công tác sinh hoạt quy luật không đến nỗi bị nhiễu loạn bất quá thi công nhân viên thêm vào giam lý tổng cộng có chín người cung cấp thẩm thực lượng công việc không nhỏ chỉ dựa vào đậu phúc thành một cái có thể không giúp được liễn giang giật thần gọi điện thoại cùng ngô đại nương thương nghị q u y ế trên định lâm thời từ đỉnh Điều đây Hương Viên tên người thời hiệp lâm lại một từ t giúp việc ợ Như vậy hơn nữa Thuận Nhi đám người phòng trừng cũng là gần sạch phụ vậy lấy tay, Lai lại là rồi. một t đám đủ r đảo bến tàu kiến tạo công trình chính thức khởi công nhưng lần trở lại này cùng quãng thời gian trước c h ú t lâu kiến tạo không giống cũng không hề đối với giang giật thần tạo thành quá nhiều ảnh hưởng hắn mỗi ngày nhưng quá chính mình nhàn nhã nghỉ phép sinh hoạt chỉ là thỉnh thoảng đi hiện trường nhìn một cái tìm hiểu một chút thi công tình huống cùng tiến độ mà thôi kỳ thực nói chắn ra liên quan với thủy công công trình hắn cũng biết rất ít vẫn tin tưởng tương đốc công cùng trịnh giam lý đi ngược lại nếu như đến thời điểm xảy ra vấn đề liền tìm hai người bọn họ tính sổ bởi thi công hiện trường cùng với đá vụn than phụ cận trở nên náo động làm ầm ĩ đứng dậy liền giang giật thần ra ngoài hoạt động thời điểm thông thường đi hải đảo mặt đông một vùng chiều hôm đó hắn lần thứ hai đi tới ngân sa than đưa mắt v i ế n vọng cũng còn tốt trong tầm nhìn trên mặt biển chưa từng xuất hiện du thuyền hoặc cái khắc thuyền thanh t ị n h không giống hai ngày trước quá cuối tuần tới ba bốn c h i ế c bỏ đi áo khoác đựng vào một con đại ni lông trong túi tiền lại đổi q u n bơi đem lặn dưới nước kính sáo lên đỉnh đầu chuẩn bị hải năm tháng phân nước biển đã thật t ấm áp lúc này sức do không hề lớn dưới ánh mặt trời ngoài khơi nổi lên trong trẹo bạc quang cái này thời tiết bơi lặn dưới nước cũng không đến nỗi như trước đó vài ngày như vậy dễ dàng gây nên người khác ngạc nhiên hắn hướng về trước đi mấy bước hướng về ngoài khơi vọng tầm nhìn bên trong không có thấy nhạc cầu hình bóng t b c ấ ầ u hình bóng bất quá không cần gấp gáp gia hỏa này mấy ngày gần đây đều ở phụ cận hoạt động phòng chừng sẽ không chạy trốn quá xa giang giật thần tay phải bỗng dưng tìm c ỏ i để vào trong miệm dùng sức thổi một hơi cu cu cu cu sắc bén tiếng còi gào thét mà đi. chuyển ra rất xa món đồ này so với chỉ t i ế u khẩu t i ế u cái gì có thể mạnh hơn quan thời gian trước cũng đã cải khiến cái này cùng nhạc cầu tiến hành giao lưu không lâu lắm phía trước bên trái trên mặt biển xuất hiện một cái xanh xám sắc c á i bóng chỉ thấy nó đầu tiên là thật cao nhảy ra mặt nước hạ xuống đập ra một bọc nước sau đó dựng thẳng vây lưng hướng về bên này nhanh chóng bơi lại nhạc cầu thính lực vẫn làm a n không sai mà giang giật thần thấy thế rất là vui vẻ lại nói lần này hải ngoạn nhi bơi lặn dưới nước nếu là không có cá heo làm bạn nhi nhưng là ý tứ không lớn nhạc cầu vẫn bơi tới khoảng cách giang giật thần hai mươi mét ở ngoài ngoài khơi bởi lo lắng mắc cạn không còn dám hướng về tiến lên tiến bảo l i ê n tại chỗ xoay quanh trường còn phát sinh chít chít hoa hoa tiếng kêu to giúp hắn nhanh lên một chút đi qua giang giật thần để trần chân bước nhanh hướng về hải lý đi đến nước sâu không e o nơi bổ nhào về phía trước lấy bơi tự do tư thế hướng cá heo bơi đi đi tới gần nhạc cầu rất là hưng phấn trong miệng phát sinh kèn kẹt ca tiếng vang đầu đi xuống chìm xuống lại muốn cùng giang g ậ t thần ngoạn nhi đội đầu game lại tới bộ này có chút sang u có được hay không giang g ậ t thần nói lầm、bầm. đồng thời thuần thục tách ra nhạc cầu cùng đến đầu to thân thể một phen bỏ đến trên lưng của nó hai chân kẹp lấy e o phúc cũng thân tay nắm lấy vây lưng lái thuyền đi bên trái đằng trước sáu mươi độ hết tốc độ tiến về phía trước hắn cao giọng phát ra mệnh lệnh nhạc cầu ngược lại cũng phối hợp lập tức ra tốc hướng về ngoài khơi nơi sâu xa bay nhanh tuy rằng thổ cá nhân không kịp bình thường du đến nhanh nhưng tốc độ cũng rất khả quan một người một đồn ở trên mặt biển đâu hai cái vòng lớn giang giật thần đem đầu đỉnh bộ lặn dưới nước kính kéo xuống đáy được lại đem bàn tay phải phóng tới nhạc cầu sau đầu khí khổng nơi đi xuống nhấn một cái người sau rõ r à n g ý này lập tức lên trước d ư ơ n g một thoáng rộng lớn hôn đột s á t theo đó soạt điện một thoáng hướng về trong nước đâm tới ù ngục ù ngục n g mang theo một chuỗi bọc khí giang giật t h ầ n lập tức ngừng thở dù n g ý niệm đem hàn băng trong không gian không khí điều vào miệng lối vào khang bên trong lại chậm rãi thở ra động tác này diễn luyện quá nhiều thứ từ lâu thích làm gì thì làm hắn xuyên thấu qua lặn dưới nước kính quan sát hoàn cảnh chung quanh phía đông nước biển h i ệ n nhiên muốn so với phía tây càng trong suốt tầm nhìn rất cao ánh mặt trời từ phía trên phóng hạ xuống ở dưới đáy dập dờn lên từng trận ánh sáng văn vùng này địa thế rất băng thẳ đá ngầm cũng ít tảng lớn tế cắt đá hướng về nơi sâu xa kéo dài tư thái khác nhau hải t ả o tô điểm ở giữa như chù mang bình thường theo dòng nước chập trởn du dinh khoảng cách bên người cách đó không xa to to nhỏ nhỏ x ư ơ n g ngư cá bơn điêu ngư chính đang t r u n g quanh du đãng v â n xa đảo quanh thân không có thuyền đánh cá tiến hành quy mô hóa bắt cá hay bởi vì khoảng cách lục địa khá xa hải câu tán khách cũng đến thăm rất ít vì lẽ đó các loại loại cá tồn lượng vẫn có một ít ít nhất phải so với lân giang phụ cận hải vực nhiều hơn đương nhiên như nhạc cầu như vậy bụng bự hán mỗi ngày cũng muốn săn ngồi nhưng số lượng trung quy có hạn xa hơn chút nữa địa phương còn linh tinh lơ lưỡng mấy đoá màu trắng sữa dáng người tuy đẹp nhưng giấu giếm độc thủ có thể không trêu chọc được giang giật t h ầ n điều chỉnh nhạc cầu đi tới phương hướng hướng về nơi sâu xa đi trước đó vài ngày trải qua kiểm tra hắn lặn dưới nước năng lực cùng dĩ vãng so với tăng lên không ít hiện nay phòng chừng ba bốn mươi m chiều sâu hoàn toàn có thể chịu đ ư ợ c giữa lúc hắn ở thăm dò địa hình chung quanh thời điểm tầm nhìn hưu phía trước hướng về đột nhiên xuất hiện một cái thể bối xanh xám chết phúc màu trắng bạc cá lớn thân thể vì là con t o hình tráng kiện m à tròn vo vây ngực trình đao hình Độ dài đoán dài phải chừng hơn có một t h ư ớ cái Ở Ở vân vực, vậy thân cận như tên quanh đông xa đảo đảo hải vực, như vậy tên to phụ thể rất hiếm thấy. sắc có c rất nhỏ tôn lên d ư ớ có vẻ đặc Cái cá vẻ đ biệt bắt mắt. Cái kia mắt. lớn hành n ộ gì linh lưu loát biến tuyến liền là hai cái biến cái miệng. cái nhanh. nó tuyến chuẩn xương ngư cắn vào, nuốt vào trong hoạt, Chỉ thấy vào, vào tốc một một cực sắc độ đem Đây mà g đông đông giang giật thần trong đầu cấp tốc tìm tòi ở internet hiểu rõ đến hải dương thủy sản tri thức cùng với hình ảnh tư liệu đúng rồi cá ngừ ca ly ha ha thực sự là vật hi h n a chương á ngử n ca ly nhưng là ba trăm o năm mươi tám hợp lực đổi bắt cá ngừ cali vẫn xa đảo mặt đông trong nước biển giang giật thần cùng nhạc cầu cùng nơi chơi lặn dưới nước không ngờ ở nơi sâu xa gặp gỡ một con đại cá ngừ cali nhất thời nổi lên bắt lấy tâm tư bất quá ở trong ấn tượng cá n g ử ca ly nhưng là hải lý bơi kể tướng phản ứng nhanh tốc độ kinh người sự chịu đựng cũng tốt hiếm có ngang hàng đối thủ muốn đưa nó bắt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nếu như hiện tại chính mình chỉ là một mình một người vậy khẳng định liền đừng mơ tới nữa nhưng dưới thân vị này cũng không phải ngồi không trên đầu có thể sáng l o e l o e địa đầy hải dương tốc độ chi vương tên gọi không đỏ sức một trận làm sao có thể biết này đỉnh vòng nguyện quế có hay không danh xứng với từ đây giang giật thần lập tức từ n h ạ cầu trên người trượt xuống đến lại cấp tốc lấy ra ở đường hầm không gian bên trong gửi chân buốc đoàn thân t r ụ p vào hai chân trên tiếp theo hắn đem nhạc cầu tiêm hôn đột đẩy lên thích hợp góc độ lại v ô vô đầu của nó cũng đưa tay chỉ về cá ngừ ca ly phương hướng nhạc cầu trừng mắt một đôi viên con mắt suy tư mấy giây sau nó liên tục trên dưới lắc đầu quét lôi tâm tình cũng trở nên hưng phấn phát sinh kèn kẹt ca tiếng vang tựa hồ rõ ràng, ràng giang giật thần dụ ý sau đó thân thể của nó đi xuống chìm xuống chậm dại hướng cá ngừ ca ly hoạt động khu vực trượt mà đi động tác lạng yên không một tiếng động cho thấy phong phú đi săn kinh nghiệm cập chiến thuật tố dưỡng giang giật thần nhìn nhạc cầu tiến lên phương hướng đồng thời chính mình triển khai hai chân đ ồ n g đưa chân b ư ớ c đi phía trái một bên du cùng cá heo kéo dài một góc độ chuẩn bị căn cứ tình hình trận chiến tìm kiếm thích hợp phục kích vị trí nhạc cầu từ vị trí thấp tiếp tục tiến lên mấy phút sau đi tới khoảng cách cá ngừ ca ly hơn m ộ mươi mét địa phương đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ như đem lưỡi dao sắc giống như hướng về con mồi đột kích cá ngừ ca ly phản ứng tương đương nhạy bén lập tức phát hiện nguy hiểm địch thủ hầu như không có suy nghĩ không chút do dự mà xoay người bỏ chạy một hồi kịch liệt truy đuổi chiến lập tức triển khai cá ngừ ca ly con t o i hình kết cấu thân thể quả nhiên cực kỳ thích với bơi chỉ thấy cái kia trăng non trạng vây đôi vùng một cái thân thể cao lớn liền dễ dàng bị kéo đứng dậy dường như một nhánh tràn ngập năng lượng cao tốc phi hành mũi tên so sánh cùng nhau nhạc cầu hình thể tuy rằng phải lớn hơn rất nhiều nhưng là hào không hàng hồ truy kích nỗ lực chuyển biến biến tuyến chặn đường động t á c làm liền một mạch trôi chạy như thường song phương cường độ cao đối kháng phụ cận loại nhỏ loại cá bị dọa đến r ồ n dập chạy tư tán cá ngừ ca ly bị bản năng cầu sinh khởi động sử dụng cả người thế võ Muốn thoát lúc heo truy kích. truy này h g sau rõ cá ngừ không người ca h ly soạt điệu một cái một trăm bốn mươi năm độ đột nhiên thay đổi một con hướng giang giật thần vị trí phương vị phụ cận v ọ t tới giang giật thần đong đưa hai chân buộc khẩn cấp điều chỉnh vị trí đồng thời tiến hành ý niệm một cái dài ba cm màu xanh lục trong suốt băng đâm từ ngón giữa tay trái đoàn mọc ra mấy giây sau cá n g ử ca ly đã vọt tới phụ cận mang theo từng trận dòng nước rung động giang giật thần chờ đúng thời cơ hoành thân bổ một cái đột nhiên đem cá lớn ôm vào trong ngực đồng thời cấp tốc dùng băng đâm vào nó phúc chết đâm một thoáng cá ngừ ca ly tự nhiên không cam lòng bó tay chịu c h ó i cái kia trăng non vây đuôi dùng sức vùng một cái con thoi hình thân thể trong nháy mắt sản sinh rất lớn sung lượng hơn nữa mặt ngoài trơn lập tức liền từ giang giật thần trong ngực thoát ra giang giật thần bị này cỗ s u n g lượng dẫn theo cái tén g ã hắn vội vã dùng sức đong đưa chân buộc đem thân thể ổn định lại lại dùng ánh mắt tìm tỏi chỉ thấy cá ngừ ca ly đã chạy trốn tới cách mình hai mươi mấy mét có hơn lẽ nào băng đâm quá nhỏ đối với loại này loại cỡ lớn loại cá không có tác dụng nếu như như vậy cũng quá đáng tiếc giang giật thần nghi hoặc mà thầm nghĩ bên cạnh lại cảm thấy một lồn u g dòng nước rung động nhạc cầu xanh xám sắc cái bóng nhanh chóng xa qua nhằm phía con mồi ngay khi giang giật thần lo lắng thời điểm tình huống hiện trường nhưng xảy ra c h u y ể n ngặt chỉ thấy cái kia cá ngừ ca ly tốc độ bắt đầu chậm lại hành động trở nên cứng cũng không tiếp tục như vừa n ã y như vậy linh hoạt ha ha có hiệu lực giang giật thần thấy thế đại hỷ sau đó hướng về bên kia bơi qua đi nhạc cầu từ mặt bên đổi tới cá ngừ ca ly dùng cứng rắn hôn đột ném mạnh con mồi bụng cá ngừ ca ly bị to lớn v à lực vọt tới liên tục lan l ộ t vây đôi cùng vây ngực phí công đánh muốn tìm xoay người lại thể cất bằng nhạc cầu không tha thứ liên tục công kích lại mở ra miệng rộng cắn đối phương vây đôi giang giật thần chạy tới mau mau ngăn lại nhạc cầu hung ác này nếu như tùy theo nó còn không đến cho và cái nát bét hắn lại dùng băng đâm vào cá ngừ ca ly sau đầu cùng thai bộ liền đâm mấy lần lúc này có ý định đem tốc độ chậm lại lấy tăng cường hiệu lực phòng ngừa nó trong thời gian ngắn hoán lại đây cá ngừ ca ly rốt cục thành thật thân thể cứng đờ đôi vô lực đông đưa mấy lần thân thể hướng về một bên chậm rãi nghiêng trên bụng thiên giang giật thần ôm lấy tên to sát phần eo hướng về trên mặt nước phủ nhạc cầu thấy thế mau tới đây giúp một tay dùng viên đầu đ ỉ n h công việc này nó có thể s ở chứng nhất phù ra mặt biển nhạc cầu há mồm lại m u ố n căn cá ngừ ca ly tựa hồ muốn nếm thử tiên không ngờ lại bị giang giật thần đưa tay ngăn trở cái kia cái gì nhạc cầu à i a hỏa này dáng vóc quá to lớn ăn nhiều đối với ngươi vị không được hội tiêu hóa bất lương đến vẫn l à nếm thử cái này đi chuyên môn chuẩn bị cho ngươi giang giật thần tốt ngôn hứng nói muốn nói tới hải lý ngư đối với nhạc cầu tới nói đại thể đều là theo thủ theo dùng đồ ăn hơn nữa thu được tương đối dễ dàng vẫn là trước tiên thỏa mãn mọi người cần đi tiếp theo hắn từ trong không gian lấy ra một đống đặc chế tiểu bánh màn thầu đem làm khen thưởng cá heo công lao nhạc cầu tính khí rất tốt ngược lại cũng dễ dàng phái toại từ bỏ phiên cái bụng trôi nổi cá ngừ ca ly ngược lại liên tục đem tiểu bánh màn thầu n u ố t vào sau đó mở ra miệng rộng phát sinh l i ễ u lo thu kêu to phản phất đối với này đãi nộ còn thật hài lòng giang giật thần lo lắng cá ngừ ca ly tỉnh lại hắn bắt chuyện nhạc cầu một tiếng liền ngươi ở mặt trước h a cá heo ở phía sau đỉnh hợp lực đem con mồi vận hướng về bên mở. đến nước c ả n ơ i nhạc cầu không còn dám về phía trước chỉ là ở tại chỗ đảo quanh cũng may giang giật thần khí lực cũng không nhỏ tự lực đem cá n g ử ca ly duệ lên ngân xa than lúc này con mồi toàn cảnh mới lộ rõ n à y cá n g ử ca ly thể bối trình màu lam đậm mặt bên c ậ p phúc chết vì làm màu trắng bạc cứ nhìn ra thân dài khoảng chừng ở một m hai trên d ư ớ i trọng lượng tính toán hẳn là ở hơn bốn mươi cân vây ngực trình đ a o hình thật dài ngư miệng còn đang mở ra đóng lại vây đuôi chậm dãi đập động giang giật thần thật dài địa hô xả giận r ô i tay một cái một cái khăn lông đột nhiên xuất hiện đơn giản xoa một chút tóc xóa đi trên mặt thủy châu sau đó lại từ trong không gian lấy điện thoại di động ra cho lai thuận nhi gọi một cú điện thoại nói mình nắm điều cá lớn để bọn họ mang theo thùng nước đòn gánh cùng với nhà bếp công cụ lại đây xử lý sấn này khoảng cách h ã n tại chỗ dùng trên điện thoại di động võng căn cứ cá lớn các hạng bên ngoài thân đặc thù t r a ra những người này nguyên lai、like、tên là trưởng kỳ cá ngừ cali là một loại thế giới tính phân bố loại cá nó tuy không kịp cá ngừ cali bên trong quý tộc làm kỳ cá ngừ cali quý giá nhưng là tương đối khá đặc biệt là ở trước mặt đại dương như thế này ngư nghiệp tài nguyên ngày càng khô cạn thời đại bối cảnh dưới chương ba trăm năm mươi chín thương tiên cá ngừ cà ly liên quan với sinh ngư mảnh tranh chấp giang giật thần cùng cá heo nhạc cầu hợp tác bắt được một cái trọng lượng đạt hơn bốn mươi cân trường kỳ cá ngừ c a l y hắn đem cá lớn tha lên bờ gọi điện thoại thông báo lai、like、thuận nhi p h á i người lại đây dựa vào chờ đợi công phu ngay tại chỗ ở trên điện thoại di động kiểm tra cá ngừ c a l y tài liệu tương quan phương thức xử lý cùng với nấu nướng đơn một lát sau chỉ thấy hỉ tử cùng đậu phúc thành xuất hiện ở trên sườn núi trong tay mang theo thùng nước những vật n ả y phẩm một đường hướng bên này đi tới hoa sơ ai bia thật lớn ngư đây là cái gì giống a ta cũng thật là đầu một hồi thấy chờ đi tới gần khỉ tử nhìn thấy trên bờ cắt con mồi sáng mắt lên không khỏi thất thanh kêu lên cái này gọi là trường kỳ cá ngừ ca ly tiểu tử ngươi trước đây vừa không có làm qua ngư dân đến chỗ thấy đi giang giật thần khá là tự đắc địa nói rằng khỉ tử ngồi sổng xuống, xuống thao tung cá lớn đầu cùng vây ngực trong miệng trà trà lên tiếng thần tử ca liền này dáng vóc ngư ở hải lý đến lớn bao nhiêu sức lực ca sẽ không là t r ù n g hợp mắc cản chứ hắn nghi hoặc mà hỏi từ khi lên đảo tới nay câu cá hạng mục nhưng làm ấ y người bọn hắn hàng ngày hoạt động một trong nay hải lý loại ca có bao nhiêu sức mạnh cùng tốc độ đã sớm từng trải qua không ít vì lẽ đó như loại này hình thể cường tráng tên to xác thật không thể nào tưởng tượng được có thể bị một cái tay không người ở bên trong nước chế phục đi các cái gì thiện a vật này cơ linh đến như con cá tinh nhạc cầu vì truy nó có thể phí đi lao sức lực lao đ ầ u hội thu thập con cá này không giam giật thần trừng hỉ từ một chút sau đó chuyển hướng đậu phúc thành hô thực sự là mở mang hiểu biết nói thật ta còn thực sự không làm quá đậu phúc thành thở hồn hển khẩu trường khí lấy dẹp loạn chính mình hơi có chút kích động tâm tình tiếp theo thực thành địa hồi đáp hắn cùng hỉ tử như thế đời này còn chưa có tiếp xúc qua loại này cấp bậc cao hải sản giang giật thần căn cứ vừa nãy lên mạng tra được tư liệu nói cho đậu phúc thành xử lý như thế nào những người này bởi băng đâm thì hiệu có hạn phòng t r ừ n g một hồi sẽ qua cá lớn liền có thể tỉnh lại nếu như đến lúc đó liệu mạng bính khiêu dãy r u ộ đều sẽ tạo thành tạo thành trong cơ thể tụ huyết sau khi lấy đao tử chặt đứt vây ngực phần sau mạch máu cùng với trái tim trước đầu động mạch đem huyết khô tịnh tiếp theo chính là đi trừ ngư hai cùng nội tạng cắt chém phân khối các loại trở thông thường công tự cuối cùng dùng nước biển rửa sạch trang bên trong thùng trở về nhà bếp nấu nướng cùng với thả tủ lạnh cất giữ những kia không muốn nội tạng vật tàn lưu trực tiếp hướng về xa xa ném vào hải lý chính là cho cá nhỏ môn đêm đó món ăn mặt khác bởi nơi này nằm ở chiều mang bên trong cũng không cần lo lắng huyết ấu hội làm bẩn bãi cát các loại chờ trứng lên chiều đến cái gì đều có thể bị nước biển rội rửa đến sạch xanh xanh đậu phúc thành cũng coi như một vị nhà bếp tay già đời đối với những n à y công tự tự nhiên là một điểm liền rõ ràng hắn biểu thị mình đã làm rõ đem sự tình b ả n giao rõ ràng giang giật t h ầ n lập tức nhấc lên các ở trên bờ cắt trang quần áo ni lông túi một mình hướng về trên núi chúc lâu phương hướng đi đến lúc này trên người một cỗ mùi cá nhi còn trắng m i ệ n g c h á n không thoải mái đến mau mau trước tiên đi hướng về tắm rửa cho tới mặt sau những phiền t o i này khắc phục hậu quả công việc liền toàn quyền giao cho đậu phúc thành bọn họ xử lý tối hôm đó chúc lâu nhà chính trên bàn ăn xuất hiện một đại nhang vòng tiên cá ngừ ca ly khối sắp chạch kim hoàng mùi thơm phân tán khiến cho người thèm nhỏ rãi nay tự nhiên là đậu phúc thành tay nghề phanh chế phương pháp rất đơn giản chính là trước đem cá ngừ ca ly cắt thành tiểu l ơ i tiếp theo dùng nước tương đường cát riêng rượu gia vị các loại gia vị bôi lên mặt ngoài tiến hành ướp mới một canh giờ Cuối cùng giới bình đậu ể điểm hoa hoa thì lại tắt điểm nhi hát hạt hương. không hay chân, cá trình biện pháp, khả năng không quá chính Gia Ta ca dầu dùng quá quá tiên. tắt tăng trước tiên tông. lại biện vừng còn ngừ sương sườn, ngư năng làm ly, bắp đây đ cá cá phúc thành mang theo hay n ấ y giải thích dùng nồi c h ả o tiên cái gì n ụ c đều tốt ăn chúng ta cũng không để ý nhiều như vậy đến đến mọi người đều nếm thử loại này cá lớn cũng không dễ dàng đụng với một hồi giang giật thần cầm lấy c h i ế c đũa thu x e m nói đúng vậy muốn cho ta nói đ ừ n g thu hải lý cá lớn cá nhỏ giống trò gian nhi nhiều như vậy kỳ thực này cá lớn ngoại trừ đâm thiếu điểm nhi ở ngoài cấu tạo bằng thịt cùng những khác đều sắp xỉ kỳ tử cười toe toét nói rằng đồng thời đem chiếc đua đưa về phía ngư bàn ngày hôm nay hắn cùng đậu phúc thành thu thập này trường kỳ đại kim thương cũng không thiếu lao lực nhi cuối cùng kiếm về đến lưu dụng thịt cá cao tới ba mươi mấy cân phòng chừng có thể ăn trên một lúc lâu trong đó phần lớn đều để vào tủ lạnh bên trong tủ lạnh đứng dậy cái gì sắp xỉ a hải lý ngư khác biệt có thể lớn hơn đi tới mượn này cá ngừ ca ly tới nói đi chính kinh quý báo hóa so với cá chim trắng minh thái ngư những món k i a nhi ăn ngon quá hơn nhiều trên thị trường giới nhi cũng kém lão thạch tỏa nhi làm như thâm niên kẻ tham ăn h i ệ n nhiên cũng không đồng ý hỉ tử lẫn lộn tất cả lời giải thích giang giật thần không để ý đến bọn họ tranh luận đem một khối tiên ngư thả vào trong miệng nhẹ nhàng căn xuống thịt cá tính chất tỉ mỉ không đâm mùi thơm nồng nặc mùi vị rất tiên cùng dĩ và ngăn qua ngư so với đặc điểm lớn nhất chính là d á n chắc c ó giãn rõ ràng cao hơn cư trong tài liệu nói rõ bởi vì cá ngừ ca ly nhất định phải thường xuyên duy trì nhanh chóng bơi lội mới có thể duy trì thân thể cung cấp vì lẽ đó sợi cơ bắp đối lập với cái khác loại cá càng phát đạt mặt khác bởi cá ngừ ca ly đại đa số thời điểm đều là ở hải vực nơi sâu xa hoạt động nơi đó thủy chất càng tốt hơn vì lẽ đó chịu đến hải dương ô nhiễm ảnh hưởng khá nhỏ hơn nữa cấu tạo bằng thịt bên trong a l b u m i n cùng acid amin phong phú dinh dưỡng giá trị cao bởi vậy được gọi là người hiện đại hiếm có khỏe mạnh mỹ thực bị được các quốc gia thị trường tốn sùng đúng là thứ tốt ngày hôm nay vận may vượng xem như là làm giam giật thần một bên a i nghiền ngẫm một bên thầm nghĩ không sai ăn ngon l i ê n đ â m nhi đều không có bớt việc nhi hừng đĩnh hương còn có tức thủ lĩnh Kỳ tử lai thuận nhi đám người thưởng thức qua sau cũng r ồ n dập khen bất quá ăn ngon quy ăn ngon nhưng trên mặt bọn họ nhưng cũng không có kinh hỉ đối với này bản tiền cá ngừ ca ly k h ố i đánh giá cũng là vẹn vẹn dừng lại ở không sai trên cấp bậc nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản bọn họ đều là thâm niên đ ả o dân trên hải đảo những kia trải qua đặc chế dinh dưỡng thủy tầm bộ thịt gà trứng gà cùng với bãi bùn nuôi trồng trong ao đại tôm v v đều ăn qua không ít châu ngọc trước vì lẽ đó so sánh với đó này cá ngừ ca ly nhục cũng không có vẻ đặc biệt đột xuất dùng thông tục mà nói chính là đầu lưỡi bị dưỡng đ i ê u hơn nữa mọi người đều muốn nếm thử cá ngừ ca ly bản thân tư vị nhi vì lẽ đó nấu nướng thì cũng không hề tăng thêm đ ả o sản hoa tiêu hành tây gừng cây thiện là các loại chờ tân hương đ ổ gia vị ở điều kiện như vậy dưới vị giác so sánh kết quả tự nhiên càng rõ ràng cho tới đ ầ u phúc thành bởi vì lên đảo thời gian ngắn ngủi đối với này bản tiên ngư khối tất nhiên là hết sức hài lòng trong hiện nay thỉnh thẳng lại trên một cái tiểu thụ một mặt hưởng thụ vẻ mặt Muốn nói ở chỗ này công ở chỗ trong á khác c còn thực cảnh có có lục cũng không ngộ. Không được hoàn mỹ chính là hơi chút cu cũng điều địa đáy kiện tồi, hơi điểm nhi, thu không không không Không không hoàn tận hưởng, ăn, những phương nảy ngộ. hoàn quặng nhưng tốt, thấp, thể thể t là là là. vào gọi mỹ ẻ lòng hắn âm thầm cảm khái bởi vì này tiên ngư khối dù sao cũng là tân môn ăn mọi người đều ưu tiên bắt chuyện bàn bên trong mặt hàng rất nhanh sẽ tiếp một nửa nhi nếu ta nói à kỳ thực cá ngừ ca ly chính tông nhất án pháp chính là sinh ngư mảnh những k i a cái mũi to người nước ngoài còn có tiểu nhật bản nhi đều cực kỳ tốt cái này nhi một lát sau thạch toả nhi đưa ra tân kiến nghị Cái gì?、An、sống trong Ăn nếu A, ở trong đó l ặc nguyên lai trong đầu mọc ra thật nhiều điều sâu t h ị tử cùng đại thư như thế mỗi người nhi đều khắp nơi loạn xuyên loạn củng được kêu là một cái hăng hái cha t r a sách không có cách nào cuối cùng còn phải làm giải phẫu mở ra thiên linh cái nhi dùng cái kẹp từng cái từng cái ra bên ngoài giáp thạch u ậ n kinh thế một cả x địa nói về từ t r ư ớ từng n g e quá kỳ văn nhưng dị sự, tỏa h không chết cho khiến cho cái gì khẩu vị đều không、còn. Thạch ậ t biết ta một t giả gắng ngươi gì kiếp, rồi, cái vẫn vừa vị còn nôn còn. được. cố cơm, bữa đều Mẹ nhi sau khi nghe xong trong dạ dày không do một trận c u ộ n cuộn hắn đem chiếc đũa đùng một thoáng lược đến đoạn duyên trên căm tức trước mặt cái này không phân trường hợp không giữ mồm giữ miệng ra hỏa đến ta không nói ngươi vẫn đúng là đủ kiểu tức giận thì tử không phản đối địa lắc đầu một cái thân chiếc đũa lại cắp lên một khối ngư thả vào trong miệng đại tước lấy đó chính mình liền không bị ảnh hưởng chút nào Đậu p h ú chương t à n h đ nhiên không sẽ t ba trăm sáu mươi thưởng thức sinh ngư mảnh trên bàn ăn liên tưởng chúc lâu muộn trên bàn ăn thạch tỏa nhi đưa ra năm cá ngừ ca ly chế tác sinh ngư mảnh chủ ý gây nên lai thuận nhi nghi ngờ cùng với hỷ tử phản đối ăn cơm thật ngon đừng mù nói nhao nhao g i a n giật g thần vung vung tay ngăn lại các tiểu tử tranh chấp liên quan với sinh ngư mảnh nhân vị tương lai có tương quan kế hoạch vì lẽ đó hắn từng ở internet tìm đọc quá tương quan tư liệu liền hắn đem trong đó trọng điểm giản minh nói tóm tắt địa giảng giải đi ra lấy sửa lại đại gia một số nhận thức nội khu kỳ thực sinh ngư mảnh là có thể ăn nhưng có điều kiện hạn chế từ an toàn góc độ cân nhắc sinh tiên thực phẩm một là muốn tuyển chọn hải dương thủy sản tỉ như cá ngừ ca ly điêu ngư cá t h â n b ơn ba văn ngư tôm hùm v v bởi vì nước biển hàm diêm phân nơi sâu xa áp lực cũng lớn đối lập với nước mọi hoàn cảnh mà nói cũng không quá thích hợp với ký sinh trùng sinh tồn thứ hai là mấu chốt nhất vậy thì là đối với thịt cá lấy tốc đóng phương pháp làm như vậy có thể r ế t chết hay là tồn ở trong đó ký sinh trùng cập trùng trứng mà như những k i a không trải qua tủ lạnh xuất hiện mỏ xuất hiện thiết cái gọi là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn trên thực tế là có tương đương nguy hại tính cho tới nước ngọt thủy sản chúng chiêu tỷ lệ tương đối lớn trên căn bản hẳn là cùng sinh thực cách biệt lai thuận nhi thủy tử sau khi nghe xong nhất thời hứng thu tăng nhiều nói trong tủ lạnh còn đóng một đồng lớn không bằng làm điểm nhi đến nếm thử đến tột cùng là cái cái gì tư vị nhi kinh giam giật thần đồng ý đậu phúc thành đi xuống lầu nhà bếp chỉ chốc lát sau hắn b ư n g một con hình xứ b ả n trở về nhà chính c á t ở trên bàn ăn mọi người nhìn chăm chú nhìn lên chỉ thấy bàn bên trong trình hình quạt phân bố hai hàng sinh ngư mảnh màu sắc đỏ sẫm ngư mảnh vẫn tính khá là bạc tạm thời đều đều nhất trí bên cạnh dựa vào mấy nén nhang món ăn tô điểm nhìn qua còn rất đẹp đẽ hơn nữa cắt miếng thì là đ ỉ n h tiết thiết thức đao cùng thịt cá hoa văn trình chín mươi độ góc như vậy cắt ra ngư mảnh gân văn ngắn lợi cho nhai nghiền ngẫm vị tốt phải tránh theo thịt cá hoa văn thiết bởi vì như vậy thiết gân văn quá dài vị cũng kém à, đao công cũng không tệ l ắ m mà. lai thuận nhi thấy thế không do tán thưởng một câu ha ha cũng chính là việc nhà món ăn trình độ đậu phúc thành khiêm tốn địa đáp lại ngoại trừ ngư mảnh ở ngoài còn có một đĩa nhỏ t ử tương liêu dùng nước tương thố khương mặt cùng với không ít hoa tiêu phân phối thành mọi người cũng không k h á c h khí r ồ n dập dưới chiếc đuôi nền món ăn s i n h ngư mảnh cùng vừa nãy hương tiên ngư khối quả nhiên rất là không giống nguyên liệu nấu ăn mới mẻ tính chất m â n mềm còn mang theo một luồng nhạt nhạt mùi cá nhi phối hợp tương liêu ngược lại cũng không khó ăn nhưng ở tòa đều không phải cạnh biển ngư dân xuất t h ầ n cũng không phải hải sản bị thực ra hoặc đạo này bên trong ham muốn giả đối với loại này sinh tiên thực phẩm lĩnh hội cũng là giới hạn với này nếm thử liền có thể nhưng chân tâm nói tới tư vị nhi có vẻ như còn không bằng cá kho hương tiên ngư loại hình đã nghiền còn được thông qua các ngươi ăn đi ta vẫn là tới đây cái thì từ nói ngược lại đem chiếc đua đưa về phía hương tiên ngư khối thạch toa nhi đây là ngươi thu xếp ngươi có thể chiếm được ăn nhiều một chút nhi lai thuận nhi nghiêng đầu đối với thạch toa nhi nói một câu cũng dùng chiếc đua cắp lên một khối tiên ngư thả vào trong miệng nếu không nói các ngươi là dế nhui đây này kim thương sinh ngư mảnh nhưng là hàng cao cấp hiện tại cao x o á y phú đều tốt cái này nhi muốn cắt ở trong thành hải sản từ lâu liền như thế một bản tử còn không đến bán cái mấy trăm khối thạch tỏa nhi ngữ mang khinh thường nói đồng thời lại cắp lên một khối ngư mảnh đưa đến tương liêu bàn bên trong chấm một thoáng được bọn ta thổ ngươi dương này mâm đều quy ngươi sau khi ăn xong lập tức liền biến cao soái phú có thể đi trong thành đại học tạng gái thì tử đúng là không tính toán với hắn hương vị ngọt ngào địa nhai tiên ngư khối vẫn là trong n m i đó thực phẩm tỷ như lam kỳ cá ngừ cali cá, cá nóc cái gì giá cả càng la đắt giá khiến cho làm chủ mặt mũi mười phần thật giống trước tiên là tiểu nhật bản nóng lòng nhất đạo này còn nổi lên cá biệt tên tên gì đâm thân bày ra mọi cách cho gian nhi sau đó ở quốc nội cái gọi là xã hội thượng lưu cũng từ từ lưu hành ra trở thành một loại thời thượng cho tới những k i a cao xoáy phú môn là có hay không tâm yêu thích này đông đông vẫn còn không biết được nhưng cổ sao khoảng t r ừ n g cũng là cùng cái k i a cái gì dương cựu lạ phì như thế thượng lưu xã giao trường hợp không cả trên một bộ đều thật không tiện cùng người khác chào hỏi nếu ta nói coi như không tệ ân thật giống trong này thiếu mất một loại đồ gia vị thiếu một chút ý vị là cái gì đây hắn ăn vài miếng dừng lại chiếc đ ú a hỏi cái này a là thiếu một vị đồ gia vị、mặt. có thể chúng ta trong phòng bếp không bị Không thể l à mắc gì g khác hơn là n nhi thoáng. điểm đối Đầu tiêu mạt đối phó một hoa phó h p ú Thành đáp lại nói, xem ra đối với này rất có kinh nghiệm. Đặc, đúng rồi, chính là cái này là này. nói, đúng Giang đáp đối cái lại với rồi, có xem ra tạc, dầu có đặc biệt hương vị nhi cùng kích thích tính c a y sang vị có thể loại trừ đồ ăn bên trong tinh dị ý vị tăng lên vị cũng có s á t trùng tiêu độc xúc tiến tiêu hóa t ă n g tiến muốn ăn tác dụng tôi thích hợp trực tiếp dùng ăn sinh tiền thực phẩm ở uy thức liệu lý cùng một ít cơm tây bên trong là không thể thiếu trọng yếu đồ gia vị nhân trên đảo thức ăn trên căn bản đều thuộc về trung san cách làm rất í giang đ giật thần y vì l mục tiêu kế tiếp kế hoạch tiến quân cao cấp ăn uống nghiệp cụ thể tới nói chính là lợi dụng tự thân tài nguyên ưu thế mở hải sản từ lâu hải đảo bãi bùn trên nuôi trồng trì vẫn chính là vì chuyện này làm chuẩn bị cứ hiểu rõ ở xa hoa hải sản tự lâu kinh doanh phạm vi sinh ngư mảnh không thể nghi ngờ là trong đó phi thường trọng yếu nhân vật một trong mà cùng với hợp tác tạc phẩm chất y ê u khuyết càng là trực tiếp ảnh hưởng đến trình thể món ăn phẩm đẳng cấp mang tính then chốt không cần nói cũng biết nó lưỡng quan hệ có thể đối chiếu đặc trùng thông khương chi với ma c â y năng đã như vậy tựa hồ có thể thử làm làm lạc trồng nhớ tới trước đây từng ở cái gì trích văn trên báo xem qua nói một tác sinh trưởng chu kỳ khá dài vậy thì càng hẳn là nhanh chóng ra tay quay đầu lại nhi liền đến internet đi thăm dò duyệt tường tận tư liệu Tới đây, giang giật thần ớ i giang đây, giật t tử ă ăn thăm n nhanh không ấy lần liền đem trong chén hạt cơm bảo sạch. Sau đó cùng những người khác hỏi thăm một chút, đứng dậy về phòng ngủ của mình Thần g hạt sạch. khác hỏi chút, Sau của cơm tốc cơm đem một tới. t độ, đó đi ấy dậy về bảo ca lại đang suy nghĩ cái gì quốc gia đại sự đây thạch tỏa nhi hỏi h ỷ tử ta lại không phải hắn con run trong bụng chỗ biết quản nhiễu như vậy làm gì thu thập bàn một lúc chúng ta xoa hai vòng nhi h ỷ tử lắc lắc đầu đứng dậy bắt đầu thu thập bắt đũa từ khi đậu phúc thành gia nhập sau khi trả lại cho nguyên đảo dân môn mang đến một cái khác chỗ tốt vậy thì là thường trú nhân khẩu đã biến thành bốn người vừa vặn tập hợp một bàn chơi m ạ t trượt cũng sẽ không bao giờ tam quyết một chương ba trăm sáu mươi mốt lục mắt tắc g i a n giật thần trở lại gian phòng của mình đóng cửa lại ngồi ở trên ghế đánh ra máy vi tính sách tay lên mạng tuần tra liên quan với mắt tư liệu mắt lại xương giới tử mạng i ớ i cây phấn thường thấy nhất chính là do rau cải thành thuộc hạt giống mài ép thành một loại p h ấ n trạng đổ gia vị mắt vi khổ cây đọc hương thơm nhọt g á i thiệt có mánh liệt kích thích mùi vị vô cùng đặc biệt mắt phấn nhuận thấp sau có mùi thơm phân l n a có thuốc lệ tính mánh liệt kích thích tính cây vị đúng vị rác khíu rác đều có gai kích tắc dụng thường dùng với chế tác đồ chua t i ê mặt t nguyên sản với trung quốc tự chu đại lên ngay khi cùng đình bên trong sử dụng sau đó truyền vào hoa quốc nhân ẩm thực quen thuộc khởi động ở uy thức liệu lý bên trong chiếm được rất lớn phát triển g mặt giống không ít theo đại hạm chủ yếu chia làm hoàng mặt tạc cùng lục mặt hai loại từ v ề màu sắc rất dễ dàng khác nhau hơn nữa nguyên liệu là hoàn toàn khác nhau hai loại thực vật người trước sử dụng rau cải thành thuộc hạt giống tiến hành mái ép sau đó giả lại xương thanh giới tay nhưng là do sơn quỳ hoặc là cây ớt nghiền nát mà thành trình màu xanh lục tay độc mùi mạnh hơn hoàng t ạ c tạm thời có một loại đặc biệt mùi thơm đối lập người trước càng thích hợp với sinh thực ba văn ngư các loại chợ sinh tiên thực phẩm phối hợp thì ra là như vậy trước đây đối với cái này hiểu rõ rất ít còn tưởng rằng ăn sống ngư mảnh tặc cùng làm đồ chua phan dao trộn tặc là một hồi xưa đây hiện tại làm cái gì đều chú ý cái chính tông không nghi ngờ chút nào chính mình hẳn là lựa chọn phẩm chất tốt đẹp lục m ạ t giống cũng chính là sơn quỷ tiến hành trồng thí nghiệm g i a n giật thần nhìn màn hình máy vi tính dòng suy nghĩ rộng mở q u a n thông rất nhanh làm ra quyết đoán tiếp theo tuần tra phiên một trận phát hiện internet liên quan với sơn quỷ giống trồng phương diện tư liệu tương đối ít mà ở nào đó loại cỡ lớn mua sắm trang c p trên đúng là t r a được có cửa hàng nhỏ ở tiêu thụ sơn quỷ hạt giống nhưng loại này không biết rõ tế cửa hàng nhỏ bán đồ vật đại thể cũng không đáng tin đặc biệt là hạt giống như vậy đặc thù thương phẩm từ gel nảy mầm đến thu hoạch đồ cần dùng phải chờ tới thời gian hơi dài sau khi mới có thể biết giống làm sao hoa có đúng hay không bản nếu như cuối cùng trồng ra đến không phải vật mình m u ố n đó mới gọi một cái c a m thức hạt giống bản thân cũng không mắc có thể thời gian này cùng tinh lực có thể không tiêu hao nổi cân nhắc một trận thẳng thắn h ã y tìm lần trước cung cấp cây ăn quả miêu bách thạc hoa có cây non công ty ngô quản lý hỏi một chút được nhân gia dù sao cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp kinh tay của hắn bắt được đồ vật đương nhiên phải ổn thỏa nhiều lắm việc này không nên chậm trễ hắn lập tức cầm điện thoại di động lên từ thông tin lục trên tìm tới ngô quản lý dãy số gọi đi ra ngoài đồng thời đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ mấy giây sau điện thoại chuyển được hai người hàn huyên vài câu trên đảo cây ăn quả sinh trưởng tình hình sau khi giam giật thần nói rõ tự mình nghĩ trồng sân quỷ xin hắn hỗ trợ tìm xem miêu hoặc là hạt giống cùng với tương ứng bồi dưỡng kỹ thuật nô quản lý làm như nghiệp bên trong nhân sĩ kiến thức rộng rãi suy tư một lúc nói sơn quỷ thứ này hắn đúng là biết những năm trước đây quốc nội đã tự hòa quốc nhập giống tốt sinh sôi nảy nở thành công nhưng hiện nay vẫn còn không ở bồn công ty kinh doanh trong phạm vi bất quá có thể tìm đồng hành hỏi thăm một chút nói ế u như c t n tới ứ c chỗ ậ t l i này hắn đột nhiên nghĩ tới tiểu giang năm ngoái muốn đám tía cao loại lục cây dừa tương tự không khỏe với phương bắc hoàn cảnh nhưng có người nói ở trên đảo không chỉ có khỏa khoa sống hơn nữa toàn thể mọc hài lòng tình huống như thế nói rõ đối phương nắm giữ rất cao cấp chuyên nghiệp trồng kỹ thuật đã như vậy sơn quỷ cố gắng cũng tương tự không thành vấn đề liền hắn liền không lại đối với này nhiều lời chỉ nói mình mau chóng đi tìm người g i a n giật t h ầ n nói tiếng c ả m ơn sau đó thu tuyến cùng nô quản lý liên lạc với sau trong lòng hắn cũng cảm giác chân thật rất nhiều không nghĩ tới hôm nay ăn cá ngừ ca ly nhưng ở trong lúc vô tình rắt ra như thế một cái trọng yếu đổ gia vị hải sản từ lâu đối mặt chính là soi mói cao cấp tiêu phí quần thể món ăn phẩm từ nguyên liệu đến gia công trang bản đều phi thường khảo cứu không phải là dập khuôn ma cây năng điếm p ư ơ n g thức kinh doanh liền có thể hành đến thông mượn này lục n ặ c mà nói trong kiểu lâu cũng không thích hợp chọn dùng siêu thị trung bình thấy loại kia thành phẩm kem đánh răng hình thanh giới tơ ư n g ớt mà là phải đem sơn quỷ dễ cây đ ặ t với chuyên môn ma nê khí trên xuất hiện ma thành sơn quỷ nê đem làm phối hợp sinh ngư mảnh đâm thân tức thời dùng ăn có người nói như vậy mới có thể trình độ lớn nhất địa bảo đảm sơn quỷ nồng nặc thanh tiên mùi thơm cùng loại kia thành phẩm hàng cũ tự nhiên không ở một cấp bậc bên trên chính mình đủng có không gian nước đá cái này lợi khí căn cứ di vãng các loại đồ gia vị trồng kinh nghiệm phỏng trừng ở trên đảo sản xuất phẩm chất cao sơn quỷ độ khả thi rất lớn đan này một hạng lũng tặc là có thể tăng lên cất b ư ớ c độ cao dẫn trước với cái khác đồng hành ngẫm lại thực sự là rất làm người chờ mong hiện tại cần phải làm là chờ đợi đáp lời đúng rồi sáng mai đi trên đảo các nơi đi dạo nhìn ở nơi nào tìm khối thích hợp địa đến khai triển cái này tân trồng hạng mục năm mươi hải đảo bến tàu kiến thiết công trình đã khởi công bốn ngày bởi tiền kỳ thăm dò công làm so sánh cẩn thận hoàn thiện vì lẽ đó thi công tiến triển vẫn tính thuận lợi đến nay vẫn còn chưa từng xuất hiện cái gì đại sơ hở hai chiếc công trình thuyền vẫn đang bận đ i ệ đào móc bùn cát bằng thẳng dưới đáy đánh vào dự chế cọc móng các loại chờ Mới b ắ trong đầu đã công tự đó món chính đúng là dễ giải quyết làm ba thanh nổi cơm điện ở nhà bếp đồng thời luộc cơm thẻ liền có thể thực phẩm phụ thì lại muốn phiền phức chút đậu phúc thành dẫn dắt tên kia từ đỉnh hương viên phái lại đây trợ giúp người giúp việc mỗi ngày ở chúc lâu trong sân mắc gas táo sao bát tô món ăn khiến cho đầy sân bay mùi thơm trong sân hai vị thường trú cư dân bên trong đại nga cũng còn tốt chút dù sao cũng là kiên định thức ăn chay chủ nghĩa giả mà tuyết đ ầ u biểu hiện còn kém hơn nhiều mỗi khi gặp xào rau thời điểm cứ việc đã sớm núp thực nhưng nhưng khó có thể chống cự mùi thơm m ê hoặc chạy đến đầu bếp bên chân vòng tới vòng lui ô ô lưng tròng địa kêu to nhưng thông thường đều bị b ỏ mặc hào vô sở hạch bát tô món ăn mùi vị tuy rằng không bằng tiểu sao nhưng bởi nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị ưu tú trên căn bản che giấu cái này không đủ lệnh thi công các nhân viên mỗi bữa đều ăn được sảng khoái chẳng t r ề đại tán nói đời này chưa từng gặp tốt như vậy công trường thức ăn thậm chí so với trong thành những tia tiệm cơm đều mạnh hơn nhiều thức ăn tốt khiến cho các công nhân làm việc nhi sức mạnh nhi mười phần tương đốc công hướng về giáp phương vô ngực bảo đảm cho dù không có giám lý chính mình những người này cũng sẽ đem bến tàu làm thành một hạng chất lượng tốt công trình xét thấy kể trên giang giật thần ngoại trừ thỉnh thoảng đi bộ đến đá vụn than bên này nhìn một cái đại đa số tình huống dưới liền bông tay mặc kệ chỉ chờ công trình nghiệm thu chương ba trăm sáu mươi hai làm trái quy tắc mặt trượt thân thể tái sinh d ị biến ngày này sau bữa ăn tối giang giật thần mang theo tuyết đậu ra ngoài lưu loan đi ngân xa than phụ cận đi một vòng lớn lúc trở lại còn ở trúc dưới lầu liền nghe nhìn tới diện chuyển gia hào hào thanh tây thanh đám gia hỏa này chơi cái này vẫn đúng là đủ nghiện giang giật thần khẽ lắc đầu một cái không lưng vô vô tuyết đậu đầu đồng thời đưa tay chỉ về sân một góc đại một phòng ở tuyết đậu rõ ràng ý của hắn lưng chòng kêu hai tiếng ký ha hy hưởng chạy về chính mình đại biệt thự giang giật thần duyên cầu thang hướng về trên đi một đường lanh lảnh chạm bài thanh hòa đảm tiếng cười bên thai không dứt người ở bên trong có vẻ như chơi đến đính này mặt khác xem ra này mới tới lao đ ầ u cũng là cái ma mê cùng hỉ từ bọn họ tập hợp một đống nhi bất quá nói đi nói lại đối với loại này thịnh hành toàn quốc cổ game cổ e sợ liền vườn trẻ người bạn nhỏ đều sẽ đánh hai cái chẳng có gì lạ đi tới nhà chính cửa chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng t r a n g lai thuận nhi đám người chính ngồi vây quanh ở một tấm tân mạt trượt trước bàn trả bài ma bài đánh bài vội đến không còn biết trời đâu đã đâu mỗi người biểu hiện chăm chú tập trung vào tựa hồ cũng không có chú ý tới giang giật thần vào cửa nay ban mặt trực là thạch t ỏ a nhi gần nhất vừa chế tác bởi vì hứng chịu hỉ tử điều động còn lý do vừa đến là h i ể m trước kia phương bàn ăn quá rộng chơi mặt trực quá không chuyên nghiệp ảnh hưởng tâm tình thứ hai mà chính là thân là thợ mộc muốn thường xuyên làm điểm nhi nghề một việc lấy duy trì cảm giác bằng không thời gian dài sẽ xảy ra sơ nghiêm trọng thậm chí dẫn đến hoang phế tay nghề thạch t ỏ a nhi c a o mày xem ra hiện nay bài cục không thuận hắn nắm lên một tấm bài dùng ngón cái xoa một cái nhỏ giọng mắng một câu sau đó đánh ra b ạ c bản、Chạm. ta còn tưởng rằng tấm này tuyệt nào khỉ tử cao hưng kêu lên đồng thời quật ngã chính mình một đôi b ạ c h bản lại đem thạch tỏa nhi vừa đánh ra cái kia trương bắt tới bài cùng nhau này đều có thể đổi với thực sự là tuyệt lai thuận nhi nói lẩm bẩm chào bài đánh bài đến phiên đậu phúc thành chào bài sau do dự mấy giây đem một tấm chín cái đánh ra hừ hừ ha ha ta chỉ cần chín ngăn chặt côn đ ù n g lão đậu điểm pháo đi khỉ tử đầy mặt sắc mặt vui mừng điệu ngâm nga nhịp điệu đem trước mặt bài đ o ạ t ngã trộn lẫn sắc một con rồng bài bản tổng cộng bảy phiên ba mươi lăm khối ha ha đa tạ chiếu cố hắn nhanh nhẹn địa đếm xong phiên sau đó hướng về đ ầ u phúc thành nắn b u ố t ngón cái tay phải cùng ngón trỏ đ ầ u phúc thành k h á c thở dài một cái kéo dài tiểu ngăn kéo từ bên trong lấy ra vài tờ tiền mặt ném cho người thắng bảy phiên ba mươi lăm khỉ tử người sao toán giang giật thần nghe được là lạ đi tới bài bên cạnh bàn chất vấn a cái kia cái gì ta toán sai rồi l ã o đ ầ u ngươi cũng thật đúng sao ta muốn bao nhiêu liền cho bao nhiêu nào cũng quá thực thành đi khỉ tử thấy giang giật thần lại đây ấp a ấp đúng địa đáp lại nói lại cho đậu phúc thành liếc mắt ra hiệu bảy khối có thể thắc toán thành ba mươi lăm thật là đủ thay quá n à y chắc chắn trình độ thể dục lao sư cũng giáo không ra a giang giật thần trâm trọng nói lại đưa mắt nhìn sang lai thuận nhi cái kia thần t ử ca là như vậy ân mọi người đều phản ứng nói này một khối tiền một phen quá không sức lực lại như vườn trẻ người bạn nhỏ quá ra ra giống như này không liền lâm thời sửa lại một thoáng lai thuận nhi nhìn quét bài hữu môn một chút làm khó dễ sau khi vẫn là nói lời nói thật được rồi năm khối một phen sao không chơi năm mươi khối một phen à cái k i a đánh cược đứng dậy nhiều hơn h ẳ n cái nào trong tay có lưỡng tiền nhi thiêu bao đúng hay không giang giật thần nghe vậy khá là căm t ứ c nay định ra quy củ bị phá hỏng cố gắng nhàn nhã game ha không biến thành tụ chúng đánh bạc thần t ử ca đừng nóng giận người nghe ta nói nay không đều là chúng ta người mình mà tiên vòng tới vòng lui còn không đều ở trong cái vòng này lai thuận nhi vội vã giải thích đúng vậy đúng vậy lại không có người ngoài t h ỳ tử cùng thạch tỏa nhi đều gật đầu liên tục phụ họa không người ngoài cũng không được hoặc là theo quy tắc cụ đến hoặc là liền bằng ngọn nhi giang giật thần chừng mắt lên quát lớn nói lai thuận nhi cùng thạch toả nhi không lên tiếng túi đầu hỷ tử thì lại ngửa đầu nhìn phía c h â n nhà còn lật lên khinh thường nhi giây lát giang giật thần lại ngược lại đối với đậu phúc thành nói rằng lão đậu ngươi số tuổi lớn có thể chớ cùng này mấy cái tiểu t ử vắt muối chưa sạch dính vào đặc biệt là hỷ tử quỷ tinh quỷ tinh này bài trên bàn ngươi có thể tính toàn q u a hắn sao còn ngọn nhi lớn như vậy có bao nhiêu tiền đủ thua hắn cảm thấy lao đậu làm người thành thật Phỏng thần i mũi ể u tử vắt c ư a ra sạch ngạnh thôi. môn mất mặt mặt mũi mà lôi trận, đ u phúc h t h g ậ tử gật thị ca ngươi có thể đừng o a n buồn ta lại nói ngươi cũng quá nhỏ nhìn lao đ ầ u đi vừa ngươi vào cửa trước đó nhân ra lao đ ầ u mới hồ một cái đại tự mò đại tam nguyên mười phiên ăn ba nhà đem bọn ta đưa hết cho chấn động rồi nham hiểm nào giang giật thần nghe vậy sắc mặt hơi ngưng lại nhìn phía lai thuận nhi cùng thạch toản nhi hai người sau dồn dập gật đầu biểu thị nói không uổng ha ha cái kia cái gì vẫn may tốt mà thôi kỳ thực ta đánh cho đính kém đậu phúc thành khiêm tốn địa nói rằng được rồi nghe thần tử ca chúng ta cải trở về còn đoạn nhi một khối một phen lai thuận nhi thu xếp đạo đưa tay thanh tẩy cái kia sao thành à l ã o đậu vừa nãy đại tam nguyên nhưng là theo năm khối một phen cho cái kia không phải tiện nghi hắn kỳ tử xuất sáng vội vã phản đối nếu như nếu như vậy tối hôm nay có thể đừng nghĩ gỡ vốn nhi l i ê n như thế định tiểu tử ngươi đáng đ ờ i giang giật thần đưa ngón trọ sung hỷ tử chỉ trọ sau đó xoay người hướng về gian phòng của mình đi đến phía sau hỉ tử h o a h o a kêu không công bình cái gì cùng lai thuận nhi tranh chấp không n ớ t người sau thì lại lớn tiếng quát lớn hắn nhỏ giọng r ù một chút đừng ảnh hưởng thần tử ca nghỉ ngơi giang giật thần cũng không để ý tới đ ẩ y cửa vào nhà lại đóng cửa p h ò n g lại không nghĩ tới này lao đ ậ u trình độ chơi b à i còn rất tốt thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong chính mình lúc trước còn lo lắng hắn bị giã các tiểu tử tính toán thua cái để nhi đi đến nỗi ảnh hưởng công tác tâm tình bây giờ nhìn lại có vẻ như lo ngại hắn lắc lắc đầu không tiếp tục để ý chuyện này sau đó mở ra máy vi tính s á c tay lên mạng từ khi t r ú c lâu dựng thành sau khi trên đảo này sinh hoạt ở lại điều kiện thật đúng là rất là cải thiện mỗi người đều có chính mình tư nhân không gian có thể không liên quan tới nhau không giống trước kia một đống người chen ở đồng nhất cái trong nham động h ọ hét l o ạ n lên buổi tối muốn yên yên tĩnh tĩnh trên đất cái võng nhìn thư cái gì đều khó mà thỏa mãn xem lướt qua một lúc tin tức hắn lại đi màu vàng ốc b i ể n diễn đàn trên chuyển động lam hải tinh trí đỉnh quảng cáo chủ đề bên trong tô hiểu g a i lại được tải lên vài tờ tân bức ảnh dẫn tới đông đảo vong hữu bình phẩm từ đầu đến chân đương nhiên có hai cái tên gì ta ái đại bạch sa cùng con thoi ngư ra hỏa đi vào t r e o t r ọ c t ộ i lần thứ hai gợi ra quy mô nhỏ tranh c h ư ớ đối với loại này tiểu nhạc đ ệ n h tự nhiên không đáng giá để ý tới hắn cớ lạch chuột đem cái kia vài tờ tân bức ảnh phóng to chậm dại xem xét đang lúc này đột nhiên cảm giác nơi ngược chuyển đến rung động r ộ n rập ộ sắt theo đó một cỗ khí lạnh tuân ra cấp tốc chuyển đến toàn thân 363, không gian băng chúc lâu giáp tên cửa hiệu trong phòng giang giật thần chính đang xem lướt qua website đột nhiên cảm giác nơi ngực chuyển đến rung động r ộ n rợn ậ p sát theo đó một luồng khí tức lạnh như băng dâng trào ra cấp tốc chuyển đến toàn thân hắn đột nhiên giật cả mình nhưng vẹn vẹn kinh ngạc mấy giây đầu góc liền phản ứng lại đúng rồi đây là một loại lâu không gặp cảm giác cùng lần trước hàn băng không gian thăng cấp thì hầu như giống nhau như lúc chẳng lẽ lại muốn thăng cấp một nghiệm đến tận đây hắn mau mau đứng dậy đi tới trước cửa đem tỏa đầu khóa trái để n g ư ờ i vạn nhất có người xông vào sau đó đi tới trên giường cùng y nằm xuống ngực rung động nhưng đang kéo dài cảm giác mát mẹ còn đang không ngừng tuôn ra rất không thoải、mái. nhưng lấy hắn thể chất đặc thù vẫn còn có thể chịu đ ư ợ c ý thức tiến vào hàn băng không gian chỉ thấy bên trong cũng đang run r u dậy trên tường băng lưu quan g bay lộn đỉnh mấy cây băng máng rơi xuống trên đất xuất trở thành vài đoạn chứ nay đúng là không có cái gì những khác biến hóa cho tới trong đường nối gửi những món đồ kia tuy rằng đồng dạng theo đang run lên nhưng bởi vì chấn động cấp không lớn tựa hồ cũng không hề gặp phải tổn thất gì hắn lập tức thả lòng tinh thần khép hờ hai mắt nằm yên bất động chờ đợi động tĩnh này đi qua căn cứ kinh nghiệm thời xưa thời gian hẳn là sẽ không kéo dài quá dài quả nhiên trải qua đại ước nhị thập phút địa chấn rốt cục đình chỉ chờ xác nhận sau khi kết thúc hắn thật dài địa thở ra một hơi rất nhanh lòng hiếu kỳ tùy theo mà lên lần trước thăng cấp bên trong không gian gia tăng rồi màu xanh lục băng động khối băng hiệu lực vượt quá ban đầu bạch băng động gấp mấy lần như vậy lần này đây ông trời lại hội mang đến cho mình cái gì tân đ ồ vật thực sự lại như thả i dân chờ đợi mở giải thưởng lớn như thế nghĩ tới đây hắn trở nên hưng phấn một lần nữa khởi động ý niệm ở trong không gian dò xét cái thứ nhất bạch băng động ngoại trừ cái tia mấy cây té xuống đất băng máng ở ngoài không bất kỳ biến hóa nào sau đó thông qua tường băng tiến vào đường hầm không gian trong đường n ú i tình hình tựa hồ cũng cùng nguyên lai、like、như thế tiếp tục hướng phía trước đi tới màu xanh lục băng cử động đi vào trong cha xét một phen nhưng không có phát hiện dị thường q u á i sự nhi ở nơi nào đây toàn bộ nhi không gian có thể lại lớn như vậy địa phương ý thức lui ra lục băng động ở chỗ lối đi dừng lại lúc này rốt cục phát hiện dị thường trước kia đường n ú i lục băng động vào chỗ với phần cuối bên tay trái cạn sạch nơi cuối nhưng là vách đá kết cấu rất chắc chắn mà hiện tại c u ố i lối đi nhưng đã biến thành một mặt màu trắng x ư ơ n g mù dài t ư ở n g xem ra chính là cái này nhưng ý thức không cách nào thông qua thử mấy lần vẫn cứ như vậy thời gian dài tập trung ý niệm rất tiêu hao tinh lực giang giật t h ầ n lập tức thả lỏng trong đầu hình vẽ trong nháy mắt biến mất hồi tưởng lần trước trải qua đồng dạng là tình huống như thế ý thức không t h ể tiến vào mới mở ra không gian nhất định phải kinh chính mình tự mình đi tới một lần sau khi vấn đề liền giải quyết phòng t r ư n g lúc này còn phải chiếu trương công việc hắn nghỉ ngơi một lúc cảm giác thể lực khôi phục hơn nữa lập tức ngồi dậy trước tiên vén lên nội y kiểm tra n g ư ợ c tình huống chỉ thấy cái kia nhợt nhạt màu bạc dấu ấn vẫn là như cũ không tỉ mỉ căn bản không thấy được tiếp theo hắn đưa tay từ đường hầm không gian trong dương lấy ra một cái hậu áo lông cùng màu khố mặc lên người cứ việc nhiệt độ của người hắn thấp kháng đống năng lực rất mạnh nhưng ăn mặc á o đơn ở bên trong thời gian trở dài ra vẫn là không chịu nổi lại lấy một cái tay đèn tin nắm ở trong tay trái chuẩn bị x o n g xôi u giang giật thần đóng đèn bàn n ằ m về giường đơn dùng trong tay phải chỉ ngón trỏ xoa xoa đến cái kia màu bạc dấu ấn vị trí x o ạ điện một thoáng hắn rơi vào một vùng tăm tối bên trong nhưng vẹn vẹn kéo dài mấy giây trước mắt ánh sáng tái hiện ánh mắt nhìn quét bốn phía bạch băng động tình cảnh như trước biểu hiện mình đã đi vào hàn băng không gian một bên trên tường băng cái tia cửa động tình hình cũng cùng tường h này g hắn nhấc chân hướng về chạy đi lâu đi thân thể xuyên qua một tầng mỏng manh vô hình cách trở tiến vào trong đường n ố i nơi này không có tia sáng đen xì xì liền mở ra đèn tin c ô sáng bốn phía bàn phá c ô sáng đến đường lối bốn vách tường màu xanh nham thạch xuất hiện ở trong tầm mắt trải qua vừa nay địa chấn cũng không xuất hiện cái vết n ư ớ cái gì xem ra cấu tạo rất giám chắc lại kiểm tra gửi với này các loại cái dương ải tẻm tất cả như thường liền hắn ngồi dậy theo đường n ố i một đi thẳng về phía trước khoảng chừng đi ra xa mười mấy mét đi tới cuối lối đi nơi này quả nhiên nổi lên rất biến h ó a lớn trước mặt vách đá đã biến thành một đạo xương trắng tưởng xem ra tức là chỗ m â u chốt cho tới tay trái nơi lục băng động liền không cần kiểm tra hắn hướng về trước đi mấy bước đem cánh tay trái trước thân mò về này đạo bạch vụ t ư ờ n g muốn cảm giác một thoáng đến tột cùng là thực thể vẫn là hư ai biết đầu ngón tay chẳng có cái gì cả chạm tới đã thấy sương m ũ dày tự động lui về phía sau đi mấy chục cm hai bên lộ ra tân màu xanh vách đá ha ha thú vị này vụ tường chẳng lẽ có nhiệt độ cảm ứng giang giật thần cảm thấy thú vị tiếp theo sau đó rôi thẳng cánh tay đi về phía trước sương m ũ dày một mực tối lui khoảng t r ừ n g l u i tới khoảng mười mét sương m ũ dày biến mất hầu như không còn tân c u ố i lối đi xuất hiện giang giật thần dùng đèn tin cổ sáng bắn phá chu vi thình lình phát hiện bên tay phải trên vách đá xuất hiện một cái tân cửa động tia sáng từ bên trong lộ ra đây là người này hắn hô hấp nhất thời có chút gấp gáp đứng dậy xem ra như như đã đoán trước như thế hàn băng không gian thật sự mở ra tân thiên đ i ệ m hắn không do dự nữa đóng lại đèn tin trên người hơi nghiêng về phía trước bước nhanh tiến vào trong quá trình cảm giác được một tầng nhẹ nhàng cách trở cùng vừa nãy tiến vào đường nối thì như thế xem tới nơi này cũng là cùng đường nối cô lập ra đi xuyên qua nhiệt độ chợt giảm xuống trước mắt lập tức rộng mở sáng sủa một cái tân hàn băng không gian xuất hiện băng động trình bất quy tắc trạng thái phân bố diện tích so với trước kia hai cái tựa hồ muốn nhỏ hơn một chút cũng là tường băng băng cung đỉnh băng máng lưu q u n g các loại thiên kỳ bách quái tạo hình giống như đã từng quen biết bất quá khác nhau vẫn là hết sức rõ ràng bên trong động băng có cái to lớn nhất đặc thù vậy thì là toàn thể chỉnh trong suốt màu tím kể cả trên tường băng lưu quang cũng giống như vậy có ngánh long lanh băng tính chất phi thường tính khiết tao nhãm à cao quý màu tím đem nơi này hóa trang đến dường như một cái khoác sắc thái thần bí thủy tinh cung g i a n giật g thần ở trong động chậm rãi toàn bộ bốn phía xem xét có người từng từng nói màu tím là người u bờn nhưng hắn nhưng cũng không hề như vậy cảm thụ trái lại cảm thấy vui t a i vui mắt cùng màu xanh lục băng như thế đều là khác mỹ lệ Căn cư trước kinh nghiệm, phía màu số xem a ban sao cao n băng động, bên trong băng công băng mạnh hơn không sinh càng Như nơi này màu tím băng thì lại làm sao đây? Lẽ nào công hiệu cao hơn? h khối thu hoạch hiệu bạch phải chỉ chậm chút. thì hiệu lục là lại làm Lẽ tốc bổ đầu độ đây? một tẩm ít, tái tím so với màu vậy, x xét mỹ cảnh sau khi hắn bắt đầu cân nhắc này số ba tử băng động giá trị thực dụng nghĩ tới đây hắn đưa tay nắm chặt một cái thấp bén ơ i băng máng đi xuống bài ai biết băng máng lại không nhúc ních ồ còn rất dán chắc giang giật t h ầ n lập tức gia tăng trên cổ tay sức mạnh chỉ nghe răng rắc một tiếng m ộ chương ba trăm sáu mươi bốn màu tím băng mùi vị của nước hàn băng bên trong không gian tử băng mở rộng thải giang giật thần đem mệnh danh là số ba sau đó đi vào thăm dò một phen cũng bài một đoạn băng máng chuẩn bị mang đi chú ý lấy chắc tham d i công tác tạm thời kết thúc hắn xoay người xuyên ra tử băng động thông qua chủ đường nối trở về số một mạch băng động từ lối vào rời đi không gian trở lại phòng ngủ một lần nữa mở ra đài chốt mở đèn đem trong tay tử băng máng c á t ở mặt bản ly thủy tinh bên trong lại bỏ đi áo lông mao khố thu cẩn thận lại tập trung ý chí dùng ý thức tìm kiếm không gian quả nhiên số ba tử băng động hình vẽ rõ ràng xuất hiện ở trong đầu xem ra trước đây kinh nghiệm như trước hữu hiệu, hiệu thả lòng ý thức hình vẽ tự động biến mất giam giật thần đưa mắt quay lại đến ly thủy tinh trên sắc màu ấm dưới ánh đèn tử băng càng trở nên bí ẩn khó lường tựa hồ ẩn chứa trong đó cái gì không người biết bí mật chờ khối băng h ò a tan hiển nhiên quá tốn thời gian hắn đầy cõi lòng chờ mong đ ị a bưng chén lên bắt được bên mép thân đầu lưỡi ở khối băng mặt trên liếm một thoáng đầu lưỡi trên một mảnh lạnh lẽo cảm giác lập tức giật mở thoáng chốc một lùn g cay đắng cực điểm tư vị nhi bao phủ tới a phi phi giang giật thần mau mau vọt tới bên cửa sổ ra bên ngoài nổ nước miếng dựa vào đây là một món đồ quỷ quái gì vậy giang giật thần không khỏi nhỏ giọng mắng tình thế biến hoa xa xa nằm ngoài sự dự liệu của、hắn. lúc trước không gian băng đều là mát lạnh bên trong mang theo n g ọ t nào g vị tinh khiết thông tấu cực kỳ mặc dù không thêm cái gì lá trà, nước trái cây loại hình bạch thủy cũng tốt vô cùng uống sướng miệng chỗ như trước mặt này từ băng n g u i vị hầu như đều có thể cùng nước biển sánh ngang nhau n g ư n g một lúc hắn lại đem ly thủy tinh bưng lên quan sát tỉ mỉ quái dị này ngoạn ý nhi nhìn tới đi thực sự là rất đẹp ha làm sao hội như vậy bên trong xem không còn dùng được lại để sát vào văn văn chót mũi cũng không có phát hiện dị vị quá t à môn nhi nếu không chỉ là cục bộ địa phương khổ để cho mình trùng hợp đổi tới liền hắn lại thay đổi cái góc độ ở băng máng một bên khác thử xem phi phi tay đắng như trước rồi giao toàn bộ khoác miệng thực sự là khó chịu cực kỳ không cần thử lại sự thực đã lại quá là rõ ràng phát hiện tân không gian tâm tình vui sướng cũng thuận theo rơi xuống ngáy vực chẳng lẽ lần này là ông trời nói đùa chính mình cả cái phế băng động đậu chính mình mặc nhi không đến nỗi như thế t ẻ n h ạ t đi hắn đem ly thủy tinh phóng tới trên bệ cửa sổ lại rỗi thân tay đem khung cửa sổ mở lớn một chút để gió biển thổi đi vào sâu sắc hấp trên m ư ờ cái lấy làm cho đầu ó c có thể tỉnh táo một ít bất quá lập tức có kết luận xác thực cũng quá qua loa hay hoặc là loại này màu tím băng bởi vì bên trong hàm chứa đặc thù nào đó nguyên tố không thể trực tiếp dùng để uống nhưng đối với thực vật đề cao tẩm b ộ năng lực cố gắng so với phía trước hai loại càng tốt hơn ân loại khả năng này cũng không phải là không có giang giật thần phân tích hắn thực sự không cam lòng số ba tử băng động là cái không dùng được rát rưởi nhưng hiện tại thời gian quá muộn các loại chờ sáng mai làm khỏa thực vật đến thử xem nghĩ tới đây giang giật thần lắc lắc đầu bưng chén lên trở về bên cửa sổ vào lúc này hắn loại ạ i hiện một cái quái hiện dưới phát thì là nằm ở thường lâu như một tượng. t nằm ôn lâu Vậy vậy. là ở r n chén màu tím băng tựa hồ không có bao nhiêu biến tan nhỏ. g có chỉ có rất thiếu một chút Ấc. hồ hóa, hòa thủy thiếu màu tím một tựa rất bao bôi o để l này băng dĩ nhiên không dễ hòa tan lại hồi tưởng lên vừa n ã y ở trong động bài băng cảm giác rất cứng q u á i sự nhi thực sự là càng ngày càng nhiều a nhưng không người có thể nói cho hắn đáp án chỉ có thể tạm gác lại sau đó chậm rãi nghiên cứu thăm dò tối nay hành hạ một lúc lâu bắt đầu hưng phân sức mạnh nhi từ lâu đi qua lúc này thân thể cảm giác mệnh mọi càng rõ ràng hắn ngáp một cái đóng lại đèn bản ngã ở trên giường tất cả các loại chờ ngày mai rồi hay nói một luồng ủ rũ kéo tới hắn rất nhanh sẽ đi vào mượn đẹp sáng sớm hôm sau giang giật thần sau khi tỉnh lại xoa xoa con mắt nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua lập tức quay đầu nhìn phía trên b à n sách ly thủy tinh chỉ thấy trong chén màu tím băng máng l ặ n g lặng mà chờ ở nơi đó một đêm đi qua dĩ nhiên cơ bản trên nhưng duy trì nguyên dạng b ô i giới đáy vẹn vẹn tích lũy một cm không tới hòa tan thủy thật là lợi hại món đồ này bên trong đến tột cùng hàm chất liệu gì lại như vậy khó có thể hòa tan hắn nghĩ đến nghĩ đến nghĩ mãi mà không ra quên đi không nóng nảy từ từ đi đi bởi vì cần nước đã làm thí nghiệm liền đem ly thủy tinh phóng tới trên bệ cửa sổ nơi này có ánh mặt trời chiều sáng có thể ra tốc khối băng hỏa tan tốc độ sau đó trước tiên đem chuyện này lược qua một bên mặc quần áo rời giường rửa mặt đi tới thẳng tới giữa trưa giang i ậ t thần trở về phòng nghỉ trưa thời điểm phát hiện ly thủy tinh bên trong tử băng máng hòa tan thủy vừa mới mới vừa tích đến khoảng hai cm trình màu tím nhạt so với khối băng bản thể muốn thiện nhiều lắm thực sự quá chậm bất quá điểm ấy n i lượng cũng có thể trước tiên được thông qua thử xem hắn không muốn đợi thêm liền đem hỏa tan thủy đổ vào mặt khác một con ly thủy tinh bên trong bưng ra ngoài xuống lầu đi tới sân l y ba bên tường trên lần trước mang đến leo dây cây hoa hồng lúc này đã toàn bộ sống phiến lá b í c h lục chính triển khai cảnh nỗ lực trèo lên trên mọc hài lòng xem ra không tốn thời gian dài sẽ phủ kín l y ba hình thành một đạo tường hoa giang giật thần lựa chọn tối sang bên trên một cây cây hoa hồng đem ly thủy tinh bên trong hỏa tan thủy toàn bộ tưới vào gốc rễ của nó mặt sau chính là chờ xem thí nghiệm kết quả tuy rằng còn không biết hàn băng không gian đến tột cùng cần đạt thành điều kiện ra sao mới có thể thăng cấp mở ra tân băng động nhưng dựa theo bình thường tự nhiên lẽ thường tới nói số ba màu tím băng động nếu so với phía trước hai cái chậm thời gian dài như vậy xuất hiện nói rõ mở ra điều kiện yêu cầu cao rất khó chiếm được như vậy đồ vật bên trong cũng có thể càng cao cấp hơn m ớ i đúng ở đáp án công bố trước đó cũng là nhất là làm người chờ mong thời khắc lương t r ọ n g lương trọng ách nhi ách nhi theo hai loại không giống tiếng tê u tuyết đ ầ u cùng đại nga uy uy một chiếc một sao hướng về hắn chạy tới tuyết đậu chạy trốn nhanh Trước hết vọt tới phụ cận, phụ vọn sau đó t r i đem tay phải bình thân bàn tay hướng dưới làm như cậu cầu nhảy đánh mục tiêu tuyết đầu càng hưng phấn lưng trong tê ơ vì ở mặt chủ nhân trước biểu hiện một cái sử dụng toàn thân sức mạnh hướng về mục tiêu nỗ lực nhưng tựa hồ tổng thể chênh lệch như vậy một chút mới có thể trên g i a n giật thần vì thỏa mãn nó lòng h à o thắng đưa bàn tay hạ thấp một điểm vừa vặn có thể chạm tới tuyết đậu đầu mạnh thật tuyết đậu thật có thể làm là điều tốt cầu hai tay hắn tìm vòi đem đằng trên không t r u n g tuyết đậu cờ lấy ôm vào trong ngực tuyết đậu chịu đến khích lệ càng là kích động không thôi ha ha ha ha mồm thở hổn hển dội ra màu phấn hồng đầu lưỡi hướng trên mặt hắn liếm đi loại này cầu cầu biểu đã thân thiết đặc biệt phương thức giam giật thần có thể không chịu nổi hắn liền vội vàng đem mặt lũ mở đồng thời đem tuyết đậu hạ thấp một ít ách nhi một loại khác cơm thanh bên trái chết văng lên sắt theo đó tạ chân nhỏ liền cảm nhận được liên tục va chạm giang giật thần cúi đầu nhìn lên đúng như dự đoán đại nga đang dùng bộ ngực cao vút và hắn tựa hồ là đang nhắc nhở hắn không muốn đến thăm cùng cậu tể thân thiết đem nó quên đi hừng cố gắng uy uy cũng khá tốt là đầu tốt vì nga hắn thả xuống tuyết đầu đàng ra tay không lưng xoa xoa đại nga đầu cùng cổ lên đảo khoảng thời gian này tới nay cậu cậu cùng đại nga c h u n g đụng được rất hòa hợp hầu như mỗi ngày đều như hình với bóng nay hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người lúc trước dự liệu hiện tại thậm chí ngay cả huy huy ra ngoài chấp hành tìm chứng công tác tuyết đ ầ u cũng muốn đi theo thường xuyên qua lại nó dần dần làm rõ nga lão đại phải làm gì liền bắt đầu lợi dụng chính mình xuất sắc cứu giác ưu thế cho nga lão đại hỗ trợ khoan hay nói hai người này một phối hợp công tác hiệu suất hết sức đề cao bất kể là chuồng gà ở ngoài bãi cỏ hồ lô hoa quân thân hay là bách vườn trái cây các nơi rơi r ớ t ở ở ngoài trứng gà ẩn giấu đến lại bí ẩn cũng không c h ô nào đ ộ t hình kết quả này cũng lệnh hỉ tử cùng lai thuận nhi phi thường hài lòng đều nói đại nga thu rồi tốt tùy tùng tiểu đệ hiện nay trước tiên theo cố gắng rèn luyện một chút đợi được tuyết đ ầ u lại lớn lên chút là có thể trực tiếp đem trứng gà hàm về làm cho người ta môn tiết kiệm được rất nhiều phiền phước vì khen thưởng uy uy cùng tuyết đ ầ u giang giật thần đưa chúng nó mang tới ngoài sân một khối trên cỏ từ trong không gian lấy ra một con màu vàng tiểu hào tennis cùng nó l ư ợ n g bắt đầu chơi lần theo cùng hàm hồi du hí hai tên này đều cảm thấy rất mới mẻ c h à nơi phấn khởi đ i ệ u tập trung vào đi vào bất quá ở cái này trong đêm tuyết đ ầ u chiếm rất lớn ưu thế bởi vì nó chạy trốn nhanh thân thể lại linh hoạt mỗi khi xuất tìm được chiếc tennis đem sự nhanh chóng hàm về đại nga hành động tốc độ chậm cứu rác vừa không có cầu cầu linh đều là chậm một nhịp gấp đến độ nó ách nhi ách nhi hướng về phía tuyết đ ầ u hô hoán lên tựa hồ là ở trách cứ cầu tiểu đệ đối với mình vị này nga lao đại cũng quá không tôn trọng đi Trước 365, cây hoa hồng quái hiện tượng thu được sơn quỷ hạt giống. Đữa tối trước,、Giang、giật thần lần thứ hai đi tới sân ly ba bên tường trên, muốn nhìn một chút cây hoa hồng tình huống. Ai biết cảnh tượng trước mắt làm hắn giật cả mình. Chỉ thấy cái kia cây quá màu tím rội được nước đá leo dây cây cây cảnh cả Chỉ cái cây sân ly nảy hoa hồng hiện hai nhìn hoa hồng huống. hắn mình. Đữa Giang ba Ai kia sơn giống. lần bên muốn quái quỷ quá màu đi làm c ả n h đánh nhiên một bộ thoi thóp r ă n g rớp gây g o làm sao dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế này nhìn tình hình này lại như bị nước biển quắn quá giống như thí nghiệm hiển nhiên thất bại không thể nghi ngờ giang giật thần nhất thời cảm giác đầu góc có chút không đủ dùng lẽ nào màu tím nước đá có độc cũng hoặc là cùng nước biển như thế bên trong hàm chứa lượng lớn diêm giảm thành phần đến nôi đối với thực vật tạo thành nghiêm trọng tổn hại hắn tại chỗ đứng sững sờ một trận mãi đến tận lai thuận nhi từ bên cạnh hắn đi ngang qua thần từ ca ra chuyện gì lai thuận nhi thấy giang giật thần ngơ ngác mà đứng ở ly ba bên tường sắc mặt rất khó nhìn liền mở lời hỏi h ả này khoả cây hoa hồng không biết sao t i ê n thành như vậy giang giật thần lấy lại tinh thần vội vã chỉ vào cây hoa hồng nói rằng chuyện như vậy tự nhiên không thể cùng đối phương nói được quá nhỏ bằng không không tốt tự bào chữa ưu đây là sao cả ta nhớ tới sáng sớm cũng khỏe tốt nào lai thuận nhi thấy thế cũng là khá là kinh ngạc khẩn đi hai bước tập hợp lại đây kiểm tra trong sân mới trồng dây thường xuân cây hoa hồng chuối tây thanh trúc bốn loại xem xét tính thực vật đều thường xuyên dùng đặc chế dinh dưỡng thủy pha loãng hậu tiến hành đúc thẩm t ấ u cho tới nay mọc r ồ i r à o xanh ung tươi tốt nhưng à y hôm nay chuyện như vậy cũng thật là lần đầu gặp phải đ ú n g rồi đuổi tới về n h á o bão sức gió đem nước biển thổi lên đ ả o tình hình cũng rất giống nhau bất quá khi đó là bách vườn trái cây cây ăn quả liên miên tào thai hiện tại nhưng là đơn độc một cây hàng xóm đều đang yên đang lành thật là chuyện lạ một việc cố gắng này một khối nhỏ nhi thổ chất có vấn đề thân t ử ca ngươi không quan tâm để cho ta tới làm đi l a i thuận nhi r ứ t lời mau mau đi c h ú t lâu một tầng kho hàng bên trong lấy sẻn trở về dựa theo lúc trước cứu giúp bách vườn trái cây kinh nghiệm đem cây kia leo dây cây hoa hồng gốc dễ thổ m ắ c xuống quăng hất tới ngoài sân đi sau đó dùng thùng nước để đến hôn hợp dinh dưỡng thủy tiến hành thanh tẩy quán căn cuối cùng từ nơi khác lại đào một chút bùn đất lấp lại nhìn lai thuận nhi một trận nhi bận rộn giang giật thần lắc đầu một cái thở dài chậm dại đi lên lầu xem ra này màu tím băng tương đương vướng tay chân a nhưng mặc dù đến giờ khác này hắn nhưng không muốn tin tưởng trải qua thời gian lâu như vậy mới xuất hiện tân băng động không gian là cái bên trong xem không còn dùng được phế đ ộ n như vậy còn có thể từ cái gì khác phương diện tới tay thí nghiệm nó khả năng tồn tại cách dùng khác đây trái lo phải nghĩ thực sự là làm người đau đầu giang giật thần không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như thôi ngược lại cũng không phải cái gì sốt u ruột sự t ì n h d u ngày n g sau chậm rãi lại cân nhắc đi bất quá mọi việc hướng về chỗ tốt ngắm lại mặc dù số ba băng động thật sự vô dụng vậy cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình ông trời đối với mình đã không tệ số một cùng số hai băng động chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đã chọn đủ khiến chính mình được lợi một đời làm người cần phải tâm thái bài chính thấy đủ một ít cho thỏa đáng những ngày kế tiếp giang giật thần tạm thời đem số ba tử băng động sự t ì n h lược qua một bên kế tục thường ngày sinh hoạt phía tây đá vụn than tiểu bến tàu công trình còn đang khua chung gõ m ỗ i điệu tiến hành bên trong đã ở bắt đầu đổ bê tông chủ thể kết cấu đắc ích v u tiền kỳ khảo sát quy hoạch thiết kế công tác cẩn thận thi công tiến triển thuận lợi phòng chứng đúng thời hạn hoàn công không thành vấn đề kiến trúc thiết kế tiểu lưu cũng nhín thì giờ đến hiện trường nhìn quá một chuyến cùng tương đốc công cùng trịnh giam lý giao lưu thi công phương diện một ít chi tiết nhỏ điều chỉnh g i a n ậ t thần sau đó thông báo phòng tài vụ đinh tổng giám đem còn lại thiết kế chi phí đánh tới tiểu lưu thẻ ngân hàng trên đồng lộc toàn ngạch tới tay khiến cho tiểu lưu cao hứng vô cùng cũng đối với giang giật thần nói sau đó lại có thêm cái gì việc chỉ để ý tìm hắn đặc biệt là quy hoạch bên trong hải đảo phúc địa tòa kia tiểu lâu đến thời điểm hắn liên hợp mấy vị đồng hành đồng thời làm tất cả mọi người là người quen nhất định sẽ báo ra một cái ưu đãi nhất giá cả giang giật thần thì lại khách khí vài câu nói bị vướng bởi tài chính vấn đề tiểu lâu còn phải chờ thêm một quang thời gian một khách không phiền hai chủ đến lúc đó chính mình khẳng định sẽ đi tìm hắn như loại này thiết kế nhân viên lén lút tiếp việc sự tình tư hiểu do ở ngành nghề bên trong rất phổ biến nghiệp chủ bất đi tiền mà thiết kế sư tránh b ồ n g lộc đối với song phương đều rất có lời đơn vị đầu lĩnh tung có bất mãn nhưng cũng không cách nào cấm chỉ đương nhiên n à y trên căn bản cũng vẹn vẹn hạn chế về tư người tiểu việc những k i a chính quy công trình nhân báo phê xét duyệt trình tự phức tạp là không thể xuất hiện tình huống như thế bến tàu công trình nhìn tình hình đã không dùng tới giáp phương quá bận tâm chờ đ ợ i làm song nghiệm thu liền có thể hải đảo nhân viên cũng c ó chuyện của chính mình muốn vội gần đây theo ba h o a tân con gà con sinh ra trên đảo vườn trẻ lại tăng thêm không ít tân thành viên xét thấy kê quần k h o á dung xu thế Lai thuận nhi mang Nhi Nhi, đối với Thuận theo thạch Tòa trẻ vườn sân bởi lo lắng cầm lưu cảm cùng bệnh gà toi còn từ trong thành mua được v a c c i n phòng bệnh cho bọn tiểu tử từng cái tiêm vào v ộ i đến không còn biết trời đâu đất đâu may là có đậu phúc thành gia nhập gánh chịu hậu cần công tác vàng không trước mặt chỉ dựa vào vốn có nhân thủ cũng thật là ngoạn nhi không xoay chuyển mặt khác bách thạc hoa có cây non công ty ngô quản lý cho giang giật thần gọi điện thoại tới nói lên về thắc hắn tìm sơn quỷ hạt giống đã cho tới bởi vì phương bắc phần lớn khu vực khí hậu hoàn cảnh cũng không thích hợp sơn quỷ sinh trưởng vì lẽ đó hầu như không có ai làm thứ này nay bao hạt giống vẫn là dựa vào quan hệ từ phía nam một loại nào đó thực căn cứ nhanh đưa tới nơi đó những năm gần đây mới từ hoa quốc nhập khẩu loại thực vật này nhập giống tốt sinh sôi nảy nợ thành công sản xuất sơn quỷ phẩm chất rất ưu tú kinh tương quan chuyên gia giám định cũng không thua gì hoa quốc nguyên nơi sản còn có m ộ trầm chủ quản hiệu suất làm việc rất cao xế chiều hôm đó liền đi tìm đến ngô quản lý bắt được đồ vật sau với ngày kế buổi sáng lợi dụng đi kim sương câu lạc bộ bến tàu tiếp thu giao dưa đồ gia vị cơ hội đem sơn quỳ hạt giống giao cho lai thuận nhi mang về vân sa đảo giang giật thần từ lai thuận nhi trong tay tiếp nhận một con giấy dai túi trở lại gian phòng của mình đem túi lược ở trên bàn sách mở ra bên trong có một cái tiểu bọc giấy triển t h a i một đống màu xanh thấm cùng màu nâu hôn tạp hình tròn hạt tròn hiện ra ở trước mắt đây chính là sơn quỳ hạt giống màu sắc cũng thật là tương đối ít thấy giấy dai bên trong túi còn có vài tờ đóng dấu chỉ mặt trên tỉ mỉ giới thiệu sơn quỳ trồng phương pháp cùng với chú ý sự hạng hắn đem cái ghê chuyển tới b ệ cửa sổ bên dưới trướng chậm rãi nhìn lên căn cứ trong sách hướng dẫn giới thiệu sơn quỳ làm như một loại địa vực tính thực vật thích ứ n g năng lực độ t r a n lệch đối với hoàn cảnh cùng với các hạng sinh trưởng điều kiện yêu cầu khá là hạ khắc lý tưởng nhất sinh trưởng hoàn cảnh không thể có ô nhiễm trước sau nằm ở bán ẩm bán dương t r ạ n g thái dưới có thể cân nhắc bao trùm che nắng võng không khí độ ẩm trọng đại quanh thân có lưu động thanh khiết nguồn nước nhiệt độ thích hợp ở 1 0 t mươi hai ư u độ trong lúc đó sơn quỳ đúng lực tiêu hao rất lớn thổ n h ư u n g yêu cầu tự nhiên cũng không thấp thổ chất ứng vì là thiền toàn tính chất hữu cơ hàm lượng phong phú nếu như muốn thu được phẩm chất cao dễ cây tốt nhất không muốn sử dụng phân hóa học ứng chọn dùng nông da phì tỉ như kinh lên men sau cây phẩn vị phẩn ngoài ra còn có làng cỏ gieo tương giống di tài định thực bón thuốc đồng ruộng quản lý các loại c h ở rất nhiều sự hạng nhìn làm người choán vắng đầu không nghĩ tới món đồ này còn thật phiền thoái bất quá cũng có thể lý giải sử dụng lục t ạ c rộng rãi nhất lĩnh vực thuộc v ề sinh ngư mảnh đâm thân cùng thọ ti v v bất kể là ở ý thức liệu lý hoặc là kiểu trung quốc hải sản liệu lý ở trong những này có thể đều thuộc về giá cả đắt giá cao cấp món ăn phẩm nếu như thế đối với tương ứng đồ gia vị phẩm chất yêu cầu đương nhiên sẽ không thấp hiểu rõ đại thể tình huống giam giật thần thả xuống sách hướng dẫn đ ứ nhưng g dậy n ì n ngoài n phía cửa g sổ. ờ i khác t r ồ mình ó khó có có n này căn cứ sách hướng dẫn bên trong miêu tả, phòng trừng đến phía nam đồ độ đi sách chỉ phía thể rất tả, t cao, cứ mới miêu m được phù hợp các phù h ạ g yêu cầu địa p ư Nhưng ơ n mình g thì lại bằng không thì cũng có không gian nước đá cái này siêu cấp lợi khí từ các loại đồ gia vị đến cây ăn quả cây d ừ a thụ v v đều đạt được thành công lớn còn chưa từng có để cho mình thất vọng quá bất quá nói đi nói lại cũng không có thể chỉ đơn thuần dựa vào không gian nước đá tẩm bổ tác dụng mà hoàn toàn không cân nhắc cái khác nhân tố vậy cũng là không chịu trách nhiệm hành vi như vậy dựa theo kể trên yêu cầu trên đảo nhất là thích hợp trồng sơn quỳ địa phương chỉ có thể là hồ lô ra một vùng chương ba trăm sáu mươi sáu khai khẩn tân điền trồng sơn quỳ giang giật thần thu được do bách thạc hoa cỏ cây non công ty ngô quản lý mang đến sơn quỳ hạt giống cùng với sách hướng dẫn căn cứ sách hướng dẫn bên trong đối nhau trường hoàn cảnh yêu cầu tiến hành phân tích trên đảo thích hợp trồng sơn quỳ địa phương đại khái cũng chỉ có hồ lô ra một vùng hồ lô ra đầu nguồn là lòng đất nước suối thủy chất mát m ẻ tạm thời sạch sẽ phụ cận cây cỏ s u n xuê độ ẩm đối lập trọng đại hơn nữa lại đi về phía nam một bên cách đó không xa chính là chuồng à cây phần s ẵ n có siêu tập sử dụng cũng rất thuận tiện ân chỗ ấy đúng là thật phù hợp sơn quy trồng các hạng tự nhiên điều kiện cơ bản trên đã không vấn đề còn thổ n h u n g có hay không vì là toàn tính vậy thì không chú ý nổi hứa hơn nhiều cũng lời đi tìm cái gì v h giấy thử tiến hành kiểm tra mặc dù có khiếm khuyết dựa vào không gian nước đá bù đắp là chắc chắn mặt khác tương lai chỉ là dự định ở chính mình hải sản trong tiểu lâu sử dụng cũng không cố ý làm lục mặt tiêu thụ nghiệp vụ vì lẽ đó cũng không cần quá to lớn địa phương nghĩ tới đây hắn đem hạt giống cùng sách hướng dẫn thu vào không gian sau đó đẩy cửa ra khỏi phòng xuống lầu lai thuận nhi lai thuận nhi hắn lớn tiếng kêu lên ai người này nào lai thuận nhi đáp một tiếng từ kho hàng bên trong đi ra đi đi với ta một chuyến hồ lô hoa giang giật thần phất tay trả hỏi hướng về ngoài cửa viện đi đến lai thuận nhi mau mau đem vật cầm trong tay trả về đi theo giang giật thần mặt sau hai người một chức một sau đi tới hồ lô hoa giang giật thần dừng bước lại đánh giá hoàn cảnh chung quanh thần tử ca người muốn tìm cái gì a lai thuận nhi thấy hắn hết nhìn đông tới nhìn tây cho rằng hắn rơi mất đồ vật gì giang giật t h ầ n lập tức đem chính mình muốn làm sơn quỳ trồng sự tỉnh t r ọ n muốn nói một lần còn cố ý nói rõ lục nga tặc phối hợp sinh ngư mảnh là tuyệt phối h ả chính là cái kia lục n g ạ ca trong thành siêu thị có bán màu xanh lục cùng kem đánh răng giống như tại sao phải tự mình loại a lại có thêm ta cảm thấy ba cái kia sinh ngư mảnh nói đến đều rất tốt trên thực tế cũng là chuyện như vậy nhi lai thuận nhi sau khi nghe xong nghĩ tới mấy ngày trước ăn qua cái kia đốn cá ngừ ca ly sinh ngư mảnh m ù i vị bình thường thôi vẫn đúng là không bằng tiên ăn ngon hiện tại cá ngừ ca ly khối phần lớn còn gửi ở nhà bếp băng trong cày nông m ậ u trên thị trường hành tây gừng hoa tiêu một đồng lớn chúng ta tại sao phải tự mình loại lại nói tiểu t ử ngươi thực sự là không hiểu hưởng thụ thứ tốt phương diện này vẫn đúng là không bằng thạch toà nhi giang giật thần liếc chéo hắn một chút dùng mang theo trách cứ ngữ khí hỏi ngược lại há ta hiểu được ha ha ta biết sinh ngư mảnh là thứ tốt nghe nói trong thành tiệm ăn bán đến lao quý giá nhưng ta chính là ăn không lớn quán mà lai thuận nhi sờ sờ sau gáy biểu hiện khá có chút lung túng giang giật thần hơi lắc đầu một cái lai thuận nhi cùng hỉ tử đều là từ nội địa tới được này quanh năm ẩm thực quen thuộc không phải là dễ dàng liền có thể thay đổi hắn tiếp theo nói cho đối phương biết t r ồ n g sơn q u ỷ không phải chuyên môn dùng với mình người ăn chủ yếu là vì tương lai hải sản tự lâu làm chuẩn bị hải sản tự lâu a món đồ kia có thể trên đẳng cấp lai thuận nhi nghe được cái này đúng là tinh thần tỉnh táo hắn ở lân giang trong thành chờ thời gian cũng không ngắn tự nhiên thấy quá mấy nhà xa hoa hải sản tự lâu tuy rằng chưa từng tự mình đến thăm nhưng đi dạo phố đi ngang qua thời điểm cũng thường xuyên chiêm ngưỡng một phen điếm diện trang trí chi xa hoa khí thế để lại cho hắn ấn tượng thật sâu lại có thêm trong ký ức t r ê n lệch cái loại địa phương đó tân khách rất nhiều đều là áo mũ trình tề mở tốt xe mang theo trang điểm lộng lấy tịnh n ữ nhi khiến cho nhân xưng tiện bây giờ thần tử ca nói tương lai muốn mở hải sản từ lâu cái kia thật đúng là để khí nhạ đây là tỉ mỉ sách hướng dẫn ngươi lấy về cố gắng nhìn một cái g i a n giật g thần rỗi tay một cái từ trong không gian đem cái kia vài tờ sơn quỳ chồng sách hướng dẫn lấy ra giao cho lai thuận nhi lai thuận nhi tiếp nhận thu cẩn thận hai người bắt đầu một bên đi bộ một bên thương nghị trồng địa tuyên trị vấn đề hồ lô hoa chia làm trên dưới hai hoa dòng nước từ phía tây vách núi tôn trào mà ra rơi vào trên hoa chứa đầy sau tràn ra đến dưới hoa sau đó chuyển hướng hướng nam hình thành một đạo dòng suối nhỏ thuận p h a mà xuống chảy vào biển rộng hoa một bên rừng trúc phía đông vốn là có thể mở ra một mảnh đất trống nhỏ tới cũng thuận tiện nhưng vị trí này triều dương không phù hợp sơn q u ỷ hỉ âm đặc tính bao trùm tre nắng vong trung quy quá phiến phức trải qua thực địa khảo sát cuối cùng lựa chọn phía đông rừng tây nhỏ cùng dòng suối nhỏ trong lúc đó khu vực giang giật thần đứng ở lãn ụ n g tân tích thổ chất xốp trên đất đánh giá hoàn cảnh chung quanh t i ể u phong từ trong rừng thổi qua đến vô hơn nữa lần đầu thí loại sân quỳ cũng không cần quá to lớn địa phương dù sao loại này đặc thù đồ gia vị cùng hành tây gừng loại hình không giống ứng dụng tướng mạo đối với chật hẹp chỉ là ở vì tương lai làm cơ sở công tác đình hương viên mạc cây năng khẩu phúc đa thiên tầng bính khẳng định đều khiến không lên lục tắc nếu như trên đảo tự dụng ngoại trừ thạch toà nhi mấy người khác có vẻ như đối nhau ngư mảnh đâm thân cái gì cũng không lớn cảm bạo phòng chừng nhiều nhất cũng là đem ra sinh phan dao trộn ha ha dùng lượng cũng cực kỳ có hạn như vậy xem ra không cần ham nhiều trước tiên mở cái nửa phần trái phải đ i ệ u thử nghiệm liền có thể liền giang giật thần gọi lai thuận nhi về kho hàng nắm ra hỏa hai người hiện tại liền cùng nơi đem điệu mở ra thần tử ca công việc này tạm nếu không ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi ta tên i trên hỉ tử cùng nơi làm ngày hôm nay nhất định có thể cho làm ra lai thuận nhi nói rằng hắn cảm thấy thần tử ca thân là đại đương gia không quá thích hợp làm loại này việc ặc tiểu tử ngươi còn giả mù sa mưa ngay khi trên đảo này ta và các ngươi cùng nơi kiếm sống nhi còn thiếu sao thế lại nói hỉ tử sự tình cũng rất nhiều cũng đừng lôi kéo hắn mau đi đi giang giật thần cười xích một câu vung vung tay để hắn nhanh đi lai thuận nhi ha ha một nhạc bước nhanh chạy ra khi thiên hai người đồng thời động thủ khai khẩn nửa phân địa đem cục đất tỉ mỉ b a tế trên đảo nôi u thời gian dài như vậy gà tre ẩu t h u c kê phân c h u ồ n liêu là sắc có lai thuận nhi dùng trọng trách chọn đến thi nhân giới đáy cùng thổ những hôn hợp đều đều làm như phân bó lót cuối cùng đem đã khử trùng sơn quỳ hạt giống lần lượt ba tiến vào địa bên trong lại dùng đặc chế hôn hợp dinh dưỡng thủy dội dấu căn cứ kinh nghiệm t h ừ a xưa dựa vào dinh dưỡng thủy đặc thù công hiệu rất nhiều thông thường trồng trình tự cũng có thể miễn đi t ỷ như trước tiên ươm giống lui về phía sau tài định thực loại hình thực sự quá mức phiền phức nơi này cách làm chính là trực tiếp veo nảy mầm tịa cây liền có thể liền trước đó hạt giống t h u c mầm công tự cũng có thể bớt đi hết sức để cao công tác hiệu suất ngày hôm nay công tác cho dù hoàn thành quay đầu lại nhi lại lấy sạch làm một vòng li ba Đem sơn quỷ Điển vi đứng、dậy. Mặt Sơn sau liền Quỷ Vi dậy. chương ỉ chờ hạt giống người mầm. Hai giống g nổi n mầm. ờ i hoạt đ một chút eo người cùng cánh eo người ba trăm sáu mươi bảy con c u a đình đình dẫn người tới cửa lam hải tinh hải dương hàng mỹ nghệ điếm từ chính thức khai trương đến nay đã một cái tháng sau kinh thống kê ở đ ầ u một tháng bên trong tổng thể doanh nghiệp n g ạ đạt đến hơn năm văn nguyên số liệu này hiển nhiên không cách nào cùng đỉnh hương viên khẩu phúc đa đánh đồng với nhau nhưng dù sao cũng là tân nhân hành cái gọi là vạn sự khởi đầu nan vì lẽ đó đại gia đối với phần này phiếu điểm cũng có thể tiếp thu bất quá trạng hướng trước mắt chính hướng về tốt phương hướng phát triển ở màu vàng lúc biển diễn đàn trên khai triển quảng cáo kế hoạch tới nay hiệu quả vẫn là đỉnh rõ ràng từ khi con cua s o n g người tổ mở tiền lệ sau khi ở tại bọn hắn dưới ảnh hưởng cho đến ngày nay đã lục tục có hơn hai mươi vị cùng thành vong hưu đến thăm doanh nghiệp n g từng bước tăng lên trong đó mua so sánh quý hàng mỹ nghệ vong hưu bởi vậy gây ra càng nhiều bàn tán sôi nổi thấy điếm kẻ lựa gạt môn càng ngày càng nhiều hơn nữa đều lấy ra từng người chứng cứ nguyên bản nhảy đến rất cao đối lập phái vong hữu môn cũng càng ngày càng cảm thấy sức lực không đủ phản đối nghi vấn âm thanh t ừ từ sự suy thoái thậm chí ngay cả trước đoạn tháng ngày thường thường bạo phát ngụm nước chiến cũng không đánh được chỉ có thể t ỉ n h cờ với một ít nhỏ bé chỗ chọn điểm nhi thói xấu rất nhiều nơi khác vong hữu đối với cùng tốt môn sái ra bức ảnh không ngừng hâm mộ còn liệt kê chính mình hoặc là bằng hữu bên cạnh đi nào đó nào đó địa du lịch bị lừa ai tệ thí dụ cảm thán thời đại này nhi gian thương như mây hàng giả khắp nơi khiến cho người tiêu thụ khó lòng phong bị lam hải tinh tiếng tâm từ từ tăng lên tô hiểu dai dựa vào này có thế ở trí đỉnh cửa hàng chủ đề thiếp bên trong thanh minh lam hải tinh từ ngay hôm đó tránh ra triển điện thương mại vụ nơi khác vong h ư u có thể căn cứ bày ra thương phẩm hình ảnh cập mục lục tiến hành t ư đặt hàng cũng công bố tiếp chủ chuyên dụng chim cánh c ụ c hảo dùng cho giao lưu cũng cố ý nói rõ xét thấy hàng mỹ nghệ tính đặc thù bản đ i ể m hiện nay chỉ có thể tiếp thu trước tiên gửi tiền đi sau hóa truyền thống hình thức như nào đó đứng đầu mua sắm vong hai mươi bảo loại hình thanh toán thủ đoạn tạm thời không thể chọn dùng hơn nữa ngoại trừ xuất hiện giao hàng sai lầm tình huống như thế ở ngoài hết thệ thương phẩm một khi thụ ra khái không đổi xin mọi người giúp đỡ lựa giải ham muốn giả môn hưng phấn sau khi trong lúc nhất thời nóng lòng muốn thử nhưng người thường thường chính là như vậy dù cho lúc trước lại kích động nhưng đến thật muốn móc tiền túi một khắc đó đa số vẫn là hội tỉnh táo lại tuy nói lam hải tinh danh dự không sai nhưng trước tiên gửi tiền đi sau hóa phương thức mang ý nghĩa mua sắm phiêu lưu trên căn bản do người tiêu thụ một mình gánh chịu dù sao trong này không thể dự kiến nhân tố quá nhiều t ỷ như h ó a không đúng bản trang tương vận tải trong quá trình hư hao v v đều làm người lo lắng mà những kia hàng lại lớn nhiều giá cả không ít đang do dự bên trong nghĩ tới nghĩ lui mọi người vẫn là quyết định trước tiên quan sát quan sát nhìn một cái chuột trắng nhỏ sau khi xuất hiện lại nói thứ a n h bảy buổi sáng ở vào hành quang nam phố lớn lam hải tinh như thường ngày mở rộng cửa doanh nghiệp hơn mười giờ ngoài quán đi vào hai tên tân khách mời hoan nghênh quang lâm khâu tâm di vội vãng liên tiếp nhìn chăm chú nhìn lên mới phát hiện cầm đầu dĩ nhiên là vị kia tóc dài x ó a vai giải đình đình cũng chính là vong tên là con cua đình đình cô gái trẻ giải đình đình người mặc một bộ màu xanh sâm áo khoác trước ngực trái đừng cái viên này ngân chất khảm nạm chân trâu ngược trâm cả người có vẻ tao nhã thoát tục giá ngọc n g yêu kiểu đình đình tả hóa ra là người a khâu tâm di mỉm cười chào hỏi thiểu khâu còn nhớ ta a thật không tệ ta còn tưởng rằng ngươi cho sớm đã quên đây giải đình đình trêu ghẹo nói t ỷ t ỷ có thể thật biết nói đùa vị này chính là khâu tâm di hè miệm nợ nụ cười sau đó mặt hướng giải đình đình những người bên cạnh đây là một vị t r ư ừ n g ba mươi tuổi đeo mắt kiếng nữ tử vẻ mặt có chút nghiêm túc nhìn dáng dấp như một vị văn phòng bạch lĩnh giải đình đình hướng về tiểu khâu giới thiệu bên người vị này chính là biểu tỷ của nàng họ lưu cũng là một vị chân c h â u trang sức ham muốn giả lần trước thấy nàng cái viên này cây cọ diệp chân c h â u ngược trâm rất là yêu thích còn hướng về nàng hỏi thăm ở đâu cái tinh phẩm đ i m u a này không ngày hôm nay rảnh rỗi liền cho mang tới lưu tỷ tiệm chúng ta chân trâu cày hàng ở chỗ này mời theo ý nhìn khâu tâm di bình thân tay phải ra hiệu đem giữa đại sành chân c h â u quầy hàng dẫn dắt cho lưu biểu tỷ chính là quán c ố c này a lưu biểu tỷ hướng bốn phía nhìn xung quanh trên mặt vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút trong ấn tượng như loại này d ị a đường tiểu điếm bên trong bán ra hàng đẳng cấp đều không sẽ quá cao hơn nữa hàng giả thịnh hành chủ yếu hẳn là đối mặt nơi khác du khách có thể m ô n g một cái toán một cái nhớ tới trước đây đình đình biểu m ộ i cuốn cửa hàng mua đồ nhưng cho tới bây giờ đều là đi đại thương trảng hoặc là tinh phẩm chuyên doanh điếm làm sao đột nhiên xoay chuyển tính tả ngươi có thể quá cứng nhắc tiểu điếm sao có thứ tốt là được chứ còn những khác làm gì đến chúng ta trước tiên qua bên kia nhìn một cái lại nói giải đình đình nói kéo lên lưu biểu tỷ cánh tay đưa nàng mang tới chân châu trước mày lưu biểu tỷ hơi có chút không lớn tình nguyện nhưng nếu tới sẽ theo liền xem một chút đi bằng không cô gái nhỏ hội cùng với nàng giận dỗi khâu tâm di đem trung ương quầy hàng đèn chiếu sáng mở ra dưới ánh đèn các loại chân châu trang xuất hiện ra mỹ lệ dáng người rực rỡ môn u màu dạng người rực rỡ ô、oh, lưu biểu tỷ dùng ánh mắt thô thô quét qua phát hiện nơi này phụ tùng đẳng cấp dĩ nhiên không thấp điều này hiển nhiên ra ngoài nàng bất ngờ một cái d ì a đường t i ể u điếm lại còn thật có chút đồ tốt nét mặt của nàng lập tức nổi lên một chút biến hóa không còn vừa n ã y như vậy hở h ữ g liền nàng túi người xuống bắt đầu tỉ mỉ xem xét tủ kiếm bên trong chưng bạch phẩm lưu biểu tỉ hiển nhiên cũng là một vị chuyên gia b à n g bước đầu quan cảm trước mắt những n à y chân trâu trang sức độ sáng cao nhưng tự nhiên không trói mắt màu cầu vồng rõ ràng màu s ắ c chân bóng cảm động nhìn ra không giống như là trải qua đặc thù tham gia công đồ vật lại càng không giống như thuần t ú y hàng giả hơn nữa trang sức tạo hình thiết kế cùng thợ khéo cũng còn không có trở ngại cùng tầm thường hàng thông thường khác biệt còn chưa phải tiểu nhân nhỏ bé tạ tiểu gì nhi a n h ì n một hồi giải đình đình thấy biểu tỷ biểu hiện chăm chú không khỏi có chút tiểu đắc ý h ử m vẫn được tiểu muội này con liên truy có thể lấy ra để cho ta xem sao lưu biểu tỷ ừ một tiếng lại quay đầu hướng khâu tâm di đồng thời đưa tay chỉ nhẹ chút pha lê cháo được rồi xin chờ một chút một thoáng là này còn sao khâu tâm di vội vã cầm chìa khóa đi tới mở khóa lấy ra con kia chân châu liên truy Lại đưa chương o l u biểu tỷ một c ba trăm sáu mươi tám đại trân châu liên truy giải đình đình lần thứ hai đến thăm lam hải tình điếm lúc này còn mang tới biểu tỷ của nàng lưu biểu tỷ ở trong điếm tham quan một lúc đối với chân châu trong quầy hàng một con liên truy sản sinh hứng thú để khâu tâm di lấy ra cho nàng nhìn đây là một viên sổ cúc tạo hình ngân chất chân châu liên truy cánh hoa trung ương khảm nạm một viên màu nhũ bạch đại trân châu câu tứ tinh xảo tỷ lệ phối hợp Thợ khéo cũng vô cùng tốt nhãn mát trên giá tiền là mười hai phẩy không không nguyên cái này liên truy là thuần ngân chế tạo mặt trên khảm nạm này viên chân châu là thiên nhiên nước biển châu đường k í n h mười sáu m gần viên mặt ngoài ánh sáng lộng lấy độ đạt đến hai cấp phá khâu tâm di ở một bên giới thiệu tưởng tỉnh lưu biểu tỷ dùng ngón tay cách bạc găng tay nhẹ nhàng ma sát chân châu mặt ngoài đầu ngón tay chuyển đến hơi phát sáp cảm giác cảm xúc không sai này càng chắc chắn nàng vừa nãy phán đoán tạ này liên truy đúng là rất tốt xem với người màu g a hỏa khí chất rất xứng g i i đình đình tới gần lôi kéo biểu tỷ tay đem liên truy di đến trước ngực của nàng ở giữa cũng đưa ra tham lưu ý kiến nơi này có tấm gương khâu tâm di đem các ở một bên viên kính lấy tới để khách hàng chăm n o n lưu biểu tỷ nhìn một hồi đồ vật quả thật không tệ nhưng vẫn không có đạt đến yêu cầu của nàng có còn hay không lại lớn một chút hạt trâu tốt nhất là chính viên ánh sáng lộng lấy cấp a a a truy t h ắ c khiến cái này là được nàng hướng về khâu tâm di cố vấn đạo đồng thời đem liên truy trao trả tả n à y đã là mười sáu lai mẹ đường tính yêu cầu của ngươi vẫn đúng là đủ cao anh dễ không hiểu ý đau đi ân là không phải gần nhất đem anh rể tiền riêng cho thanh tra tịch thu giải đình đình ngay vậy đối với biểu tỷ cao yêu cầu khá có chút kinh ngạc mười sáu m lại mèt lên trên nữa chính là mười tám đến hai mươi lại mèt hơn nữa chính viên bà aia b -A, e sợ ở lân giang thị mấy cái đại thương giữa trường cũng không tốt tìm hơn nữa mặc dù có giá cả kia không phải là tiện nghi hóa cô nàng chết dầm kia lắm miệng lưu biểu tỷ đưa ra lòng bàn tay ra vẻ muốn đánh giải đình đình cười đùa né tránh xin lỗi trong điếm hiện nay vẫn không có loại cấp bậc này hạt trâu ân để ta ngấp lại đúng rồi trước tiên ta hỏi một thoáng khâu tâm di đầu tiên là lắc đầu phủ định tiếp theo lại đột nhiên nhớ tới trước đây t ô hiểu ra i tựa hồ đề cập với nàng l ê n quá nói tiểu giang lão bản c h ỗ ấy còn có cao cấp hơn chân châu c h ữ hàng chỉ bất quá số lượng rất ít tạm thời không có lấy ra gặp người h ả được vậy ngươi hỏi một chút đi lưu biểu t ỷ gật đầu ra hiệu ngày hôm nay t ô hiểu ra i không có ở trong cửa hàng cùng tài vụ bên kia có khoản phải xử lý khâu tâm di lấy điện thoại di động ra cho t ô hiểu ra i phát ra cái tin ngắn đem sự tình nói rõ giải đinh đình thấy tiểu khâu cử động Cựa hồ mang ý nghĩa vẫn còn có mang nghĩa hồ vẫn ý t h tính, ể t r o n n g lúc h ấ t thời t kinh bên dị r o n mang g trong h hiếu nhìn một chút hải tinh là có hay không có thể tìm tới cao như vậy cấp bậc chân châu. Chờ e o cao muốn kỳ, một lam tìm tới t có có cấp bậc chờ là vậy quá trình nàng đảm nhiệm lâm thời đạo du mang theo biểu tỷ tham quan trong cửa hàng cái khắc trưng bệ phẩm đặc biệt là cái này khí thế phi phàm đại xà cử khiến cho bạn không phải xà cử ham muốn giả biểu tỷ cũng là rất là tán thưởng khoảng chừng quá gần mười phút khâu tâm di cầm điện thoại di động đi tới lưu biểu tỷ bên người nói với nàng lưu tỷ tỷ ta vừa nãy hỏi qua tô quản lý mặt trên ông chủ trong tay có như vậy hạt châu đường k í n h 2 cm chính viên không chút tỷ vết nào mặt ngoài ánh sáng lộng lấy độ cấp hà hà hà đúng là 2 cm thiên nhiên sao giá cả là bao nhiêu lưu biểu tỷ kinh ngạc nói rằng kỳ thực nàng vừa nãy chỉ là thuận miệng vừa hỏi trong quầy hàng những n à y trang sức đã ra ngoài ý của nàng l ư u đối với một cái cửa hàng nhỏ mà nói đã là tương đương khó được căn vốn không nghĩ tới lại vẫn có thể có như thế xa hoa mặt hàng đúng 2 cm thuần thiên nhiên nước biển châu tiệm chúng ta bên trong xưa nay không tiến vào nhân tạo chân châu trang sức Bất quá hạt quá trâu khâu i a là ông c ủ ép phẩm phí, phải. đáy đắt. đại giá quát thác khái truy nguyên hồng hóa, hơi chi h tương muốn liên tổng cộng đại khái cần cao, Bao rất trái cả cải k tâm di giải thích giải đình đình đem biểu tỷ kéo qua một bên hai người nhỏ giọng tính toán một phen cảm thấy này nếu là có cao như thế phẩm tương chân châu năm mươi ngàn nguyên giá cả kỳ thực cũng không tính rất đắt đặt thành nhận thức chung sau lưu biểu tỷ nói cho khâu tâm di nếu như hạt châu số liệu chân thực nàng đúng là cảm thấy rất hứng thú nhưng nhất định phải tiên kiến đến thực vật lại nói khâu tâm di gật gù biểu thị lý giải liền song phương ước định cẩn thận lam hải tinh bên này mau chóng đem đồ vật bắt được trong cửa hàng đến sau đó điện thoại thông báo lưu biểu tỷ hai người sang đ â y xem hóa đến lúc đó lại sau khi thương nghị mặt như hà cải truy t h ắ c các loại chờ chi tiết nhỏ trao đổi xong xuôi giải đình đình cùng lưu biểu tỷ mang theo thần sắt hưng phấn rời khỏi lam hải tinh điếm lúc này giang giật thần chính đang vân xa đảo mặt đông ngân trên bờ cắt đi bộ tàn bộ tuyết đ ầ u cùng ở sau người hắn phụ cận chạy trốn một lúc lại bắt đầu chơi chân sau trào bảo hạt cắt đêm nhắn n h i hải xa vung lên thật cao một mảnh, cầu cầu hưng phấn đến lưng tròng hô hóa lên bắt chuyện chủ nhân nhìn nó k ế t tác g i a n giật g thần không để ý đến nó hành vi hắn vào lúc này nhưng đang suy nghĩ không gian tử băng động sự tình nếu không thẳng thắn làm một bình tử nước đá đi tìm cái trong thành hóa chất phòng thí nghiệm làm làm xét nghiệm cha cha bên trong đến cùng đựng cái gì thành phần nửa phút sau hắn lại lắc đầu phủ quyết đi ý nghĩ này đùa g i ỡ n hắn băng không gian là chính mình bí mật lớn nhất đem đồ vật giao ra vạn nhất nếu như kiểm nghiệm ra cái gì đặc thù vật chất gợi ra người liên quan sĩ quan tâm cái kêu mang đến phiền phức cũng không nhỏ như vậy nếu như do chính mình tự tay tới làm xét nghiệm đây Này an toàn đúng là an toàn, là có thể câu á i kia một ngoạn ý nhi chính mình căn bản không hiểu ai liền nghiệm kia lại không khóa nay, ngay hóa một mình sớm bộ trung thí rất trả bản ngoạn chính căn đến ngày những đông đông hầu như đều rất sớm trả lại cho cho lao ý học học hầu cả Có c đều sư. nói cách hành như cách sơn tra tư liệu tự học thành tài mua lắp đặt đủ loại thí nghiệm bồ n chứa máy móc thiết bị ông trời chỉ tưởng tượng thôi cái kia một đống bình bình lon lon nhất thời cảm thấy ra đầu lạnh lẽo đầu lớn hơn một vòng nhi mặt khác muốn chỉ là dùng ph giấy thử loại hình đơn giản ngoạn ý nhi chắc chắc toan tính b ạ tờ phòng chừng cũng không có cái gì thực tế tác dụng nghĩ tới đây hắn lập tức vô vỗ sau đầu vứt bỏ đi cái ý niệm này nhi quên đi vẫn là chậm rãi thử nghiệm đi nói không chắc ngày nào đó linh cảm tới lập tức liền khiến cho cháy nhà ra mặt c h u ộ t đang lúc này trong túi tiền vang lên chung ô điện thoại di động lấy ra nhìn lên hóa ra là lam hải tinh điếm khâu tâm di d â y số liền ấn xuống n ú t nhận cuộc gọi trong điện thoại khâu tâm di dựa theo tô hiểu gia yêu cầu đem chuyện vừa rồi hướng về tiểu giang lão bản tỉ mỉ trần thuật một lần liên quan với hắn thu gom này mấy viên c ự c phẩm chân châu tiền kỳ đã từng cùng tô hiểu g i a thương thảo quá phương án những thứ đồ này đẹp đẽ quy đẹp đẽ nhưng lưu lại cũng không có cái gì tác dụng lớn giá cả thích hợp cũng có thể ra tay liền trải qua ngắn gọn trò chuyện giang giật thần đáp ứng mau chóng đem đồ vật giao do trầm chủ quản mang tới kết thúc trò chuyện giang giật thần đưa điện thoại di động thu cẩn thận tuyết đầu đừng đ ù a nhi theo ta về nhà đi hắn quay đầu bắt chuyện chính đang chơi hạt cắt tuyết đầu một tiếng lương trỏng lương trỏng tuyết đầu nghe thấy triệu hoán lập tức đình chỉ mừng d ỡ nhanh chóng hướng về chủ nhân chạy tới cha trá sách thu thu này một thân hạt cát chơi đến thật là đủ p h ong khi nào có thể hiểu ít chuyện nhi a giang giật thần quát k h ẽ nói đồng thời không lưng đưa tay cho c ậ u c ậ u đạn mao tuyết đ ầ u đứng tại chỗ đàng hoàng điệu tiếp thu thao túng giây lát giang giật thần nhìn một cái gần đủ rồi vỗ vô đầu của nó qua nhi sau đó đứng dậy hướng về trúc lâu phương hướng đi đến tuyết đ ầ u vui vẻ điệu theo sau lưng ở trên bờ cắt lưu lại một hàng dấu móng vớt nhỏ tử hiện tại người tiêu phí năng lực thực sự là rất mạnh à không nghĩ tới nhanh như vậy thì có thực lực khách hàng tới cửa tình thế phát triển xem ra tương đối khá giang giật thần vừa đi vừa muốn nói rất nhanh trở lại trúc lâu hai tầng giáp tên cửa hiệu gian phòng tay phải hắn rỗi một cái từ trong không gian lấy ra một cái tiểu gỗ mở ra nắp màu đỏ s â m vải nhung trên hiện ra bốn viên chân bóng mỹ lệ cỡ lớn chân châu năm ngoái hắn đến vân xa đảo tây nam bộ đáy biển lặn dưới nước phát hiện chân châu bạn g nơi ở liền lấy một nhóm dáng vóc trọng đại mang về đ ỉ n h hương viên cùng hiệu giai m ộ i tử đồng thời tiến hành cơ thể sống thủ châu hoàn công sau lại đem mẫu bạn g phóng sinh tiên tiên hậu hậu thu được một nhóm chân châu trong đó tối trên đẳng cấp năm hạt châu đường tính đạt đến khoảng hai cm hình dạng vì là chính viên cùng cầm viên phẩm tương cực cao sau đó vì ở châu duyên các g a công đại xà cử từ đó lấy ra một viên mang chút tì vết hướng về chống đỡ ra công phí còn lại bốn viên vẫn ở hàn băng trong không gian bảo tồn đến nay giang giật thần một vừa hồi tưởng chuyện cũ một bên xem xét h ộ p gỗ bên trong bốn viên chân trâu chỉ thấy viên viên tính chất nhắn nhụi no đủ màu cầu v ò n g nhất lưu ba viên vì là nhũ bạch một viên vì là màu vàng nhạt kỳ thực thời gian dài như vậy tới nay ngoại trừ làm cần phải bảo dưỡng ở ngoài bình thường đều lười nắm những thứ lặt vật này đi ra nhìn một cái không ngờ thật sự đối mặt muốn ra tay rồi lại đột nhiên sản sinh không muốn cảm giác lòng của người ta tư thực sự là rất kỳ quái Bất hai ngày mấy hạt t sau buổi chiều đạt được thông báo lưu biểu tỷ cùng giải đình đình lần thứ hai đi tới lam hải tinh điếm lưu biểu tỷ nhìn thấy đại chân châu đầu tiên nhìn cũng không còn cách nào bình tĩnh hai mắt ước chế không được đ ị a thả ra hào quang như vậy hoàn mỹ mỹ lệ hạt châu đ ờ i này cũng thật là đầu một hồi nhìn thấy nàng đội tay không sáo đem hạt châu cầm trong tay chuyển đổi không giống góc độ xem xét trong lúc nhất thời tim đập tăng nhanh yêu thích không b u n g tay hạt châu chân bóng nhắn nhủi cảm xúc cùng mỹ lệ màu cầu vồng như mang theo ma lực giống như vậy hưng ơ phấn lập tức rồi rào đại não cho tới cùng đi đến đây giải đình đình nàng lúc này cảm thụ cùng biểu tỷ gần như cao cấp châu đau bực này vư vật ở nữ nhân cùng trong mắt của nam nhân sản sinh hiệu quả là khác biệt một trời một vực cứ việc đầu g ó c từng trận p h ạ n g ấ t nhưng kinh nghiệm lâu năm thương trường lưu biểu tỷ vẫn là ép buộc chính mình tận lực tỉnh táo một chút bắt đầu cùng điếm phương tham giới bất quá tự thân vẫn còn nằm ở phấn khởi trạng thái mà khâu tâm di lại kiên trì nói bản điếm cùng với nó đồng hành không giống báo đều là thực giá không chịu nhượng bộ dưới tình huống như vậy đàm phán kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được cuối cùng chỉ là tính chất tượng trưng địa chặt bỏ năm nguyên song phương lấy năm mươi nguyên cả giá cả đạt thành buôn bán thỏa thuận chương ba trăm sáu mươi chín bến tàu làm song sơn quỳ này mầm lam hải tinh trong cửa hàng lưu biểu tỷ lấy năm mươi n g h n nguyên cả giá cả cùng điếm phương đặt thành chân châu liên truy mua thỏa thuận quẹt thẻ thanh toán tiền hàng sau nàng cùng giải đình đình ở trong đại s ả n h c h ậ m rãi xem xét cái khắc trưng bày phẩm ngay tại chỗ chờ đợi tô hiểu giai ở lầu hai phòng làm việc cải liên truy thác đem đại hạt châu đổi khoảng chừng quá nửa giờ một viên tạo hình rất khác biệt sặc sỡ lóa mắt chân châu liên truy giao cho lưu biểu tỷ trên tay nàng vội vã t ừ trong sách tay thủ ra bản thân mang đến bạch dây truyền vàng đem liên truy treo lên sau đó lại đang giải đình đình dưới sự giúp đỡ đem cả sợi dây chuyền đeo ở chính mình thon dài trên cổ khâu tâm di đem ra tấm gương mấy người phụ nhân tụ lại cùng nhau một trận nhi bình phẩm từ đầu đến chân trong phòng nhất thời tiến g cười cười nói nói nhạc rung rung khi chiếm được lưu biểu tỷ cho phép sau tô hiểu g a i đem toàn bộ bạch dây chuyền vàng treo ở biểu d i ệ n giá trên lại lấy ra vi đan camera chi lên giá ba chân từ phương hướng khác nhau cho dây chuyển vỗ vài tờ bức ảnh khâu tâm di thì lại ở một bên hỗ trợ đánh á n h đèn bức ảnh hiệu quả không sai lưu biểu tỷ cùng g i ả đỉnh đều phi thường yêu thích yêu cầu chia sẻ t ô hiểu giai biểu thị còn muốn tiến hành một ít đơn giản hậu kỳ xử lý sau khi hoàn thành hội đem bức ảnh phát đến hai người điện tử trong hộp thư lưu biểu tỷ thu cẩn thận dây chuyền cùng hóa đơn đắc ý mà đi vừa ra đến trước cửa giải đình đình nói cho t ô hiểu giai nói quay đầu lại nhi nàng hội đánh thời gian đổi biểu tỷ đi chuyến châu đ a o giám định trung tâm nắm một phần giám định báo cáo một chút thời gian cùng bức ảnh cùng nơi phát đến màu vàng ốc biện diễn đàn đi tới kế tục vì là lam hải tinh tạo thành thế t ô hiểu g a i hai người đối với ý tốt của nàng biểu thị c à n tạ lao thẳng đến các nàng đưa đến ngừng ở ven đường trên xe hơi đưa đi khách hàng Tôi hiểu ra ư ớ cuối chế không được cho cái cho tức. cửa mức c không tình hương phấn, thoại thần phát ra cái tin đắn, nói cho hắn hàng hóa thành thành nhất h điện động Giang tin đắn, nói tin nay, lớn đàn giật giao giao đây tâm tiệm tới nay, thành giao mức to lớn nhất một mở lấy vội vã di là sao Dù ra ra y ệ n ăn.、Ý、nghĩa nghĩa không làm Ý g i n n g g ư ờ tháng ư năm v â n s a đảo bến tàu công trình thi công bộ phận chủ yếu đã tuyên cáo kết thúc chỉ còn dư lại đường xi măng diện bảo dưỡng công tác rất nhanh sẽ có thể chính thức làm xong đưa vào sử dụng ở các công nhân nỗ lực cùng trịnh g i a m lý giám sát giới hiện nay xem ra công trình chất lượng rất tốt phòng trưng các loại chờ nửa tháng bảo dưỡng kỳ đến kỳ sau thông qua nghiệm thu hẳn là không có vấn đề gì nhưng hiện nay toàn thể thi công nhân viên kế tục lưu ở trên đảo đạt ý nghĩa không miệng lớn liền tương đốc công cùng trịnh giam lý cùng giáp phương thương nghị cuối cùng quyết định chỉ để lại một tên công nhân xử lý mặt đường bảo dưỡng công việc những người khác đều chuẩn bị trở về trong thành đi tới bởi cho thuê thi công thuyền từ lâu rời đi liền tương đốc công đám người ở thu thập xong trụ sở cùng hành lý sau khi dự định do lai t h u ậ n nhi lái xe cano đem bọn họ đưa đến long loan thôn bên tàu ở toàn bộ thi công trong quá trình giáp đất song phương hợp tác đến khá là vui vẻ giang giật thần đáp ứng tương đốc công mặt sau lại có thêm công trình đều sẽ ưu tiên cân nhắc hắn thi công đội mới xây thành vân xa đảo bến tàu độ dài đạt 65 m é t thẳng tắp địa đưa về phía biển rộng hai hàng cộng hơn 20 căn bê tông cọc trụ đưa nó vững vàng nâng lên với mênh mang bích ba bên trong uy nhưng bất động khí thế phi phạm bến tàu thủy trên chủ thể kết cấu toàn bộ vì là xi、si、măng cốt thép xuất hiện r ồ i sau đó chuẩn bị ở mặt đường trên lại trải bao trùm một tầng tùng tấm ván gỗ vừa đến bảo vệ xi、si、măng diện thứ hai đi ở phía trên kéo kẹt kéo kẹt chân cảm cũng rất thư thích không dễ trượt lam tiễn 63 linh ca n o đã thi ngừng quá bến tàu bắt chết nơi cập bến bến tàu nơi cập bến thiết kế to lớn nhất trọng t ả i vì là 300 tấn ngừng bên trong loại nhỏ tạp hóa thuyền đều không vấn đề chút nào đối lập ca n o này điểm nhi thể tích càng là việc nhỏ như con thỏ ung dung như thường nay cúng ra vào phía tây thiên nhiên tiểu bến tàu như vậy căng thẳng mất tự nhiên tình hình so với không khác khác nhau một trời một vực nhưng bởi bến tàu bê tông diện vừa phun quá bảo dưỡng tệ vẫn còn nằm ở bảo dưỡng bên trong nhân viên xe cộ không thể thông qua thiên nhiên tiểu bến tàu còn phải tạm thời dùng tới một quãng thời gian rời đi tháng ngày đến tương đốc công leo lên ca n o trước bóng tàu đem trên lưng ba lô d a o cho một tên thủ hạ công nhân xoay người lại nhìn lại tòa này phấn khởi chiến đấu nửa tháng tiểu đ ả o những ngày tháng này vẫn đúng là nhanh một tháng nửa tháng liền hoảng đi qua hắn thâm hít một hơi trường khí cảm xúc đ ị a nói rằng là a trở lại trong thành sẽ không nhóm này thực đi bên người một vị công nhân đồng dạng phát sinh than thở đây chính là bọn họ đối với hòn đảo này lưu lại sâu sắc nhất ấn tượng đời này còn chưa từng có hưởng thụ quá mỹ vị như vậy nhi công trường thức ăn tiểu từ ngươi chỉ có biết ăn thôi đem miệng dưỡng điêu trở về thành bên trong còn không có cách nào làm việc hay sao tương đốc công nghe vậy lường hắn một cái trách mắng ha ha cái tia chỗ có thể đây thủ hạ lúng túng cười cận lại sờ sờ sau gáy được rồi mặt sau trên đảo việc còn rất nhiều có rất nhiều cơ hội lần tới lại đây hải sản còn đủ giang giật thần đứng ở trên bờ nghe xong lời này liền mở lời an ủi được tiểu giang lão bản vậy chúng ta sẽ chờ ca n o chậm rãi khởi động lui ra nơi cập bến tương đốc công cao giọng nói rằng đồng thời dơ cao tay phải lên ơ múa cùng trên bờ người cá biệt Cano khi y p h công nhân g l viên bỏ chạy để phụ trách hậu cần đậu phúc thành cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm phải biết mỗi ngày cho nhiều người như vậy làm cơm tập thể món ăn không phải là kiện chuyện dễ dàng mặt khác đỉnh hương viên phái quá đến giúp đỡ tên kia người giúp việc cũng trở về dù sao trong cửa hàng chuyện làm ăn quá vượng nhân thủ cũng rất hồi hộp bất quá những n à y đều không phải giang giật thần quan tâm sự tình hắn lúc này đi tới hồ lô hoa hạ du mặt đông khối này mới mở khẩn sơn quỷ địa bên trong quan sát này mầm tình huống mấy ngày trước kỳ tử cùng lai thuận nhi đã dùng sắp tới cao một mét ly ba tường đem này nửa phần địa vi lên để phòng ngừa thỏ rừng các loại chở động vật phá hoại đương nhiên còn bao gồm đại nga huy huy đặc chế hỗn hợp dinh dưỡng thủy như trước phát huy siêu cường đề cao tác dụng ngăn ngắn một tuần khối này diện tích nửa phần trái phải đổ ra vị địa đã là xanh mượt địa phủ kín một đám lớn tuy h n rằng hiện nay còn tương đối nhạc nhã nhưng căn cứ trong tài liệu thuật theo thời gian trôi đi sân quỷ dễ cây tản mát ra mùi thơm đều sẽ càng ngày càng nồng đậm dựa theo kinh nghiệm thuật xưa mùi nồng nặc đem mang đến một cái khác trọng đại chỗ tốt chính là không dễ run giải tử như vậy có thể tránh khỏi r ế t trùng t ề cùng nông dược thu được màu xanh lục thiên nhiên sản phẩm điểm ấy cùng trên đảo cái khác đổ ra vị địa nguyên lý là như thế sơn q u ỷ cả người toàn là báu vật gốc dễ hành ma chế lục n ặ ạ c nghê là cao cấp sinh ngư mảnh liệu lý không thể thiếu bờ b ạ n ngoại trừ lục ngạc ở ngoài những này tâm hình thái biên giới trình ba t r ạ n g rằng cơ đại d i ệ p tử cũng có thể trực tiếp xem là r a u dưa phanh chế mang lên bàn ăn hầu như không có cái gì lãng phí chỗ khi trước bởi sơn quỳ đối với sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc yêu cầu quốc nội có thể trồng địa phương còn tương đối ít chỉ có phía nam rất ít mấy cái thí nghiệm căn cứ nhưng theo phát triển kinh tế mọi người sinh hoạt trình độ tăng cao chất lượng tốt lục mặt thị trường nhu cầu nhưng rất là tăng trưởng vì lẽ đó đại thể chỉ có thể tiêu t ố n đắt giá đánh đổi dựa vào nhập khẩu lợi ích điều đ ộ n g dưới y theo thông lệ ăn b ấ t nguyên vật liệu treo đầu dê bán thịt chó loại hình sự t ì n h tự nhiên không thể thiếu cứ tất hiện nay quốc nội trên thị trường bán ra lục mặt hoặc là xưng là thanh giới cây cao trạng thành phẩm đồ gia vị kỳ thực phần lớn chỉ là bị nhuộn thành màu xanh lục âu châu cây ớt mạt hoặc là cây ớt mạt thêm vào sơn quỷ mạt chế thành nguyên liệu gửi thời gian dài phẩm chất thấp hơn nhuộn màu、tề. dựa theo tư liệu sơn quỷ sinh trưởng chu kỳ khá dài từ gieo đến thu gặt bình thường cần một năm rưỡi đến hai năm trái phải thời gian hơn nữa đối với chất dinh dưỡng tiêu hao rất lớn nhằm vào này đặc tính giam giật thần cố ý gia tăng đặc chất hỗn hợp dinh dưỡng nước phối so với nồng độ đem không gian nước đá cùng hồ lô va sơn nước suối tỷ lệ tăng cao đến năm mươi so với một dùng cho đối với sơn quỷ miêu đúc hiện nay có thể việc làm cũng chính là những này còn mặt sau đến tột cùng có thể có kết quả như thế nào sơn q u ỷ phẩm chất có hay không t h u ầ n khiết vẫn còn không biết được bất quá sơn q u ỷ thứ này không giống hoa tiêu thông thường mọi người đều rất quen thuộc phẩm chất tốt lại thưởng thức liền biết đến thời điểm mặc dù có thu hoạch e sợ còn phải tìm cái chuyên gia đến đánh giá mới được tất cả những thứ này làm hắn tâm tình vui sướng tự nhiên mà sinh ra lưng ơ t r ọ n g lưng ơ t r ọ n g một trận tiếng cho sửa đánh gậy hắn trầm tư hắn túi đầu nhìn lên chỉ thấy tuyết đ ầ u chính đang cách đó không xa bờ ruộng trên t ắ t hoan một lúc truy đuổi hồ điệp châu chấu một lúc dùng chân sau nhi bảo thổ một lúc lại tò mò dùng tiểu mũi khíu sơn q u ỷ diệp tử tuyết đ ầ u cẩn thận một chút nhi chớ đem miêu cho dấm phôi đi giang giật thần chào hỏi tuyết đ ầ u nghe thấy tiếng nói của hắn mau, mau chạy tới trên người đứng thẳng hai cái chân trước k h o t lên bắp chân của hắp trên bạch quả cầu nhung nhi giống như bôi dùng sức nhiêu cha cha nhìn một cái con chó nhỏ này móng nuốt làm cho như thế tạng một lúc trở lại cố gắng tẩy tẩy giang giật thần nói lầm bầm cũng may chính mình hiện tại ăn mặc làm việc nhi chuyên dụng cựu đồng phục làm việc ngược lại cũng không sợ tạng hắn không lưng đem cầu cầu ô m lấy dùng tay đạn nó móng nuốt cùng đuôi trên bùn đất tên tiểu t ử này hiện tại đúng là càng ngày càng sinh động đối lập lúc trước ở trong thành vừa nhìn thấy nó thì cái tiêu phó có vẻ bệnh răng r ấ p thực sự là khác biệt một trời một vực bây giờ là ăn được ngủ được có thể chạy có thể khiêu mỗi ngày khoái hoạt cực kỳ điêm điêm phân lượng ân nặng chinh gần nhất liền thể trọng đều giống như gia tăng rồi không ít tuyết đ ầ u lẹ lưới dựa thế muốn liếm mặt của hắn người sau vội vã tách ra ha ha từng nói với ngươi bao nhiêu lần động tác này không vệ sinh giang giật thần nhẹ nhàng quát lớn tuyết đ ầ u thu hồi đầu lưới chân trước ối lượng một đôi đen l â y láy trong suốt viên con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lại bày ra cái kia phó vô tội ngốc bẩm sinh manh rằng rớp ha ha lại giả b ỗ ngốc sẽ đi theo t a bộ này đúng rồi ngươi nga lão đ ạ i đây giang giật thần cười nói đưa tay phải ra ngón trò điểm, điểm nó hắt núi lại nói từ khi cậu tể nhận đại ca sau đó hai tên này cảm tình cũng thực không tồi mỗi ngày đại đa số thời gian đều tụ lại cùng nhau ách nhi ách nhi lại như trả lời vấn đề của hắn giống như vậy phía sau chết chuyển đến đại nga tiếng tê ơ giang giật thần xoay người nhìn lên đúng như dự đoán chỉ thấy u i u i đang đứng ở sơn quỷ địa ly ba trước cửa dùng nếu m á u cổng vòng phủng giá thế kia hẳn là m u ố n vào u i u i đ ừ n g củng ngươi cũng không thể đi vào hắn ôm cậu tể đi tới hướng về đại nga nói rằng những người này nhưng là thích gắn nhất đảo sản đặc trùng dao dưa đặc biệt là trước mặt loại này mầm non càng đúng c ầ u vị thêm vào bụng của nó lại lớn nếu như đi vào bên trong đến này nửa phần địa không dùng đến hai ngày chuẩn có thể cho để nó cho gieo vạ xong uy uy thấy hắn tổng thể không mở cửa cảm thấy rất oan ức một bên khúc cảnh dương lên đầu kêu to một bên còn dùng sức nhi vỗ cánh đem trên mặt đất thảo diệp t ử cùng đ u ổ i đất tắt đến bay loạn lấy biểu đạt đối với không công chính đãi n ộ kháng nghị Ấc, còn muốn gặm ta Miu còn lẽ thẳng khí hùng, tính ta thật lẽ là khí khí chỉ được từ trong không gian lấy ra hai cái đặc chế tiểu bánh m à n đầu đẩy ra quăng đi ra bên ngoài này nga lúc này mới đưa nó phái được rồi mang theo tiểu đệ đến nơi khác ngoạn nhi đi chờ đại nga ăn xong giang giật thần lại đem tuyết đậu từ l y ba trên tường đưa ra đi cũng v h ấ t tay một cái để chúng nó đi xa c h ú t nhi hai tên này rõ ràng ý của hắn hừ hừ ách ách vài tiếng lập tức một chiếc một sau rời đi sơn q u ỷ điện hướng hổ lô hòa phương hướng bước đi giang giật thần nhìn nó lưỡng rời đi bóng người khinh khẽ lắc đầu sau đó xoay người trở lại địa bên trong bắt đầu nhổ so với sơn quỷ miêu mọc điên cùng nhiều lắm cỏ dại những này đông đông là đặc chế hỗn hợp dinh dưỡng thủy đúc đi ra sản phẩm phụ hoàn toàn không cách nào tránh khỏi 46. Sau sau sách sau bữa cơm chiều, Giang thần mang ra hai đang gian của ra tay chiều, tuyết đầu lâu đầu chuyển màu bên bộ. bắt cơm chút cùng chút, lúc tức, một xem、TV、mấy vị thủ hạ tùy ý hỏi thăm một chút, sau đó trở lại gian phòng của mình, mở ra máy vi tính sách tay bắt đầu lên mạng.、Nhìn、một thần theo thủ hạ hỏi phòng tính Nhìn giật đi ngoài đi lại lại vi tin tới vòng tầng, tàn lên Trở TV tùy trở đó đó và vị ý hắn dùng lúc trước đăng ký một cái tên là b i ể n rộng đồn id hào đổ bộ tiến vào tổng hợp bản khối sau đó ánh mắt trên d ư ớ i nhìn quét tiêu đề phát hiện trong bình lại lên một ít biến hóa mới vị kia lao khách hàng con cua đ ì n h đình mới mở một cái chủ đề ở bên trong được tải lên hai tấm cao thanh hình ảnh một tấm trong đó là chân châu liên truy chính là nàng mấy ngày trước bồi biểu tỷ đi lam hải tinh đến mua khác một tấm nhưng là do lân giang cục du lịch thuộc hạ châu báo giám định trung tâm viết hóa đơn giám định báo cáo hình ảnh phía dưới thì lại ghi do cái kia viên khảm nạm chân châu các hạng tham số chỉ tiêu hình ảnh một khi công bố lần thứ hai đưa tới đông đảo vong h ư u quan tâm hoa、wow, hai cm chính viên ánh sáng lộng lấy độ ba a thật cao đẳng cấp đẹp quá thực sự là quá đẹp đi mộng ảo như thế cảm xúc lại là lam hải tình thứ tốt vẫn đúng là không í t có vị quen thuộc nữ vong h ư u không ngừng hâm mộ hỏi liên truy giá cả con c u a đình đ ỉ n h như thực chất báo cho hoa năm mươi n g h n đình đình n g ư ờ i gần nhất là không phải đem nguyên là bạn trai cho đạp mặt khác tìm cái cao x o á i phù a cái kia nữ vong hữu liên tục đánh ra mấy cái tâm hình đoạn phiêu phù hiệu lấy biểu thị kinh t h á n tỉnh ô ô ô xã hội bất công a thời đại này hơi hơi như điểm nhi dạng mội mội đều đi tìm cao xoáy dầu cho chúng ta điếu tia chỉ để lại một đám khủng long mội mội bt i a bộ đồ ăn a quả thực không có cách nào nhìn sống a mặt sau lập tức có nam vong h ư u cùng thiếp hồi phục còn đánh ra hai cái lấy đầu thượng đ i ệ n đ a u đến không muốn sống động họa flas vô cùng khuyết đại con cua đình đình có thể câu trên cao xoáy phú thật là lợi hại nói trên sắp xếp trước người bức ảnh đi ra để mọi người mở mang tầm mắt đi ân nếu như cái kia cái gì quả chiếu thì càng tốt hơn ngoài ra còn có người theo ồn cũng n g ư ợ n g cơ hội đưa ra không an phận yêu cầu lan hạ lưu phôi đều đi chết đi con c u a đình đình nhất thời giận lập tức vận dụng diễn đàn cao cấp vip hội viên quyền hạn đạo cụ đem mặt trên hai cái vô liêm sỉ ra hỏa thiếp mời xóa đi cũng đánh vào danh sách đen xử lý xong sự tình sau đó lại hướng về đại gia giải thích cái này chân châu liên truy không phải nàng chân chính người mua kỳ thực là biểu t ỷ của nàng muốn nói đối với chân châu trang sức loại hình đông đông vẫn là nữ tính cảm thấy hứng thú nhất còn có hiểm ít người thảo luận đứng dậy không đủ náo nhiệt liên bắt đầu sử dụng diễn đàn triệu hoán công năng hô bằng hoán hữu không lâu lắm một đám nữ vong h ư u tụ hội ở chủ đề bên trong q a y về bức ảnh bình phẩm từ đầu đến chân nghị luận sôi nổi các loại vẻ mặt phù hiệu liền chuôi thoáng hiện ai ta cũng muốn mua một cái nhưng đang tiếp ta người không ở lân giang a một vị tên là hồ điệp ngư nữ vong h ư u tiết hận điệu nói rằng va tân nữ cường hào lên sàn xin nhận ta t ú i đầu muốn mua dễ dàng à từ người này ra ngoài lên lầu nơi đó có lam hải tinh trí đỉnh tiếp mời bên trong rất nhiều thứ thật giống nói có thể vong mua có người trả lời cái kia t i ế p mời ta sớm xem qua đồ vật rất đẹp nhưng là vong mua thật giống không an toàn a hồ điệp ngư rất là do dự là à vong mua cái điện thoại di động cái gì ngược lại là không có gì quan trọng này hàng mỹ nghệ thật là có điểm như huyền ta cảm thấy không có chuyện gì lam hải tinh tín dự rất tốt trong bình có không ít mọi người đi qua bọn họ trong cửa hàng cái kia đều là bọn họ lân giang cùng thành vong hữu à thực thể điếm đương nhiên chân thật hơn nhiều lam hải tinh vong mua điều kiện tả đến rõ rõ ràng ràng, ràng. cái k i ế t nhưng là phải trả tiền trước sau thu hóa còn một khi thụ già khái không đổi lam hải tinh khai trương không bao lâu hiện tại thế chính vượng không sẽ vì ngươi một đan chuyện làm ăn tạm bài của min tử cái đông ư ợ c k h đảo ủ bù đắp đình đình đi, nàng có quyền lên tiếng nhất. Đúng đúng, vẫn là nhìn con cua đình đình nói thế nào. Đông đ cái chút con cua có con cua hỏi tiếng mất. xem muốn một nhất. Ta thế hay à, là nàng là quyền không lên vẫn nhìn nói nào. vong hữu b à n ra tán vào địa nghị luận một phen cuối cùng vẫn là đem bóng cao su đá cho con cua đình đình con cua đình đình nhìn thấy trận thế này trong lòng nhất thời phạm và khó tuy nói nàng đến thăm quá hai lần lam hải tinh cùng tiểu tô quản lý cùng tiểu khâu đều xem như là người quen nhưng dù sao không phải lam hải tinh thành viên đối với tình huống cụ thể bên trong biết có h ạ càng không cách nào ảnh hưởng ràng buộc cửa hàng kinh doanh hành vi nếu như mình làm ra khẳng định tỏ thái độ vạn nhất ở vong mua trong quá trình xảy ra vấn đề gì chẳng phải là gây phiền toai trên người đến lúc đó vẫn đúng là sẽ bị người khác chụp lên hát tâm n ă n mao điếm kẻ lừa gạt mũ trích đều trích không xong vong hữu muôn nợ một trận thấy lâu chủ không đáp lời đều thiếu kiên nhận đứng dậy dồn dập sử dụng triệu hoán công năng d ụ g nàng con c a đình đình bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hiện thân giải thích nói cái vấn đề này nàng thật không tốt trả lời bởi vì nàng trên thực tế chỉ là một tên khách hàng trừ thứ này ra cùng lam hải tinh một chút quan hệ cũng không có thực sự không cách nào đối với vong mua có thể tin độ làm ra bảo đảm vì lẽ đó kiến nghị hồ điệp ngư hay là đi lam hại tinh trí đỉnh chủ đề bên trong trực tiếp cùng điếm phương tiến hành giao lưu cho thỏa đáng câu trả lời này hiển nhiên cũng không thể khiến vong hữu môn thỏa mãn liền đại gia dồn dập t r e o chọc nàng rất xảo quyệt này phát chủ đề phát bức ảnh khiến cho đúng là thật náo nhiệt nhưng hiểu ra đến quyết tâm liền lập tức đem chính mình trích sạch sành xanh trên bản chất chính là trốn tránh trách nhiệm hồ điệp ngư cũng ở phía sau đ ô lầm bầm nang nói con cua đình đình bực này với nói cái gì đều không g i n giang giật thần nhìn thấy tình huống như thế cảm giác mình tự hồ cũng có thể làm điểm nhi cái gì liền hắn theo cái thiếp mợi hồi phục hồ điệp ngư nếu như đúng là rất yêu thích lam hải tinh đồ vật kiến nghị nàng có thể cân nhắc trước tiên chọn mua một hai cái giá cả không phải quá đắt trang sức như vậy mặc dù vạn nhất xuất hiện vấn đề tổn thất cũng không sẽ quá miệng lớn lại có thêm nếu như lam hải tinh ở v o n g mua trong quá trình sử dụng khuyết cân ngắn hai treo đầu dê bán thịt cho loại hình thủ đoạn như vậy có thể hướng về nhân viên quản lý trách cứ mọi người cũng có thể cùng nơi thanh thảo để nó mất hết tên tuổi ở trong bình không cách nào sinh tồ điệp n g nhìn nói cảm tạ hắn kiến nghị chính mình này liền đi lam h ả i tinh trí đỉnh thiếp bên trong nhìn ưu nay b i ể n rộng đồn cũng thật là danh xứng với thực lặn dưới nước năng thủ a đăng ký hơn nửa năm phát vẫn là s ử nữ t h i ế p đây hồ điệp ngươi cũng thật là lợi hại có vong hữu nhìn thấy b i ể n rộng đồn danh nghĩa mở tổ t i ế c lượng chỉ là một không do kinh hô đưa tới mấy người khác cũng r ồ n dập đối với này phát biểu quan điểm nói cái gì hồ điệp ngư mị lực chính là cường đại liền như vậy thâm n i ê n láo thợ lặn đều không kìm nén được bước lên tới giang giật thân sắc mặt một quẫn xác thực chính mình từ khi trên m à vàng ốc biện diễn đàn tới nay vẫn lặn dưới nước xem thiếp không lên tiếng ngày hôm nay thực sự là đầu một hồi còn ra tay làm đem điếm kẻ lừa gạt nhưng đối mặt mọi người bình phẩm từ đầu đến chân đều là cảm giác không quá thoải mái l i ê n cũng không giải thích chuột cơ lắc h ữ u trên rác trực tiếp tránh đi lui ra diễn đàn từ r Trương ư Phượng n lan tân kế hoạch màu vàng ốc biển vóng nhất g t hoạch mùa kế ốc màu đệ đàn.、Từ、màu vàng ốc biển trong diễn đàn sau khi đi ra giang giật thần chuyển tới một cái mỹ thực trang web xem l ú c qua hiện nay lưu hành hải sản sản phẩm tình huống giữa lúc hắn say sưa ngon lành địa thưởng tức cái kia một vài bức tinh mỹ thức ăn hình ảnh thì đột nhiên lách tách nhỏ thanh n m vang lên ánh mắt rời đi chỉ thấy màn hình dưới góc phải chim cánh cụt thông tin đánh dấu đang không ngừng lấp lóe xem ra là hiểu dai mọi t ử tìm chính mình có việc bởi vì thời gian dài tới nay chỉ có tô hiểu dai sử dụng phương thức này cùng hắn giao lưu bên người những người khác tuy rằng cũng bỏ thêm mấy vị bạn tốt nhưng thông thường đều vẫn là yêu thích dùng điện thoại hoặc là tin ngắn bao quát t ì n h t ì n h nha đầu kia cũng không yêu đánh chữ ai biết mở ra nhìn lên mới phát hiện mình muốn sai rồi hóa ra là khẩu phúc đa quản lý trương phượng lan tìm hắn nay cũng thật là hiếm thấy hắn trước đây vẫn cho rằng trương phượng lan các nàng văn hóa trình độ không cao Đánh c h ữ chậm, hiếm e sợ t h h ấ y ộ i d ù nay g cùng chim cánh cụt Chuyện hắn hệ. liên được s trương phượng lan đối với khẩu phúc đa kinh doanh quy mô đều rất bất mãn đủ cảm thấy lấy ưu tú như vậy mà lại rộng rãi được thị trường hoan nghênh sản phẩm không đại lực tiến hành mở rộng thực sự là quá đáng tiếc Tiên là là biết biết khi ỳ c ủ y trước tiên tầng bính tổng cộng ba cái giống thịt heo cải trắng thịt bò cây cải củ tia cùng thịt heo rau cần nhân bánh. Đan nhật bánh đăng nhập tổng thể sản lượng vì là hai năm không k h ô trương bán xỉ phạm vi cơ bản chỉ ở hành quang phố lớn cùng với quanh thân một vùng do mười mấy gia bán ra thương chia sẻ đến nay vẫn nằm ở cung không đủ cầu trạng thái ngoại trừ nguyên liệu cái vấn đề ở ngoài nơi sản sinh bốn tú thủy hạng số chín viện diện tích cũng không hề lớn trải qua cải biến sau mới đạt đến trước mắt sản năng nhưng cũng gần như là cực hạn không cách nào lại tiến hành tăng lên khoảng thời gian này tới nay nàng thường thường lưu ý số chín viện tình huống chung quanh ngày hôm qua phát hiện dưới đây không xa tú thủy hạng mười bảy hào sân trên cửa chính theo r a chiêu tô bố cáo nàng sau khi thấy được liền đi hiện trường biết một chút nơi đó trước kia là một nhà nhanh đệ công ty trụ sở tô kỳ đến kỳ sau vừa mang đi sân diện tích cùng số chín viện gần như liền nhà trệ t đồng thời cũng là khoảng chừng chừng ba trăm linh m vông dáng vẻ trong viện thủy điện khí đồng bộ đầy đủ hết cửa viện độ rộng có thể để cho tiểu xe vận tải ung dung ra vào ngoài sân con đường giao thông tình hình nhìn qua vẫn được bộ hành trở về số chín viện đại khái chỉ cần muôn sáu phần chung quanh thân hoàn cảnh bình thường thôi có chút tạm loạn nhưng còn chưa phát hiện bài phóng nước thải cùng phế tức giận sau lại tìm tới phòng c h ủ bước đầu cố vấn một thoáng tiền thuê định giá là mỗi tháng ba hai không nguyên tô kỳ thấp nhất một năm lại có thêm nếu như đem m ư ơ i bảy hào viện thuê lại đến lại tuyển mộ vài tên công nhân mới cũ hôn đ ắ p tiến hành thiên tầng bính sinh sản như vậy căn cứ nàng suy tính thiên tầng bính đang mỗi ngày sản xuất lượng tăng thêm n ữ a hai n g h n tấm không có vấn đề cho tới tân tăng sản lượng hướng đi ý tưởng của nàng là hẳn là rời đi nguyên lai hoành quang phố lớn khu vực khai thác tân thị trường tốt nhất đưa lên đến bắc nội thành đi giang giật t h ầ n nhìn màn ảnh nhữ lên lông mày bắt đầu cân nhắc trương phượng lan đề nghị xác thực như đối phương từng nói xuất hiện ở trên đảo đồ g a vị cặp dao dưa trồng diện tích đã tăng gấp đôi tăng trưởng đan từ sản lượng tới nói chống đỡ khẩu phúc đa thiên tầm bính kế tục mở rộng vấn đề không n h ư n lớn hồi trước bởi lo lắng này một khối bước chân bước đến quá tốt đẹp nhanh dẫn đến kinh doanh quản lý hỗn loạn sản phẩm xuất hiện chỗ sơ xuất vì lẽ đó có ý định đệ lên phát triển nhịp điệu để khẩu phúc đa đi càng đến chắc chắn một ít bất quá bây giờ nhìn lại khẩu phúc đa ở trương phượng làn cập thủ hạ nỗ lực vẫn ở vững bước phát triển cũng chưa từng xuất hiện đại sai lầm đây đối với thay đổi giữa chừng các nàng tới nói đã là rất không dễ dàng nếu nàng chủ động tiếng anh như vậy nhịp điệu hơi hơi thả mau một chút tựa hồng n g cũng không sao đang lúc này t、so、hai người h vẫn nói tới phần n kế hoạch thư ban đêm hơn h một mươi giờ cuối cùng giang giật thần đánh nhịp đề án đồng ý khẩu phúc đa mở rộng kế hoạch đồng thời bao quát phòng cho thuê tu sửa tuyển công nhân thiết bị chọn mua chở ở bên trong các hạng công việc đều do trương phượng lan toàn quyền phụ trách nàng quản lý khẩu phúc đa đã có tương đối dài thời gian làm những chuyện này hoàn toàn là xe nhẹ chạy đ ư ờ n g quen về phần mình bên này phương diện tiền bạc cùng đồ gia vị cung cấp đều không có vấn đề làm cho nàng buông tay đi làm liền có thể trương phượng lan cảm tạ tiểu giang lão bản tín nhiệm đối với nàng biểu thị chính mình hội càng thêm nỗ lực sau khi nói xong liền cáo từ lò gấp giang giật thần đứng lên đến g i á n gân cốt một cái hoạt động một chút cánh tay chân nhi ngồi lâu như vậy thân thể thật là có chút trở nên cứng đi tới bên cửa sổ đem khung cửa sổ đầy ra mắt mẹ dạo phong lập tức trước mặt kéo tới khiến cho hắn bông cảm thấy p h â n chấn nói đến cũng rất thú vị chính mình vì ông chủ này lại muốn để thủ hạ nhân viên quản lý đ ẩ y đi công nhân lòng cầu tiến so với ông chủ còn mạnh hơn chẳng lẽ mình thật sự trở nên lười biếng ha ha cũng coi như là một việc quái sự nghĩ tới đây hắn không khỏi thấy buồn cười trên khỏe môi loan bốn mươi hai ngay kế buổi chiều tôi hiểu ra i cho hắn phát tới tin ngắn nói lam hải tinh đệ nhất đ a n vong mua nghiệp vụ thành giao khách hàng chính là màu vàng ốc biển trong diễn đàn vị kia nữ vong hưu hồ đầm ngư nhân chịu đến con cua đ ỉ n h đ ỉ n h ảnh hưởng đặt hàng một bộ giá trị hơn ba n g h n nguyên chân trâu dây xích tay gửi t i ề n tới số sau hàng đã giao do nhanh đệ công ty phát sinh bởi vì đặc thù thương phẩm còn làm bảo vệ giới giam giật thần hồi âm đối với nàng biểu thị chúc mừng chỉ cần mở ra cái này đầu sáng chế danh tiếng cùng hàng hiệu sau đó vắng mua nghiệp vụ hội từ từ nhiều lên bất quá này một khối nhất định phải chăm chú kiểm điều tra rõ ràng sau mới có thể giao hàng phải biết vạn nhất lầm nhưng là làm người rất đau đớn phẩm t ô hiểu giai đồng ý còn phát ra hai cái le lưỡi vẻ mặt phù hiệu tâm tình có vẻ khá là h ư n ấ n xem ra lam hải tinh hình thức cũng dần dần bắt đầu chuyển biến tốt có hiểu giai mọi t ử thu xếp chính mình cũng không dùng tới ít quá nhạy cảm kỳ thực hắn trước kia cũng không hề hy vọng này một khối có thể thu được cao bao n h i ê u kinh tế hiệu ích mở cửa tiệm sơ trung đại thể chỉ là vì để cho hiểu giai mọi t ử có cái hài lòng vui vẻ công tác sinh hoạt hoàn cảnh không nói chuyện lại đến trở về nói nếu như cửa hàng kinh doanh tình hình trước sau không tốt khiến cho người sản sinh ngăn trở cảm như vậy phòng trường nàng cũng hài lòng không đứng lên thu tay về kỳ giang giật thần âm thầm suy nghĩ hiện nay trong thành mấy chỗ sản nghiệp hiện nay đều vận hành bình thường như vậy hắn là có thể tiếp tục ở đây n h ư làm hất tay đại trường quỹ qua chính mình thanh thản mà thích gí sinh hoạt chỉ cần thỉnh thoảng điều khiển từ xa chỉ huy một thoáng liền có thể hơn nữa trải qua thời gian dài như vậy kiến thiết trên đảo sinh sản công tác đều từ lâu đi vào q u ý đạo khắp mọi mặt sinh hoạt phương tiện cũng từng bước hoàn thiện ở nơi này trên thực tế cùng một số chú trọng nguyên sinh thái giã ngoại làn g du lịch rất tương tự khác biệt chính là mình là hải đảo chủ nhân có thể tùy tâm sắp xếp các loại sự hạng không bị g à n buộc cuộc sống vô câu vô thúc cố nhiên thư thái bất quá làm hắn phiền não sự tình cũng có vậy thì là không gian lần thứ hai thăng cấp mang đến từ băng động đã qua chừng mấy ngày hắn vẫn cứ không có phát hiện màu tím băng có cái gì giá trị thực tế trong sân cái t i ê u cây dùng để làm thí nghiệm r ộ i quá tử nước đá cây hoa hồng lúc đó thoi t h o á t sau khi được lai thuận nhi đào thổ dùng đặc chất dinh dưỡng thủy quán căn sau khi cuối cùng cũng coi như cứu trở về hai ngày sau tức h ồ i phục sinh cơ bất quá vẹn vẹn một cái đơn độc thí nghiệm vẫn chưa thể chứng minh cái gì căn cứ khoa học tinh thần vẫn cần kế tục thí nghiệm liền sau đó hắn lại đem một đoạn t ử băng máng đặt ở đôn năm quá hồ lô ba nước suối bên trong tiến hành âm lấy da tốc nó hòa tan sau hai giờ ngã vào ngoài sân một bãi cỏ trên kết quả khảo nghiệm rất nhanh sẽ đi ra cỏ dại sức sống đương nhiên phải so với cây hoa hồng mạnh hơn nhiều vẫn còn không đến nỗi sông đời nhưng bị dội quá bộ phận rõ ràng muốn so với quanh thân đồng loại có vẻ tinh thần vệ phải tiến đầu đặc não như vậy có thể đến ra xác thực kết luận không gian tử băng động sản c h ố i băng hoàn toàn không thích hợp với thực vật sinh trưởng còn dùng để uống liền cái kia lại sáp vừa khổ tư vị n h ì càng là không cần phải nhắc tới lên nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong xem không còn dùng được màu tím băng giang giật thần cảm giác phi thường thất vọng lẽ nào hàn băng không gian lần này thăng cấp thật sự chỉ bất quá là ông trời cùng chính mình mở một cái tiểu vui bừa tuy rằng lấy khi làm tình hình trước mắt xem ra xác thực rất giống nhưng trong lòng hắn thực sự là không cam lòng cứ thế từ bỏ nếu không thể dùng để uống không thể đúc thu hoạch như vậy nó còn khả năng có cái khác cái gì công dụng đây g i a n giật g thần khổ sở suy nghĩ tượng băng băng đăng bởi tử băng có không dễ hòa tan đặc tính độ cứng đối lập cao tính chất l ạ i thuần chế thành hàng mỹ nghệ đặt tại lam hải tinh trong cửa hàng đúng là rất đẹp đẽ nhưng giới hạn ở thể tích cũng chỉ có thể là một ít hình ngoạn ý nhi hơn nữa lân giang thuộc về loại khí hậu biển mùa đông không tính lạnh tượng băng cái gì có vẻ như không quá đáng tin nếu như là thủy tinh tính chất cố gắng còn có thể suy tính một chút lại có thêm trang thượng một đại dũng từ băng mùa hè các ở trong phòng hạ nhiệt độ lấy thay thế được điều hòa hiệu quả khả năng so với phổ thông khối băng cao hơn suy nghĩ một chút điều này cũng không lắm h ò a hợp nhi bởi vì trên biển gió to vân xa đảo trên mùa hạ kỳ thực cũng không nắm b ứ c vốn là kiến trúc lâu thời điểm sẽ không có cân nhắc lắp đặt điều hòa làm cái này rõ ràng dư thừa ân nếu băng dũng dùng cho bên trong hạ nhiệt độ không có cần thiết nhưng nếu như thay cái hoàn cảnh tỷ như bắt được trên bờ cắt đi có vẻ như liền không dư thừa ánh mặt trời sóng biển đổ tế nhuyễn bãi cát che nắng tán ghế nằm nhét vào màu tím khối băng vải nước ướp lạnh đồ uống thời gian dài ướp lạnh hiệu quả ngược lại cũng rất thích ý ý đồ này cảm giác cũng không tệ lắm cứ hiểu rõ những kia xa hoa ven biển bãi tăm chính là cho khách mời phân phối băng dũng mặt khác sau đó ai muốn là đem chân ngắt cũng có thể dùng màu tím băng trang băng túi tiến hành t r ừ lạnh cũng không thác bất quá cân nhắc lửa này màu tím băng cũng chỉ có thể cử đi ít như vậy công dụng thực sự là rất lãng phí hiện nay xem ra cũng chính là như vậy cũng may băng động trở ở trong không gian cũng chạy không thoát ngày sau còn giải giữ lại sau đó chậm rãi tìm tòi đi hai hưởng báo ngày sau khi làm giam giật thần lần thứ hai đổ bộ màu vàng ốc b i ể n diễn đàn thì phát hiện vị kia gọi hồ điệp ngư vong hữu tân phát ra cái chủ đề nói mình đã thu được lam hải tinh ký đến trần châu dây xích tay đồ vật phẩm tường phẩm chất đều rất tốt nàng phi thường yêu thích vì cho quan tâm nàng vong hữu môn báo cáo còn chuyên môn quay chụp mấy tấm hình đáng chuyện cùng đại gia xem xét mặt sau không ra dự liệu địa xuất hiện một chuỗi lớn cùng thiếp đại gia bàn ra tán vào nghị luận trong hình chân c h â u dây xích tay nhân lam hải tinh ở trong diễn đàn danh tiếng nhật long hiện nay trong diễn đàn phạm là cùng với tương quan thiết mời đều có thể gây nên đông đảo vong hữu quan tâm bất quá ở bức ảnh bên trong hồ điệp ngư chỉ là tú một phen chính mình thiên tiên tay trắng chân bóng hạt châu phối hợp trắng non nhắn nhủi màu da nhìn qua rất đẹp mắt khiến cho người sản sinh vô hạn mơ màng l i ê n vai tên nam vong hữu m ô n rồn dập mở tột tịp mãnh liệt yêu cầu lâu chủ trên chuyện bản thân bức ảnh lấy thỏa mãn đại gia thẩm mỹ cẩ nhưng hồ điệp ngư đối với này cũng không dành chú ý chuyên tâm cùng mấy vị h ả o tỷ mọi giao lưu trân trâu dây xích tay đ è o tâm đắc đem một đám nghiệp dư nam tính lược qua một bên nam vong hữu môn hô to gọi nhỏ một trận trong đó còn có người sử dụng phép khích tướng hồ nào nói lâu chủ đối với với tướng mạo của mình khuyết thiếu tự tin vì lẽ đó không dám gặp người nhưng náo loạn một trận nhưng không có hiệu quả chút nào cuối cùng chỉ được coi như thôi mang theo sâu sắc tiếp nối cùng tự xưng ơ bị thương trong tấm mở giang ậ t thần tự nhiên không có đi để ý tới những kia a i lâu thế mời hơn ắ n Ngư cùng với nữ vong hữu môn thảo luận nội dung cảm thấy hứng、thú. Chân châu thứ này, đối với nữ tính sức mê hoặc lớn chỉ cảm châu sức hoặc Hồ hữu thảo thấy thú. thứ h đối Điệp đối với với với mê nữa h tính, vậy vậy chế thành trang sức tỷ lệ cũng nhiều nguyên châu đơn độc gửi thu、con. Hơn i với bởi viễn gửi ề u nguyên so sức con. vậy nam trang cũng đơn tỷ độc lệ từ trò chuyện bên trong phát hiện các nàng đối với chân châu các hạng chỉ tiêu bên trong quan tâm cao nhất chính là mặt ngoài ánh sáng độ dù sao đây là hấp dáng ẫ n nhất nhắn Thứ cầu. yếu là d vóc to nhỏ lại sau này vì biểu hiện diện tì vết phân bố cho tới hạt châu hình dạng tựa hồ chỉ cần dài đến không phải như vậy quá vớ, vớ vẩn liền có thể tiếp thu tỷ như chính viên cùng gần viên phong tơi góc độ chuyên nghiệp mà nói giả thiết cái khác tham số sắp xỉ hai người có thể kém hơn dòng giã một đẳng cấp nguyên liệu chọn mua giá cả tự nhiên cũng cách nhau rất xa tạo thành chân c h â u dây xích tay mười mấy hạt c h â u hình dạng có chính viên cũng c o gần viên nhưng hồ điệp ngư các nàng chú ý lực rõ ràng không ở trên mặt này nói cách khác đối với này cũng không mất cảm đã như vậy như vậy đúng là có thể cân nhắc đối với tiêu thụ sách lược tiến hành tương ứng điều chỉnh tỷ như để hiểu ra mọi từ ở nhập hàng thời điểm gần viên cấp bậc hạt trâu có thể nhiều chọn mua không dùng qua với yêu cầu chính viên dù sao người sau số lượng thiếu tạm thời quý ngược lại chỉ cần thông qua không gian nước đá nguyên dịch thẩm thấu đem chân c h â u mặt ngoài ánh sáng độ tăng cao thì vết giảm thiểu liền đủ để lệnh bên trong đ o a n những người tiêu thụ thỏa mãn xem qua hồ điệp ngư sái đ a n g tiếp giang giật thần lại tới đến trí đỉnh lam hải tinh chủ để quảng cáo tiếp bên trong trong này so với thường ngày lại náo nhiệt không ít hơn nữa có vài vị vong hữu chính đang mở t ổ t ít hướng về lâu chủ cố v ấ n một ít liên quan với hàng thư đặt hàng tương quan công việc tôi hiểu ra chính đang tuyến trên đều đâu vào đấy địa giải đắp vong hữu m ô n đưa ra các loại vấn đề có câu nói tấm gương sức mạnh là vô cùng hài lòng danh tiếng vượt qua tất cả số tiền lớn đưa lên tuyên truyền quảng cáo đại đa số người đều có từ chúng tâm lý chỉ cần phía trước mở ra tốt thủ lĩnh liền không lo mặt sau không ai đổi tới giang giật thần thấy tình thế hướng tới tốt tuần hoàn cũng yên lòng hắn cũng không có quái dậy hiểu ra i m ộ i từ công tác chỉ là lợi dụng diễn đàn tin nhắn công năng cho nàng để lại ngôn báo cho chính mình vừa nay ý nghĩ sau đó xoay chuyển một lúc liền lạng yên rời đi năm mươi tiến vào sáu tháng p â n khí trời dần dần bắt đầu biến nhiệt lân giang khu vực đầu hạ với trong lúc vô tình đến gian giật thần lúc này còn đang vân xa đ ả o trên quá hất tay đại trưởng quỹ thành thơi cuộc sống gia đình tạm ổn cùng trong thành cái kia v u y ê n áo ầm ầm hoàn cảnh so với vẫn là đợi ở chỗ này hiển nhiên càng t h ư thích cái kia cùng nhạc cầu hợp tác bắt lấy trường kỳ cá ngừ ca ly bảo lưu lại đến khối thịt nặng đến hơn ba mươi cân đặt ở nhà bếp tủ lạnh bên trong t ồ n chữ nhưng bởi vì là thịt tươi gửi thời gian không thích hợp quá dài vì lẽ đó trải qua mấy ngày nay đậu phúc thành là đổi lại trò gian nấu nương cái này nguyên liệu nấu ăn cái gì hương tô thiếu đốt kho hấp đôn thang cá ngừ ca ly bành rán thanh tiêu sao ngư khối vân vân lần lượt leo lên bàn ăn lại phối hợp đảo sản đồ gia vị để mọi người ăn được sảng khoái chản trề liên thanh khen l á o đậu tay nghề đương nhiên cái kia sinh ngư mảnh ăn pháp cũng không có xuất hiện nữa nguyên nhân trong đó rất đơn giản vừa đến trên đảo hiện nay đám người này đều không phải cạnh biển ngư dân xuất thân cũng không tốt quá cái này nhi thứ hai chính tông sinh ngư mảnh đồ cần dùng phải phối hợp lúng tặc mà hồ lô b a hạ du sơn quỷ địa mới trồng không lâu khoảng cách thu hoạch tháng ngày còn rất sớm xem ra chỉ có thể tạm gác lại tương lai lại tiến hành thử nghiệm t à i vụ tổng giám đinh vũ t ì n h thông qua yêu n ư phát tới một phần mới nhất t à i vụ báo biểu trong báo cáo biểu hiện mấy chỗ sản nghiệp kế tục duy trì hài lòng vận chuyển đặc biệt là đỉnh hương viên tổng thể điếm cập chi nhánh hầu như đã không còn ngày nghỉ lễ cùng với bình thường khác nhau ở mỗi ngày đại đa số trong thời gian đều là nằm ở đầy ngập khách trạng thái khi trước đỉnh hương viên tổng thể điếm nguyệt lãi dòng nhuận ở một trăm bốn mươi vạn trên dưới biên độ cực nhỏ g ầ n sóng lợi nhuận có thể nói phong phú chi nhánh bên kia trải qua đảo móc tiềm lực sau khi lợi nhuận cũng có tăng lên trên nhưng hạn chế với doanh nghiệp diện tích tăng lên phạm vi cũng không hề lớn khẩu phúc đa phương diện thì lại trên căn bản không có thay đổi nhưng duy trì 2 5 i năm m không trương thiên tầng bính đan mỗi ngày sản xuất lượng nguyện lãi dòng nhuận cũng ở sáu chừng m ộ ư ơ i vạn g ò n sóng giang giật thần căn cứ báo biểu đại thể tính toán một chút chính mình tình trạng tài chính biến hóa kết quả làm hắn lại là một trận kinh hỷ k h ẩ u trừ xây dựng bến tàu tiêu tốn hơn một triệu hơn nữa trước kia tích lũy hiện tại cá nhân có thể vận dụng vốn lưu động đã cao tới sắp tới sáu triệu nguyên đỉnh hương viên cùng khẩu phúc đa hai đại s à n nghiệp đã ở lân giang ăn uống thị trường đạt xuống vững chắc cơ sở từ quy mô đến lợi nhuận như quả cầu tuyết bình thường càng lăn càng lớn lợi nhuận cũng là quần quận không dứt mà đến ngón này thủ l ĩ n h t i ể u tùng sắp rồi tâm tình chính là không giống nhau à cũng không còn năm ngoái loại kia lúc nào cũng túng quẫn trông trước trông sau cảm giác mặt khác báo biểu trên cũng liệt ra lam hải tinh hải dương hàng mỹ nghệ điểm kinh doanh tình huống khai trương đến nay đã có nửa tháng tổng thể doanh nghiệp ngạch đạt đến hai mươi vạn ra mặt k h ấ u trừ tiền thuê nhà công nhân tiền lương các loại chờ các hạ chi trong sổ sách lãi dòng nhuận cũng có năm sáu vạn g i á vẻ số này cứ tuy rằng cùng đỉnh hương viên cùng khẩu phúc đa vẫn còn không thể so sánh nhưng ít nhất đã có thể tự chịu trách nhiệm lời lỗ chương í n h ba trăm bảy mươi ba cùng cha thương nghị mua nhà bến tàu công trình nghiệm thu chúc lâu giáp tên cửa hiệu trong phòng giang giật thần tượng lưng vào ghế ngồi kiểm tra phòng tài vụ phát tới mới nhất tài vụ báo biểu mặt trên con số lệnh tâm tình cũng tùy theo sung sướng đứng dậy hiện tại tiền trong tay tài chính dư dả như vậy ngoại trừ kế tục phát triển sự nghiệp tập trung vào hải đ ả o kiến thiết ở ngoài tựa hồ cũng nên suy nghĩ một chút những chuyện khác sau đó nhớ tới tết xuân về nhà quá năm thời điểm chính mình đã từng cân nhắc quá ý nghĩ chính là cho cha đổi phòng xếp tử trong nhà cựu phòng cải phòng chỉ là cái hai c ư thất bên trong diện tích mất tự nhiên nếu tới mấy cái khách mời t i ế p đón dừng chân cái gì đều không tiện lắm phổ hành thị trấn bên kia giá phòng không cao lắm không phải thành khu trung tâm thương mại lâu bản khoảng chừng cũng là mỗi mét vốn bốn 5 trong u n điện thoại hắn t t đầu tiên là mẹo khen mẹo dài đuôi một phen nói do với mình cao chiêm viết trúc tuệ nhãn cao siêu chuẩn sắc quả đoán điệp nắm lấy thị trường kỳ ngộ hơn nữa kinh doanh có cách chăm chỉ nỗ lực người thủ hạ cũng đại lực cổ động cho nên khi trước ở lân giang mở tiệm cơm chuyện làm ăn h o a hồng lưu lượng khách như thoi đưa hình thức một mảnh tốt đẹp hình thức nếu một mảnh tốt đẹp n à y lợi nhuận tự nhiên cũng không thể thiếu hơn nữa tích góp lại đều là tiền nhàn rỗi tồn tại trong ngân hàng cũng không có tác dụng lớn gì nơi vì lẽ đó hắn muốn cho nhà mua phòng xếp tử không cần quá to lớn diện tích một trăm hai ba mươi bình m é t loại kia b à cư thất là được phòng ở rộng rãi một chút nhi chính mình về nhà ở cũng thoải mái còn có cô cô chú bọn họ chạy tới ngoạn nhi cũng thuận tiện không phải tốt mà nhìn cơn giận này một trăm hai ba mươi m vông còn không dùng quá to lớn lại nói nữa vừa mới qua đi bao lâu à, liền lại có nhiều như vậy tiền người cái kia tiệm cơm tử đến cùng là bán cái gì à? lợi nhuận như thế cao có thể hay là được bảo vệ hoang dại động vật chứ giang quốc minh sau khi nghe xong điểm khả nghi đột ngột sinh ra quá năm thời điểm nhi tử mở ra một chiếc giá trị ba mươi vạn bốn khu xe việt g ã trở về lúc đó hắn liền cảm thấy trong lòng không vững vàng không nghĩ tới mới vẹn vẹn mấy tháng trôi qua tiểu tử này lại liền đưa ra muốn mua thương phẩm phòng, phòng căn cứ thương thức n à y từ nhỏ bản chuyện làm ăn bắt tay vào làm cho dù ánh mắt lại độc đáo lại chăm chỉ nỗ lực c như như Tê Tê, ũ nhưng chính là phiêu lưu rất lớn một khi bị ban ngành liên quan xét xử đó cũng không được năm ngoái thị trấn bên trong liền từng ra hai việc chuyện này ba nhìn ngươi nói đến đi đâu rồi ta từ nhỏ được đảng giáo dục căn chính miêu hồng chỗ có khả năng cái kia trái pháp luật sự tình đây ngươi yên tâm tuyệt đối hợp pháp chuyện làm ăn này lân giang cùng thị trấn bên kia không giống nhau khoát láo nhiều người bình thường cũng giàu có chỉ cần đồ vật làm được khỏe mạnh ăn ngon đúng khẩu vị bán quý điểm nhi nhân già cũng muốn cướp giang giật thần thấy cha lại hoài nghi mình đang làm buôn bán được bảo vệ hoang dại động vật hoạt động n à y muốn tùy theo hắn suy nghĩ lung tung xuống không làm được nên cân nhắc lúc nào cho mình đưa lao cơm liền làm nhanh lên ra giải thích giang quốc minh ban tín bán nghi tư sấn chốc lát còn nói mặc dù như vậy chính mình cũng không dùng tới phòng mới có câu nói kim hoa ngân hoa không bằng chính mình thả hoa ở hơn nửa đời người cũng còn rồi lại nói láng giềng quê nhà đều là người quen bình thường lẫn nhau trong lúc đó có chút chuyện gì còn có thể có cái giúp đỡ mặt khác những năm này bất động sản thị trường đại làm nhanh hơn không riêng đại thành thị liền ngay cả phổ hành loại này huyện thành nhỏ cũng là như thế những k i a mới khai phá thương phẩm tiểu khu và ở suất rất thấp trời vừa tối đều là đen tủi lùi không lấy gian phòng đèn sáng cho dù có hàng sóng trụ cũng phần lớn ân tình lãnh đạo cả đời không qua lại với nhau thực sự rất vô vị nếu như trong tay tiền nhản d ỗ i nhiều còn không bằng cân nhắc ở lân giang trong thành mua sao chính kinh thương phẩm phỏng tốt xấu là đại thành thị hấp dẫn nhân khẩu không k h â nhân chính mình trụ cũng được đầu tư cũng tốt đều có tương đương giá trị lại nói hiện tại cũng trưởng thành chậm rãi cũng nên nhiều suy nghĩ một chút vấn đề cá nhân nghe nói hiện tại bé gái trẻ tuổi từ yêu cầu cao nam nhân nếu như không sáo nội thành thương phần phòng liền đàm đều sẽ không cùng ngươi đàm ba ta lúc này mới cương tốt nghiệp một năm vào lúc này còn vô tâm tư cân nhắc thành gia sự như đây chính là cảm thấy trong nhà phòng ở tiểu ở có chút chen giang giật thần cảm giác thấy hơi dở khóc dở cười này thương lượng cho quê nhà mua chuyện phong úp cũng có thể kéo tới chính mình vấn đề cá nhân Tiểu tử n giang ư ơ đánh đây đầu đắt đến đỉnh nhi chính là ở này nhà cũ bên trong lớn lên, trước đây không có chuyện gì ở trong phòng đầu bính đắt đến không phải h tiểu trước cũ có là ở ở gì hái ư sao, hiện sao, ngã, cũng tại Giang hiểm quốc minh trong giọng nói mang theo trách cứ tâm ý xã hội đều là muốn phát triển tiến bộ mà các ngươi nông kỳ xưởng sinh sản thiết bị không cũng ở thăng cấp đổi lại sao sao nhậm chức công trụ phòng ở vẫn là mấy chục năm trước này xưởng lãnh đạo thật là quá t r ư ở n g giang giật thần kế tôi khuyên hai cha con trong điện thoại xả hai hơn mười phút nhưng nhưng không có đạt thành nhận thức chung giang giật thần không thể làm gì khác hơn là nói mình lại tổng hợp suy nghĩ một chút đồng thời tìm hiểu một chút phổ hành huyện bên kia lâu thị tình huống liên kết thúc cuộc nói chuyện hắn thở dài đưa điện thoại di động thả lại mặt bàn xem ra cha vẫn là cái kia phó tánh b ư ớ n g mình nếu không quay đầu lại nhi cùng cô cô nói nói chuyện này nhi làm cho nàng giúp đỡ khuyên cha đi vào khuôn phép phải biết cô cô ở cha trước mặt nói chuyện vẫn có mấy phần p h â n lượng cho tới ở lân giang lấy chính mình hiện nay thực lực kinh tế mà nói mua một bộ hơn một trăm mét vông nội thành phố thông thương phầm phỏng liền khoản cũng không cần thải tuy nói không phải cái gì sốt ruột sự tỉnh nhưng phòng trường sớm muộn cũng đến mua không vì cái gì khác chí ít sau đó quê nhà bên kia nếu tới người thế nào cũng phải có cái chính kinh tiếp đón địa phương đi 42. tiếp cận trung tuần tháng sáu bến tàu bê tông diện bảo dưỡng công tự hoàn thành tương đốc công dẫn theo hai tên công nhân trở về vân s a đảo đối với một ít cục bộ thì vết tiến hành cuối cùng tu chỉnh cùng với mặt đường tùng nhánh gỗ bản phô trang chính giam lý cùng thiết kế sư tiểu lưu nhận được thông báo sau cùng giáp phương t à i vụ tổng giám đinh vũ tỉnh đồng thời lại đây rất nhanh khắm nơi cộng đồng đối với bến tàu công trình tiến hành rồi chính thức nghiệm thu bến tàu công trình chỉnh, chỉnh thể chất lượng cũng không tệ lắm nghiệm thu thuận lợi thông qua điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bắt đầu từ bây giờ vân s a đảo bến tàu chính thức đưa vào sử dụng đinh vũ tỉnh cùng tương đốc công s o n g xuôi kết toán thủ tục cùng sử dụng chi phiếu thanh toán công trình v ĩ khoản g chỉ dựa theo hợp đồng điều khoản lưu lại năm phần trăm duy tu tiền g i à n chân một năm sau trả tương đốc công mang thủ hạ đem đá vụn than trụ sở trên còn lại công cụ tèm thu thập lưu loát cùng giang giật thần lúc cáo biệt lần thứ hai nhắc lên hải đảo trung tâm lầu chính công trình người sau thì lại cười nói cái kia còn phải chờ thêm một quang thời gian đến thời điểm nhất định sẽ không đem hắn thi công đội quên đi cứ việc yên tâm là chắc chắn t r ị n h giam lý cùng thiết kế sư tiểu lưu cũng không thời gian trì hoãn công trình nghiệm thu xong xuôi sau liền cùng tương đốc công đám người cùng leo lên làm tiễn sáu ba linh do lai thuận nhi lái xe trở về lân giang đi tới chương ba trăm bảy mươi b ố cảm thụ tân bến tàu không rõ sinh vật xuất hiện bến tàu công trình nghiệm thu xong xuôi tương đốc công cùng trịnh giam lý đám người cưới làm tiễn sáu trăm ba mươi rời khỏi vân sa đảo giang gia thần t thình thạch toán nhi thì từ bốn người đứng ở mới xây bến tàu phía trước vị trí nhìn đi xa ca nô cặp màu trắng vĩ lưu không khỏi cảm khái và phần vân xa đảo rốt cục nắm giữ chính mình bến tàu từ đây có thể triệt để cáo biệt phía đông cái kia chật hẹp căng thẳng tiểu lỗ thủng 65 m é t trường bến tàu thẳng tắp về phía tây mở rộng đứng ở phía trên dưới chân chính là dập dờn c u ộ n c u ộ n xanh lam nước biển thêm vào sông tới mặt phòng khiến cho người sản sinh một loại tự thân phản g phất tung bay ở trên mặt biển bình thường nào rác thực sự là rất kỳ diệu a thực sự là quá thoải mái tình tình mặt hướng bao la vô bờ ngoài khơi đem hai tay triển h a i n ử a đầu khép hờ hai mắt cảm thụ gió b i ể n phất ở trên mặt cảm giác lương trọng tuyết đ ầ u đi theo bên chân của nàng thấy nàng nói chuyện vội vã ngửa đầu đáp lại tiểu tử hiện tại đã có hơn ba tháng ở chất lượng tốt ẩm thực cùng hoàn cảnh cộng đồng ảnh hưởng sinh trường phát dục cấp tốc thể trọng đã đạt đến bảy cân trái phải dáng vóc so với mới vừa lên đảo thì lớn hơn không ít tinh tinh lần này lại đây một là công việc công trình kết toán thủ tục thứ hai chính là muốn nhìn một cái tưởng niệm đã lâu tuyết đ ầ u cùng b bi tuyết đ ầ u trí nhớ có thể so với đại nga tốt hơn nhiều vừa thấy được nàng liền lập tức nhận ra nhất thời kích động không thôi kêu to vọt lên lao cao liên tục hướng về trên người nàng bính như vậy trung thành hăng hái cậu cậu đem tình tình mừng rỡ m e o mắt lại cũng không chê móng đốt t ạ n g đưa nó ôm vào trong ngực thân thiết cái không để yên vào lúc này đến bến tàu tới tuyết đầu tự nhiên như hình với bóng theo sát liền nga lao đại cũng không để ý lên là định thoải mái ta đều muốn nhảy xuống du cái vịnh thạch toả nhi ở một bên v ụ hòa nói vị trí này nước biển có thể có chút chiều sâu p h ò n g chừng trực tiếp c h á t cái mánh tử cái gì khẳng định rất sảng khoái cái kia ta cho ngươi giúp một chuyện không cần khách khí a hỉ tử từ, từ phía sau đưa tay ôm lấy thạch toả nhi eo làm bộ phải đem hắn đẩy xuống thạch tỏa nhi tuy rằng từ ở bề ngoài nhìn có chút tê tê nhưng thực tế phản ứng có thể một chút đều không chậm hắn mau mau trên chân dùng sức sàn xe chìm xuống chở tay dùng cánh tay kẹp lấy hỉ từ cổ hai người đùa rợn ở một chỗ hay lắm nỗ lực lên nỗ lực lên tình tình cao hứng vỗ tay cho hai người khuyến khích nhìn nỗ lực lên tuyết đầu cũng hưng phấn lưng tròng tê ồn nào